trươn 1. nhặt thuộc tính nhặt được đại tướng dự quyết. trươn 1. nhặt thuộc tính nhặt được đại tướng dự quyết. đông hải, Lò gãy tàu. vị trí tại gờ răng lại nạ lối vào phụ cận. vua hải tặc gộn dở dở gỡ tại lò gãy tàu xuất sinh, cũng ở nơi đây bị xử quyết, cho nên cũng được xưng là bắt đầu cùng kết thúc thành trận. đường phố bên trên, một tên tướng mạo anh tuấn hải quân thượng úy, lúc này trên mặt lộ ra sầu khổ biểu lộ, đều đi hơn trăm lần nhà hàng nổi trên biển Bà dắt, hạ cùng sộ ở giữa chiến đấu còn lâu mới bắt đầu à. dở đèo lên chính nghĩa áo choàng, hướng căn cứ hải quân đi đến đột nhiên, một cái cầm kem ly tiểu nữ hải đánh tới. Thượng vị đại nhân, thật xin lỗi, ta không có." "Ngươi không cần nói xin lỗi, là ta phân thần không có chú ý. Đánh gây tiểu nữ Hải phụ thân xin lỗi." Rhodes mua một cái kem ly tới, sau đó ngồi xổm ở tiểu nữ Hải trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, "Ta cam đoan lần sau sẽ không đụng vào ngươi. Xem ở kem ly trên mặt mũi, có thể hay không tha thứ ta?" "A, năm tầng kem ly." Tiểu nữ Hải trong mắt lóe ra quan mang, vội vàng từ trong tay hắn tiếp nhận kem ly, nhỏ giọng nói ra, "Ta trưởng thành có thể hay không cho Hải quân đại ca ca làm tân nương?" Rhodes ngây ngẩn cả người. "Tuổi còn nhỏ." đã bắt đầu nhìn nhăn chị nói chuyện à có phải hay không sở mộ kẻ ở chỗ này, tiểu nữ hài này liền sẽ bị giọa khóc. Người cái tiểu nha đầu này. Thượng ý đại nhân, thật rất xin lỗi. Tiểu nữ hài phụ thân vội vàng đem nàng ôm đi. Thật sợ còn nói ra đến cái gì kinh người lời nói. Ha ha. Một bên đột nhiên truyền đến tiếng cười. Zodess cường ý, ngươi tại lò gò tạo nhân khí sợ là so sở mộ kẻ thượng tá cao mấy lần. Theo thanh âm nhìn lại, Zodess lập tức liền phát hiện một bóng người. Thật trắng ba ba. Không đúng, Tạ Siri, chúng ta thật có duyên, lại đụng phải. Không sai, người tới chính là cái kia Đao Si thiếu nữ Tạ Siri tướng mạo cùng sổ dồ mối tình đầu rất tương tự, Lò gẹo cứ như vậy lớn, không đụng tới mới có vấn đề a. Tạ sĩ ghi ngóc manh nháy nháy mắt, sau đó đẩy một cái trượt kính mắt. Sợmô kẹ thượng tá muốn gặp ngươi, cùng một chỗ trở về. tốt. dodes nhẹ gật đầu, rất mau cùng lấy tạ sĩ ghi cùng rời đi. Sợmô kẹ cái kia dân nghiện thuốc muốn gặp mình. dodes hơi kinh ngạc, hắn một vị thượng úy, không cần dùng thượng tá tự mình phái người tới mời, không phải là hắn nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng? đúng vậy. dodes là một cái đến từ quân cách mạng nội ứng. nói đúng ra, hắn xuyên qua đến một cái đến từ quân cách mạng nội ứng trên thân. Hai năm trước, Tiễn thân bởi vì bắt hỏa quyền á sở, liền một mệnh hô hô. Rất nhanh, hai người liền đi tới lò gò tại căn cứ hải quân. Khi đi vào sân huấn luyện lúc, Rodoet trong tầm mắt liền xuất hiện từng đoàn từng đoàn sáng tỏ màu vàng quang đoàn. Vừa đi gần, những cái kia màu vàng quang đoàn liền từ khi hướng phía Jodes bay tới, ngài nhặt đến 20 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 30 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 40 điểm độ cờ sĩ kỳ tại cái. Từng cái màu vàng quang đoàn không ngừng hòa tan vào thân thể, Rodoet thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Không sai, đây chính là hắn xuyên qua kim tụ chỉ, thần cấp nhặt hệ thống. Những cái kia rơi xuống quang đoàn đều có thể bị nhặt có sinh mệnh lực, thể thuật, kiếm thuật, bất số số cử, kẹo ủ số cử, hạ ủ số cử, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng, thiên phú, trái ác quỷ các loại, tuôn ra tới màu vàng quang đoàn hoàn toàn thức đỗ nhiên. Nhưng là căn cứ rỗ đét 2 năm qua quan sát, chiến đấu người thực lực càng cao, chiến đấu trạng diện càng kịch liệt, đều có thể để cao rơi xuống màu vàng quang đoàn sắt suất. Loại kém nhất liền là khắp nơi có thể thấy được, sinh mệnh lực, đi đầy đường đều có thể nhận đến. Thơm tốt một chút cũng chính là thể thuật, kiếm thuật, kỹ năng, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có tại những cái kia có được nhất định thực lực trên thân mới có thể rơi xuống. Khó khăn nhất rơi xuống liền là Tam sắc Haki, Thiên Phú, cùng Trái Ác Quỷ. Bất quá Dồ Đẹp Nương tựa theo lượng 2 năm thuộc tính. Liền xem như ổ cạ Sát Kỳ Bù Cải, tối đa cũng liền cùng hắn chia 5 năm. Chủ ký sinh, ổ chủ tụ Dồ Đẹp, Thiên Phú, Kiếm sĩ, si, Màu Vàng, Tổng hợp đẳng cấp, LV 154, Sinh Mệnh Lực, LV 28, 70 triệu 83 triệu, V Sô Sô Cụ, LV 20, 534.780, 653.760, Kẹ Bùn Sô Cụ, LV 19, 312.243, 26.880. Hạ ủ số cụ, Lv 15, 12.320.480, Thể thuật, Lv 25, 10.08 triệu 20 triệu, Kiếm thuật, Lv 29, 100 triệu 160 triệu, Trái ác quỷ, Lv 18, 132.163.440, Kỹ năng, ký dị dị cụ Lv 10, Mắt cướp, Tẹt cậy Lv 8, Si gặng Lv 6, Sượt Lv 5, Yêu chi thiết quyền Lv 3, Long trảo quyền Lv 2, Sức chiến đấu, Đại tướng dự khuyết, lượng hai năm là thủ tính, hắn trực tiếp từ một cái tạm ngữ hải quân phi thăng tới Đại tướng dự khuyết trình độ chỉ cần có một hạng thuộc tính đột phá đến max cấp 30 cấp, liền có được hoàng phó thực lực. Kỹ năng phương diện, kỳ dị sĩ Vũ đã đạt tới max cấp, uy lực so tạ sĩ dị tự thân sử dụng muốn cường đại quá nhiều. Lại thêm có một cái thiên phú tăng thêm. Không sai, đây cũng là từ tạ sĩ dị trên thân nhặt đến thiên phú. Thiên phú chia làm màu trắng, xanh lá, màu lam, màu tím, màu vàng, hết thảy 5 cái đẳng cấp đương thời nhặt được màu vàng thiên phú, kiếm sĩ, dỗ des đều cao hừng mấy ngày không ngầm miệng được, kiếm sĩ, màu vàng, đối kiếm thuật lĩnh ngộ tăng lên gấp 10 lần, có thể gia tăng tất cả kiếm loại vũ khí độ thuần thục, đồng thời trên phạm vi lớn ra chỉ kiếm, kỹ uy năng có cái thiên phú này ra trị, Jodes tại kiếm thuật phương diện dám tự sưng thế giới thứ hai, ta có người dám sưng thứ nhất, chí ít hạ cái kiếm thuật tuyệt đối đạt đến LV30, là hoàn tỉ hệ sở thế giới trần nhà cấp bậc kiếm thuật cường giả. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, đã đi tới thượng tá văn phòng. Sợm mồ kẹ thượng tá, Jodes thượng úy đã đưa đến. Tạ sĩ ghi, vất vả ngươi. Sợm mồ kẹ ngậm hai cây sỉ gà đối tạ sĩ ghi nhẹ gật đầu. Sau đó từ sau bàn công tác đứng lên, Jodes thiếu tá, chúc mừng ngươi đạt được sẹn gỗ nguyên xoáy khẳng định. Thiếu tá, Jodes nháy nháy mắt, ta không phải lên núi sao? Bản bộ đã truyền đến tin tức, ngươi đã là một tên hải quân thiếu tá. Sở mồ kẹ một mặt đáng tiếc biểu lộ, nếu không phải bản bộ lấy quân công không đủ vì lý do, ta đều muốn vì ngươi tranh thủ đến thượng tá quân đường phố. Zodes khoe miệng giật một cái, vậy nhưng quá cảm ơn ngươi. Bất quá thiếu tá hắn còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần không đem thực lực bạo lộ ra, chí ít còn có thể tại Đông Hải đục nước béo cỏ, trải qua nhạt thuộc tính tăng cao thực lực sinh hoạt. Ngay tại lúc này, Zodes ánh mắt bị sở mồ kẹ phía sau hấp dẫn lấy. Nơi đó nội lơ lửng bốn đám màu vàng quan đoàn, ngài nhặt đến 100 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50 điểm kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến 70 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu tím thiên phú, sợ mồ kẹ. 9. Chương 2, sợ mồ kẹ thiên phú, cái này thật không phải hẹn họ. Chương 2, sợ mồ kẹ thiên phú, cái này thật không phải hẹn họ. Không hổ là hệ lọ gì ạ năng lực giả, rơi xuống thuộc tính muốn so đồng dạng hải quân muốn cao nhiều lắm 100 điểm sinh mệnh lực đã tương đương với người bình thường gấp 10 lần. Hơn nữa còn rơi mất cao cấp thuộc tính kẹ bùn sổ cụ cùng trái ác quỷ. Rốt cục xuất hàng ta liền nói sợ mù kẹ tương lai có hy vọng, tuyệt đối có thiên phú. Màu tím thiên phú, từ khi tử tạ sĩ si ghi trên thân thu được kiếm si thiên phú, rốt cục nhặt đến thiên phú thứ hai. Zoddes vội vàng xem xét, Sợ Mộ Khệ, tin tức càng kẽ, thiên phú, Sợ Mộ Khệ, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, ở vào hút thuốc trạng thái, thực lực tăng lên 5%, nhắc nhở, theo xả khói càng ngày càng nhiều, tối cao có thể tăng lên 10% thực lực. Giới thiệu, này thiên phú đến từ, Sợ Mộ Khệ, Sợ Mộ Khệ, cùng một cái khác thiên phú, hận tờ, hỗ trợ lẫn nhau. Còn có loại thiên phú này. Zoddes thu hồi ánh mắt, lâm vào ngốc trệ. Thật sự là kỳ hoa thiên phú, hút thuốc liền có thể gia tăng thực lực với lại hút thuốc liền có thể miễn phí tăng lên 10% thực lực, có chút thoải mái a, ngươi không cần lo lắng quân công vấn đề, sợ bổ kẹ đi qua, vỗ vô, vô dồ đẹp bà vai, trầm rãi cười nói, ngay tại trước đó ta tiếp thu được cái khác hải quân cầu viện tin tức, ta đã quyết định, liền đem cơ hội này tặng cho ngươi đến hoàn thành, yên tâm, còn có tạ sĩ ghi phụ trợ ngươi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng không cần quá nhiều lâu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước vào chân chính thuộc về hải quân sân khấu, ưn, vô cả người phảng phất là hóa đá, sợ bổ kẹ thượng tá, ta thật không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy a. Không có quan hệ Jordes, đây là ta xem như trưởng quan duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm." Sơ Mộ kệ phát ra từ nội tâm cười nói, "Trong hai năm qua, ngươi vì toàn bộ Lò Gòe tạo công hiến, xa xa không phải quân công có thể cân nhắc." Nói xong, Sơ Mộ lộ ra ánh mắt tán thưởng, "Phải nói Lò Gòe tập tụ nhất cư dân yêu thích hải quân là ai? Jordes hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất người. Liên ngay cả hắn cái này Lò Gòe ta hải quân tối cao trưởng quan cũng không sánh bằng. Ta thật không có làm chuyện gì a? Với lại chỉ là một chút đủ khả năng việc nhỏ, nói ra ta đều cảm giác không có ý tứ." Jordes một mặt bất đắc dĩ Hai năm bên trong, hắn không ngừng tại lò gậy tới các nơi nhà thổ tính. Có chút hải tặc nhìn thấy hắn cái này hải quân, liền muốn giết một cái lạc đàn hải quân dương danh lập bên ngoài. Thế nhưng là tất cả hải tặc đều bị phản sát, cái này cũng tạo thành quân đường phố không ngừng tăng lên. Hiện tại cũng đạt đến thiếu tá, ta thật không muốn nổi danh a. Rhodes ở trong lòng không ngừng mà đậu đen giao muống. Cậu thả tại, yếu nhất chi hải, Đông Hải nhặt thuộc tính không tâm sao? Còn có liền là quân đường phố lần nữa tiếp tục tăng lên, hắn liền có khả năng bị điều đến hải quân bản bộ tham gia cuộc chiến tối đỉnh. Vạn nhất nội ứng thân phận không để ý lộ ra ánh sáng. Đây không phải là muốn cùng hòa bình thời gian nói bái bai. Còn có cuộc chiến thượng đỉnh thế nhưng là kinh khủng nhất máy xay thịt, liền ngay cả đại tướng đều kém chút tử trận kinh khủng chiến tranh. Mặc dù Zoddes rất muốn đi nhặt thuộc tính, vạn nhất nhặt được dâu trắng thiên phú và năng lực, vậy liền kiếm lời. Nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Không hổ là ta nhìn chúng người. Sợ mộ gặp Zoddes biểu lộ không có biến hóa chút nào, lập tức cũng cảm giác được mình không có vun trồng lầm người. Nhưng hắn căn bản không biết, Zoddes có một cái kỹ năng gọi là biểu lộ quản lý, đã đạt đến level 10, hiệu quả so chính phủ thế giới đỉnh tiêm chính phủ không còn cường đại hơn. Trừ cái đó ra, còn có các loại sinh hoạt kỹ năng, liền ngay cả kỹ thuật dùng lưới loại này vô dụng kỹ năng, có lý luận cấp độ bên trên đã đạt đến đỉnh phong, lại càng không cần phải nói cái gì thuật phong khe, trang nghệ, thời gian quản lý. Thứ thứ ba, hắn dám sưng thứ hai, liền không người nào dám sưng thứ nhất. Ngay tại lúc này, tạ sĩ ghi thanh âm truyền vào trong hai, sợ mù kẹ thợ tá, là đến từ cái kia chi bộ cứu viện tin tức. 153 hải quân chi bộ bên kia phát sinh bạo loạn, sợ mù kẹ tàn răng, trong mắt dần dần hiện ra sắc ý, hiện tại liền ngay cả thợ săn hải tặc cũng không thể tin hoàn toàn. 153 tri bộ, thợ săn hải tặc. 153 chi bộ là cái kia thiết phủ một găng địa bàn. Thợ săn hải tặc cái kia chính là sản chi kiếm sĩ rồ ngoa sổ rồ. Xem ra cái gọi là bạo loạn sát suất lớn liền là cái kia, tương lai vua hải tặc vì làm ra. Sợ mồ kệ thượng tá, chúng ta tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tạ sĩ gỉ mở miệng nói, các loại, ta còn không có đáp ứng chứ? Nhìn xem Tạ sĩ gỉ vô cùng kiên định ánh mắt, rồ đẹp há hốc mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngược lại cuối cùng có gặp thay cháu của mình thu thập cục diện rồi dám. Muốn là vận khí tốt, còn có thể từ nơi này hải quân anh hùng trên thân lột điểm lông rề đi ra. Cũng tỷ như một năm trước. Gặp đã từng tới lò nguyệt tạo, kiểm nghiệm qua Sơ mồ kẹ thực lực. Rhodes may mắn quan sát đến, nhận đại lượng thủ tính. Trong đó có nổi tiếng yêu chi thiết quyền, yêu chi thiết quyền lở vở ba, đem hạ kỳ cuốn quanh ở nắm đấm công kích địch nhân, bởi vì trong công kích tràn đầy yêu, sở dĩ phải xuất hiện các bà, 10 lần bạo kích uy lực. Nếu là đạt đến lở 10, trực tiếp có thể khẩn thiết bạo kích. Sơ mồ kẹ thượng tá, vậy chúng ta liền xuất phát. Đi thôi, ta tin tưởng các ngươi có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Sơ Mộ kẻ trả lời, Rhodes liền xoay người rời đi. Ngược lại liền muốn đi làm bộ dáng, hắn không xuất thủ chẳng lẽ quân công còn có thể áp đặt ở trên người hắn không thành? 4. Biển cả, một chiếc quân hạm tại cao tốc đi thuyền, phân vân, Bong thuyền, chuyến đến trận trận tiếng xe gió. Rhodes cầm mình bội đao rủ bạn xi đang tại làm huấn luyện thường ngày. không sai, chính là lọ quẹt cái kia thanh 50 mươi giờ ố hoạ giả mỏ nổ gờ giả sở vật rủ bạn xi về phần 3 đời ôn nhỉ ký gì, loại này quỷ đồ vật vẫn là giao cho mũ dân đoàn. ngài nhặt đến 30 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 10 điểm thể thuật, ngài nhặt đến bốn điểm kinh nghiệm chiến đấu. nghe trong đầu vang lên máy móc âm, Rhodes nhịn không được ở trong lòng cảm thán đi ra. huấn luyện thật vậy ta. Quả nhiên ngươi rất mạnh." Tạ Sĩ ghi mỉm cười đi tới. Nàng nhìn về phía Zodette ánh mắt mang theo ngạc nhiên. "Rõ rệt hai năm trước không phải như vậy a. Nhờ hồng phúc của ngươi." Zodette cười nhạt một tiếng, sau đó ngừng lại huấn luyện. Lời nói này không giả, nếu không phải đem Tạ Sĩ ghi trên người thuộc tính Echo, hắn trên kiếm đạo cũng sẽ không mạnh như thế. "Không, là ta nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại loáng thoáng đạt tới chạm sát trình độ." Kiếm hào a, vậy ngươi muốn cố gắng nhiều hơn a. "Nhất định. Ta nhất định sẽ đuổi kịp Zodette cước bộ của ngươi, trở thành một tên hợp cách hải quân." Tạ Sĩ ghi đại mộng nắm chặt lại nắm đấm. "Nàng bây giờ Liếc ngay cả đội kịp dụ đẹp cái bóng đều làm không được. Còn có liền là, các loại hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể hay không thừa dịp nghỉ ngơi thời gian theo giúp ta đi nhà hàng nổi trên biển. Tạ sĩ gị có chút đỏ mặt cúi đầu xuống, ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải hẹn họ ba. Chương 3. Mẹ tổ cất giữ người, đổi lao bà liền mạch lên. Chương 3. Mẹ tổ cất giữ người, đổi lao bà liền mạch lên. Ta biết, đây là thực địa khảo sát. Dù sao nhà hàng nổi trên biển sẽ có các loại hải tặc tiến đến. Rhodes nháy nháy mắt, khoe miệng mang theo mỉm cười. Càn Bã Nam lở vợ 10 cùng Hải Vương lở vợ 10 hắn đối diện với mấy cái này đương nhiên thuận buồm xuôi gió. tạ sĩ gỉ thở dài một hơi, lộ ra thiếu dung. jodes ngươi quả nhiên là một cái ôn nhu người. vậy ta sẽ không cãi giày vân luyện của ngươi. không quan hệ. jodes cười cười, có ngươi cái này tiểu kiếm si tại, còn có thể chỉ điểm ra thiếu sót của ta chỗ. thế là hai người liền huấn luyện chung. đến cuối cùng hoàn toàn là jodes đơn phương chỉ điểm tạ sĩ gỉ kiếm thuật bên trên sơ hở. không khác, tay quen mà thôi. tính toán hắn chưa không nổi nữa, ngạ bài. tạ sĩ gỉ quá mức kiếm si sẽ chỉ rơi xuống kiếm thuật tu tính, ngài nhặt đến 60 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 60 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 60 điểm kiếm thuật. Kiếm thuật có thể hay không mất cấp, liền nhìn nàng cho không tác dụng. Nhưng mà, mỹ diệu thời gian luôn luôn quá ngắn ngủi. Ngay tại lúc này, đứng tại quân hạm đỉnh tiêm Trinh Thám xoa binh cầm kính vi vọng, đối phía dưới cao rộng quát, Rodes thiếu tá, phía trước phát hiện tình huống. Ân. Rodes nhíu mày. Sau đó dừng tay lại chân, có chút nhảy một cái, tại mọi người trong lúc hiếp sợ đạp trên không khí đi tới quân hạm đỉnh tiêm đây chính là hải quân dụ cờ sĩ kỳ thứ nhất gặp phụ. Nguyên lý là dùng mạnh mẽ cưỡng lực đạp ở không khí bên trên, sinh ra mạnh mẽ trệ không lực, có thể giống dâm thang lầu tại không trung hành tẩu, nhưng không cách nào trên không trung dừng lại quá lâu. Đây là đám hải quân đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong truyền thuyết chỉ có bản bộ hải quân mới có thể nắm giữ hải quân dội cờ shiki, dù đệ thiếu tá thế mà cũng sẽ a. Có thể tại không trung hành tẩu, đây quả thật là nhân loại có thể hoàn thành từ động. Các ngươi nói, dù đệ thiếu tá có thể hay không so sở mộ kẻ thượng ta thực lực còn cường đại hơn. Có hải quân phát ra phản bác, không thể nào, dù sao đây chính là tự nhiên trái cây năng lực giả, tương lai hải quân đại tướng a. Hệ lọ gì ạ? Trái ác quỷ, trong truyền thuyết có thể nắm giữ thiên nhiên lực lượng kinh khủng, mà Rô Đẹt thiếu tá một cái nhân loại, làm sao có thể cùng thiên nhiên lực lượng đánh đồng? Thiếu tá đại nhân, ngươi nhìn chính ở đằng kia. Tiếp nhận trinh thám Xoa Hải quân đưa tới kính viết vọng, Rô đặt ở trước mắt nhìn sang, lập tức một điểm đen liền xuất hiện ở trước mắt. Nói đúng ra, cái kia một chiếc không có đỉnh cũ nát thuyền nhỏ. Trên thuyền có hai bóng người, một cái mang theo mũ dơm lộ ra cười ngây nô, một cái khác bên hông treo ba thanh kiếm đồng thời xoa xoa chán ai thanh thở dài. Tới, một chi bộ bạo loạn kẻ cầm đầu. Ra nên nói vận khí tốt, còn nói là không may đâu. Rô Deship mắt lại. Theo lý thuyết, xem như hải quân hắn hẳn là bắt lấy hai người kia. Thế nhưng là quá phiền toái. Chứ đừng bảo là hai người kia không có bị treo giải thưởng, chỉ là phía sau cái kia một đống bối cảnh. Hải quân anh hùng cháu. quân cách mạng thủ lĩnh trí tử, hải tặc tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ sạt phó thăng người, ách, giống như có màu vàng quan đoàn. Tại hai người kia bên cạnh có một đống màu vàng quan đoàn. Xem ra là mới chiến đấu không lâu. Thiếu tá, chẳng lẽ bọn hắn có vấn đề? Trinh sát hải quân sắc mặt nghiêm túc, có cần hay không thông chi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền là hai người bình dân thôi không cần đi quản bọn họ. Zoro đen lệnh nhạt khoát tay áo, sau đó trực tiếp đem màu vàng quang đoàn hút vào trong cơ thể, ngài nhặt đến 200 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 150 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 50 điểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, ỷ tô duy ý a in xỉ xỉ sần sần, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, mẹ tổ cất giữ người. Thu hoạch lớn a. Mũ dâm đoàn, Râu hải đoàn. Ngoại trừ thu hoạch được thuộc tính bên ngoài, còn rơi mất kỹ năng. Cực kỳ mấu chốc nhất, thế mà rơi mất màu vàng tiên phú. Ta hôm nay thật may mắn. Jodes vội vàng xem xét kỹ năng cùng Thiên Phú tin tức cả kẽ. Y tổ thúy ai sỉ sỉ sần sần lờ vợ một, có thể chặt đứt sắt thép. uy lực của nó giống như điện quang hỏa thạch, đối phương chẳng những không thể xem tấu, với lại liền ngay cả đao chớp lóe đều không nhìn thấy. Chờ một chút, vì cái gì ngay cả tương lai mới biết chiêu thức đều có thể rơi ra đến, cái này không khoa học. Tốt ta, cùng hệ thống nói không khoa học, đó không phải là tại đàn gậy Thái Châu. Jodes đe nén xuống trong lòng kích động, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía màu vàng Thiên Phú. Thiên Phú, mẹ tổ cất giữ người, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mũi cất giữ một thanh năm giờ hỏa giả mỏ nổ gở dạ sở vật mị ở tổ. Kiếm chiêu uy lực sẽ tăng lên 5%. Nhắc nhở, 21 toa và dạ mỏ nổ gở dạ sở vật tăng lên 10%, 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm tăng lên 20% nhưng là chỉ có thể phát động 3 thanh mêệ tổ hiệu quả. Giới thiệu, này thiên phú là đến từ tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào Zoro chuyên môn thiên phú. 3. Zoro trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Cái này mẹ nó là đang bật hack à? Chỉ cần tập hợp đủ 3 thanh 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, kiếm chiêu uy lực sẽ tăng lên 60%. Chết không được cái này, ngu ngốc kiếm sĩ Zoro chỉ cần đổi là bà. Không, chỉ cần một đổi bộ đao thực lực liền sẽ lên cao một cái cấp bậc. Hôm nay thu hoạch thật sự là phong phú. Rhodes khẽ miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Cái thứ hai màu vàng thiên phú tới tay, còn lại là kiếm đạo phương diện thiên phú, hiện tại chỉ cần gom góp 3 thanh 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẹt đều có nắm chắc làm nát. Tất cả mọi người nghe lệnh, tiếp tục hướng phía 153 chi bộ đi thuyền. Rhodes nhảy về bong thuyền, trong lòng có không nói ra được cao hứng. Không chỉ là thu được mầu vàng tiên phú, còn có thiết phủ một găng bị đánh ngã chỉ cần dự phòng hắn bạo tẩu vượt ngục liền hoàn thành nhiệm vụ. Một bên tạ sĩ Li nghi ngờ nhìn qua ngươi có phải hay không lại mặt lên. Không có, Rodesley xuống một ngụm băng nước trái cây, lạnh nhạt nói, đây hết thể đều là ảo giác của ngươi. Cùng ngay đồng thời, trong lòng của hắn toát mồ hôi lạnh, 50 giờ oà dọa dạ mọ nổ gở dạ sợ vật rủ bản xỉ gì nguyên nhân, tăng lên 5%. Cái này cũng nhìn ra được, chỉ có thể nói, không hổ là kiếm si thiếu nữ ba. Thời gian trôi qua, quân hạm rốt cục đạt tới 153 chi bộ chỗ hoàn đảo. Hạ thuyền, liền nhìn một cái hải quân trung tá tới đón tiếp. "Đốt lười trung tá, làm sao làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, cái này nhiều không có ý tứ. Đây không phải trông thấy lão bản hữu tới?" Đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Đó là lừa trung tá, 153 chi bộ chi bộ trung tá, Mạc găng khẽ đảo về sau, liền từ hắn tiếp nhận 153 chi bộ. Rhodes có quan lại LV10 tăng thêm ngoại giao LV10 các loại kỹ năng nguyên nhân, hắn tại Hải quân lẫn vào cũng không tệ lắm. Có thể nói, Đông Hải Đóa Hoa giao tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rhodes bên trên. Thiếu tá, ngươi đến chính là thời điểm. Đó là một bên dẫn đầu Rhodes bọn người hướng Hải quân căn cứ phương hướng đi đến, một bên nhàn nhạt cười nói, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, liên quan tới Mạc Ngăng. Ầm ầm. Đó là vừa đang muốn mở miệng Sasa căn cứ hải quân phát ra một đạo tiếng nổ mạnh. Một lát sau, đã nhìn thấy một tên hải quân vội vã chạy tới. Đó là trung tá, một gang, một gang tránh thoát dây thừng, trốn hướng bên cảng. 9. Chương 4. tạ sĩ đi phía sau nam nhân. Chương 4. tạ sĩ đi phía sau nam nhân. Các ngươi là phế vật sao? Một người đều nhìn không ở. Đó là tức đỏ mắt, sau đó ra lệnh, còn không mau đi triệu tập người, tuyệt đối không thể để cho một gang chạy đi. Là, đó là trung tá. Thiên tiên hải quân vội vàng rời đi triệu tập nhân thủ. Đó là thở dài một hơi, đối dụ đẹp cười khổ nói, để ngươi chế cười. Chuyện là như thế này, Mọt Gang bị hai tên tiểu tử đánh bại về sau, bởi vì lạm dụng quân quyền sự tình bị nhốt lại. Lúc đầu đánh chấn định tề, thế nhưng là vì sao lại mất đi hiệu lực a? Mọt Gang bạo loạn, giống như không có cái này nội dung cốt truyện a. Ta đã biết. Zoro nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, trợ giúp 153 chi bộ trấn áp náo động. Là, Tạ Sĩ gị mang theo bộ hạng, dẫn theo thương liền hướng Mọt Gang chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bến cảng, một đám hải quân vây lại một cái vóc người cao lớn trắng hán. Không thể không nói, quan tỷ hệ sở thế giới thể trạng quá kinh khủng. Cái này nói ước cũng có 2 3m. Lúc này Mọt Găng chính huy động thiết phủ, chặn đường hắn hải quân không ngừng bị đánh lui. Các ngươi đều muốn chết phải không? Nếu là lại không tối lui, lão tử liền thành toàn các ngươi." Mọt Găng một tiếng hô lên, trung quanh hải quân binh sĩ lập tức liền bị kinh hãi. Dù sao thiết phủ hung danh tại hải quân bên trong cũng lưu truyền thật lâu. Thừa cơ hội này, Mọt Găng đống nhiên lao ra, trực tiếp hướng tựa ở bên bờ quân hạm chạy như bay. Mọt Găng bạo loạn nguyên nhân nguyên lai like ở chỗ này a." Rhodes lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là hắn không chạy đến, Mạc Găng liền sẽ thừa dịp gặp đi ngủ lúc dùng đại phủ công kích lạc, đắc thủ sau đoạt quyền đạo tử." nói đến đây chính là từ hải quân anh hùng thủ hạ chạy trốn manh nhân đang tại rồi Death suy nghĩ thời khắc Mọt Găng đã lao đến đỡ là uể để ngươi người rời đi ta không muốn thương tổn cùng vô tội Mọt Găng nổi giận gầm lên một tiếng nói xong ánh mắt của hắn hung ác nhìn về phía quân hạng chỉ cần có thuyền liền có thể tại hải quân trong vòng vây đảo tàu đáng giận đỡ là uể cắn răng sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước một bên khác rồi Death đang xem kịch ngài nhặt đến mười điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến bốn điểm kinh nghiệm chiến đấu ngài nhặt đến ba điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến bốn điểm thể thuật ngài nhặt đến ba điểm kẹp vụn sổ cù hạ kỳ còn có kẻ bùn sốc cụ. Jodes không nghĩ tới, này một đám tạp ngư trên thân còn có thể tuôn ra thứ đồ tốt này. Thế là hắn nhìn về phía cái này mấy đạo màu vàng quang đoàn bay tới phương hướng. Nơi đó có một cái tóc hồng thấp bé thiếu niên. Nguyên lai là nhưng so sánh, nhìn thấy người này, Jodes liền không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là gặp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thiên phú tuyệt đối không yếu. Nhất là kẻ bùn sốc cụ, có thể cùng ngũ dơm đoàn bên trong ở sổm đánh đồng. Jodes thiếu tá, liền làm phiền các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trấn áp một găng đó là vừa nhìn xem một bên lỏng lẻo Hải quân trợ rút trong lòng của hắn hắn có chút niềm tin xin yên tâm chúng ta tới nhiệm vụ liền là trấn áp bạo loạn Tạ sĩ ghi trực tiếp đối đáp căn bản không có cho Rồ Det cơ hội nói chuyện tính toán chỉ là một găng có thể có bao nhiêu quân công lại nói căn bản vốn không dùng hắn xuất thủ Tạ sĩ ghi là có thể đem người giải quyết hết thế là Rồ Det chậm rãi mở miệng nói vì Hải quân sứ mệnh chỉ sợ là chiến tử ta cũng coi đây là quan binh trang lập chính nghĩa ngữ khí trực tiếp khích lệ ở vào đang do dự Hải quân trong mắt của ta chỉ có Rồ Det thiếu tá mới có tư cách này không sai Jodes thiếu ta mới thật sự là hải quân, ngươi chẳng qua là một cái xa đoạ ác đồ. Mọt găng, từ bỏ chống lại, nhanh đầu hàng, nên đón chính nghĩa thẩm phán. Jodes bộ tiếp theo từng cái giống to lên ba. Là ai dạy các ngươi vớt mông ngựa đứng ra, Cam Đoan sẽ không đem ngươi từ trước. Jodes, Mọt găng nghe được cái tên này, khinh thường nói, các ngươi vậy mà cầm cái phế vật này, hải quân vũ trụ ta Mọt găng đại nhân, các ngươi chết chắc rồi. Hắn gặp qua cái này gọi Jodes hải quân vài lần, chẳng qua là một cái tham sống sợ chết phế vật, trốn ở lọ gòe hai năm cũng không dám ra ngoài. Có tư cách gì có thể cùng hắn đánh đồng? Dozs là một cái tràn ngập chính nghĩa hải quân, không cho phép người vũ được hắn. Tạ sĩ gị rút ra bên hông gọi đao. Sau đó hai tay cầm đao, nói nghiêm túc, kỳ dị xịt ngủ. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở ngực găng trước mặt. Hàn Lãnh đao mang nâng quá đỉnh đầu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém ra đi. Phanh! Tinh chuẩn trảm kích trực tiếp thiết phủ ngăn trở đương đương đương ba. Từng đạo thanh âm thanh thủy vang lên. Cùng này đồng thời, Dozs trong đầu cũng vang lên thanh âm, ngài nhặt đến 50 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 70 điểm kiếm thuật. Cố lên, kiếm sĩ si thiếu nữ, ta xem trọng ngươi. Ngươi thế nhưng là có được màu vàng thiên phú thiên tài, nhưng mà không có đạt tới chạm sát cảnh giới Tạ Sĩ Ri, không cách nào đối một găng chiếu thành tổn thương. Nữ nhân liền lăn đi sinh con trai, biện cả là nam nhân chiến trường, một găng thần sắc hung ác, cưới huy động tiếp phụ. Tạ Sĩ Ri chuẩn ý, có hải quân binh sĩ nhịn không được lên tiếng. Thoạt nhìn đích thật là một cái phế vật. Jodes nói thầm lấy, hắn còn nghĩ đến dám búa bổ gặp mánh nhân có chỗ gì hơn người, thế nhưng là quá phế vật. Dưới thuộc tính đều là một chút sinh mệnh lực cùng thể thuật, ngay cả tam sát hạ kỳ đều không xong, làm cho người rất thất vọng. Hô. Zhou Lester một hơi thật dài, vậy liền thử một chút mới lấy được kiếm chiêu. Tay phải của hắn đã đặt tại bội đao vũ bạt xỉ gì trôi đao phía trên. Khí tức kinh khủng dần dần ngưng tụ. Ito chú ý a i c c sần sật. Kiếm khí vô hình vạch phá hư không. Trong điện quan hòa thạch, không người thấy rõ ràng Zhou Lester rút đao động tác. Phần phật. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió. Mạc Găng ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, làm sao có thể? Lập tức, một cô ngoáo tươi cuồn phốn mà ra. Ngay sau đó cả người hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp hô lên đến, liền trực tiếp bị chém chết. Lúc này, mặc kệ là hải quân vẫn là cư dân đều đã bị một màn này khiếp sợ đến, toàn bộ đều trả ngay tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một găng thi thể. Tạ Sĩ Ghi chuẩn ý, không khỏi quá cường đại a. TTT, cái này một găng có người quá thảm rồi. Bất kể nói thế nào, chúng ta chấn áp lại 153 chi bộ bạo loạn. Vô số người đang hoan hô, chỉ có Tạ Sĩ Ghi ngốc manh đứng ngay tại chỗ. Vừa mới cái kia kinh khủng chạm kích không phải nàng chém ra tới. Rồ đẹp người. Tạ Sĩ Ghi ánh mắt nhìn về phía một bên vây quanh hai tay rồi đẹp. Trước mắt cái này hất lên chính nghĩa áo choàng nam nhân, ở trong mắt nàng hình tượng dần dần biến cao lớn quá mạnh đã cường đại để cho người ta không nhìn thấy bóng lưng tình trạng. Dụ đen ngón tay đặt ở trước miệng, lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta Siri, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Lần này trợ giúp nhiệm vụ, trình thể tới nói rất để cho người ta hài lòng. Không chỉ có thu hoạch được màu vàng tiên phú, còn lớn hơn ước đoán được Hạ Kèn sắp sẽ đi vào Đông Hải." Hạ Kèn. Dụ ngọa số rồ, hy vọng các ngươi chiến đấu sẽ rơi xuống một chút đồ tốt. 9. Chương 5. Nữ nhân thật sự là quá thực tế. Chương 5. Nữ nhân thật sự là quá tư thế. Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh đưa bến cạn chỉnh đốn xuống. Lấy lại tinh thần, Tốt Lô vội vàng ra lệnh để 153 chi bộ đám hải quân quét dọn chiến trường. Hắn thì làm một mặt kích động nhìn về phía Dỗ Đẹt vị trí. "Dỗ Đẹt thiếu tá, nếu không có trợ giúp của ngươi, khả năng thật đúng là để một gang chạy trốn." Dỗ Đẹt lệnh nhạt khoát tay áo, "Đây hết thảy đều là tạ sĩ gì công lao, cùng ta không có một chút quan hệ. Làm sao có thể?" Tốt Lô nghĩa chính luôn từ nói ra, "Nếu không phải Dỗ Đẹt thiếu tá lãnh đạo có phương pháp, làm sao có thể có tạ sĩ gì thiếu úy người tài giỏi như thế đi theo ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ hướng bản bộ chi tiết bẩm báo, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giả dối." Nói xong, hắn đôi trước mắt rồ đẹt chớp chớp mắt. Một bộ lao ca chỉ có thể đến giúp ngươi tình trạng này biểu lộ. Jones rơi vào trầm mặc đầu năm nay, nói thật đều khó khăn a. Một bên Tạ Sĩ Lý che miệng cười cười. Jones đúng là một cái đáng giá phó thác cùng tin cậy hải quân. Jones cười cười trên nỗi đau của người khác Tạ Sĩ Lý một chút. Người cái này phó thác cùng tin cậy bình thường hay không bình thường? Nếu là không bình thường, coi ta chưa hề nói, ngài nhặt đến 15 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 10 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 8 điểm sinh mệnh lực. Nghe trong đầu thanh âm, Jones tâm tình càng không tốt. Cái này soát thuộc tính địa phương tốt rất dữ. Còn không có lò gậy tạo một nửa tốt. Thế là, hắn đối tợ Lỗ nói ra, "Chuyện bây giờ đã giải quyết, vậy chúng ta cũng hẳn là trở về cùng Sở Mộ quệ thượng tá giao tiếp nhiệm vụ." "A cái này muốn đi." Tợ Lỗ một mặt biểu tình thất vọng cho thấy vô cùng nhẫn nhuyễn, "Các ngươi vãn hồi 153 chi bộ Hải quân uy tín. Trước Lưu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho chúng ta đi chuẩn bị tiệc rượu để diễn tả cảm tạ. a." Ngữ khí của hắn không có một chút trung tá thượng cấp uy nghiêm, ngược lại thái độ cực kỳ khiêm tốn, có liếm chó cái kia ngồi đây là bởi vì tợ Lỗ nghe được, cái kia có Hải quân bản bộ bố cảnh Sở Mộ quệ thượng tá, đã chuẩn bị đại lực đồi dưỡng vị này rồi để thiếu tá cho nên hiện tại tạo mối quan hệ, hắn có lẽ có khả năng trùng kích vào hải quân bản bộ quân đường phố. Trợ giúp Đồng Liêu là chúng ta bản chức công tác. Rodes cười cự tuyệt nói, với lại ta còn có cái khác chuyện trọng yếu phải hoàn thành. Các loại quan lại điểm kỹ năng đầy hắn, đối phương những chuyện này còn không dễ như trở bàn tay. dạng này a vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Đó là trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Một mực đem Rodes các loại hải quân đưa đến quân hạng bên trên, đồng thời đưa mắt nhìn đến khoảng cách rất xa. hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng hải quân các người đi đem một gang nhất hệ người đều dọn dẹp sạch sẽ nhớ kỹ không muốn lưu lại bất luận cái gì sơ hở là Đông Hải bên Mông Hải vực bên trên một chiếc quân hạm hướng về lò ghe theo phương hướng đi thuyền Rô Det nằm ở cạnh trên mặt ghế, nhìn xem bong thuyền đang huấn luyện hải quân có chút xuất thần xem như Rô Det thiếu tá bộ hạ chúng ta tuyệt đối không thể mất mặt huấn luyện đều cho ta bán mạng huấn luyện để cái khác hải quân nhìn xem cái gì gọi là sắt thép chi sư chỉ có mệnh lên mới có tư cách đi theo tại Rô Det thiếu tá sau lưng nhìn xem những cái kia điên cuồng huấn luyện hải quân Rô Det nhíu mày các ngươi không khỏi quá trong vòng a Ngài nhặt đến 34 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 36 điểm bậc sổ sở củ hạ kỳ được rồi, các ngươi cao hứng liền tốt. Zoro bày ra một bộ 10 phần tán thưởng bộ dáng, trong mắt càng là lộ ra khẳng định ánh mắt. Zoro thiếu tá giống như rất quan tâm chúng ta. Thiếu tá, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tăng cao thực lực. Các minh đệ thêm chút sức, để Zoro thiếu tá nhìn xem chúng ta xem như hải quân ý chí. Đám hải quân huấn luyện càng thêm ra sức. Zoro thiếu dung cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày là đúng, chính là như vậy. Nếu là ai rơi thổ tính ý, nhất định là không có cố gắng. Xem ra sau này vô luận công tác có bận rộn cỡ nào, đều muốn nhín chút thời gian đến cùng bộ hạ giao lưu trao đổi cảm giác. Sinh hoạt không dễ à. Đang tại hắn cảm thán thời điểm, Tạ Sĩ đi đi tới. "Jodes, cái này hẳn không phải là tiến về nhà hàng nổi trên biển hàng tuyến?" "Đúng à, Jodes xuống một ngụm băng nước trái cây, cười nhạt nói, "Đây là về lò gẹ tàu hàng tuyến a." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Sĩ, Ghi, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Ngươi là kiếm sĩ si cũng không phải dân mù đường, làm sao ngay cả đường về nhà đều quên?" "Vậy ngươi nói chuyện trọng yếu." Tạ sĩ gỉ còn chưa nói xong, Dô Đẹt liền giải thích nói, đương nhiên là hướng sở mộ kẻ thượng tá báo cáo tình huống. A không có ý tứ, ta hiểu sai. Tạ sĩ gỉ túi đầu xuống, ánh mắt lộ ra cảm giác mất mát. Nhưng là Dô Đẹt lời kế tiếp, để nàng lập tức cơ thể và đầu gõ chấn động. Về phần tiến về nhà hàng nổi trên biển, đương nhiên là muốn lựa chọn một cái tốt thời gian, dạng này sinh hoạt mới có nghi thức cảm giác. Cái này ôn nhu ngữ khí phảng phất như là gió xuân phất qua lô thay, cho người ta một loại cực kỳ ấm áp ý cảnh. Tạ sĩ gỉ nghe thấy, lập tức liền bị hấp dẫn lấy đây chính là mỹ thanh lở và mười, cùng với cái khác sinh hoạt kỹ năng hiệu quả. Quấy dậy, ta, ta đi huấn luyện. tốt. Jodes nhìn xem Tạ Sĩ Kỳ bối rối rời đi bóng lưng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. quả nhiên, liên xem như văn tỉ hệ sở thế giới cũng là rất xem mặt. a nữ nhân thật sự là quá thực tế. ở trong lòng cảm thán một câu về sau, Jodes tiếp tục hưởng thụ loại kia không làm mà hưởng, tăng cao thực lực thoải mái dễ chịu cảm giác. quân hạm trở lại lò quế tảo, Jodes cùng Tạ Sĩ Kỳ liền đi tới thượng tá văn phòng. bàn giao nhiệm vụ lần này đẩy khai môn, tại trong sương khói xuất hiện một bóng người. hắn khoẹt miệng tả hữu cất ngậm một cây xì gà, cho người ấn tượng đầu tiên liền là người xấu. Roderes, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, Hải quân mặt mũi mới không có quét rác. Sở Mộ Kệ thượng tá, đây đều là tạ sĩ ghi công lao. Roderes nhấc đầu đến cùng là cái kia không nháy mắt vượt cấp hồi báo cho Sở Mộ Kệ, ngài nhặt đến 67 điểm rổ cỡ sĩ kỳ sĩ gẳng, ngài nhặt đến 55 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 44 điểm bất sổ sổ cù haki. Nhìn xem, 153 chi bộ các ngươi dùng điểm tâm a cái này mới là kinh nghiệm bà bảo. Các ngươi những cái này chữ số thuộc tính nên muốn tỉnh lại đi qua mấy giờ sâm nhập giao lưu. Kết quả sau cùng, Roderes quan thăng một cấp, trở thành hải quân chúng ta. Tạ Sĩ Gia ưu tú biểu hiện cũng tiến đường phố, cuối cùng còn có đến từ Hải quân bản bộ cổ vũ chúc phúc nữ. Rô chúng ta, tá, biện cả chính là bởi vì có các ngươi những này không sợ hy sinh hải quân mới có thể thu được hòa bình. Nỗ lực a, hải quân bản bộ sẽ nhìn chăm chú ngươi ba. Nghe được mấy đoạn này lời nói, Rô trong lòng có chút nhỏ gối rối. Hắn một cái quân cách mạng nội ứng, chịu không được dạng này nhìn chăm chú a. Sớm biết như thế, lúc trước nên ngăn cản Tạ Sĩ Gia đón lấy nhiệm vụ. Không nghĩ tới a, cái này một đợt làm mình cho mình đào hố, sau đó cao hứng nảy xuống. Bất quá có từ Rô ngoại sổ rồi nhặt màu vàng thiên phú chỉ có thể nói không lỗ vốn thời gian trôi qua trong nay mắt 10 ngày cứ như vậy đi qua lò gậy hải quân sân huấn luyện chỉ có một bộ thân thể cường tráng tài năng tốt hơn vì hải quân sự nghiệp kính dân mình các ngươi muốn thích hợp nhớ kỹ thân thể là tiền vốn làm cách mạng cơ rồi hòa huấn luyện mới có thể có hiệu quả mà không phải giống con ruồi không đầu như thế bay loạn sân huấn luyện hải quân tiếp thu được rồ đẹp thuận miệng chỉ đạo lập tức càng thêm nghiêm túc bọn hắn đối rồ đẹp sùng bái chi tình càng ngày càng nóng bỏng báo cáo lúc này một tên hải quân cầm gen gen như si đi đến rồ đẹp trước mặt sự tình gì Jodes tựa ở trên ghế nằm, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Jodes trung tá, là Sở Mộ Kệ thượng tá điện thoại. Điện thoại. Jodes nhíu mày, cuối cùng vẫn là kết nối điện thoại. Vui, Sở Mộ Kệ thượng tá. Jodes, ngươi không phải muốn cùng Tạ sĩ Cử cùng đi nhà hàng nổi trên biển, đem tốt có một việc cần ngươi chú ý dưới. Điện thoại bên kia Sở Mộ Kệ ngữ khí có chút lộn xộn, còn pha tạp lấy hải tắc khóc tiếng giống. Sự tình gì? Jodes có một loại dự cảm xấu. Sau đó, hắn liền nghe đến gen gen gì xì bên trong truyền đến Sở Mộ Kệ thanh âm. Cái kia trong miệng các ngươi, Đông Hải Bá chủ. Cờ Ý Et băng hải tặc tựa hồ từ gờ răng lại nã trở về. Trong đó sẽ đi ngang qua nhà hàng nổi trên biển, ngươi lưu ý một cái, nhớ kỹ Cờ Ý Et băng hải tặc đi hướng. Đúng, lần này ngươi cùng Tạ Sĩ ghi hẹn hò đi lò gẻ hải quân chi bộ chương mục. 9. Chương 6. Nhà hàng nổi trên biển, Bà Dật. Chương 6. Nhà hàng nổi trên biển, Bà Dật. Tiếp cận hải tặc là hải quân chức trách, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rhodes khẽ miệng hiện ra ý cười. Không chỉ có chi phí trung suất hành, còn có thể nhìn một trận không sai hí. Tài sát 20 lâm a. Ngươi tới, đi cho ta tại Bà Dật hẹn trước một bàn đồ ăn là, Jodes trung tá, một tên hải quân đồng ý một tiếng, rất nhanh liền đi gọi điện thoại. Bạ dặt, Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng, mỗi ngày đều có không ít người đặc biệt vì nhấm nháp mỹ thực mà chuyên môn lại tới đây. Có thể thấy được nó nấu nướng chi mỹ vị. Jodes thân là người xuyên việt, tự nhiên đối với nhà hàng nổi trên biển bạ dặt sẽ không lạ lắm. Hắn thậm chí còn chuyên môn mời qua bạ dặt lao bản kiêm chủ bếp dẹp đến lò gõ tạo mở chi nhánh đương nhiên cũng không có ép buộc, cho nên tại lọt vào cự tuyệt về sau còn chưa tính. Ngay tại lúc này, Tạ Sĩ Ghi đi tới. Jodes, ngươi cũng nhận được sở mô kệ thượng tá nhiệm vụ a? Nhiệm vụ? chúng ta chỉ là hai người bình thường đi nhà hàng nổi trên biển dùng cơm mà thôi Đông Hải một chiếc thuyền đầu đuôi thuyền đều hiện lên cá trạng thuyền lớn tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra khói dập sinh huy đây chính là Đông Hải nổi tiếng nhà hàng nổi trên biển bà dắt nhanh nhanh nhanh đều chuẩn bị kỹ cảng, có khách quý muốn lên môn. dẹp trung ký mười phần thanh âm tại trong nhà ăn quanh quần hắn thậm chí đã đem nhà hàng cái khác khách hàng đều mời đi đưa ra vị trí đến cái gì quý khách dâu giải pati nuốt ngụm nước bọt hai mắt tỏa ánh sáng đây chẳng phải là mang ý nghĩa rất nhiều rất nhiều tiền trong nấy mắt hắn nhiệt tình liền nhấc lên tại dẹp thuốc dục phía dưới Toàn bộ bạ giật đầu bếp cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. "Uy, lão đầu tử, đến tụt cùng là cái gì quý khách đáng giá ngươi dạng này khoản đãi?" Sàn Dị ngậm một điếu thuốc đi tới, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chẳng lẽ là Hải Quân Nguyên Soái? Chân Đỏ Dẹp đã từng cũng là nổi danh hải tặc, tính tình tuyệt đối không gọi được tốt bao nhiêu đã nhiều năm như vậy, Sàn Dị rất ít nhìn thấy lão nhân này có thái độ như thế ân cần thời điểm. Phần lớn thời gian đều là bại biện một trương mặt tối. Người kia vừa tới, Dẹp đứng tại nhà hàng trước cổng chính, khoanh tay, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía phương xa. "A." Sàn Dị nhíu mày, nhỏ ngum khói. Ngươi đây là tại để cho ta giải đồ sao?" Dẹp liếc mắt nhìn hắn, từng chữ nói ra mở miệng nói, "Lọ." "Tư." San Di biểu lộ đột nhiên mưng kết, "Ta đã biết." Hắn nhướng mày, nếu là tên kia lời nói, ta liền có thể hiểu. Hải Quân Dodo, bà già khách hàng cũ, mỗi lần đến đây đều sẽ ăn hết đại lượng mỹ thực. Rõ rệt chỉ là người bình thường thể trạng, nhưng lại có giống như là vượt sâu không đáy đồng dạng dạ dày. Nói trở lại, quái vật kia làm sao còn tại Đông Hải? San Di trong mắt lóe lên một sợi nghi hoặc đối với loại kia cấp bậc nhân vật tới nói, Đông Hải loại này, thao nhỏ, hiển nhiên đã không đủ dày vỏ. Ai biết được dẹp ánh mắt bình tĩnh, nói tóm lại, mặc kệ hắn là vì cái gì đợi tại Đông Hải, chúng ta đầu bếp trước trách chỉ là làm tốt mỹ thực mà thôi. sàn di nui bay đưa tay đem điếu thuốc bóc tắt. được rồi, ta cũng tới hỗ trợ tốt. chỉ bằng bạt tỉ những ngu ngốc kia, căn bản không làm được để quái vật kia hài lòng mỹ thực. dẹp khẽ gật đầu, đi thôi ba. liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này đã học được tay nghề của hắn tinh thúy. trong lúc nhất thời, toàn bộ bạ giặt bên trên mê người thực vật hương khí không ngừng lan tràn ra. một bàn bàn sắc, hương vị đều đủ nấu nướng không ngừng được bung lên bàn ăn. Kẹt kẹt. Ngay tại tất cả đầu bếp đều vội vàng bận rộn thời điểm, nhà hàng Đại Môn bị bỗng nhiên kéo ra. Thơm quá a. Một cái mang theo mũ rơm thân ảnh đứng tại cổng, thưởng lý mặt nhìn ra xa, khóe miệng thậm chí còn chảy nước bọt ở phía sau hắn còn đi theo mấy bóng người đứng trong đại sảnh dẹp nhũ mày, "Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi liền là lão bản của nơi này a?" Vì một mặt tùy tiện cười liền đi vào bên trong, "Đại thúc, chúng ta muốn ăn cơm." Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên bàn ăn những cái kia mỹ thực, khóe miệng cũng nhịn không được lưu lại nước bọt, hiển nhiên hắn đã vô cùng thèm ăn. Dẹp bước ra một bước, đi đến trước người hắn ngăn cản đường đi, "Tiểu tử Ngươi không nhìn thấy phía ngoài không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu à? Cái tiêu bảng hiệu hay là hắn lâm thời chế tác trực tiếp treo ở phi thường dễ thấy đầu thuyền bên trên. Ân, phi ngần người. Thế nhưng, các ngươi không phải đã ngay cả thức ăn đều chuẩn bị xong chưa? Đó cũng không phải là cho các ngươi chuẩn bị. Dẹp giống như là tại xua đổi như con rùi phất phất tay, đi đi. Đừng đến cái dối. Hôm nay bà dặt sẽ không muốn bán. Cái gì đó? Thức ăn làm được chính là cho người ăn đó a. Vì bất mãn hay lớn, với lại các ngươi làm nhiều như vậy, cũng ăn không hết a. Toàn bộ bạ dặt đại sảnh bàn ăn, thượng đô bày đầy nấu đướng với lại mỗi một bản nhìn qua đều phi thường mỹ vị một đạo đỉnh lấy tạo xanh đầu thân ảnh từ phía sau lưng đi ra không sai lão bản ngươi nhiều như vậy thức ăn không bằng bán chúng ta một bản thế nào các ngươi căn bản vốn không hiểu dẹp trơ mặt sau đó lắc đầu thở dài nói những này e sợ còn chưa đủ tại trong ấn tượng của hắn joe tên kia khẩu vị không thể nghi ngờ là chân chính quái vật cấp bậc tồn tại đồng thời là theo thực lực không ngừng tăng vọt đã hơn một tháng đi qua hắn căn bản không dám tưởng tượng quái vật kia thực lực cùng khẩu vị đã đến trình độ nào a vì mặt mũi tràn đầy mê mang nói tóm lại các ngươi mau chóng rời đi Dẹp tức giận mở miệng nói, một hồi có nhân vật vô cùng trọng yếu muốn tới, ta không có thời gian cùng các ngươi trầm trễ, ta mới không cần. Lữ Viquel nắm đấm kháng nghị, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị sau lưng những người khác kéo lấy đi ra phía ngoài. Dẹp lão bản, không có ý tứ a, cho ngài thêm phiền toái, ha ha. Nạp Bì lúng túng khó xử cười xin lỗi. Hừ. Dẹp tứ Lô mũi gửi lạnh ra một mạch. Ta làm như vậy cũng là vì các ngươi tốt, dù sao rồ đẹp ra hỏa kia cũng không phải cái gì thiện nhân Nhất là đối mặt hải tặc, vị này chính là Đông Hải nổi danh hải tặc sát thủ. 12. Chương 7 Chính nghĩa Hải quân, đáng thương bất lực Nam Mi. Trương 7, Chính nghĩa Hải quân, đáng thương bất lực Nam Mi. Gánh mẹ gì, vong thuyền. Các ngươi kéo ta làm gì? Lần này cơm đều không có ăn, vì mặt mũi tràn đầy không phục xoa bụng. Hắn hiện tại phi thường đói, liền ngay cả đi đường khí lực cũng không có. Lão bản kia rõ ràng là muốn chiêu đãi cái gì nhân vật trọng yếu. Chúng ta trước nhìn lại nói. Xô tức giận nói, với lại rất có thể sẽ là Hải quân cao tầng. Nghe được Hải quân cao tầng bốn chữ, ở sổt ruột cổ một cái, thanh âm cũng lớn mấy phần. Xô nói không sai, chúng ta thế nhưng là Hải Tặc Cả Ba nào có hải tặc chủ động hướng hải quân trên thân đụng, hướng chi vẫn là hải quân cao tầng. mọi người đều biết những cái kia ngồi ở vị trí cao hải quân mỗi một cái đều là quái vật. nhất là nào đó hải quân anh hùng vẫn là đông hải xuất thân. chờ một chút, chẳng lẽ là gặp trung tướng? ở sổ hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. có thể làm cho đại danh đỉnh nhà hàng nổi trên biển lốp bốt mang bày ra cái này đại trận thế chắc chắn sẽ không là cái nào đó đông hải hải quân chi bộ căn cứ trưởng. tất nhiên là đến từ hải quân bản bộ nhân vật. hẳn là sẽ không à? phía sau vị gãi gãi đầu đang nghe gặp hai chữ này thời điểm, nguyên bản ăn cơm chấp nhất trong nháy mắt tiêu tán nếu quả thật gặp được lời của gia gia, hắn e sợ tránh không được bị một trận đánh đập. rầm rầm, nơi xa chuyển đến tiếng nước chảy. linh mẹ gì bên trên đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại. một chiếc thuyền trên mặt biển dần dần phóng đại. tới. dép đứng tại đại sảnh trước cửa, thần sắc ngưng trọng lên. rồi des. quái vật kia vừa tới. quân hạm trong nháy mắt liền chạy nhanh đến trước mắt. ngồi ở mũi thuyền bong thuyền trên ghế nằm, bên hông buộc lấy trường đao nam nhân hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. cái gì đó, ta còn tưởng rằng thật. vì vũ mạnh và muộn, nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần không phải gặp lão gia tử, cái khác cũng không đáng kể một bên nà mỹ vội vàng che miệng của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, im miệng. người ngay cả người kia cũng không nhận ra sao? ta cũng không biết, hắn rất nổi danh sao? cách đó không xa sổ dổ quanh tay hỏi. Tà ta thiên láo ra a. nà mỹ đầy mắt bất đắc dĩ xoa xoa chán, các ngươi dù sao cũng là tại Đông Hải lẫn vào hải tặc. lọ gậy tào dô đẹp chúng ta, một cái giết người không có mắt hải quân, các ngươi thế mà không biết, là tại nói đùa ta à. tại Đông Hải, có thể không biết Đông Hải ba chủ, nhưng tuyệt đối không thể không biết lọ gậy tào hải quân. nàng đã từng tận mắt thấy át lỏng đám kia ngư nhân đang nói tới lọ gậy tại thời điểm đều mặt mũi tràn đầy phí sợ. Jodes bên trên, không, Jodes chúng ta. Dẹp đứng tại đại sảnh trước cửa nết miệng cười nói, thật lâu không gặp à? Ngươi cho người uy hiếp cảm giác như trước vẫn là khủng bố như vậy, phải không? Jodes sờ lên cằm, trong miệng nổ một ngụm sương mù. Ta thế nhưng là rất nhớ các ngươi bạ dặt tay nghề. Từ khi thu được sơ mổ kệ sờ mổ kệ thiên phú, hắn liền bắt đầu cốt xì gà năm. Theo thuyền dựa vào, Jodes mang theo Tạ Sĩ Ghi bước lên bạ dặt bong thuyền. Khi tiến vào đại sảnh trước đó, hắn quay đầu có chút hang hái lướt qua cách đó không xa trên mặt biển gửi mẹ gì. Jodes, ngươi phát hiện cái gì dị thường? Tạ Sĩ Ghi như mày, không. Không có gì." Zoro cười khoát tay áo, bước vào đại sảnh, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Tương lai, Vua Hải Tặc, oan tỉ hệ sở thế giới nhân vật chính, gặp lao đầu kia cháu trai, sát thực đáng giá hắn nhìn nhiều mắt. Bất quá bây giờ đơn giản liền là mấy cái ngay cả tiền treo thưởng đều không có tạ mao tiểu hải tặc mà thôi. Căn bản không đáng giá được nhất tới. Ngài nhặt đến 80 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 64 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 100 điểm kệ bùn sổ cù Haki. Tốt da, khi kinh nghiệm bảo bảo ngược lại là rất thích hợp bốn. Liên một cái hải quân chúng tá. Cái này căn bản không phải là phi đối thủ lính mẹ gì bên trên, ở sổp dài xả hơi, có phải hay không hải quân cũng không đáng kể rồi? Lý giọng nói nhẹ nhàng, chỉ cần không phải gặp hắn cũng không đáng kể. Hắn nhìn qua bạ giật phương hướng, ấn móc lỗ mũi, cho nên nói, nhiều như vậy mị thực chính là vì chiêu đại hai người kia. Hai người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy thức ăn, dù sao cũng không phải cự nhân tộc. Nếu như vậy bọn hắn hẳn là cũng có thể có phần mới đúng. Một bên sổp rồi nhìn cách đó không xa nào mị, uy, ngươi thế nào? Cho nên nói người kia liền là một cái quái vật hải quân a. Nãy bị sắc kích động, kém chút nhảy dựng lên. Như vậy đại nhân vật. Tuy tiện một ngón tay đoán chừng đều có thể nghiền chết bọn hắn, nhất là tại Đông Hải. Lò gẻ sờ mổ kẻ thượng tá cùng cái này Rhodes là tất cả hải tặc các ngụ. Cho nên nói, Soro gãi gãi đầu, coi như hắn là kia là cái gì hải quân, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu? Chúng ta hải quân a. Một bên phì kéo cằm mặt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Ta đã sắp chết đói. Nói xong, bụng của hắn liền văng lên. Cho nên các ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói a? Nã Bỉ tức giận siết chặt nắm đấm. Soro giang tay ra, so sánh cái này, ta ngược lại thật ra đối với hắn dao càng cảm thấy hứng thú vừa rồi người kia đi đến bạ dật thời điểm hắn liền thấy bên hồng cây lo kia tuyệt đối là mẹ ị tổ loại kia khí tức sắc bén hắn không có khả năng nhìn lầm cái này hải quân tuyệt đối là một tên cường đại kiếm sĩ bốn bạ dật đại sảnh đang tại xồ xồ suy nghĩ thời khắc vì đã xông đi lên gõ cửa đông đông đông một trang tiếng gõ cửa truyền đến ai vậy Dẹp chớ mặt đi qua mở ra nhà hàng đại môn đập vào mi mắt là mũ giơm nhóm thân ảnh làm sao vẫn là các ngươi dép nhũ mày hắn đều tốt tâm nhắc nhở đám người này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu vi đại thúc vì vô vô dẹp bà vai, ngược lại các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho chúng ta đến một bàn. Dẹp kinh dị nhìn hắn một cái, tức giận nói: nếu là có lần sau, ta mời từ xuống bếp mời các ngươi. Hiện tại vẫn là mời rời đi a. Lò gậy tao bên kia Hải Quân gọi điện thoại tới, nói rồi Des dẫn người đến nhà hàng nổi trên biển hẹn họ. Thân là người từng trải dẹp, đương nhiên muốn cho khách quen một cái lãng mạn hồi ức. Hắn liền tự tác chủ trương ngừng kinh doanh một ngày. Hiện tại có người làm bầu, đây không phải đang đánh nhà hàng nổi trên biển bể mà ta. Dẹp lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Joe đi tới, Dẹp thở dài nói: là như vậy không dối gạt được, vậy liền thành thật khai báo. hắn đem sự tình nói một lần. Rhodes như mày, dẹp lão bản, cái này liền là của ngươi không đúng. tất cả mọi người là bình đẳng, không có người nào có được đặc quyền. với lại ăn cơm là một kiện đại sự, chúng ta sao có thể để cho người ta chịu đói a? nói xong nói xong, hắn còn kém trực tiếp nói cho dẹp. Người đem mũ dơm nhóm đuổi đi, ai đến cho hạ kẹt tìm thú vui a? lão bản, hiện tại có thể a? vì nứt miệng cười cười, sau đó nhìn về phía Rhodes, người cái này hải quân ta thoạt nhìn rất thuấn mắt, so một găng tốt gấp một vạn lần. thuấn mắt. Rhodes lạnh nhạt cười không có giải thích thêm, liền xoay người trở lại Tạ Sĩ Gì đối diện. Rhodes, ngươi vẫn là quá thiệt lương. Tạ Sĩ Gì trong mắt lóe lên một tia ánh mắt phức tạp. Hải quân chỗ chức trách, Rhodes đưa tới một món ăn để Tạ Sĩ Gì nhấm nháp. Quản tri chúng ta cởi bỏ chính nghĩa áo choàng, ý nguyên không thể nào quên mình Hải quân. An ngon. Tạ Sĩ Gì híp mắt lại, một bộ dáng rất rất hạnh phúc. Tính toán, không có người sẽ rõ. Rhodes lắc đầu cười. Quả nhiên, hắn cùng ăn tỉ hệ sở thế giới người có sự khác nhau. Một bên khác, Nam Bị ngược lại là nghe được câu nói này, nàng ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc sau đó liền hiện lên một tia bất lực cùng ủy khuất nếu là hải quân đều là dạng này người có cỗ dạ xì thôn liền sẽ không bị ạt lòng băng hải tập chiếm đoạt lĩnh ngay tại lúc này hai bóng người đi vào bạ dặt đại sảnh một người mặc hành điều áo trắng ngắn một cái khác bị đỡ lấy chẳng hán trên thân thì phủ lấy hoàng kim áo giáp mặc hành điều quái tử người là trước đây không lâu đói bụng đến hấp hối, bị sạn gì một bản cơm chiên cứu được mệnh mện đệ mỏng in lão bản van cầu ngươi lại cho chúng ta một chút thức ăn a mẹ đệ mỏng in mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói nhà ta thuyền trưởng đã sắp không được bọn hắn cờ ien băng hải tập bị ép từ g lại nã lùi về đông hải Một đường bị đuổi giết, cũng sớm đã hết đạn cả lương. Khúc cụ, một thân hoàng kim giáp cờ iet thì đã vô lực quỳ xuống trước dưới mặt đất. Ta van cầu các ngươi, mau cứu ta với. Ta cam đoan cái gì đều không làm, ăn cơm xong liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Hừ, ta đi đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng, muốn tranh thủ đồng tình sao? Cái khác đầu bếp đồng dạng đứng tại chỗ, chỉ có sản di cầm một bàn cơm trên đi tới. Sản di ngươi cái này hỗn đản, ngươi biết người kia là ai sao? Cờ iet, đây chính là Đông Hải tội ác chồng chất đại hải ta. Đối loại này hỗn độn thấy chết không cứu, liền là cứu vớt toàn thế giới chính đáng những người khác gầm thét lên tiếng lúc cơm nước xong xuôi cờ i e đột nhiên đứng lên trực tiếp giơ cánh tay lên đem sản gì đụng bay a ha ha ha ha rốt cục cảm giác được lại xuống tới cờ i e quét mắt nhìn đại sảnh một chút phách lối cười ra tiếng không sai nhà hàng chiếc thuyền này ta muốn 13. ba chương tám kiếm si thiếu nữ đừng kích động ngươi thuộc tính tại củ rơi chương 8. kiếm si thiếu nữ đừng kích động ngươi thuộc tính tại củ rơi. Si rơi mấy tên phế vật các ngươi đâu bếp, nhanh cho bản đại gia thuyền viên chuẩn bị thức ăn nếu ai dám phản kháng lời nói bản đại gia liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đông hải mạnh nhất ba Cờ Ý Et đang lúc nói chuyện, trên bờ vai trong khải giáp bắn ra đạn từ trên thân. Dư Phi Hoàng sợ nói, bắn ra đạn. Rất đẹp a. Ở Sộp kinh ngạc đến ngây người há to miệng, trong mắt toát ra tựa như thập tự tinh chớp lóe. Ngạc nhiên đến đi. Cờ Ý Et cười như điên nói, bản đại gia có được mạnh nhất ấu kim áo giáp, nhất có kình sắt thép cánh tay, có thể phá hư hết thảy kim cương quân đấu, trang bị tại toàn thân kinh khủng vũ khí 3. Lại thêm 5000 người kinh khủng băng hải tặc, ai dám tới khiêu chiến? Cơ Ý Et cùng Vọng thanh âm trực tiếp bị dẹp đánh gãy, tốt, nơi này là một trăm phần thức ăn. Cầm tức ăn rời đi nhà hàng nội trên biển. Gờ răng lại nã đẩy ra bại binh ba. Ngươi là? Cờ i e tâm trầm nhìn sang, chân đỏ dẹp. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi còn sống. Trên mặt của hắn mang theo tùy ý cung tiếu, dẹp, đem ngươi hàng hải nhật ký giao ra. Chỉ cần có nó, bản đại gia liền có thể lần nữa chinh phục. Gờ răng lại nã tìm tới đại bí bảo, trở thành cái này đại hải tặc thời đại. Chờ một chút, vì giống lớn một tiếng. Sau đó chỉ vào cờ i e, chăm chú mở miệng nói, ta mới là tương lai vua hải tặc ba. Một bên khác, tạ sĩ gì rơi lên mắt kính. Rô nhanh thông tri sở mộ kệ thừa tá, phái người đến trợ giúp, bằng không. Không. Zodesk nhét miệng lên một vòng ý cười. tiếp đó, vở kịch hay mới chính thức bắt đầu. Ngài nhặt đến 87 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 64 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 95 điểm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài kẻ bùn sổ cụ tăng lên đẳng cấp, trước mắt vì kẻ bùn sổ cụ LV20, 326887653760. Kẻ bùn sổ cụ rốt cục thăng cấp. Bất quá Zodesk trên mặt không có lộ ra mảy may tiểu dung, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Mỗi một hạng thuộc tính chỉ cần đến LV20 liền có thể thức tỉnh. Tỷ như vua hải tặc joe cùng phi lắng nghe vạn vật thanh âm, cả tạ cụ di dự đoán tương lai đây đều là kẻ bùn sổ cụ đạt tới nhất định đẳng cấp, mới có sát suất thức tỉnh thiên phú đáng tiếc. Joe desk không chỉ có kẻ bùn sổ cụ không có thức tỉnh, liền ngay cả sinh mệnh lực, bẩn sổ cụ, thể thuật, cùng kiếm thuật đến l v hai đều không có thức tỉnh. ngài nhặt đến 50 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 40 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, lắng nghe vạn vật thanh âm, cái này giống như cũng không tệ. Joe tâm tình tốt, thiên phú không được, học đến đủ. quả nhiên mũ rơi đoàn chất lượng rất cao, lúc này mới gặp được hai lần, liền đã cung cấp hai cái màu vàng thiên phú rất tốt, không hổ là ngươi. Thương lai vua hải tặc. khi tổ hỉ tổ no mi hệ mị thì cạn nhi cả hình thái năng lực giả. cái này tuân gia màu vàng quang đoàn chất lượng. ta nguyện ý xưng ngươi là siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo. nói sai nguyện ý xưng ngươi là quân cách mạng thiếu chủ ba. được rồi, vẫn là xem trước một chút thiên phú hiệu quả. rô đẹp thu hồi nhãn thần, xem xét màu vàng thiên phú tin tức cả kẽ. thiên phú, lắng nghe vạn vật thanh âm, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, có thể nghe được người bình thường không nghe được thanh âm. chú, màu vàng phẩm cấp, lắng nghe vạn vật thanh âm có thể nghe hiểu tất cả chủng tộc ngôn ngữ, giới thiệu văn tát, này thiên phú liền ngay cả lịch sử chính văn tạng đá thanh âm đều có thể nghe được. Khi thu được màu vàng thiên phú về sau, Rodes nghe được thanh âm đều trở nên nhiều hơn. Nhanh chạy, có một cái nhân loại quái vật tại chạy về đằng này. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta muốn về đến biển sâu. Nhân loại. Nhân loại quả thực là một đám coi trời bằng vùng cường đạo tùy ý độ sắt chúng ta loài cá. Những này nhỏ yếu thanh âm đều là trong biển sinh vật phát ra tới, chỉ là quá ồn rộ đè trực tiếp che giấu quá bộ phận thanh âm. Bọn chúng nói nhân loại quái vật, có thể liền là hạ cấp. Rốt cuộc đã tới sao? Đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cũng không biết cái kia hạ Hades có tính hay không là thiên phú suy nghĩ ở giữa Rhodes nhìn về phía ngồi bên kia Soro ánh mắt lộ ra đồng tình ánh mắt vì một tưởng cố lên thuận tiện nhiều rơi điểm thuộc tính đi ra dạng này mới xứng đáng ngươi quân cách mạng thiếu chủ đồng bạn địa vị một bên khác Soro cảm giác phía sau mắt lạnh ta có phải là bị cảm hay không ba dắt trong đại sảnh nguyên bản còn tại thí nghiệm lắng nghe vạn vật thanh âm thiên phú Rhodes đột nhiên ánh mắt đứng tụ nhìn về phía xa xa mặt biển rốt cuộc đã đến a con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên một vệt kim quang một đạo sắc bén hưởng hực khí tức không có chút nào che giấu xông vào kẻ buồn sổ cụ cảm giác bên trong. tại cảm giác bên trong, một cái điểm đen nho nhỏ chậm rãi phóng đại, giống như là quan tài thuyền nhỏ trên mặt biển phiêu lãng. u xanh ánh đến, tây trang màu đen mũ dạng, phía sau thập tự giá trường đao, cùng cái kia tựa như ưng đồng dạng đôi mắt. rồm đẹp ngươi mau nhìn, đó là 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất hắc đạo iarju. tạ sĩ ghi giọng nói chuyện đều mang hơi run rẩy. sau đó nàng từ từ trong ngực móc ra một cái bản bút ký, ta tuyệt đối là không có nhầm lầm, liền là hắc đạo iarju. Toàn bộ thế giới vẹn vẹn chỉ có 12 thanh mạnh nhất mẹ ở Toba. Ngài nhặt đến 70 điểm kiếm thuật, Ngài nhặt đến 70 điểm kiếm thuật, Ngài nhặt đến 70 điểm kiếm thuật. Kiếm sĩ si thiếu nữ đừng kích động a. Người thuộc tính tại cổ rơi. Trong chớp mắt, Rose Desuel nhìn thấy nàng trung quanh rơi mất 10 cái màu vàng quân đoàn. Cái này nếu là chơi điểm cái khác kích thích trò chơi đây còn không phải là. Một bên khác, thuyền gỗ nhỏ bên trên hạ kẹt khẽ ngẩng đầu. Các tiết như ưng đồng dạng trong ánh mắt hiện lên một tia ngoại ý muốn thần sắc. Kỳ quái, cái này một cú khí tức, yếu nhất chi hải, Đông Hải lúc nào có lợi hại như thế cùng giả? 3. 12 Chương 9, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Chương 9, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Đúng, Hắc Đao Yi Azur tại đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ kẹt trong tay. Nói cách khác, cái kia hạ kẹt đến Đông Hải. Tạ sĩ -sí ghi lúc này mới phản ứng được, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cái gờ răng lại nạ cường giả đứng đầu xuất hiện tại tứ hải thứ nhất Đông Hải đến cùng có cái gì mưu đồ. Chúc mừng ngươi, phát hiện điểm mù. Rhodes cười nhạt một tiếng. Ngược lại hắn chỉ cần xem kịch nhạt thuật tính liền xong việc. Về phần cái khác, căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào bốn. Dở dạ cụ lệ Miha Ô cả, sáki bù cái thứ nhất hạ cái s, cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Nhân vật như vậy, nói một câu là hắn tỉ hệ sở thế giới đỉnh cấp chiến lực, căn bản vốn không mang một điểm do dự. Có thể cùng đánh đồng tồn tại, khả năng hai cánh tay liền có thể đếm ra được. Tự nhiên là mỗi một cái hải quân cần nắm giữ tất yếu tình báo, tạ sĩ ghi biết hắn cũng không tính kỳ quái. Đông Hải nơi này, còn có có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú tới đối thủ a. Tạ sĩ ghi như mày, hải quân trong tình báo, rõ dạ cụ lệ mi hạt là cái chiến đấu cường, hoặc giả thuyết là cái si tại đao thuật kiếm hảo, lớn nhất hứng thú liền là cùng cường đại kiếm hảo tỷ thí đương nhiên, hắn chưa hề thua qua. Không, tên kia hẳn là chỉ là đơn thuần quá nhảm chán thôi, dù Desquad tay hào nói, cho nên mới sẽ tìm khắp nơi về vui. Một đường từ gờ răng lại nạ, truy sát, cờ IS băng hải tặc đến đông hải. Cái này chỉ có thể nói là một loại nhảm chán tiêu khiển. Bởi vì lấy tên kia thực lực, cờ IS loại này tạp ngư băng hải tặc đơn giản liền là một đao sự tình thôi. Trong đại sảnh, so sánh với Zoro hai người bình thản, cái nào đó tạo xanh đầu phản ứng liền muốn cường liệt nhiều. Là hắn. Zoro con ngươi có chút run rẩy, nam nhân kia, cây đao kia, sẽ không sai. "Vi vi, Zoro, ngươi thế nào?" Lý một mặt mê mang nhìn xem hắn chẳng lẽ là không có ăn no đây chính là không có cách nào a đồ đần xô rồ con mắt trợt to ngươi không nhìn thấy sao hắn chỉ vào nơi xa trên mặt biển cái kia chấm đen nhỏ quát nam nhân kia ta cả đợi mục tiêu ấy vì gãi gãi đầu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại đó là ai a xô rồ trong mắt chứa kích động tiếng nói run rẩy thế giới thứ nhất đại kiếm hảo tiếng nói vừa ra trong máy mắt một đạo rộng lớn kiếm khí từ mặt biển bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên xé rách không khí ầm ầm u kiếm khí màu xanh lục chạm kích động nhiên cùng cờ yẹt e thuyền hải tặc va vào nhau Lớn như vậy thuyền hải tặc trực tiếp bị một phân thành hai. Trên thuyền một đám hải tặc còn không có phản ứng kịp liền bị khí lãng tung bay. Thuật tiện còn mang theo mấy cái màu vàng quan đoàn, ngài nhặt đến 160 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 145 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 110 điểm bậc sổ sổ cụ hạ kỳ, đến từ gờ răng lại nạ thổ người giàu có. Tùy tiện vung tay một cái, liền rơi xuống bó lớn vô tính. Rosed rất hài lòng cười cười. Chuyến này tuyệt đối tới rất đáng. Tiếp đó, hẳn là Zoro khiêu chiến hạ cái ét. Cái này cảnh nổi tiếng cũng không thể ít á ba. Lộc cục. Bạ giật bên trên, nước bọt nuốt xuống thanh âm không tự chủ được vang lên. Vì một đám cùng dẹp bọn người tất cả đều con mắt trợt to, thần sắc ngốc trệ. Cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực A. Xô dội sức người nhìn chăm chú, trong mắt chiến lực không che giấu được. Tay đều đã dựng vào bên hông trường đao chui đao. Khua khua cụ, khu. tàn phá bong thuyền. Cờ ý yẹt dãy ruồi đứng người lên, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, xảy ra chuyện gì? Rõ rệt trước một khắc còn tại vui vẻ quyết định lần nữa chinh phục Gơ răng lại nã. Sau một khắc lại phảng phất tao nộ thiên hai. Thang đến hắn quay đầu, thấy được cái tia chiếc chậm rãi đến gần quan tài thuyền nhỏ. Là ngươi. Cậu yẹt con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt có tơ máu đổ lên. Từ Gở Răng lại nạ đuổi tới Đông Hải, người cái tên điên này, đến cùng cùng chúng ta có cái gì thủ? Bọn hắn cờ y băng hải tặc vừa đi đến Gở Răng lại nạ liền bị gia hỏa này để mắt tới. Hắn tự nhận cho tới bây giờ chưa từng treo chọc như thế đáng sợ nhân vật. Trên thuyền nhỏ, Hạ Et vênh lên chân bắt chéo, bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Giữa chúng ta cũng không có cừu hận, đây chẳng qua là một trận nhảm chán tiêu khiển mà thôi." Nói cho cùng, hắn thân là ổ cạ Sakki bộ cái, chức trách liền là quét dọn hải tặc, cho nên dùng hải tặc xem như tiêu khiển là rất hợp lý một sự kiện. Với lại Chính phủ thế giới thiết lập Sắc Kỳ cái chế độ mục đích cũng là lấy hải tặc chế hải tặc đương nhiên, chăm chú tuân thủ đầu này Sắc Kỳ cái, khả năng liền không có mấy cái. Phần lớn đều là mượn Sắc Kỳ cái đặc quyền vì chính mình nhu cầu lợi ích mà thôi ở trong đó. Đọt vợ lạm bị ngộ cùng giàu cô đại liền là điển hình đại biểu, thậm chí chiếm đoạt một quốc gia. Cái gì? Cờ Yến con mắt đều nhanh độ xuất hốt mắt, tràn đầy khó có thể tin nhìn xem hạ cậy Yến. Ngươi một đường đuổi giết chúng ta lâu như vậy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhảm chán tiêu khiển, cũng bởi vì như thế một điểm nhảm chán nguyên nhân, liền đưa đến bọn hắn lớn như vậy Cờ Yến băng hải tặc toàn quân bị diệt. Phải biết, thời kỳ toàn thịnh hắn nhưng là có được trên trăm chiếc thuyền tạo thành Đông Hải bá chủ hạm đội a. Bây giờ lại ngay cả cuối cùng một chiếc chủ hạm đều bị chém thành hai đoạn. Mạnh này biển cả, mạnh được yếu thua không là chuyện đương nhiên a. Một đạo kích động thanh âm từ bên cạnh bạ giặt thuyền trên thân truyền đến. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bên hông có ba thanh kiếm tạo xanh đầu nam nhân đứng tại bạ giặt bên cạnh mạn thuyền bên trên, kích động nhìn về phía hạ cậy. đã quyết định ra biển nên có rất nộ, không đủ mạnh chết hiểu ở trên biển bất quá là chuyện thường ngày. Sau đó sụp rộn nhìn về phía quan tài nhỏ người trên thuyền. Ngươi cứ nói đi, đệ nhất thế giới đại kiếm hạo. Giờ dạ cụ lệ mi hạt. Ngươi là? Hạ Khắc hừ mày, "Dậu Ngọa Sô Zoro." Zoro nếm miệng cười cười, "Ta là vì khiêu chiến ngươi mới quyết định ra biển." "Khiêu chiến ta?" Hạ Khắc khẽ ngẩng đầu, thật đáng buồn kẻ yếu, ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bà giặt nhà hàng. "Hải quân cường giả, xương tên ra." Khi Hạ Khắc trông thấy rỗ đẹp bên hông trường đau lúc, trong đáy mắt liền bị hấp dẫn. Sắc bén trong con mắt có từng sợi chiến ý bay lên. "Thì ra là thế. Nếu như sớm biết Đông Hải có người dạng này kiếm khách, ta hẳn là sớm chút cùng ngươi gặp nhau." Cái kia cố khí tức sắc bén tại trong cảm nhận của hắn vô cùng dễ thấy, tựa như là màu đen trong bầu trời đêm một viên sáng tỏ sao trời. Vì truy tìm kiếm đạo bên trên đối thủ, hắn đã ở trên biển phiêu bạt quá lâu đương nhiên, xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào, một khiêu chiến hạ kẹt kiếm khách nhiều như cá giết sang sông. Chỉ bất quá cũng không phải là mỗi một cái đều đáng giá hắn xuất thủ mà thôi, hắn chân chính sở cầu là đủ cường đại kiếm đạo đối thủ, mà người trước mắt, tuyệt đối là một cái trong số đó. Xem ra gặp ngươi, không uổng công lần này lữ hành. Hạ kẹt ánh mắt dần dần sắc bén, khó gặp một lần cung giả, cùng ta chiến đấu một trận a. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Rhodes là ngay cả Hạ Kẹt cũng không dám coi thường cường giả. Dẹp đám người trong mắt lộ ra tràn đầy khó có thể tin. Quả nhiên, Đông Hải cái ao nhỏ này đường là nuôi không được giao long. Chỉ có quái vật tụ tập gờ răng lại nã, mới là cái quái vật này chiến trường chính. Hạ Kẹt chậm rãi rút ra hắc đao Yaru, phát ra hàn ý rơi đao, không chút do dự chỉ hướng rồ đẹt bóng lưng, một đạo kiếm khí chạm kích liền chém đi ra. Phân phấn. Trong không khí truyền đến tiếng xé gió. Ta khát vọng có giá trị đối thủ, mà ngươi coi là khiêu chiến sao? 12. Chương 10 dạng sáng 4 giờ lò gợi tảo. trước người, dạng sáng 4 giờ lò gợi tảo. u kiếm khí màu xanh lục chạm kích bay thẳng. nhà hàng nổi trên biển. bà giật. tất cả mọi người bị hù cứng ngắc ngay tại chỗ. đã nói xong sư từ đồ hiếu, nhưng vì cái gì là ta hả? jodes bất đắc dĩ xoa xoa chắn. hắn chỉ muốn làm một cái nhặt thuộc tính mỹ nam tử. thật cứ như vậy khó khăn. hô, jodes sâu thở ra một hơi, lạnh nhạt mở miệng nói, hải tặc, chú ý một chút trường hợp. nếu để cho hạ kẻ gái này một đạo kiếm khí chạm kích rơi vào, nhà hàng nổi trên biển. bà giật phía trên. thử thương nhân số chí ít đạt tới hơn trăm người. Quả nhiên, hải tặc liền là một đám coi trời bằng vùng. Ito Duy Ái -si Cì -si Cì sần Rhodes rút đao tốc độ tựa như điện quang hỏa thạch, trong chốc lát liền vạch ra một đạo kiếm khí chẳng kích. Vũ kiếm khí màu xanh lục trảm kích lập tức liền bị gọt mãi đi mất. Thú vị kiếm khí. Hake sắc ánh mắt bên trong dần dần hiện ra chiến ý, rất khó tưởng tượng, người nam nhân như vậy thế mà cam tâm trì lưu tại Đông Hải. Cùng nó dùng kẻ yếu tiêu khiển thời gian, nơi nào có cùng cường giả chiến đấu dễ chịu. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trên thuyền, muốn tiếp tục phát động tiến công. Chờ một chút. Nhà hàng nổi trên biển là chỗ ăn cơm, qua bên kia chiến đấu. Gặp dù chỉ chỉ cách đó không xa phế thuyền tán tiễn. Hacken dừng bước, có chút kinh dị nhẹ gật đầu. Hắn không nghĩ tới, cái này nam nhân thế mà lại quan tâm những cái kia tiện tay có thể giết kẻ yếu sinh mệnh. Rhodes, liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu. Tạ sĩ gị ôm lấy bội đao, trên thân run rẩy không ngừng, ngài nhặt 70 điểm kiếm thuật, ngài nhặt 140 điểm kiếm thuật, ngài nhặt 80 điểm kiếm thuật. Ra bạo kích. Rhodes lườm nàng một chút, bình tĩnh khoác tay áo, không cần, ta một người đủ để. Nói đến đây, dừng lại một chút. Hắn nhớ tới mình lấy được mầu vàng tiên phú, mẹ tổ cất giữ người, hiệu quả Mỗi cất giữ một thanh 50 mươi giờ ủi hỏa giả mỏ nổ gờ giả sờ gật mẹ ấy tổ kiếm chiêu uy lực sẽ tăng lên 5%. phần trăm. Nhọ đem tốt liền là 50 mươi giờ ủi hỏa giả mỏ nổ gờ giả sờ gật. Tạ sĩ ghi, xin đem ngươi bội đao dao cho ta. Có nó ở bên cạnh ta, chúng ta không phải liền là tại kề vai chiến đấu a 3 Nghe nói như thế, Tạ sĩ ghi trong lòng lập áp, cái này quá khéo hiểu lòng người. Nàng đem trong ngực nhỏ xì cù đưa tới. Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ cường đại đến cùng người kề vai chiến đấu. Lúc này, Tạ sĩ ghi ngẩng đầu, lộ ra cái kia vô cùng kiên định ánh mắt. Nàng theo như lời nói đều là nội tâm chân thành nhất ý nghĩ. Gần thời gian mấy tháng, Tạ Sĩ Gì đã cảm nhận được cùng Rô Det ở giữa trên lệnh, không có dấu hiệu nào trong nội tâm nàng xuất hiện không hiểu kinh hoàng cảm giác. Dù sao, Rô Det sân khấu thủy trung thuộc về Gờ Giang lại nã, mà nàng chẳng qua là yếu nhất Chi Hải Đông Hải nhỏ hải quân. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành một tên cường giả. Tiếp nhận nhỏ sĩ củ, Rô Det thân hình nói lên, trực tiếp xuất hiện tại sổ dội trước mặt. Này, có thể hay không đem lão bà của ngươi ta mượn dùng một chút. Sổ dội trầm mặc một lát, dơ lên bội đao gõ đồ ý chỉ một gì. Ngươi nói là một cây đao này. Không sai. Rôdes lạnh lệnh nhạc Hai 21 một óa giả mỏn nổ gờ giả sơ đực. Hỏa đổ Ý trì mòn gì? Cho ta mượn dùng một chút, dĩ nhiên không phải miễn phí dùng. Ta sẽ chuyển cho ngươi một chiêu kiếm kỹ. Liên là trước kia chiêu kia Ý tổ gì Ý ai gì gì sần sần. Cái này mua bán không lô a ba. Đối chiến hạ cậy S, đương nhiên muốn trước đem về UFF thăng mát, Dạng này mới có cảm giác an toàn. Cầm lấy đi dùng a. Xô rô trực tiếp đem hỏa đổ Ý trì mòn gì đem tới, liền để ta xem một chút thế giới mạnh nhất kiếm sĩ thực lực. Đây chính là ngươi quý báu nhất ao. Xô rô ngươi thật cho vạn nhất cái kia hải quân không trả lại cho ngươi làm sao bây giờ a một bên ở sộp lo lắng hô không trả đến lúc đó lại nói xô rộp nít miệng cười cười sau đó đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa thuyền hải cốt phía trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào dở dã cụ lệ mỉ hả hải quân cường giả rồi des hai người vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ cũng bất động hắn cũng cảm giác được trước nay chưa có cường hành khí tức chạm mặt tới mình tức thì bị ép tới thở không nổi không ta nhất định phải chấn định lại cùng mạnh nhất kiếm sĩ si quyết đấu không chỉ là ta nguyện vọng lớn nhất cũng là cùng cụ ina ước định chuẩn bị Hakat hé mắt, trong tay hắc đao Iarjru tản ra một đạo kiếm khí sắc bén. Hiển nhiên, hắn bội đao đã đói khát khó nhịn, không nên gấp gáp. Rhodes lệnh nhạt cười, trước hết để cho ta điểm một cây xì gà nâng tâm thần. Nhưng mà, Hakat -E thân ảnh tựa như đạn lao đến. Rhodes đứng tại chỗ, khoan thai đốt một điếu xì gà. Buuf muốn trống đầy, dạng này mới có nghi thức cảm giác. Người vẫn là không giữ được bình tĩnh. Và đổ ý chí món gì trong chốc lát liền ra khỏi vỏ, trực tiếp đón đỡ hắc đao Iarjru tiến công. Có ý tứ. Hakat -E chiến ý sôi trào lên. Hai tay nắm ở Hắc Đao Yi một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ bao trùm lên đi. Bật Sổ Sổ Cụ. Khi ai không biết đâu, bật Sổ Sổ Cụ hạ kỹ có thể chia làm cứng đẳng, quanh quanh, ngoại phóng, cùng nội bộ phá hư bốn cái cấp độ. Phân biệt khi bật Sổ Sổ Cụ đạt đến LV10, LV15, LV20, LV25, liền có thể nắm giữ những kỹ xảo này đạt tới mát cấp LV30, liền sẽ thức tỉnh chuyên môn thiên phú. Không chỉ có bật Sổ Sổ Cụ như thế, sinh mệnh lực, thể thuật, kiếm thuật, kẻ bùn sổ cụ, hạ ủ sổ cụ, trái ác quỷ đạt tới LV30, đều sẽ tỉnh lại chuyên môn tiên phú. Hạ kẹt bận sổ sổ cũ cùng hắn bận sổ sổ cũ đẳng cấp không kém nhiều, đều không có đạt tới nội bộ phá hư cấp độ. duy nhất trên lệch liền là kiếm thuật Lờ 30 chuyên môn tiên phú. Hạ kỳ không sai. Hạ kẹt thân hình nói lên, trực tiếp xuất hiện tại rỗ đẹp trước người. Phấn phật, nương theo mà đến là tiếng xe gió. lấy hắn làm trung tâm, hướng hai bên sinh ra to lớn phong áp. Ito chú ý AICC si si sần sần, rỗ đẹp trong tay vọa đổ ý chỉ mòn gì trở vào bao. lần nữa ra khỏi vỏ lúc, một đạo kinh khủng kiếm khí chạm kích liền bạo lộ ra. nhà hoa cái kia có hoa dại hương, lão bà hay là người khác tốt nhất nếu không phải hải quân bản thân tu dưỡng đạt đến lở và mười, dù đều muốn đem vào đổ ý chỉ mọn gì chiếm thành của mình. dù sao, 21 mươi một to vạ dã mỏ nổ gờ dã sợ gật đối với mỗi một cái kiếm sĩ đều là to lớn hấp dẫn muốn. đường đường đường, từng đạo tiếng va chạm văng lên, phế thuyền hải cốt bên trên, hai người chiến đấu có đến có về, nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt hốt hồn, dù thế mà cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào lực lượng ngang nhau, tạ sĩ kỳ hoàng sợ nói đây quả thật là cái kia ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới dù đẹp sao, nàng có chút không dám tin, đây chính là ổ cả saki bù cải đứng tại biển cả đỉnh tiêm cường giả khủng bố, ta thật có thể đuổi được thân ảnh của hắn a. Tạ sỉ kỳ trong mắt lóe lên một đạo thất lạc thần sắc, sau đó ánh mắt của nàng lần nữa tràn ngập kiên định. Một bên khác, nạm bì hai tay ôm lấy bà Y, bất lực trông đi qua. Ta nếu là có thực lực này, liền có thể vì bờ eo mèo giờ báo thủ. liền có thể giải cứu làng có cỗ dạ sỉ mọi người. Làng có cỗ dạ sỉ hiện tại đã bị ạt lòng băng hải tặc chiếm lĩnh, nàng cũng là một cái trong đó người bị hại. Băng không, ai nguyện ý trở thành hải tặc trong miệng tiểu tặc miêu? Khủng bố như thế kiếm đạo cơ sở công, xem ra cố gắng của ngươi được đền đáp. Hạ Kẻt trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Như thế dày đặc cơ sở, là hắn bình sinh thấy mạnh nhất. Với lại Hạ Kẻt không thể tin được, cái này nam nhân đến cùng là đi qua dạng gì huấn luyện, tài năng đạt tới hiện tại loại tình trạng này. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng kinh khủng làm cho người tê cả da đầu. A, cố gắng. Zoro nheo mày, ngài nhặt đến 130 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 108 điểm bở sổ sổ củ Haki, ngài nhặt đến 60 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 140 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Sát Thực rất cố gắng. Vì nhặt thu tính, mặc kệ là gió thổi trời mưa vẫn là tàn khốc liệt nhật, hắn đều kiên trì đi hải quân sân huấn luyện. Cũng chính là cái này lâu dài kiên trì, các loại cơ sở kỹ năng đều đạt đến mắt cấp. Cơ bản kiếm thuật lở vở 10, đón đỡ lở vở 10, rút đao lở vở 10, kỹ thuật dùng lưới lở vở 10. Khu khu, tra trộn vào đến vật kỳ quái. Có thể là ta gặp qua dạng sáng 4 giờ lò gậy tạo a. Nương theo lấy rổ dẻt thanh âm văng lên. Trước hết nhất có phản ứng là nhà hàng nổi trên biển bên trong tạ city, mặt nàng không khỏi đỏ lên. Cái này hỗn đản Jodess, không phải đã nói muốn đem chuyện này quên mất sẽ a. Đó là nàng lịch sử đen đương thời bởi vì tính mất hỏng không cẩn thận liền tiến sai gian phòng. Không hiểu đâu. Hạ Thiết nhìn Zoro đèn một chút, nhịn không được tán thưởng, bất kể nói thế nào, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, ngươi thật đúng là một thiên tài. Bất quá cũng mèn mèn chỉ là thiên tài ba. Tiếng nói vừa ra, một đạo càng khủng bố hơn kiếm khí chạng kích dập dần tại toàn bộ trên biển lớn. Một bên quan chiến dẹp đột nhiên mở miệng nói, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Chiến đấu chân chính. Đại thúc ngươi nói bọn hắn chiến đấu thành dạng này còn không có chăm chú. Vì bọn người kinh ngạc đến ngây người không ngậm miệng được đánh thành dạng này trình độ còn không có chăm chú. Ngươi là không biết gỡ răng lại nạp những quái vật kia khủng bố cỡ nào. Dệp cảm thán nói, "Một bên khác, Rodo ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Rốt cục muốn động thật sự sao?" Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiếm ý kiếm thuật đẳng cấp đạt tới LV25 mới có thể thức tỉnh lực lượng kinh khủng. Uy lực của nó thậm chí có thể thay đổi địa hình. Thật sự khi dễ ta không có thiên phú thôi. Rodo đang lúc nói chuyện, trong đầu vang lên máy móc âm, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, nhân kiếm hợp nhất, 12. Chương 11. Nhặt hạ Tiên phù, một đao phát nổ 100.000 kinh nghiệm. Chương 11. Nhặt hạ Tiên phù, một đao phát nổ 100.000 kinh nghiệm. Tiên phù, nhân kiếm hợp nhất, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả Kiếm loại chiêu thức uy lực tăng lên 40% đồng thời gia tăng đối đao kiếm loại vũ khí độ thuần thủ. Giới thiệu, đem kiếm cùng thân tâm hợp nhất, tham dò địch nhân lược điểm tiến hành đòn công kích trí mạng. Nhân kiếm hợp nhất, cái thiên phú này thật thật mạnh a. Rô đét nắm trong tay hòa đổ ý chỉ mòn gì, tại màu vàng thiên phú, nhân kiếm hợp nhất ra chỉ dưới, hắn cũng cảm giác thanh này mẹ tổ liền như là cánh tay kéo dài, tựa như là thân thể của mình một bộ phận, sử dụng lúc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác bại xích đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Hắn nhìn về phía hạ kẽ ánh mắt giống như này là thấy được một cái bảo tàng khổng lồ. Dù sao mới một cái màu vàng thiên phú, căn bản không xứng với hạ cệch thân vận. Ta thu hồi trước đó lời nói, ngươi có được có thể so với thiên phú của ta? Hạ cệch ánh mắt càng thêm lương trọng. Ngay tại trước đó, Joe Death mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là một ngụm lộn xộn rã thú, nhưng mà đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Hiện tại Joe Death tại Hạ cệch trong mắt liền là một cái chân chính đại kiếm hảo, với lại vẫn là loại kia đi đến kiếm đạo cuối đại kiếm hảo, cả người khí thế cho hắn một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Loại này cùng vũ khí hoàn toàn như là một thể con đường, chính là ta hiện tại truy đuổi đường, chỉ là không có nghĩ đến. Trên đại dương bao la sẽ có người đi tại trước mặt của ta ba. Thiên phú thủy trung là thiên phú. Hạ Kẹt có được, nhân kiếm hợp nhất, thiên phú, nhưng là sẽ không giống rộ đẹp dạng này, bằng vào hệ thống năng lực, trực tiếp đem khai phát đến đỉnh phong. Đa tạ. Zoro Des lạnh nhạt cười. Không có ý tứ, đây chính là từ trên người ngươi rơi xuống có thể không đồng dạng liền gặp quỷ. Ito chú ý AICC sần sần. Bao quát Hạ Kẹt ở bên trong tất cả mọi người, bọn hắn chỉ nghe được đao trở vào bao thanh âm. Sau đó, Hạ Kẹt chém ra kinh khủng kiếm khí chạm kích liền bị chém thành vài đoạn, bay đến cách đó không xa trên đại dương bao la. Ầm ầm từng tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền vang mang tới là sợ tựa như thiên thai biển sóng cái quái vật này dép khe miệng giật một cái hắn xem như đã từng bước vào qua gờ răng lại nã đại hải tặc lúc này cũng không thể không cảm thán một tiếng đây quả thật là nhân loại mà ba không chỉ là hạ cay es liền ngay cả rồ đẹp trong mắt hắn cùng nhân loại đều treo không được câu rõ ràng là hai cái hất lên ra người hải vương tạ gì gì che miệng lại làm sao có thể trong mắt nàng tràn đầy không dám tin trong lúc nhất thời rô đẹp cho cảm giác của nàng quá xa lạ Lạ lẫm đến để Tạ Sĩ gị hoài nghi, người này thật là nàng nhận biết cái kia rồi để sao? Mạnh nhất. Sozo hai tay không khỏi run rẩy lên. Hắn cho tới nay trầm ổn cánh tay vậy mà vẹn vẹn chỉ là quan sát một trận chiến đấu liền bắt đầu run rẩy. Là hoảng sợ, vẫn là hưng phấn, hoặc là cả hai đều có. Tương lai, ta nhất định sẽ đạt tới loại này tầm độ. Sozo trong mắt mang theo ánh mắt kiên định, quản chi cố gắng cả đời cũng sẽ không đông tha. Ngài nhặt đến 500 điểm kỹ thuật, ngài nhặt đến 1000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 108 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 321 điểm bở sổ sổ cự hạ kỳ, ngài bở sổ sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt vì bở sổ sổ cự lv21, 653763 1,3 triệu. Một đao xuống dưới, đại bạo đặc biệt bạo. Liên ngay cả bở sổ sổ cự hạ kỳ đều tăng lên một cái cấp bậc, cách lĩnh ngộ nội bộ phá hư không xa. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là không có tuôn gia thiên phù đến. Quả nhiên, chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hạ cạn hái mắt, ứng đồng dạng đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Thoáng cái, phản phất không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đào thoát tầm mắt của hắn. Nhà hàng nổi trên biển bên trên tất cả mọi người không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Quá kinh khủng, quản chi hạ cạn không có tận lực tranh đối bọn hắn, nhưng trong lúc vô tình lan tràn mà đến khí thế để ép người không thở nổi. Ta ngửi thấy thiên phú khí tức. Jodes hai mắt tỏa sáng. Hải quân rổ cờ xì kỳ. Dị. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở hạ cạn phía sau đường. Đường, đường. Quần quần không dứt lưỡi dao tiếng va chạm vang lên. Hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Tốc độ khủng khiếp vượt ra khỏi người thị giác phạm vi bên ngoài, chỉ có thấy được hai đạo tàn ảnh tại va chạm. Chiến đấu lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Ngay tại lúc này, Jodes lui đến cách đó không xa. Ống long, nương theo lấy tiếng kiếm reo. Gã đồ ý chí mòn gì đã bị hắn cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó hướng hạ kẻ sử xuất xét đánh không kịp bưng thai chấm kích. Đây là kiếm của ta chiêu kỵ gì xì gù. Tạ xì ghi hoảng sợ nói, nàng tại sao không có đều nghĩ đến, Jodes sẽ sử dụng một chiêu này. Với lại rỗ đẹp sử dụng ra cùng nàng sử dụng ra hiệu quả hoàn toàn không đồng dạng, liền là giống như là một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới, đã đạt đến một trời một vực trình độ đẳng cấp đạt đến lờ vờ mười kỳ dị xỉu cũng đã không thể xưng là kỳ dị xỉu, Xưng là chạm thiên thích hợp hơn bất quá. Dù sao khi hỏa đổ ý chỉ một gì chém ra đồng thời bầu trời phảng phất bị vẽ một đao, như là đã nứt ra. Thật là khủng khiếp kiếm khí, ngay cả phía chân trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng a. Mị Hạt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hai tay nắm chặt lấy hắc đao Yaju, trên người hắn bỗng phát ra tựa như vực sâu kiếm khí, hóa thành một đạo màu xanh lá cây đậm khe ránh sau đó một đao vẩy ra cả hai tương giao dịch ra phương vị thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im rồi es rãi quay đầu lạnh nhạt mở miệng nói ngươi nghe thấy được sao chim én bay trở về thanh âm ba kỳ dị si gù yến phản. lượng hai năm thủ tính tổng hẳn là có chút thứ thuộc về chính mình Phốc phốc. ba đạo kiếm khí từ hạ cái phía sau xuyên qua tràn ra ba đám vết máu có ý tứ kiếm chiêu hắn không có chút nào nổi giận ngược lại tảng dương chỉ cần cho ngươi thời gian nhất định có lẽ có thể vượt qua ta bước vào kiếm đạo chân chính đỉnh phong thụ thương đệ nhất thế giới đại kiếm hào thụ thương Đây rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào một màn? Tất cả mọi người phảng phất hóa đá, cả kinh không ngậm miệng được. Trước mắt kết quả này vượt qua trong lòng bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi bên ngoài đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Chuyến đến gờ răng lại nạ, không có người sẽ tin tưởng. Phải không? Rhodesmidt miệng lên ý cười càng ngày càng rõ ràng. Tại trong tầm mắt của hắn, Haki phảng phất là đại buốt, tuôn ra một đống lớn màu vàng con đoàn, ngươi nhặt đến 1000 điểm sinh mệnh lực, ngươi nhặt đến 685 điểm bậc sổ sổ cự Haki, ngươi nhặt đến 2340 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngươi nhặt đến 100000 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến màu vàng thiên phú. Hạ cạn, ngươi nhặt đến màu vàng tiên phú, kiếm đạo người dẫn đường, bún, thoải mái, quá sung sướng. Cuối cùng đem Hạ cạn tiên phú tuôn ra tới, thậm chí còn nhiều một cái màu vàng tiên phú. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng cái khác thuộc tính, nhất là kiếm thuật, thế mà cao tới một ngàn. Nói một chuyện cười, tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, một ngàn hải quân đối mặt băng hải tặc dâu trắng chỉ là thắng thảm, mà hắn một đao xuống dưới, thế mà chém ra một ngàn điểm kiếm thuật kinh nghiệm, cái này tuyệt đối không phải chảo phúng. Đáng tiếc không có rơi xuống ra chuyên môn thiên phú. Rhodes nhìn Hạ cạn ánh mắt tán phát ra quan mang cái này nơi đó là cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào, rõ ràng là một cái đại thiên nhân thiên phú hạ cai es phẩm cấp màu vàng hiệu quả ngươi có được xem thấu hết thể chiêu thức năng lực đồng thời có thể chuẩn xác phát hiện đối thủ nhược điểm giới thiệu ánh mắt như như chim ưng sắc bén cho dù là mạnh hơn cường giả đêm khó tránh khỏi không z mà run xem thấu hết thể chiêu thức phát hiện đối thủ nhược điểm chắc không được lúc trước trong chiến đấu hạ cai es đều có thể chính xác tìm tới hắn yếu kém địa phương phát động tiến công nhưng mà đáng tiếc là các loại cơ sở kỹ năng gia trì đệ joe des như là một cái kiên cố chiến đấu lâu dài Hoàn toàn không có lộ ra mảy may sơ hở. Thiên phú kiếm đạo người dẫn đường phẩm cấp màu vàng hiệu quả truyền thụ người khác kiếm đạo. Ngươi có cơ hội tương đối thu hoạch được bị truyền thụ người thiên phú. Nhắc nhở chiến đấu cũng coi như một loại kiếm đạo truyền thụ. Giới thiệu ngươi là kiếm đạo người dẫn đường, vô số người đều ngưỡng vọng kiếm đạo đỉnh phong. Cái này mẹ nó thật là màu vàng thiên phú. Còn nói là tối cao chỉ có thể biểu hiện màu vàng thiên phú. Bất quá cái thiên phú này có chút kinh khủng. Chỉ là vì cái gì Hạ Kẻm mới hoàng phó chiến lực, chẳng lẽ hắn là người Châu Phi? Rô Deth sâu một hơi. Có, Hạ Kẻm thiên phú gia trì trong mắt phát sinh biến hóa rất nhỏ, liền như cùng trò chơi. Hắn có thể nhìn thấy màu đỏ chỉ mạng vị trí công kích, màu vàng nhược điểm công kích vị trí. Cái thiên phú này tại trong chiến đấu quả thực là thần kia. kỳ a. Kỳ dị xì ngủ yến phản. Rhodes một bước bước vào, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Lần này, tuyệt đối có thể tuân ra chuyên môn thiên phú 3. 12. Chương 12. Tiểu mê mộng tạ xì dị, tiểu tặc miêu nam y. Chương 12. Tiểu mê mộng tạ xì dị, tiểu tặc miêu nam y. Đây thật là kiếm sĩ có thể nắm giữ thể lực. Hạ Tẹt trong mắt mang theo một tia kinh dị. Bất quá đủ Hôm nay liền đến tự mình dừng a, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã đến quan tài trên thuyền. Ân, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, Sai Kỵ bổ cãi bề mặt rất lớn a. Rô có chút không cam tâm, chuyên môn thiên phú không có xoát đi ra, cứ như vậy thả hạ cậy đi, lần sau đụng phải cũng không biết là năm nào tháng nào. Không có ý tứ, Hạ Kỵ lộ ra hài lòng ý cười, Sai Kỵ bổ cái thật là khó lường, với lại có được đặc quyền liền xem như hải quân đại tướng đều không thể can thiệp. Đúng, người trẻ tuổi, xứng tên gia, ngươi có tư cách để cho ta ghi lại tên của ngươi. Ta gọi Rô ngoại số Rô. Jodes sắc mặt chăm chú mở miệng nói, nhớ kỹ tên của ta đi. Sẵn chỉ dầu ngoại sổ dội sớm muộn sẽ thay thế ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Ba, một bên vẫn còn trong lúc khiếp sợ sổ dội trên đầu toát ra bà cái dấu chấm hỏi, ngươi có phải hay không niệm sai danh tự? Hạ cệt khoe miệng giật một cái, ngươi làm ta rất dễ bị lừa. Ô chủ thủ Jodes, lần này được rồi. Jodes không kiên nhẫn khoát tay áo, không phải liền là nói ra một cái tên. Xem như ổ cạ sẽ kỵ bù cái Hạ cệt hẳn là không đến mức khắp nơi tuyên truyền truyền. Ô chủ thủ Jodes, Hạ cệt nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong. Hắn liền vạch lên quan tài thuyền rời đi, Jones cũng không có xuất thủ lưu ý nguyện của người. Dù sao loại này cường giả, muốn đi lời nói là rất khó lưu lại, ngài nhặt đến 10000 điểm kiếm thuật. ngài nhặt đến 840 điểm bất sổ sổ cự Kỳ. ngài nhặt đến 365 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 530 điểm kẹ bùn sổ cự Kỳ. Cuối cùng tại nhặt một đợt thuộc tính, Jones mới hài lòng thu hồi nhãn thần. Cái này một đợt ngoại trừ không có xuất đi ra kiếm thuật Lv30 chuyên môn thiên phú bên ngoài, thật thăng tê. Ba cái màu vàng tiên phú. Các loại thuộc tính đều tăng lên một cái cấp bậc. Trọng điếu nhất chính là kiếm thuật của hắn đẳng cấp cách LV30 đại quan lại tiến một bước. Quả nhiên vẫn là cách Hoàng phó trình độ vẫn là kém một chút khoảng cách. ra. Thân là một tên cường giả, nên có tự mình hiểu lấy. Rodo đương nhiên biết, thực lực của mình cách hạ kẹt có trên lệch nhất định, đương nhiên nếu là chân chính Liều mạng lợi nói, hắn tuyệt đối sẽ không thua, chẳng qua là thắng thảm thôi. Cao tới LV28 sinh mệnh lực, để hắn có tư cách làm, nằm ngựa ngồi dậy. Bất quá vẫn là lấy tự thân an toàn làm chủ, không qua loa đến đại tướng trình độ, tuyệt đối sẽ không rời núi. Một lát sau, taxi đi nhanh chóng đi đến chỗ bên cạnh. Rodo ngươi không có bị thương chớ, không có việc gì Jodes lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, có ngươi cùng ta kể vai chiến đấu, ta tại sao có thể có sự tình? Đang lúc nói chuyện, hắn đã đem kỵ sĩ sỉu từ bên hông lấy xuống, ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Tạ sĩ gỉ tiếp nhận bội đao, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống đều đến bây giờ, Jodes còn đang vì nàng cảm thụ cân nhắc. Như thế ngây thơ thiện lương nam nhân, về sau vạn nhất bị những cái kia nữ nhân xấu lừa làm sao bây giờ a? Sẽ có cơ hội. Jodes trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nghĩ tới, tạ sĩ gỉ cái này cùng cụ y nạ rất tương tự nữ hải tử, nhìn lang ngốc manh đang yêu, đối đãi hải tập tuyệt không thủ hạ lưu tình thực thật nàng cũng có tiểu mê muội thủ tính, Xung bái cường giả, ưa thích dáng dấp khốc đẹp trai khát phái. chỉ bất quá nguyên tắc bên trong mặc kệ là sờ mổ kẹ vẫn là sổ dộ đều là toàn cơ bắp, trong mắt chỉ có cái gọi là mẫu tượng. thế là về sau, Tạ Sĩ Ghi cũng đi theo biến thành xấu. các loại, Jo Des ngây ngẩn cả người, cường giả, dáng dấp khốc đẹp trai, này làm sao cảm giác lại nói mình đâu? Jo Des lường Tạ Sĩ Ghi một chút ưa thích ăn cỏ gần hang. thu, thu, bên kia hải quân, quả đổ chỉ món gì hẳn là còn trở lại đi. Sô một bước nhẹ tới, ánh mắt bị Tạ Sĩ Ghi hấp dẫn mấy giây. Làm sao có thể? Cú ý nạ còn sống. Nàng gọi tạ Sigi, tạ thân yêu bộ hạ. Zodes đem vào đồ ý trì mọn gì đưa tới, trong ánh mắt mang theo không bỏ. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tàu tặc cảm nộ. Hay là người khác dùng tuần tay? Tạ Sigi A, quả nhiên quá giống nhau bất quá bây giờ. Hiểu chính ta? Vậy thì tới đi. Sô dồ lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Zodes, đang muốn thỉnh cầu đi ra, kết quả là bị Zodes đánh gãy. Tạ ơn. Số dầu ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngài nhặt đến 150 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 84 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 54 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, nhất đao lưu sản dư rồ củ tờ HOUNZHO. Xoát xong đại bột, hiện tại bắt đầu xoát tiểu bột xèm ra vận khí không tệ, ngay từ đầu liền nhặt đến một cái kiếm chiêu. Với lại, Rhodes đương nhiên sẽ không buông tha cái này trời ban cơ hội tốt, là thời điểm khảo thí Âu không phải độ. Trước đó tại hạ kẹt trên thân nhặt đến, kiếm đạo người dẫn đường, thiên phú. Truyền thụ người khác kiếm đạo, có cơ hội tương đối thu hoạch được bị truyền thụ người thiên phú. Vận khí không tốt, có thể cân nhắc bên trên khoa học kỹ thuật hắn không có nhớ lầm gờ rằng lại nạ hoàng kim thành có một cái gọi là bạ cạ giật năng lực giả ăn hệ vạ dẹ mẹ xì ạ dã kỳ dã kỳ no mi không ăn hỉ tổ hỉ tổ no mi hệ mít thì cản nữ thần may mắn hình thái jodes có thể đi nàng nơi đó gỡ xuống trải qua Thăng lên dưới vận khí của mình nhà hàng nổi trên biển bên trên đại ca tất thắng không ai có thể đánh thắng được sổ dọ đại ca xô dô hai cái tiểu đệ hô to trong lòng bọn họ đại ca liền là mạnh nhất kiếm sĩ luffy ngươi nhanh quản quản sổ a cái vật kia hải quân làm sao có thể thắng được ở sổ dọ đến đi đứng run rẩy lên không có vấn đề. Livi vuốt vuốt cái mũi, kỳ hi cười nói, kỳ hi, sổ dội thế nhưng là tương lai vua hải tặc trên thuyền thứ nhất kiếm sĩ, tuyệt đối sẽ thắng. Này một đám tên điên, nặng bị xoa xoa chán. nhìn về phía dội đẹp cùng sổ so dội chỗ phương hướng, trong mắt nàng tản ra tia sáng kỳ dị. nếu là cái này hải quân lời nói, hắn có thể hay không trợ giúp làng có cổ dạ xì đối phương ạt lòng băng hải tặc. ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, nàng không dám đánh cược. thuốc cược, làng có cổ dạ xì tất cả mọi người sẽ mất mạng. tạ sĩ đi, cầm dùm ta rủ bạn xì gì. là. Từ Jodes trong tay tiếp nhận dù bạt si gì, Tassi ghi liền lui sang một bên quan sát. Uy, Soro như mày, ngươi xem thường hay? Jodes cười nhạt một tiếng, ta không có xem thường bất luận người nào ý tứ. Hắn dùng hai cái ngón tay dựng lên một cái khoảng cách, chỉ là ngươi căn bản không biết chúng ta ở giữa trên lệnh đến tột cùng lớn đến mức nào. Một thanh 50 mươi giải ồ hả dã mỏ nổ gờ dã sợ đột liền là 5% phần trăm kiếm chiêu uy lực tăng lên. Cho nên vì sổ dỗ sinh mệnh cân nhắc, vẫn là không cần cho thỏa đáng. Xem thường người cũng đến có cái hạn độ a. Soro âm trầm hô to, chết nhưng không nên hối hận. Jodes nét miệng lên một vòng ý cười. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực này. Sản trị ốm nhì gì gì. Rổ rổ tay trái tay phải cầm đao bảy ra giao nhau tư thế. Sau đó lấy trong miệng thanh thứ ba đao phong tỏa rổ đẹp chạy trốn không gian. Trong chốc lát ba thanh kiếm lấy ba cái phương hướng khác nhau chém về phía rổ đẹp yếu hại. Đương. nương theo lấy nặng nề thanh âm vang lên. Một ngón tay cứ như vậy thường thường không có gì lạ ngăn tại ba thanh kiếm tương giao chỗ. Ngài nhặt đến 50 điểm kiếm thuật. Ngài nhặt đến 100 điểm y tổ gì ai y sỉ sỉ sần sần. Ngài nhặt đến một điểm y tổ gì ai y sỉ sỉ sần sần. Ngài nhặt đến kỹ năng. Sàn chỉ ốm nhì gì gì. Không giải thích xoát liền xong việc, 14. Chương 13. Hán tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn cứu vớt thế giới. Chương 13. Hán tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn cứu vớt thế giới. Ngài kỹ năng ủy tội dự ý AIC xỉ, xỉ xỉ sần sần tăng lên đẳng cấp, trước mắt vì VLv2, 50100, ngài kỹ năng ủy tội dự ý AIC xỉ xỉ sần sần tăng lên đẳng cấp, trước mắt vì VLv3, 50200, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 100 điểm sinh mệnh lực. Trung quanh liên miên không dứt màu vàng quang đoàn lóe ra đến. Ngũ Sơn đoàn quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Y tội dự ý AIC xỉ, xỉ, xỉ sần sần trực tiếp nhặt đến Lv3 mấu chốt nhất là, Sô Dỗ lại cung cấp một cái kiếm mới chiêu, miễn phí bạch chơi cảm giác thật sự sảng khoái a. Một bên khác, đại ca ổn ý gì gì thế mà không có tác dụng? Đây chính là vừa ra chiêu liền trăm phần trăm tất thắng kinh khủng tuyệt chiêu a. Sô Dỗ hai cái tiểu đệ biểu lộ của biến, quần áo trên người trong nháy mắt liền bị làm ướt. Vì càng là kinh hô giống lên, Sô Dỗ, nhưng mà, Sô Dỗ không có trả lời bất luận người nào lời nói. Cái này, cái này sao có thể? Thân thể của hắn phảng phất cứng ngắc ở, căn bản là không có cách động đậy. Không thể nào. Oh, oh, oh, oh, oh. Trên đời không có chênh lệch lớn như vậy ba. Sojô lần nữa bắt đầu chuyển động, ba thanh không ngừng chém về phía đứng tại chỗ Rhodes, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến kỹ năng, sản chỉ tỏ dạ gạ gì, ngài là nhặt đến 100 điểm sản chỉ Oniiji gì, gì, ngài là nhặt đến 100 điểm ý tổ du ý AI xì xì sở sẩn. Cái này, cái này thật sự là rơi quá nhiều. Rhodes đều bị kinh trụ. Quả nhiên lựa chọn đến nhà hàng nổi trên biển là một kiện quyết định chính xác đại thu hồi a. Không hổ là tương lai thứ nhất đại kiếm hảo, cái này rơi xuống màu vàng quan đoàn tốc độ so nhặt tốc độ nhanh hơn, với lại chất lượng cũng cao đến quá đáng rất nhanh, ban đầu Nhật Ý tổ dữ ý AICI sỉ sần sần đã đạt đến Lv9, 21850 25600. Trừ cái đó ra, sản chỉ Oni GG Lv7, sản chỉ tọa dạ gạ Gg Lv8. Các loại kiếm chiêu điên cùng rơi xuống. Hắn cái này đổ lậu so nguyên bản càng thêm lợi hại. Cố lên, ta cũng cảm thấy không có tranh lệch lớn như vậy. Rhodes lộ ra chân thành ý cười. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu hắn lông tóc không thường, thậm chí ngay cả một bước đều không có lui. Ta không phải là vì dạng này mới quyết định ra biển, ta là vì thắng, vì trở thành đệ nhất thế giới mạnh đại kiếm hào a. Sô rô gầm lên giận dữ đi ra, hắn không có chút nào cảm nhận được đối phương chăm chú chi ý hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này nam nhân vì sao cường đại như thế? Dạng này liền kết thúc rồi hả? Rốt đế nhũ mày, ánh mắt lộ ra thất vọng ánh mắt. Quả nhiên hạ cệch đối ngươi kẻ yêu đánh giá rất chính xác, còn nói là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào chỉ là hô hô khẩu hiệu. Không thể nào, ngươi sẽ không cho là dạng này liền có thể trở thành siêu việt hạ cệch, trở thành đệ nhất thế giới ba. Một câu tiếp một câu, nói lời câu câu chú tâm. Sô cố lên, không cần từ bỏ ba, ngươi từ bỏ, ai đến cung cấp thuộc tính? Vì mình. Vì ta, người cắn răng cố gắng kiên trì. Nhà hàng nổi trên biển bên trên, trên thế giới tại sao có thể có độ đẹp thiện lương như vậy người? Vì không làm thương hại cái kia sạn trì kiếm sĩ lòng tự trọng, hắn tình nguyện mình thụ thương, tình nguyện mình trở thành ngất nhân. Tạ sĩ ghi trong mắt mang theo sùng bái, biểu hiện cùng một cái tiểu mê mội đồng dạng. Gặp phải dạng này khắp nơi vì người khác nam nhân. Cái kia có thiếu nữ không có tình a? Cách đó không xa nà mi nghe xong, nói hình như rất có đạo lý. Ở trong mắt nàng, cái này hải quân cường giả thế nhưng là ngay cả đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ kẹt đều chém bị thương nam nhân. Hiện tại đối mặt một cái yếu hơn mình kẻ yếu, vẫn như cũ cẩn thận chỉ đạo, đồng thời quản chi trở thành ngăn nhân, cũng muốn chăm chú chỉ đạo sổ rộ kiếm thuật. Ta lúc đầu tại sao không có gặp được dạng này hải quân? Một bên khác, Sozo hai cái tiểu đệ nghe thấy lời này, trực tiếp nhịn không được. Người cái này hỗn đản, lại dám chế giễu Đại ca Mộc Tưởng. Đại ca thế nhưng là mạnh nhất kiếm sĩ, nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người, đứng tại kiếm đạo đỉnh tiêm. Bọn hắn làm bộ liền muốn nhảy qua đi. Nhưng mà, hai cánh tay trực tiếp đem hai người đẩy lại. Các ngươi hai cái bình tĩnh một chút. Tin tưởng Sozo, hắn nhưng là ta công nhận đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Vì một tiếng hô lên đến, đệ nhất thế giới kiếm sĩ, Sô Rô con ngươi có rùi lại. Đúng à? Ta nhưng là muốn trở thành tương lai vua hải tặc đồng bạn đệ nhất thế giới kiếm sĩ ba. Hắn tỉnh táo lại, thối lui đến cách đó không xa, đem hai thanh đao đặt ở thành thứ ba trên đao. Sản chỉ, tỏ dạ gạ gì ba? Sô Rô trong mắt lóe lên một đạo hừng quang. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện ở rô đẹp trước mặt, đem gánh bắt hai thanh đao chém xuống. Toàn bộ động tác như là mánh hổ hạ sơn hung manh cấp tốc, ngay cả cho người ta thời gian phản ứng không hề lưu lại. Xem đi, đại ca xuất ra thực lực chân chính, ngươi hai cái tiểu đệ lời nói im bặt mà dừng, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? bọn hắn nhìn thấy Sô Dội kinh khủng kiếm chiêu bị ngăn cản lại, liên vẹn vẹn một ngón tay, phản phất là sắc bén nhất lợi kiếm, trực tiếp đâm vào Sô Dội ngực. Không sai ánh mắt. Rhodes lạnh nhạt cười, ngươi từ đó lĩnh ngộ cái gì? Thân là kiếm đạo người dẫn đường, đương nhiên muốn làm nâng lên trách nhiệm của mình. Cùng nói lui bước không tiến. Sô Dội trong mắt lóe lên ánh mắt kiên định, hay là chết thống khoái ba. A. Rhodes ngáy máy mắt, quả nhiên văn tỷ hệ sở thế giới người đều không thể lý giải chẳng lẽ không phải quân tử báo thù 10 năm không muộn, chẳng lẽ không phải giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. được rồi, gỗ mục không điêu khắc được. được rồi, dựa theo trước đó quyết định, ta sẽ chuyển cho ngươi một chiêu kiếm kỹ. quản chi cái này kiếm kỹ là từ trên người ngươi nhặt đến. rodes cánh tay có chút nâng lên đau đến. chuyện gì xảy ra? tạ si ghi nhìn thấy trong ngực rủ bạt si di bắt đầu run rẩy, chậm rãi xuống tới, run rẩy âm thanh càng lúc càng lớn. liền ngay cả nàng toàn bộ cơ thể và đầu hốc đi theo dao động. thang đến rủ bạt si di bay ra ngoài, xuất hiện tại rodes trong tay. cứ rồi rất đẹp. một bên khác ở sổp trong mắt lóe ra con mang. không đúng, cái kia hải quân rút dao. sổ dầu nguy hiểm. vì ngăn chặn mình mũ giơm. xem như đồng bạn, chúng ta phải tin tưởng sổ dầu quyết định bà. Tàn thuyền phế tích bên trên. nhìn kỹ, yto chỉ lấy aic sần sần lạ như thế này dùng. do thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra rút dao tư thế. một cố kinh khủng kiếm khí ngưng tụ mà thành. tới đi, liền để ngươi nhìn ta ra biển truy đuổi mơ ước quyết tâm. sổ dầu điên cuồng gào khét một tiếng. cả ngươi tâm thần tập trung đến cực hạn, trong mắt phảng phất có một luồng khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. sặn kiều sơn bắt hải không ta không ngừng người sơn dẹn xẻ cái ba 12. hai chương mười bốn khi tổ hỉ tuấn lo no mi hệ mị thì cản nghi cả hình thái chương 14. bốn khi tổ hỉ tuấn lo no mi hệ mị thì cản nghi cả hình thái cầm thân thể của ngươi hảo hảo cảm thụ a jodes thân ảnh lóe lên vọt thẳng hướng sổ dội vị trí y toji si aicc si sần sần nương theo đao trở vào bao thanh âm thời gian phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. xem thấy cảnh này người đều trợn mắt hốc mồm không dám phát ra âm thanh giang dắc đao kiếm đứt gãy tiếng vang lên sổ trên tay hai thanh đao trực tiếp cắt thành vài đoạn Chỉ có 21 óc quả dạ mọ nổ gờ dạ sở và quả đồ ý chỉ bọn gì hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Cùng ngay đồng thời, tại lồng ngực của hắn xuất hiện một vết thương. Máu đỏ tươi thẳng tràn ra đến, ngài nhặt đến 645 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 500 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 340 điểm bở sổ sổ cụ cựu kỳ, ngài nhặt đến 3258 điểm ý độ dư ý ái xỉ, xỉ xỉ sần sần, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, siêu tân tinh, ngài nhặt đến kỹ năng, sản trì ô gì chi đệ sần rèn đại thiên thế giới, đầy trời màu vàng quan đoàn, tựa như quang vũ rơi xuống. Loé sáng hào quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một màn này quá đẹp. Zodess ở trong lòng cảm thán đi ra. Bằng vào rơi xuống màu vàng quang đạn lượng, ta đã cảm nhận được ngươi đã lĩnh ngộ được. Thậm chí còn vượt mức tiêu hao ra một chiêu sản trị ộp. D... Chờ một chút, cái này siêu tân tinh là cái quỷ gì? Zodess nhíu mày, sau đó trực tiếp rệ ở mỏ tin tức, thiên phú, siêu tân tinh, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, làm ngươi tại trên thế giới nổi tiếng đạt tới trình độ nhất định, thực lực tổng hợp sẽ thu hoạch được tăng lên, tối cao có thể tăng lên 40%. Nhắc nhở, nổi tiếng chưa làm bộc lộ tài năng, có chút danh tiếng, danh dương tứ hải, uy danh truyền xa, thế nhân chú ý. Giới thiệu, không cần đợi trong nhà không có tiếng tăm gì, tiến về chinh phục gở răng lái nạ, nơi này đúng có thứ mà ngươi cần hết thảy. Cái thiên phú này cùng ta không đáp a. Rhodes chợt chậc lưỡi, cái này không phải liền là hải tặc mỗi năm một lần siêu tân tinh xưng hảo. Hắn một cái hải quân, hơn nữa còn là quân cách mạng phái tới nội ứng, cần nổi tiếng tự bạo thân phận a bất quá loại này không làm mà hưởng cảm giác thật thú vị a. Đến một chuyến nhà hàng nội trên biển, Rhodes liền nhặt đến đại lượng thuộc tính cùng thiên phú. Cái này đỉnh hắn tại lò gò tạo mấy ngày thu nhập. Quả nhiên, phát tài còn muốn dựa vào chiến đấu phát tài nhất là giống cuộc chiến thượng đỉnh như thế vượt thời đại chiến tranh, Rhodes cũng không dám tưởng tượng đến cỡ nào thu hoạch khổng lồ. Rhodes lấy lại tinh thần ánh mắt theo bản năng hướng sổ dò bên kia nhìn thoáng qua, liền nghe đến một đạo kiên định thanh âm, ra biển liền đã đem sinh tử không để ý. sổ dò nhếch miệng cười cười, với lại phía sau thụ thương là kiếm khách xỉ nhục lưng ba, lưng đeo ba đao hạ càiẹt biểu thị, nói hay lắm, lần sau không cho phép đã nói như vậy. xỉ nhục a, Rhodes lạnh nhạt mở miệng nói, vậy liên lại cho ngươi một chiêu, mua một tặng một. dù sao lông dê là xuất hiện ở dê trên thân, nhìn kỹ, sân rẹn xe cãi là như thế này dùng tiếng nói vừa ra, xô rồ trong mắt tràn đầy không dám tin, làm sao có thể? hắn trông thấy rồ đẹp lên tay tư thế, cả người đều làm cho kinh sợ rồi. chỉ sợ là một cây đao, nhưng đây tuyệt đối là tuyệt chiêu của hắn sạn trị dị. chỉ bất quá, cái này càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn, cái quái vật này. xô rồ tâm bên trong nhịn không được chấn kinh, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền đem ta áo nghĩa cải tiến đến lúc này. lúc này, hắn trong thai phảng phất nghe được thanh âm, cửu sơn bát hải làm một thế giới, thụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới, giới này thứ ba, không ta không người. sạn trị ậu một đại ba ngàn đại sẹn sẹ cái ba phúc thanh âm kết thúc lúc sổ dầu cũng rơi vào tàn trên thuyền ngài nhặt đến 1.045 điểm kiếm thuật ngài nhặt đến 700 điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến kỹ năng sàn trì oai thanh long ngâm nước chảy ngài nhặt đến 4.534 điểm ý tổ diễu ý ai xì xì sần sần ngài kỹ năng ý tổ diễu ý ai xì xì sần sần tăng lên đẳng cấp trước mắt vì l và mười mắt cấp ngài nhặt đến 3.000 điểm sàn trì o gì chi đã sần gen đại thiên thế giới ngài nhặt đến màu vàng thiên phú ý chí bất khuất không sai một đao kia không có nứa ngăn chặn lại rơi xuống ra màu vàng thiên phú Nhưng vì cái gì không có rơi xuống quỷ khí thiên phú? Chẳng lẽ vận khí của ta liền thật kém như vậy? Nếu không lại bổ một đao, nhưng vạn nhất không rơi xuống làm sao bây giờ? Rhodes nhìn về phía trên mặt đất nằm đổ máu Sojo, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lại đến một đao, đây tuyệt đối muốn chết. Hắn cũng không muốn dạng này mất đi một cái chất lượng tốt siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo. Với lại hiện tại giảng cứu chính là có thể tiếp tục phát triển. Tài nguyên tuần hoàn lợi dụng. Sojo, nhà hàng nổi trên biển bên trên vang lên mấy đạo tiếng giống giận dữ. Vì càng là trực tiếp lao đến. Gọm mù gọm mù tay của hắn đột nhiên duỗi ra, bắt lấy tàn thuyền phế tích bên trên một bộ phận. Sau đó cả người trực tiếp hướng rồ đès bay tới. đầu truy kỹ năng trước giao động quá dài. rồ lệnh nhạt đứng tại chỗ, nắm chặt lại nắm đấm. yêu chi thiết quyền. Đương. một đạo thanh thúy gõ tiếng vang lên. với anh tản trên thuyền biển nện ra một cái hô to, vì phản phất liền là ghép hình bị liều tại trong hầm. ai vẫn là không nhịn được xuất thủ. rồ cho mình điểm điếu si gà, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. thủ linh ngươi nếu là ở trên trời, nhất định có thể nhìn thấy ta đối thiếu chủ yêu ta rõ ràng là rụt bờ hư mạn, ngươi sao có thể đến ta? Vì mang trên mặt không dám tin biểu lộ. Rhodes nhìn hắn một cái, khả năng này liền là yêu. Không có khả năng, ngươi cũng không phải Ra Ra. Vì con ngươi co rụt lại, cánh tay lần nữa mở rộng ra đến. Gọ mù gọ mù. hắn còn không có xuất thủ xong, Rhodes lại là một quyền đánh hạ. Lần sau không cần hô gọ mù gọ mù phiền ba. thì tổ thì tổn lo mi hệ mị thì cản nhị cả hình thái. Ni ca ni ca. Ni. cái này mới là chính xác gọi hàng chiêu thức. Vì trong mắt mang theo nộ khí, lần nữa hô kiên định hô to ta sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì đồng bạn người. gọt mù gọt mù. thật sự là không nhớ lâu a. không nói nhiều, rồ yêu chi tiết quyền liền đập vào luffy trên đầu. ba quyền xuống tới, hắn kẹm chút liền bị đánh cho bất tỉnh. lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm lại truyền vào trong hai. quả nhiên làm lão sư cũng là có khoảng cách, ta vẫn là quá yếu a, quá yếu. người quản cái này gọi yếu. không chỉ là luffy, liền ngay cả nghe nói như vậy tất cả mọi người đều có muốn đánh người xúc động. nhưng mà bọn hắn căn bản không thể minh bạch rồ đét ý tứ. hư giả lão sư, dậy ổng lão sư, chân chính lão sư, cải đồ lão sư. Một gậy gõ ra nội bộ phá hư, hai bổng gõ ra hạ ủ sổ cụ quân quanh, ba bổng gõ ra trái ác quỷ thức tỉnh. Rhodes đều không thể không hoài nghi cái đồ có phải hay không có cảnh tỉnh, thiên phú. Được rồi, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo xem thuộc hạ cái đồ. Nếu là thật có thiên phú như vậy, hắn trực tiếp đại lượng sinh ra cường giả. Cái gì chính phủ thế giới? Cái gì hải quân? Cái gì quân cách mạng? Cái gì tứ hoàng? Hết thảy không đủ đánh. Cao su. Ân. Rhodes hừ nhẹ một tiếng, Tư lập tức liền im lặng. Tiến tâm đi. Rhodes mỉm cười, hắn nhưng còn chưa chết toàn bộ quan tỷ hệ sở thế giới bên trong, hắn thưởng thức nhất liền là sổ dỗ cùng hạ kẻ đủ. bằng không cũng sẽ không chân chính giáo sổ dỗ hai tay. sổ dỗ không có việc gì. phi nói xong, liền nghe đến sổ dỗ thanh âm run rẩy. phi, ta để ngươi cảm thấy bất an a. nếu như ngay cả đệ nhất thế giới kiếm sĩ cũng làm không lên lời nói, sẽ khiến cho ngươi khó xử a. từ đó về sau, tại trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước đó, ta tuyệt đối sẽ không lại thua ba. sổ dỗ rơi lên hoạ đổ ychi mori, nhìn xuống còn tại đổ máu thương thế. tích tích nhiệt lệ từ hốc mắt của hắn bật đi ra. ngươi có ý kiến gì không? Vua hải tặc. thật. Hi hi hi hi hi ha ha. Lý cười to vài tiếng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, không có ý kiến mà. Ngài nhặt đến 1000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 500 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 358 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 600 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 230 điểm bật sổ sổ cụ cựu kỳ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, ý chí chiến đấu. Từng đoàn từng đoàn kim quang, từ số dầu cùng phi trên thân rất xuống. Cái này ý chí kiên cường. Màu vàng quang đoàn liền là chứng minh tốt nhất, Zoro đã cảm nhận được quyết tâm của bọn hắn. Ai? Đáng tiếc Nếu có thể một mực soát mũ rơm siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo đoàn liệt tốt, làm sao đều là chút có bối cảnh người đâu? Lý vì không cần phải nói, ổn thỏa thỏa thiên mệnh nhân vật chính. Zoro nhìn như cố gắng, kỳ thật cũng là có bối cảnh người. Ở Usopp nhìn như nhắc ăn, phụ thân của hắn thế nhưng là tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc tóc đỏ chiến đấu đội trưởng. Nami, Nami, ăn. Rorodes có chút nghiêng đầu một chút, nhìn về phía xa xa Nami, cái kia bất lực nhỏ yếu đáng thương ba ba biểu lộ. Nàng giống như cùng mũ rơm nhóm không hợp nhau a. Nếu không, 12. Chương 15. Nami, thiếu thúc thúc sao? trương 15, lăm, nabi thiếu thúc thúc sao? làm sao lại không có đào góc tường loại kỹ năng này? jodes tự lẩm bẩm, nabi có được hơn người thiên phú, cho người ta đặc điểm lớn nhất liền là ái tài, sở trường nhất liền là hàng hải năng lực. dù sao nàng thế nhưng là ngay cả truyền kỳ hải tặc golden li ông đều tán mỹ cái gì? trừ cái đó ra liền là trộm thuật, có thể tại vạn chúng nhìn trường trường dưới từ ngư nhân trong tay trộm lấy tín vật, lấy tiền tệ. nghĩ nghĩ, jodes từ bỏ phương pháp này, chiêu nạp nhân tại đàm tiền quá tục điểm này hắn phải hướng. thiếu chủ, vương phi học tập dưới đàm động tượng tài năng lưu được lòng người a. Nạ Mỹ cố hương tựa như là làng có cổ dạ xì. Tại nguyên tắc bên trong, hiện giai đoạn làng có cổ dạ xì hay là tại ạt lòng băng hải tặc ma trào dưới? Chỉ cần Nạ Mỹ gom góp 100 triệu bờ gì, liền có thể từ ạt lòng trong tay mua được làng có cổ dạ xì cùng tự do của mình. Cáo giả ạt lòng mua được hải quân ngủ sẽ thượng tá. Tại Nạ Mỹ sắp tập đầy 100 triệu bờ gì thời điểm lấy tặc tạng tên giúp cho không lấy tiền tài. Tám năm cố gắng trở thành bậc biển. Phổ thông lý do, nhưng không gạt được con này dảo hòa tiểu tập biêu. Đúng, dưỡng mẫu của nàng bờ eo mèo giờ đã từng là một tên hải quân. Do ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ ánh mắt. Bờ ngõ mèo giờ đã từng là một tên xuất sắc hải quân, quân đường phố đạt đến có thể xuyên chính nghĩa áo choàng cấp độ. Nếu không phải vì săn sóc na mì 2 tỷ muội, hiện tại chí ít cũng là một tên hải quân thượng tá. Ta cũng không phải cái gì hỏng hải quân, chỉ là vì săn sóc đã từng hải quân gì cô mà thôi. Kế hoạch này hẳn là có thể đi đến thông. Nghĩ tới đây, Rhodes biến mất tại nguyên chỗ đạp, đạp. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới nhà hàng nổi trên biển. Rhodes không nghĩ tới thực lực của ngươi khủng bố như thế. Nhà hàng nổi trên biển lão bạn dép trong mắt mang theo vài tia sợ hai thần sắc đây chính là đả thương đệ nhất thế giới đại kiếm hào cự giả. Chút thực lực ấy không đủ để nói đến. Rhodes lắc đầu, đối dẹp mở miệng nói, đến là cho ngươi thêm phiền toái, các ngươi nhà hàng nổi trên biển hao tổn có thể tới lò gẹ tạo thanh lý. Đả Thương Hạ Kỵ Et, cũng không phải giết chết Hạ Kỵ Et, cái này có cái gì đáng giá thổi phồng. Lại nói Hạ Kỵ Et tại quái vật tụ tập gờ răng lái nạ bên trong, cũng không tính là chân chính cường giả đứng đầu. Mặt trên còn có cái đồ, Bitmong, tóc đỏ, cùng dâu trắng loại này kinh khủng tồn tại. Nhất là dâu trắng, Rhodes hoài nghi hắn đỉnh phong thực lực chỉ ít đạt đến 6 cái LV30, bằng không cũng sẽ không được công nhận là thế giới mạnh nhất nam nhân. Không có việc gì, ngược lại là ngươi để ta thấy được hải quân tương lai hy vọng. Dẹp đột nhiên chăm chú mở miệng nói ra, xem như một tên đã từng hải tặc, mộng tưởng là chinh phục gờ giang lại nã, chỉ sợ là ẩn lui hiện tại vẫn tại quan tâm gờ giang lại nã thế cục. Hải tặc tứ hoàng, hải quân ba đại tướng, ô cả kỳ bù cải, tam đại đỉnh phong trong thế lực, chỉ có hải quân làm cho người lo lắng. Hiện tại tuổi trẻ hải quân thật sự là một lời khó nói hết ta, Ngươi ngược lại là hiểu được rất nhiều. Joe liếc mắt nhìn hắn, bất quá những này cùng ta cái này nhỏ hải quân không có bất cứ quan hệ nào, muốn cho hắn đi gờ giang lại nã, nằm mơ a. Jodes cùng dẹp hàn huyên hai câu, liền tiếp tục hướng nhà hàng nổi trên biển đầu thuyền đi đến. Người gọi Nami. Bờ eo mèo giờ còn qua tốt ta. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Nami ngây ngẩn cả người. Người biết bờ eo mèo giờ a gì? Nàng là ta khi tân binh lúc đại tỷ, đã từng đã giúp ta. Đây là nói thật. Bờ eo mèo giờ sát thực trợ giúp hắn, chẳng qua là không có xuyên qua trước hắn thôi. Bờ eo mèo giờ a gì qua đời? Nami trong mắt mang theo vài tia thê lương thần sắc. Jodes nhìn nàng một cái, xem ra có hy vọng. Dạng này a. Chắc không được nàng đã hơn 10 năm không có cùng ta liên hệ nguyên lai like đã trước ta một bước rời đi. Tại các loại kỹ năng gia trì dưới, trong giọng nói của hắn mang theo bi thương và không dám tin. Nabi cảm xúc cũng kéo theo bắt đầu dùng sức cắn răng môi dưới, nhưng tiếp xuống nghe được lời nói để nàng lập tức đỏ mặt cúi đầu. Nhớ ngày đó, nàng còn muốn để cho các người 2 tỷ muội coi ta con gái nuôi. Rô Dest thở dài một cái, sau đó dò hỏi, đúng, bởi nghèo mẹo giờ đại tỷ là bởi vì được bệnh nặng rời đi. Không phải. Nabi ôm lấy hai tay, trong mắt hiển thị rõ bất lực. Nàng đang nghĩ, có nên hay không hướng cái này hại quân cường giả cầu viện. Vạn nhất là gạt người đâu? Dù sao, nàng cũng không có nghe bở eo mèo giờ Azi nói cót như thế một cái hải quân đệ đệ. Không có ý tứ, ta không nên hỏi. Zoro đẹp trong mắt mang theo vẻ này, sau đó khích lệ nói, "Bở eo mèo giờ đại tỷ đã từng đã nói với ta, mặc kệ gặp được khó khăn gì, đều muốn cười đối mặt hết thảy. Lại nói ngươi thật gặp khó khăn gì, có thể tùy thời đến lò ghẻ ta xin giúp đỡ. Ta là hải quân. Chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt bà. Tiếng nói vừa ra, Nạp bị tình cảm trực tiếp bị nhét lửa, nước mắt tích tắc trượt xuống trên thuyền. Ngày xưa sáng sủa yêu cười trong mắt, lúc này tràn ngập mềm yếu cùng bất lực van cầu ngươi mau cứu nổ dị cổ, mau cứu lảng có cổ ra xì. Ôi chủ tù Giô Đẹs. Thúc thúc. Nạ mì hai cánh tay bắt lại hắn quần áo, sau đó có chút nâng lên đầu, một đôi bị nước mắt ướt nhẹp đôi mắt cầu xin nhìn qua hắn. Không nên gấp gáp, ngươi từ từ nói. Giô Đẹs bất đắc dĩ vô vô nạ mì phía sau lưng, tràn ngập ôn nhu câu nói từ trong miệng nói ra, có. Thúc thúc tại, không người nào dám khi dễ ngươi. Nhưng là lúc này nạ mì hoàn toàn nghẹ không vào. Nàng lên tiếng khóc lớn. 8 năm nghị khuất tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, ngài nhặt đến 120 điểm thể thuật, ngươi nhặt đến 145 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 100 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 230 điểm kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến kỹ năng, hàng hải thuật, 4. Mầu vàng quang đoàn điên cuộn từ nã mị trên thân ra bên ngoài rơi xuống. Zoroetsu lúc này không có thời gian quản lý, chỉ là rất nhỏ vớt ve nã mị phía sau lưng. Tiểu Tặc A, đừng khóc. Lại khóc xuống dưới, hàng hải thuật sắp mất cấp. Một lát sau, Nạp Bị mới dừng lại thúc thít, nhưng là nàng không hề rời đi dù đẹp trong lực, thậm chí còn sâu hít sâu vài khẩu khí, phản phất cảm nhận được nhà cảm giác an toàn. Một bên khác, cho sự độ băng bó ký vết thương về sau, Lý Phi nhìn về phía một mặt thúc thít nam mỹ, trong mắt nộ khí lại nổi lên. Ngươi cái này hỗn đản, không cho phép ngươi thương hại ta của cái Sĩ si Ba. 12. Chương 16. Nạp Bị lên thuyền, đến từ thế giới mới thanh âm. Chương 16. Nạp Bị lên thuyền, đến từ thế giới mới thanh âm. Lý Phi muốn đều không có mơ tưởng, trực tiếp một quyền đập tới. Phấn phấn. Một đạo tiếng xé gió vang lên có thể thấy được phẫn nộ của hắn có bao nhiêu to lớn. cái gì? Rodesmít miệng lên một vòng ý cười. các ngươi quá yếu, thật có thể bảo vệ tốt đồng bọn của mình sao? ta có thể. vì thanh âm như là từ trong hàm giang gạt ra, Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút. ta có thể bảo hộ đồng bạn lực lượng. trong mắt của hắn, phản phất thức tỉnh một loại nào đó ý chí. gọt mù gọt mù. súng máy ba. nương theo lấy tiếng xe gió. Tương đạo quyền ảnh như là súng máy điên cuồng đánh phía Rodes bị trí. xem ra ngươi thật không nhớ lâu. lạnh nhạt thanh âm tại phía sau lưng vang lên. chiến đấu là muốn rửa vào đầu bóc mà không phải một bầu nhiệt huyết lô mãng làm việc. Thứ biểu lộ của biến, không có dấu hiệu nào trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh. Sau đó một nắm đấm đập vào trên đầu của hắn. Oanh! Thanh âm thanh thúy vang lên. Yêu Thiết Quyền, trực tiếp phát động gấp 10 lần bạo kích. Lúc đầu không chế tốt cường độ đại lượng vượt chỉ tiêu. Vì con mắt trực tiếp lật lên bạ nhãn, ngài nhặt đến 1230 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 2304 điểm hạ ủ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 3200 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1520 điểm thể thuật. Tương đạo màu vàng quang đoàn tiến vào rồ đệt trong cơ thể liền ngay cả siêu hiếm hạ ụ sổ cụ đều có rơi xuống. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ đối đại bộ hạ quá hào phóng. Rhodes hiện tại cũng có chút tay nương ấy. Muốn một lần nữa yêu thiết quyền, hồi báo thủ lĩnh đã từng ơn tài bồi. Vạn nhất gõ đi ra nghỉ cả trái cây thức tỉnh, hắn tuyệt đối là quân cách mạng thứ nhất đại công thần. Nhưng mà, liền tại lúc này, một chiếc quân hạm đi tới. Rhodes trung tá, Cơ ý Ean băng hải tặc, nhanh đi trợ giúp dỗ đại nhân. May mắn đuổi kịp, lên a, không cần buông tha bất kỳ một cái nào hải tặc. Quân hạ bên trên hải quân trực tiếp nhảy đến tàn thuyền phía trên phế tích, bắt đầu đối hải tập tiến hành vây quét. Rhodes đứng tại chỗ, nhìn không được nhíu mày đây là ai giao động người. Không nhìn thấy hắn đang tại đối thiếu chủ tiến hành yêu giáo dục. Thật không hiểu. Sự tình, chữ còn chưa nói hết, Rhodes nghĩ tới. Tại nhà hàng nổi trên biển hải quân còn muốn chỉ có hắn cùng Tạ Sĩ đi hai người. Dùng phương pháp bài trừ, đem mình bài trừ rơi, như vậy chân tướng chỉ có một cái. Tạ Sĩ đi ngươi làm không tệ, hiểu được giao động người. Ân. Tạ Sĩ li nháy máy mắt, có chút không hiểu rồ đẻ suy Một lát sau, cơ ý ép băng hải tập toàn viên bị tóm. Tất cả mọi người vất vả. Đúng, có người bị thương nặng sao? Xem như nơi đây tối cao trường quan, Rodes đương nhiên muốn đi ra biểu đạt dưới ân cần thăm hỏi, ngài nhặt đến 50 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 100 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến kỹ năng, thuật cận chiến, ngài nhặt đến 100 điểm độ cỡ sĩ kỳ tặc cái, ngài kỹ năng độ cỡ sĩ kỳ tặc tặc tăng lên đẳng cấp, trước mắt vì VL V9, 12855 25600. Nhìn cái này màu vàng quang đoàn chất lượng, hẳn là không có người tử vong, bằng không liền sẽ không rơi xuống ít như vậy. Quả nhiên, rất nhanh có hải quân trả lời rồi đẹp vấn đề. Không có, không một người thương vong. Cùng Dỗ Đẹt Trung Tá một thân một mình kiên trì mấy cái giờ đồng hồ tương đối, chúng ta điểm ấy không tính là gì gian khổ. Đám hải quân nghiêm túc đứng trên bom thuyền, chỉ sợ là trên người có tổn thương, bọn hắn cũng không có người hô một tiếng đau đớn. Dù sao Dỗ Đẹt Trung Tá giữ vững được mấy cái giờ đồng hồ, bọn hắn mới đổi tới thu thập tàn cuộc. Nếu là còn gọi một tiếng khổ, đây không phải đang cấp dụ Đẹt Trung Tá mất mặt ta. Không sai. Dỗ Đẹt nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, bắt hải tật là thiên chức của chúng ta, điểm ấy vất vả cùng biển cả hòa bình so ra, cũng không tính là sự tình. Diện thuyết ra lợi vỏ 10, diễn kỹ lợi vỏ 10 tại các loại kỹ năng ra chỉ dưới lời này jodes nói ra liền hối hận vì biển cả hòa bình vì biển cả hòa bình ở đây hải quân từng cái trong ánh mắt mang theo sùng bài ánh mắt quả nhiên bọn hắn không có nhìn lầm người jodes trung tá chính nghĩa hóa thân Tạ tại gì cũng kích động hô to vì biển cả hòa bình nghe chung quanh gào thét tầm thanh nabi ngẩn người quyết định cũng gia nhập trong đó vì biển cả hòa bình nàng không biết tại sao muốn hô nhưng là nếu là không hô có chút không thích sống chúng a jodes trầm mặc làm sao phong cách vẽ không thích hợp được rồi ngược lại có nhiều như vậy hải quân cùng đi gánh vác quân công Hắn hẳn là không được chia bao nhiêu ôm ý nghĩ như vậy. Joe tâm tình tốt, nhưng hắn vẫn như cũ không quên sơ tâm, ánh mắt nhìn về phía Nami. Nami, có muốn cùng đi hay không? Lò Gợi Tạo. Đem tốt cũng thừa dịp thời cơ này, nói cho ta một chút bở hẻo mẹo giờ nguyên nhân tử vong. Cách đó không xa. Nami sững sốt một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi lên côn hạm. đa tạ. thúc thúc. nàng có chút túi đầu, xương hô một cái lớn hơn mình 7-8 tuổi người vì thúc thúc. chỉ sợ là gạt người vô số tiểu tập yêu, hiện tại cũng có chút đỏ mặt. Joe lạnh nhạt cười. đến. cùng thúc thúc tiến thuyền, nói rõ chi tiền dưới là, Nạp Mỹ thận trọng cùng ở phía sau hắn. Một bên khác, Tạ sĩ nghi ngốc manh phồng lên miệng, rõ ràng là ta tới trước. Ngài nhặt đến 80 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 80 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 80 điểm kiếm thuật. 3. Rhodes trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Ngươi làm sao ngay cả chất nữ giấm cũng muốn ăn a? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tạ sĩ đi, phản phất thấy được đại lục mới, tìm được một cái suất thuộc tính phương pháp, nam, đông hải, một cái nào đó hải vực. Một chiếc quan tài thuyền ở trên biển phiêu lưu. Ngươi nói người kia ta gặp được Hạ cệt đối một cái gen gen xì nói ra, lúc đầu muốn thăm dò dưới hắn, kết quả bị một cái gọi ổ trụ tụ dội đẹp kiếm đạo cường giả đánh gãy. Vì thế, ta còn muốn dưỡng thương hơn nửa tháng, hắn mới sẽ không nói, bởi vì chính mình tay ngương ấy, quên đi chuyện này. Ân, kiếm đạo cường giả, ổ trụ tụ dội đẹp, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tới danh tự. Gen gen xì bên kia lộ ra kinh dị biểu lộ, với lại có thể đem ngươi thương đến, Đông Hải có loại này cường giả, sẽ không phải là ngươi lung tung biên tạo nên người a. Ta không giành đùa dơn với ngươi, thực lực của hắn không thể so với ta kém quá nhiều. Hạ cệt lên chân bắt chéo. Trên mặt không sai lộ ra mảy may biểu lộ. Nếu là tiến hành sinh tử chiến, ta có lẽ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng như vậy nhẹ nhàng. Xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Hạ Kẹt đối thực lực của mình vẫn rất có lòng tin. Chỉ là để hắn gặp một cái ức, sinh mệnh lực căn bản không phải bình thường kiếm sĩ có thể so sánh. Thậm chí toàn bộ Gờ Răng lại Na, so dồ đẹp sinh mệnh lực cường đại cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Ta đã hiểu, ngươi là tại cùng ta nói đùa. Zen Zen người Sĩ rất giống tóc đỏ con mắt trừng mắt rất lớn, lộ ra không dám tin ánh mắt. Đây không phải nói đùa. Hạ Kẹt trên trán lộ ra hình chữ thập nội khí. Cái này tóc đỏ, hô ha Tết hít sâu một hơi, sau đó bình thản hỏi, Đông Hải đến cùng có bí mật gì, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vua hải tặc Cố Hương? Ai biết được. Rất giống tóc đỏ Gen Gen như si nhếch miệng cười cười. Ta đã biết, ngươi là tại quan tâm ta. Không nghĩ tới, ngươi lại như vậy mì hạt a. Ha Hạ Tết nhịn không được, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa hải vực. Cái kia gọi Ổ chủ tụ dụ đẹp nam nhân dừng lại tại Đông Hải có mục đích gì? Hắn không thể nào hiểu được. Một bên khác, thế giới mới một cái nào đó trên đảo. Tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ sặc cầm Gen Gen như si, trong mắt loáng thoáng lóe ra mấy đạo sắc bén quan mang. Ổ chủ tụ tụ dụ cái tên rất quen thuộc, chỉ là đột nhiên không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua. xảy ra chuyện gì? đột nhiên vang lên một giọng nói truyền vào trong thay của hắn. tóc đỏ nhìn lại, là bên bệ Be mạn, mình phó thuyền trưởng, có được phong phú hàng hải kinh nghiệm, tư duy rõ ràng đại não cùng cực cao sức chiến đấu. không sai, chính là cái kia tại cuộc chiến thượng đỉnh dùng súng chỉ vào kỳ kì. nói ra, không được lúc nick, bên bệ Be mạn. hắn lúc này ngậm một điếu thuốc lá, cả người lười nhác đến cùng phát rối bời. nhưng là thời thời khắc khắc tản ra lão niên nam nhân mỹ lực. là như vậy. tóc đỏ đem cùng hạ kèn ở giữa nói chuyện phím nói một lần. bên bệ Be mạn trầm mặc một lát sau đó trầm rãi mở miệng nói, chưa nghe nói qua danh tự, ta đi cấp ngươi hỏi thăm một chút, xin nhờ ta láo hỏa kế. các loại tóc đỏ nói xong, hai người nhìn nhau cười cười. chúng tiểu nhân hôm nay mở tiệc rượu. áo tóc đỏ lão đại mở tiệc rượu, hôm nay ta muốn uống lật các ngươi tất cả mọi người. trên hòn đảo truyền đến từng đợt tiếng hoan hô bốn. cùng nay đồng thời tại đông hải tiến về lọ gẹ tạo đường hàng hải bên trên, đi tới một chiếc quân hạm đột nhiên, một đạo cự đại gầm thét vang vọng toàn bộ hải vực. rô loại này làm nhiều việc các hải tặc nhất định phải bắt tiếng ỉm léo đó bà. mười chương mười Tạ sĩ ghi cùng Nã Mỹ đâm lưng. Chương 17, Tạ sĩ ghi cùng Nã Mỹ đâm lưng. Ngai nhặt đến 80 điểm kiếm thuật, ngai nhặt đến 60 điểm kiếm thuật, ngai nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, bốn. Người này a, chỉ cần một kích động, thuộc tính liền điên cuồng rơi xuống. Rhodes trên mặt lộ ra ý cười. Kiếm thuật của hắn đẳng cấp hiện tại vì Vilver 29, 120 triệu, 160 triệu, đại bộ phận đều là tạ sĩ ghi rơi xuống. Có thể nói, Rhodes kiếm thuật rất lâu có thể đến tới mắt cấp, vẫn là muốn nhìn tạ sĩ ghi tâm tỉnh. Nã Mỹ một mặt tỉnh cầu mà hỏi, "Rhodes?" Thúc thúc, ạt lòng băng hải tặc sự tình. Yên tâm hết thể đều có ta tại. Hiện tại liền đi đem ạt Lòng Băng Hải tặc bắt, cho làng có cổ dạ xì một cái an bình. Zhou Đen nhẹ gật đầu đều tiến hành siêu cấp thêm bối hẳn là đi ra làm một chút sự tình. Lại nói Đông Hải là hắn luyện cấp trận, những này gờ răng lại nã chạy tới tạm ngư có phải hay không quá cần rỡ. Ân, Na Vi biểu lộ trở nên có chút băn lòng. Thời gian qua đi 8 năm, nàng rốt cục có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Chỉ cần Zhou Đen xuất thủ, ạt Lòng Băng Hải tặc tất nhiên sẽ bị diệt trừ. Dù sao đây chính là đả thương đệ nhất thế giới đại kiếm hào người. Một cái cùng ạt lòng mỗi ngày thôi saki bổ cái lão đại một cấp bậc cường giả. Không sai. Trật lòng lao đại liền là cái kia nói ra, chỉ là tứ hoàng, gì bệ. Lúc này, Tạ Sĩ ghi đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Rodes, ngươi chẳng lẽ quên Hải quân quý củ? Hải quân quý củ? Kém chút quên chuyện này." Rodes sờ lên cái cằm, xin lỗi nói ra, "Hải quân bắt Hải Tặc muốn đuổi theo cấp báo cáo chuẩn bị, không phải lại nhận sự phạt." A, Nami há to miệng, sau đó cúi đầu. Không nên hoảng hốt, cũng chính là về lọ gạo chậm trễ mấy ngày thời gian. Rodes sau đó vô vỗ Nami bả vai, ngữ khí nghiêm túc nhìn xem nàng, "Nhất định phải tin tưởng thúc thúc ta, sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Ân Nabi hít vào một hơi thật sâu, cái này há miệng một câu thúc thúc, ngập miệng một câu thúc thúc. Bả vai tê, người cũng tê. Bất quá loại này bị quan tâm cảm giác, để nàng nhịn không được trong lòng lắm áp. Tạ Sĩ Kỳ, người trước mang theo cái này tiểu hoa miêu đi rửa giấy mặt mũi, không phải lợi lát nữa hạ thuyền, sợ nàng nhận không ra người. Là. Tại nhà hàng nổi trên biển lúc, Nabi khóc nhẹ quả mặt. Hiện tại bộ dáng cùng Rô đẹp trong miệng tiểu hoa miêu rất phù hợp, cho nên Tạ Sĩ Kỳ nghe nói như thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, Rô Det hiểu ý cười cười. Tiểu tử. Quả ngươi là tiểu hoa miêu vẫn là tiểu tạc miêu, bên trên thuyền của ta chính là ta mèo. Nạp bị cùng tạ xỉ si ghi khác biệt. Chủ yếu cung cấp thuộc tính là kẻ bùn sổ khu haki, trừ cái đó ra, còn có chút ít thể thuật cùng sinh mệnh lực. Đúng, còn không có nhìn từ sổ rộ cùng, thiếu chủ, trên thân rơi xuống thiên phú. Ý chí bất khuất. Ý chí chiến đấu. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Zoroet trực tiếp xem xét hai cái thiên phú tin tức cả kẽ, thiên phú, ý chí bất khuất, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mỗi tổn thất 1% sinh mệnh lực, liền tăng lên 1% chiến lực. Giới thiệu, đây là để ngươi có được tại nghịch cảnh lật bàn ý chí. Cuồng chiến sĩ, là người sao?" Rhodes nhìn xem cái thiên phú này, lập tức liền hiểu. Nguyên tắc bên trong mũ rơm nhóm chiến đấu đến nửa chết nửa sống tình trạng, liền bắt đầu bạo trọng. Cái thiên phú này tuyệt đối chiếm một nửa nguyên nhân. Không sai thiên phú." Rhodes hài lòng cười cười. Thứ nay về sau, hắn cũng là đánh không thắng liền bạo loại người. Cái kia ý chí chiến đấu cũng hẳn là sẽ không kém. Rhodes ánh mắt nhìn về phía ý chí chiến đấu, thiên phú, ý chí chiến đấu, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, thời gian chiến đấu càng lâu, thực lực cũng sẽ tăng lên, năng lượng cao nhất tăng lên 60% thực lực. Giới thiệu, ngươi chỉ cần chuyên tâm chiến đấu, cái khác hết thể đều giao cho kỳ tích. Ngũ Dơm xuất phẩm, tất vị tinh phẩm. Cái Thiên Phú này vừa nhìn liền biết, xem như Thiên Phú chiến đấu bên trong cực phẩm Thiên Phú. Rhodes đã chờ mong lần sau cùng Ngũ Dơm nhóm gặp nhau. Bất quá kinh lịch như thế một đợt to lớn tăng cường, thực lực hẳn là có thể đạt tới hoàng phó trình độ đi. Hắn mở ra cá nhân bảng, Chủ ký sinh, tổ chủ tụ Rhodes, Thiên Phú, kiếm sư, si, màu vàng. Hạ cai es, màu vàng, lắng nghe vạn vật thanh âm, màu vàng. Mẹ tổ cất giữ người, màu vàng. Nhân kiếm hợp nhất, màu vàng. Kiếm đạo người dẫn đường, màu vàng. Siêu tân tinh, màu vàng. Ý chí chiến đấu, màu vàng. Ý chí bất khuất, màu vàng. Sợ mùa kẹ, màu tím. Tổng hợp đẳng cấp, LV 156. Sinh mệnh lực, LV 28, 71 triệu 83 triệu. Bật sổ số, số cụ, LV 21, 683.763 1 triệu 300 ngàn. Kẹ bùn số cụ, LV 20, 346.887 653.760. Hạ ủ số cụ, LV 15, 18.320.480. Thể thuật, LV 25, 19 triệu 20 triệu. Kiếm thuật, LV 29. 120 triệu, 160 triệu, trái ác quỷ, LV18, 140.540-163.440, kỹ năng, hàng hải thuật LV8, kỳ dị sĩ cụ LV10, max cấp, xỉ xì sần sần, max cấp, đặc cải LV9, yêu chi thiết quyền LV3, long trảo quyền LV2, sức chiến đấu, Okasaki Bu cải, hạ kệt trình độ, thiên phú phương diện, ngoại trừ sở mổ kẹ rơi xuống sở mổ kẹ thiên phú bên ngoài, thuần một sắc màu vàng thiên phú. Sức chiến đấu đánh giá ngược lại là từ thưởng lớn dự khuyết đạt tới Okasaki Bu cải tiêu chuẩn đây cũng là làm khó hệ thống. Dù sao ộ cạ sẽ kỳ bổ cả thực lực khoảng cách rất lớn, rất yếu yếu, mạnh rất mạnh, cũng tỉ như hạ cậy S, có thể cùng tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ xả chiến đấu. Rhodes, lò gọi tao muốn tới. Ngoài cửa truyền đến taxi si ghi thanh âm. Muốn tới đến sao? Rhodes từ từ mở mắt, sau đó khai môn đi ra ngoài. Liếc mắt liền thấy được Namy. Nàng dựa mặt một lần, còn mặc vào quân phục hải quân. Cả người thoạt nhìn ít đi một phần rồi trá, nhiều hơn một phần tư thế hiên ngang. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được bờ eo mẹo giờ đại tỷ thân ảnh. Muốn hay không cân nhắc gia nhập hải quân? Rhodes nguyên hình tất lộ, bắt đầu phát ra mời đang tiếp. Nabi chỉ là túi đầu ôm chặt hai tay. Đối với cái này, Rhodes chỉ là cười cười không nói. Ngược lại là Tạ Sĩ ghi biết môi, lộ ra ngốc manh biểu lộ, ngài nhặt, thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm kiếm thuật, ổn định kiếm thuật kinh nghiệm nơi phát ra phát lực. Liên cái này trong một giây lát công phu, hắn liền thu được hơn ngàn kiếm thuật kinh nghiệm. Nhưng mà, liền tại lúc này, bến cảng đột nhiên truyền đến động tĩnh khủng lồ. Ngao ngao, đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên. Có, có manh thú. Chạy mau a. Nhanh người hải quân đến. Từng đạo kinh hoàng hoảng sợ thanh âm truyền đến. Jodes quay đầu nhìn về bến cảng vị trí, kẻ bùn xô cũ phát động, có lớn như vậy dã thú. Tăng tốc đi thuyền tốc độ, Tạ sĩ ghi đối tài công hạ lệnh, không còn kịp rồi. Jodes thân ảnh lói lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, khi Tạ sĩ ghi bọn người đuổi tới lúc, cũng chỉ gặp một dài đến 10 mét dã thú thi thể nằm ở nơi đó. Hắn quả nhiên rất mạnh, làng có cô ra xì -si được cứu rồi. Nãy bị trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, các người rốt cuộc đã đến. Dã thú bên cạnh thi thể chuyển đến Jodes thênh thang, -nhâm. hắn đang ngồi ở dã thú trên đầu, húp xì gà. Jodes, ta hỏi một cái bên cạnh những cư dân kia nói con giã thú này là chống rông xuất hiện nhưng cái này sao có thể a ba tạ sĩ ghi hỏi thăm đến nguyên nhân trước tiên đi tới báo cáo trong mắt nàng mang theo không thể tin ánh mắt cũng không phải ma thuật còn biết chống rông xuất hiện dạng này a dỗ đẹp nhũ mày. lưu một số người xử lý thi thể các người đi với ta gặp sở mộ kệ thượng tá hiện tại nên quan tâm là sở mộ kệ dù sao cái này mới là lọt gãy tật chân chính trưởng quan là tạ sĩ ghi nhẹ gật đầu bắt đầu an bài nhiệm vụ an bài xong nàng liền theo dỗ đẹp hướng hải quân căn cứ phương hướng đi đến rất nhanh, liền đi tới thượng tá văn phòng. Mấy người đi vào. Sơ Mộ Kệ ngậm hai cây xì gà, sau đó nhếch miệng cười cười. "Jordes, ngươi lần này biểu hiện thật rất xuất sắc." Hắn nhìn qua Jordes, trong mắt lóe ra ánh mắt tán thưởng. "Chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Đến chế chính nghĩa, thật sự là một tên không tầm thường hải quân a. Chẳng những thực lực rất mạnh, còn thủ vững mình chính nghĩa. Dạng này hải quân quá hiếm có lưu tại Đông Hải liền là lãng phí nhân tài. Nhất định phải hướng Sẹn Go cũ nguyên soái đề cử." "Ừm." Jordes hé mắt, không có dấu hiệu nào hắn đột nhiên phía sau mắt lại Đây hết thảy đều là hại quân các binh sĩ công lao, ta chỉ bất quá chỉ huy một cái, căn bản không có cái gì biểu hiện. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên để mắt ta. Nhưng Rodes như thế nhún nhường công lao hành vi, để Tạ Sĩ gị hai mắt tỏa sáng. Chính nghĩa? Trách nhiệm? Thiện lương? Gặp được cường địch lúc, vĩnh viễn chiến đấu ở tiền tuyến. Cái này mới là dỗ đạt. Sơ Mô kệ thượng tá, Rodes nên công đầu. Tạ Sĩ nghĩ nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, nếu không phải hắn đem ổ cả Saki bổ cái thứ nhất hạ kẻ, tất cả chúng ta sợ là đều muốn chôn vùi tại hạ kẻ dao hạ. Rodes nghe nói như thế, trực tiếp vọt đến eo. Tạ Sĩ ghi, ta không xử bạc với ngươi, ngươi làm gì đâm lương ta à? hắn ở trong lòng hô lên. nhưng tiếp đó, nãy bĩ lời nói trực tiếp để kém chút thổ huyết. thượng tá đại nhân, ta có thể làm chứng chuyện này là chân thực. tốt chất nữ, thúc thúc thật đúng là cảm ơn ngươi. jodes vội vàng nhìn về phía sờ mộ kẹ. thượng tá, ngươi nghe ta giải thích. 12. nếu là có nơi đó viết không đúng, mời nói ra, ta sẽ sửa tiến ba. chương 18. tám, mò kỵ dê dở dạ gồng. chương 18. tám, mò kỵ dê dở dạ gồng. jodes ngươi không cần giải thích, ta hiểu ngươi ý tứ. bất quá ngươi yên tâm. Hải Quân sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào trong lòng tràn ngập chính nghĩa binh sĩ. Ngươi liền chờ tin tức tốt, ta nhất định tận lớn nhất quyền lợi giúp ngươi tranh thủ ban tường ba. Sermo khẽ ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Quản chi đi quan hệ, hắn cũng muốn để Hải Quân bản bộ biết Đông Hải có một vị ưu tú Hải Quân, ngài nhặt đến 150 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 80 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 100 điểm kẽ buồn sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến 99 điểm dụ cờ sĩ kỳ cái. Ngươi kích động cái cái bữa. Được rồi, nhiều rơi điểm thuộc tính, đền bù xuống thụ thương tâm linh. Rhodes im lặng chậc chậc lưỡi ánh mắt hung hăng tại hai nữ trên thân nhìn chằm chằm một chút tìm một cơ hội để các nàng học được ý miệng đúng sơ mồ kệ thượng tá ta có kiện sự tình phải hướng ngươi báo cáo jodes đem làng có cỗ dạ xi si bịạt lòng băng hải tặc chiếm lĩnh sự tình nói một lần trong đó trọng điểm nhắc nhở sơ mồ kệ hải quân nội bộ có át lòng băng hải tặc hợp tác người mù sẽ thượng tá mù sẽ thượng tá sơ mồ kệ như mày nếu là hắn xác thực làm được loại chuyện này bất quá trước không nên khinh cử võ động để cho ta trước tiên đem người này tóm lấy các ngươi tại đối át lòng băng hải tặc tập thủ dạng này khả năng đem bọn hắn một mẹ hối gọn dạng này a jodes nhìn về phía nam y, các loại mấy ngày có vấn đề hay không không có nã bị lắc đầu chỉ cần có thể giải quyết tạt lòng băng hải tặc nguy hiểm chờ lâu mấy ngày cũng không đáng kể sự tình đạt thành nhất trí sợ mù kẹ liền bắt đầu đổi người đi xuống đi ta còn có chuyện trọng yếu nhìn xem dỗ đẹp mấy người rời đi bóng lưng sợ mù kẹ liền lấy ra gen gen nhựt xì si. hôm nay liền xem như không thèm đếm xỉa tấm mặt mao này hắn đều muốn cho dỗ đẹp muốn một cái tại hải quân bản bộ đổi dưỡng danh lệ một bên khác đi ra thượng tá văn phòng nã bị còn có chút tâm thần chưa định làm phức tạp nàng tám năm ác mộng sẽ phải bị giải quyết hết có chút làm cho người không dám tin mà hết thề này toàn bộ là công lao của người đàn ông này, thật không biết muốn làm sao cảm tạ a. ngay tại nàng suy nghĩ thời khắc, Rhodes Thanh Em Onu chuyển vào trong thay. Nami, các loại thu xếp tốt ngày mai mang ngươi tại lò ghe tạo dạo chơi. muốn mua cái gì liền mua cái gì, xem như ta đối với ngươi một điểm bồi thường nho nhỏ. mặc dù có chút đồ vật không phải có thể sử dụng tiền liền có thể giải quyết, nhưng là không có tiền tuyệt đối không thể. Rhodes công tác 2 năm, hiện tại đã có hơn trăm triệu giá trị bản thân. Ngôi hai cái có thể cung cấp thuộc tính kinh nghiệm bảo bảo còn không thành vấn đề. ta ơn thúc thúc. Nami khoe miệng không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Không biết lúc nào, cái này thúc thúc đã gọi thuận miệng. Nạ bỉ thật không biết rộ đẹp dạng này cường giả sẽ ham nàng đồ vật gì. Ngài nhặt đến 65 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 100 điểm kẹ bùn sổ cử hạ kỳ, ngài nhặt đến một điểm kẹ bùn sổ cử hạ kỳ, ngài nhặt đến năm điểm hàng hải thuật. Trong đầu vang lên nhặt thanh âm nhấp nhở. Rộ Desert hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, hắn vẫn rất có hiệu quả. Kẹ bùn sổ cử hạ kỳ có thể hay không đến nhanh chóng đến mắt cấp, liền nhìn ngươi có đủ hay không ra sức. Rộ Desert trong lòng cảm thán một câu, hắn nhưng là hâm mộ mắt cấp chuyên môn thiên phú rất lâu, bạo không ra hạ kẹ chuyên môn thiên phú, vậy liền mình chế tạo. Ngày thứ 2, Rhodes rất sớm liền đi tới hải quân sân huấn luyện, thuận tay chỉ điểm xuống những cái kia hải quân binh sĩ. Bọn hắn càng thêm ra sức rèn luyện, ngài nhặt đến 45 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 30 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 50 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến kỹ năng, nhất đao lưu nhảy chạm. Những cái kia hải quân trên thân, thường thường liền sẽ có màu vàng quang đoàn rất xuống. Rhodes tự động nhặt sau khi đứng lên, bắt đầu cảm thán, "Thủ lĩnh, ta vì tổ chức kính dâng nhiều lắm a." Làm một cái nội ứng tại hải quân quân kết mạng. Mỗi ngày vì quan sát hải quân thực lực biến hóa, đều muốn đi sớm về tối. Hắn thật không dễ dàng. Lúc này, một tên hải quân trong mắt mang theo sủng bài ánh mắt đi tới. "Rodes trung tá, Tạ sĩ ghi chuẩn ý cùng một vị nữ sĩ tìm đến ngài." Hắn rất vội phục rồi, "Đệt trung tá, mặc kệ là thực lực vẫn là tình cảm, vị đại nhân này liền là hắn nhân sinh đạo sư. Các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật nhiều, không cần mệt muốn chết rồi thân thể." Rodes để lại một câu nói, liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, liền là câu nói này để rất nhiều hải quân kích động nhiệt lệ chạy xuôi. "Trung tá đại nhân, Rodes chúng ta quá quan tâm chúng ta, chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng." Cố gắng huấn luyện, không thể cho Rodes trung tá mất mặt nhưng bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Rhodes chỉ là vẹn vẹn muốn bọn hắn nghỉ ngơi tốt, chờ lần sau nói thêm cung cấp chút màu vàng quân đoàn. Lò gẻ tạo đường phố bên trên. Rhodes chúng ta, đây là tươi mới hoa quả, không cần tiền. Những này rau quả ngươi cũng không cần ghép bỏ. Tiểu mới nhất quần áo, Rhodes chúng ta có cần phải tới một kiện, miễn phí tặng cho ngươi. Những cư dân này quá nhiệt tình. Tạ sĩ nghĩ còn tốt, đã thành thói quen. Cái này là chân chính hải quân sao? Nami không thể tin được mình con mắt. Có người danh vọng đạt đến loại tình trạng này. Ba bước thăm hỏi một câu chỉ cần trông thấy rồ đẹp liền không có có người trên mặt không mang theo tiểu dung hắn chính là như vậy người thiệt lương tạ sĩ ghi nhìn xem rồ đẹp bóng lưng trong mắt mang theo vài tia sùm bái Thiệt lương nà bì có chút hèn mọn túi lầu xuống nàng còn có một việc không có nói ra cái tia chính là trở thành ạt lòng băng hải tập một thành viên còn có nàng là đông hải nổi danh tiểu tập miêu. nói ra sẽ bị ghét bỏ a nà bì hai tay ôm chặt có chút sợ sệt tạ sĩ ghi người trước mang theo nà bì đi chọn quần áo ta có chút việc muốn đi xử lý tốt gặp tạ sĩ ghi gật đầu rồ liền biến mất ở trong đám người. Lò gậy tao một cái nào đó trong đường nhỏ, một cái hất lên áo tràng cao tới thân ảnh xuất hiện tại bóng mờ phía dưới. Mặt trái của hắn có chút đỏ sắc phương văn hình xăm, mỏ kỵ dê dở da gồng, quân cách mạng thủ lĩnh, thế giới hung ác nhất tội phạm. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, cái kia kinh khủng khí chẳng để cho người ta không dám tới gần nửa bước. Toàn bộ gờ răng lái nạ bên trên, loại cấp bậc này quái vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay đồng thời mỗi một cái đều là nổi danh thế giới cường giả. Tỷ như Hải Tạc tứ hoàng, Hải quân đại tướng, thủ lĩnh, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Lương theo lấy thanh âm, Joe Esther châu bóng tối đi ra. Dã Dạ gầm quay đầu nhìn lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Jodess, ngươi làm được rất không tệ. Ngài nhặt đến 865 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 560 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 1000 điểm trái ác quỷ, ngươi nhặt đến 430 điểm hạ ự sổ củ haki, ngài nhặt đến 200 điểm lòng chảo quyền, ngài kỹ năng long chảo quyền tăng cấp, trước mắt khi đẳng cấp lở vừa 4." Từng đạo màu vàng quang đoàn từ Dã Dạ gầm trên thân rất xuống. "Không phải liền là cho, thiếu chủ, bên trên khóa, không cần đến dạng này cảm tạ a." Jodess vô vô ngực, bình tĩnh nhìn hắn, hết thệ vì cái mạng. Quản tri lại khổ lại mệt mỏi, ta còn không sợ. Một câu kết mạng giờ dạ cồng lập tức liền tịt ngói đúng vậy a đây chính là vì sự nghiệp cách mạng nội ứng hải quân là hơn 10 năm đồng chí lại nói dỗ des cũng không biết vì là hắn giờ dạ cồng nhị tử hết thề vì cách mạng giờ dạ cồng đồng dạng vỗ vô, vô ngực sau đó mới tiếp tục mở miệng nói dỗ des không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới tình trạng này hắn cũng không nghĩ tới tiện tay an bài tại đông hải một tên quân cách mạng thành viên thực lực bây giờ có thể so với hạ tại s với lại bối cảnh không hề có một chút vấn đề hoàn toàn có thể đánh vào hải quân bản bộ nghĩ tới đây giờ dạ cồng khoẹt miệng hiện ra ý cười tuyệt đối không nên bạo lộ ta sẽ an bài người để ngươi tiến vào hải quân bản bộ 3. jades trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi ta bảo ngươi thủ lĩnh miễn phí cho ngươi nhi tử đi học ngươi không cảm tạ không nói trước lại muốn mưu hại bộ hạ vì cách mạng ta sẽ chú ý chỉ là jades khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời lúc đầu muốn cầm phi đến ác tâm ác tâm dở dạ gồng nhưng trong ngực gen gen nhũ xỉ văng lên Ngươi chưa nghe dở dạ gồng nhìn chăm chú hắn jades từ trong tay xuất ra gen gen nhũ xỉ trực tiếp kết nối lập tức xuất hiện rất giống sở mộ kệ hình dạng không biết nguyên nhân gì một đám hải tặc tụ tập tại lò gòe tạo quảng trường Ta chuẩn bị khai trường vây quét kế hoạch. Vây quét. Rhodes nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh giờ giả gồng. Đúng, cho nên cần ngươi đến giúp đỡ duy trì trật tự. Xem như lỏng lẻo tạo đóa hoa giao tiếp. Rhodes vừa ra trận, rất nhiều cư dân đều nguyên nhân nghe sắp xếp của hắn đây cũng là sở mộ kệ tại hắn nghỉ ngơi thời khắc, tự mình gọi điện thoại tới nguyên nhân. Nhưng làm một tên quân cách mạng, đương nhiên là muốn nghe thủ lĩnh mệnh lệnh. Chỉ cần giờ giả gồng mở miệng nói không đi, Rhodes cực kỳ trăm sáng tạo không được kỳ tích. Đó là cái cơ hội đáp ứng hắn. Gặp giờ giả gồng cầu hình, Rhodes thở dài nói, sở mộ kệ thừa tá, ta lập tức liền đuổi tới nói xong, hắn liền cúp điện thoại. thủ lĩnh, vì cái gì đáp ứng? để hải tặc cùng hải quân phu tàn sát lẫn nhau rất tốt toa. dơ dạ gồng đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn hắn đây là một cái chân chính cách mạng chiến sĩ. thế nhưng là, bình dân là vô tội chúng ta không thể bởi vì dạng này đem người vô tội cuốn vào trong đó. để lại một câu nói, dơ dạ gồng liền biến mất ngay tại chỗ. hắn hiện tại không biết vì sao rất hoảng hốt. thứ khi Phi ra biển, liền một mực theo đến lò gậy tảo. lại tới đây, cũng liền thuận liền nhớ tới còn có rổ đèn tồn tại. thế là, liền có cùng bộ hạ giao lưu cách mạng một màn. chẳng lẽ là phí xảy ra chuyện? 12. hai chương mười rơi xuống trái ác quỷ chương 19. rơi xuống trái ác quỷ lọ gậy tào quảng trường nhóc bu dơm mỏ kỵ dê phi dỗ kẹ bù kỳ y rồng ma sờ hẳn vải da quản tri có rồ đét can thiệp mang đi nam đi cái này ba cái hải tặc vẫn như cũ tụ tập tại tử hình đài bên trên tội nhân mỏ kỵ dê phi phạm vào chống đối bản đại gia tội mọc ra cái mũi đỏ dỗ kẹ bù kỳ vương lỏng tuổi to hiện tại phán xử cực hình ba không hồ là ngươi vụ kỳ trưởng đại não một trận a đây chính là tiền treo thưởng ba triệu đại hải tặc căn bản vốn không đủ đánh, băng hải tặc bổ ghi một đám tiểu đệ ở nơi đó gieo họ đi ra. một bên khác, cách đó không xa trên nhà cao tầng, các ngươi đều nghe kỹ, chỉ cần nhóc mũ dơm đầu người vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu bắt kế hoạch, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. sở mù kẹ ngầm hai cây xì gà, đối bộ hạ ra lệnh. lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân đạp, đạp. xem ra ta tới đúng lúc. jodes đi đến sở mù kẹ bên cạnh, nhìn về phía tử hình đài phương hướng. thời đại sắp bắt đầu trơn mới. đây chính là nhị cạ số mệnh ba. trong ánh mắt của hắn mang theo một tia ngưng trọng đây chính là cảnh nổi tiếng a bắt đầu từ đó thì tổ hỉ tổ no mi hệ mịt thì cắn nhị cả hình thái năng lực giả mũ dơm phi đem chính thức bước vào gờ răng lại nạ sân khấu đao hạ lưu người ba tóm lại trước phá hư đến cái kia tử hình đài số dồ còn có mới gia nhập sạn gì từ đằng xa chạy mà đến sợ mồ kẹ thượng tá là mũ dơm nhóm đồng bọn có hải quân hoàng sợ nói đồng bọn đến rất đúng lúc sợ mồ kẹ phun ra một điếu thuốc sương ngủ trong mắt mang theo hung ác ánh mắt đem tốt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn tử hình đài bên trên dồ kẹ bủ ghi lộ ra nụ cười tàn nhẫn các ngươi tới chậm nhớ kỹ tử hình đài người là vĩ đại bùi ghi trật trưởng tiếng nói vừa ra hắn rơi lên đao trong tay đã đến rồi sao jodes bình tĩnh nhìn về phía bầu trời thiên biến bao tố sắp xảy ra ân sợ bộ kẹ nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn về phía tử hình đài. một màn kinh người xuất hiện Đoàn người thật có lỗi ta phải chết hì hì hì hì hì hì ha ha ba sắp bị chém đầu mũ dơn phí lúc này lộ ra tiểu dung tiếng cười vang vọng toàn bộ quảng trường hắn cười sợ bộ kẹ kiếp sợ há to miệng hắn dựa vào cái gì cười đồng dạng tiểu dung đồng dạng là hải tặc đồng dạng địa phương, cho sở mộ kẻ cảm giác phản phất liền cùng 22 năm trước vua hải tặc gộn dở dội gờ giống như lúc nhưng mà liền tại lúc này bầu trời xuất hiện mây đen bắt đầu xuống dưới mưa to lốp bút một tia chớp chiếu sáng cả lọ gãy tàu tinh chuẩn mệnh trung khắp nơi trên hình đài ầm ầm từ hình đài lập tức sụp đổ xuống tới uy người tin hay không thần đừng nói nhảm vẫn là muốn làm sao rời đi nơi này số dội cùng sạn gì nhìn nhau ngắm nhìn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ số dội mau trốn vì từ phế tích bên trong bật đi ra bắt đầu hướng nơi xa chạy đi, đem nạ mỹ mang về ba. Người cái này ngớ ngẩn. Sô Dụ nhếch miệng cười cười, thật sự là có đủ làm loạn. Lão đầu tử này nói tới mộng tưởng, Tình nguyện chết cũng sẽ không lùi bước một bước. Sàn Dị Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Một bên khác, báo cáo sở mồ kẹ thượng tá, mũ Rơm nhóm hướng bến cảng phương hướng chạy tới. Một tên hải quân hô, "Bến cảng!" Sở Mỗ Kệ nhìn một chút bầu trời. Hiện tại là giờ Tây. Đơn giản liền ngay cả Thượng Tiên cũng đang giúp trợ người kia. Hắn chằm mặc một lát sau, Nhìn về phía Rhodes, Rhodes ngươi ở chỗ này duy trì trật tự. Ta đuổi theo người kia, đánh cược ta bản bộ thượng tá tất cả vinh dự, tuyệt sẽ không để người kia rời đi lò guẹ tàu một bước. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hô, Rhodes đứng tại chỗ, nhìn xem hỗn loạn quảng trường. Tại mũ rơm phì cái này, tương lai vua hải tặc, dẫn đầu dưới, đại lượng hải tặc bắt đầu lộ ra lúc đầu diện mục. Tất cả hải quân nghe lệnh, bắt hải tặc. Là một đám hải quân tại Rhodes mệnh lệnh dưới bao lại quảng trường bắt đầu đi hải tặc tiến hành vây quét kế hoạch, ngài nhặt 500 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt 670 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt 340 điểm kiếm thuật, ngài nhặt 340 điểm kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt 650 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 400 điểm rủ cờ sĩ kỳ tặc cái. Từng cái hải tặc ngã xuống đất mà chết, sau đó thi thể của bọn hắn hiện ra một cái màu vàng quan đoàn. Xem như sau cùng nhặt, nổ nhiều chút cũng tỉnh có thể hiểu. Rất nhanh, liền nhặt được mấy chục ngàn các loại thuộc tính. Chiến tranh tại a. Rhodes cảm thán một tiếng đang muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo màu vàng quang đoàn hút vào trong cơ thể. Ngài nhặt đến 2300 điểm rồ cỡ sĩ kỳ tẹt cái, ngài rồ cỡ sĩ kỳ tẹt cái tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là L và 10, mắt cấp. Có si quan cấp giáo chí tử. Rodoesque nhìn một chút, tại cách đó không xa phát hiện một bóng người. Y rồng master, An Vại Đa, án sủ bệ sủ bệ no mi năng lực giả. Có thể khiến hết thể sự vật mất đi lực ma sát. Chúng tiểu nhân, đỡ trượt tuyết đường băng. Tuân mệnh, An vải Đa đại tỷ. An vải đã lợi dụng sủ bệ sủ bệ no năng lực, từ đỡ chượt tuyết trên đường chạy bay ra ngoài. Vậy liên từ ngươi mợ sĩ cái quyết. Bình thản thanh âm tại trước người của nàng vang lên. Rô Det đạp trên gót tủ, trong tay rủ bạt xi gi ra khỏi vỏ. Ito chú ý AICC si si sần sần. Kiếm sĩ, không có ích lợi gì, lão nương thế nhưng là ăn sủ bẹ sủ bẹ Nomi. Án vải đạ cuồng vọng thanh âm vang đến một nửa liền đình chỉ. Giang giác, nương theo lấy một đạo đao trở vào bao thanh âm. Nơi xa trống rỗng xuất hiện Rô Det chậm rãi quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng nói, giống như có ai đang nói chuyện. Vừa mới nói xong, không chung hẳn vải đạ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, cả người trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngài thu được 2365 điểm sinh mệnh lực, ngài thu được 1000 điểm thể thuật, ngài thu được 540 điểm trái ác quỷ, ngài thu được trái ác quỷ, sù bệ sù bệ nomi, rơi xuống trái ác quỷ. Hai năm hắn rốt cục chứng minh mình không phải đại lông mày bút. Hoa, hoa, hoa. Trên bầu trời rơi xuống huyết vũ. Trong sân rộng tất cả hải tặc đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt. Đại tỷ đầu chết. Quái, quái vật a. Cháy mau. Từng đạo kinh hoàng tiếng vang triệt quảng trường đám hải quân thì reo hò hô lên đến. Trong mắt, liền đem cái kia hải tặc thuyền trưởng cho xem rét. Quá lợi hại đây chính là rồ đẹp trung tá. Giết, một cái hải tặc đều không thể bỏ qua. Tại rồ đẹp xuất thủ về sau, toàn bộ hải quân sĩ khí tăng vọt. Một lát sau, quảng trường bên trên tất cả hải tặc đều bị bắt được. May mắn mà có rồ đẹp trung tá chỉ đạo, chúng ta mới có thể thắng lợi. Chỉ có rồ đẹp trung tá tài năng cho lò ghe tạo mang đến hòa bình. Rồ đẹp trung tá, trong nội tâm của ta vĩnh viễn kính ý trưởng quan. Nhìn xem trung quanh đám hải quân kích động bộ dáng, rồ đẹp trong mắt mang theo kỳ dị biểu lộ. Các ngươi rất nguy hiểm, nói hắn giống như mất quyền lực sơ mộ kệ, trở thành lò ghe tập thực quyền trưởng quan. Các ngươi ở chỗ này quét dọn chiến trường. Ta đi chợ giúp Sở Mộ kẻ thượng tá. Rhodes trên thân lóe lên một vệt sáng. Trái ác quỷ LV18 hắn đã đối xú bệ sủ bệ Nomi có bước đầu nắm giữ. Thân thể cung khí quyển ở giữa lực ma sát trực tiếp bị xuống làm xezo. Phận phật. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, Rhodes cuốn lên một đạo cường phong biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Những ánh mắt kia đỡ đẫn cư dân cùng hải quân ngây ngẩn cả người. Tốc độ thật nhanh, Rhodes trung tá thật là nhân loại sao? Ánh sáng, Mụ mù, mù. Nơi đó có một vệt ánh sáng. Thật đáng sợ, cái này Rhodes trung tá thực lực a. Quái vật, nói một câu quái vật thật không quá phận. Một bên khác Tạ sao chỉ cùng Nami đang tại hướng quảng trường chạy đến đột nhiên, một đạo tiếng giống vang lên. Nami, chúng ta tới tiếp ngươi ba, mười hai, chương hai mươi. Nami, chúng ta không phải người một đường. Chương hai mươi. Nami, chúng ta không phải người một đường. Vị. Nami dừng bước lại, hướng thanh âm nơi phát ra quét nhìn sang. Ba đạo thân ảnh chợt vẩn xuất hiện trong mắt của nàng. Mau cùng ta đi. Đằng sau hải quân đuổi tới. Chạy tới mũ giơm phỉ ngữ khí kích động nói. Hắn không nghĩ tới, mình vận khí tốt đến phát nổ. Trước đó còn tại hướng đến đó tìm Nami, kết quả người liền xuất hiện ở trước mắt. Tên hồn đảng kia hải quân đâu? Mũ Dương phì nghiến răng nghiến lợi nói, dám đoạt đồng bọn của ta, nhất định phải đem người kia đánh bay. Nói xong, một bên sổ rỗ cùng sạn di liền cảnh giác nhìn xem bốn phía. Coi như không có phát hiện quái vật kia hải quân lúc, bọn hắn mới thở dài một hơi. Lớn mật. Dám nói dối đẹp xuất khẩu kiêu ngạo. Các ngươi những này hải tặc quả nhiên đều là chút coi trời bằng vung người. Nạp Mị vẫn không nói gì, Tạ sĩ ghi liền không nhịn được. Nàng không cho phép có người chửi bới rỗ đẻ, nàng muốn thủ hộ toàn thế giới thiện lương nhất người không nhận khi dễ đang lúc nói chuyện, Tạ Thị rỉ trong tay bội đao đã chỉ hướng Ngũ Dương nhỏm. Quản tri biết rõ không được lại không phải đối thủ của ba người, nàng cũng muốn đứng ra. Tựa như nam nhân kia bình thường, thủ vương chính nghĩa của mình. Tạ sĩ đi, mau dừng tay. Na Bì kinh hoàng giữ chặt nàng, ánh mắt nhìn về phía ngũ dơm ba người, các ngươi đi thôi, ta không có hứng thú cùng các ngươi. làm sao có thể, đã nói xong muốn làm ta cải si. gì? Ngũ dơm phì một tiếng hô lên đến, không cần nhớ nhiều, chúng ta không phải người một đường. Na Bì do dự ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt kiên quyết, nói hay lắm. Một đạo bạch sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, người này chính là hải quân thượng tá sơ mộ kệ hệ lọ di ả năng lừa dả. Hắn khoe miệng ngậm hai cây xì gà, hai tay nắm tay, bỗng nhiên vênh ra ngoài. Bạch Quyền, hai cuống khói trắng lý thể, trong nháy mắt liền đem mũ Dương phi bắt được. "Tôa, thế nào? Thế nào?" Dư Phi quát to một tiếng. "Sản dị gặp này, hỗn đàn. ngươi cái quái vật này." Hắn một cước đá hướng Sơ mồ cái đầu, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại nguyên tố hóa hiệu quả dưới, sản dị trực tiếp đá rỗng. "Tiểu Lâu La, ngươi đừng tìm sự tình. Sơ Mộ khẽ ngẩng đầu nhìn lại. "Bạch Quyền, một quyền đánh bay sản dị về sau, hắn nhìn về phía Phi, nhốc Mộ Dương ta sẽ không để ngươi chạy ra lò gợi tảo, nóc nhà bên trên, đem tốt bắt kịp. Rhodes miết miệng lên một vòng ý cười, còn tốt không có bỏ qua, cảnh nổi tiếng muốn tới đúng vậy, cũng là từ lần này bắt đầu, Sở mổ kẹ bắt đầu đuổi bắt mũ giơm vì tiếp sống đuổi theo đuổi theo, tại hai năm sau còn tạo thành đồng minh. ai, ngươi nhàn không có chuyện làm đuổi theo hắn làm gì, đưa ấm áp sao? Cũng chính là sở mổ kẹ thuộc về gặp nhất hệ, bằng không đổi thành ạ kẹ nú nhất hệ, đã sớm chết tám lần. giữa sân, hai người chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục, gọt mu gọt mu, xuống ngắn, vì đem năm đấm kéo đưa tới cực hạn. Sau đó liền làm một quyền đập ra ngoài, một quyền này đã dùng hết toàn lực. Nếu như là người bình thường, đại khái có thể đem hắn trực tiếp đánh nổ. Phân phấn, nương theo lấy tiếng xe gió, Rồi giải nắm đấm từ sờ mổ kệ thân thể xuyên qua, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Ân, rất khó tưởng tượng ngươi cái phế vật này thế mà giá trị 30 triệu bạc gì. Sờ mổ kệ thanh âm vang lên lần nữa thời điểm, thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau lưng. Hắn một phát bắt được vì đầu, đột nhiên hướng phía dưới nhấn tới. Woeng, vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên, mặt đất đều bị ném ra tới một cái hố vì toàn bộ đầu đều bị trôn xuống hừ xem ra vận may của ngươi sử dụng hết sợ mộ kệ hừ nhẹ một tiếng một cái tay chuẩn bị xuất ra vũ khí sau lưng nhưng mà vừa muốn xuất ra thời khắc hắn bị một cái tay bắt lấy có lẽ vận may của hắn vừa mới bắt đầu thanh âm trầm thấp truyền vào sờ mộ kệ trong thay ngươi là sờ mộ kệ con ngươi co lại đến tuyệt hạng chính phủ thế giới nhưng tại khắp thế giới tìm ngươi không nghĩ tới thế mà nuốt ở đông hải tránh giờ dạ ông lệnh nhặt người ta chẳng qua là đem chân tướng trả lại thế giới thôi hừ hừ đi thôi, lấy phương thức của ngươi thấy rõ thế giới ba. Theo thanh âm rơi xuống, một trận gió bao xuất hiện, tất cả mọi người đứng không vững chân. Thang Thiên, mũ giơn phi đi theo phong bay mất. Nhưng mà, ngay tại lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo bóng ma. Lúc trước buông thang ngươi, không nghĩ tới đi làm hải tặc. Hiện tại xem ra, nên đem ngươi giết chết ba. Yêu Thiết Quyền, với anh, nương theo lấy tiếng va chạm, vì giống như là một cây đũa bình thường, thẳng đứng nện xuống đất. Ngài nhặt đến bốn điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến hai điểm trái ác quỷ. Ngài là con đường 540 điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngài nhặt đến 400 điểm thể thuật, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, số mệnh, đập, đập. Zoro sau khi hạ xuống nhìn về phía rợ dạ cộng phương hướng. "Thủ lĩnh, nhìn thấy không? Đây chính là bộ hạ đối, thiếu chủ, yêu giáo dụng." Rợ dạ cộng khẽ miệng giật một cái. "Quá mạnh. Hắn quân cách mạng chiến sĩ thật là mạnh. Liên là có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút?" Hô, hắn hít sâu một hơi. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, trước đó liền cảm nhận được một cỗ không kém gì khí tức của ta. "Nguyên Lai like ngươi đúng vậy a, Hải quân tiểu Kaba." Tiếng nói vừa ra toàn trường chân kinh nhất là sơ mộ kè hắn nhìn thật sâu rổ Des một chút thế mà có thể được đến giờ dạ gượng lớn như thế đánh giá xem ra vẫn là đánh giá quá thấp cái này hải quân phải không? Des cười nhạt cười thủ lĩnh a nhưng thật phải cảm ơn người khích lệ bất quá không có năng lực hồi báo vậy liền lại đến một cái yêu thiết quyền nho nhỏ tâm ý không cần cảm tạ phân vân khi rổ Des đang muốn xuất thủ đồng thời từng đợt sẽ rách trời không thanh âm vang lên không có dấu hiệu nào giờ dạ gượng xuất thủ hô phong hoan vũ phảng phất có một đầu thần long ở chân trời la lộn. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ lò gây tảo. liền ngay cả không khí đều xuất hiện vận bèo ba động. Hắn không tại đè nén xuống khí thế của mình. Chính phủ thế giới nằm ngượng cũng nhớ bắt năm nhân, lúc này lộ ra răng nanh. Gió bão lực ma sát là bao nhiêu? Được rồi, chưa hề nói, cái kia chính là linh ma sát lực. Supe sube nomi năng lực phát động, tất cả phóng tới hắn gió bão toàn bộ chợt đi. Cùng ngay đồng thời, rợ dạ gồng trên thân rơi xuống màu vàng quan đoàn, ngài nhặt đến 1000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 750 điểm hạ hữu sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 1875 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú cách mạng chi hồn, bốn, các loại, giống như nhặt đến một cái ghê gớm thiên phú, hắn hiện tại không có rảnh đi dễ ở mò tin tức, sợ mồ kệ thượng tá, làm phiền ngươi đi đuổi bắt mũ dâm nhóm, cái này nam nhân liền để ta tới đối phó ba, vì từ trong tay hắn bị thổi đi, chỉ có lần sau tìm cơ hội đối, thiếu chủ tiến hành yêu chỉ đạo, ân, một bên khác, giờ dạ gồng như mày, ánh mắt ngưng trọng lên, chuyện gì xảy ra, năng lực của hắn thế mà đối dội đẹp không có tác dụng, phảng phất tự như nơi đó không có người này, như là thổi tới không khí phía trên, có hay không một loại khả năng, ta không có nói đùa. Dơ Dạ gồng ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Trước đó lời nói chẳng qua là vì cho bộ hạ này trên mặt thiết vàng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người này thế mà đỗ thật. Các ngươi có lý do gì có thể đi ngăn cản một cái nam nhân dương buồm ra biển? Dơ Dạ gồng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Gió bão đem hai người vây quanh, không để cho bọn hắn đuổi theo phi. Vậy ngươi có lý do gì có thể đi ngăn cản một cái hải quân chấp hành chính nghĩa của mình? Rhodes trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Một đạo rét lạnh kiếm khí chạm phá gió bão. Rhodes ngươi phải cẩn thận người này. Sơ mổ khệ hóa thành một đạo khói trắng trực tiếp liền xông ra ngoài đường phố bên trên, chỉ để lại hai người nhìn nhau nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau, "Thủ lĩnh, hỏi ngươi một chuyện." Rhodes bất đắc dĩ giang tay, "Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta bắt cái kia hải tặc?" 12. Chương 21. "Thủ lĩnh, gọi ta một tiếng lão đại vừa vặn rất tốt." Chương 21. "Thủ lĩnh, gọi ta một tiếng lão đại vừa vặn rất tốt." 3. Giờ dạ gồng trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi đây chính là con của hắn, cứu một cái không có ma bệnh a. Bất quá lại không thể nói thẳng ra. Dạng này sẽ cho Rhodes cái này quân cách mạng chiến sĩ lưu lại ấn tượng xấu. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu chúng ta quân cách mạng nên nắm chắc tốt mỗi một cái cơ hội hải tặc đem tốt có thể dẫn dắt ở đại lượng hải quân dạng này tài năng lật đổ cái này mục nát thời đại đem chân tướng trả lại cái thế giới này không sai trả lời do đét vụng trộm cho hắn điểm cái tán nhưng là hắn phi thường không nhận dòn ấu cách làm chân trước nói không nên thương tổn bình dân chân sau vì con của mình kém chút hủy đi nửa cái lọ gợi tảo dạng này người lật đổ chính phủ thế giới nói cho cùng đơn giản chẳng qua là đổi một nhóm kẻ thống trị thôi liên cung tám năm trước thiên long nhân tổ tiên kiến lập chính phủ thế giới đầu dạng. Căn bản là không có cách từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thủ lĩnh, ta hiểu được." Rhodes Miết miệng lên một vòng thú vị ý cười. "Nếu có thể tiến vào Hải quân bản bộ, ta nhất định sẽ tìm cơ hội đem ỉm kéo đao bên trong Hải tặc phong xuất. Tiếng nói vừa ra, rợ dạ gồng khẽ miệng giật một cái. "Cái này xác định không phải lại cho quân cách mạng gia tăng độ khó, nhưng là tức giận a, hắn lại không thể phản bác. Ngài nhặt đến 300 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 400 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 350 điểm lòng trào quyền, ngài là nhặt 740 điểm hạ ủ sổ cũ Haki, ngài hạ ủ sổ cũ Haki thăng cấp, trước mắt khi đẳng cấp lở vờ 16. 21.054-40.960, 21054409604. Tới. Hạ Vũ Sổ Cụ rốt cục thăng cấp. Không hổ là Mò Kỳ Tam Gia Tôn, Hạ Vũ Sổ Cụ hạ kỳ liền là nhiều. Rhodes khẽ miệng cũng không nhịn được phát hiện ra ý cười. Hôm nay đến thu hoạch coi như không tệ. Chỉ cần Hạ Vũ Sổ Cụ thăng cấp đến LV20, liền có thể nắm giữ Hạ Vũ Sổ Cụ thực chất hóa ý chí sơ qua nhược điểm chừng một chút liền có thể giết chết đối phương. LV25 liền càng khủng bố hơn, đem Hạ Vũ Sổ Cụ quấn quanh ở vũ khí hoặc công kích phía trên. Tại khoảng cách nhất định bên trong không tiếp xúc đối thủ tình huống dưới tính thực chất công kích đả nhân. Toàn bộ gờ răng lại nạ, cũng chỉ có số rất ít đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được. Về phần mát cấp lở vở 30, tốc độ sát tuyệt đối đã đến, thậm chí khả năng thức tỉnh chuyên môn thiên phú đã đến giờ. Giờ Dạ Gủng đột nhiên nói ra, "Rốt đẹp sinh mệnh của ngươi so với cái kia hải tặc càng thêm quý giá, không cần làm những cái kia chuyện nguy hiểm. Còn có ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, tất cả quân cách mạng đồng chí đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn." Nói xong, hắn quanh thân xuất hiện một đạo gió lốc, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. "Hệ lọ gì ạ?" "Vẫn là Hỷ Tổ Hytonomy. Vạn vật khởi nguyên đều là Hỷ Tổ Hytonomy." thì như hắn mới lấy được sủ bẹ su bẹ no mi, hoàn toàn có thể xưng là hỉ tổ hỉ tổn no mi, hệ mỹ thị cản nhiễu tần hình thái giờ dạng cùng rời đi như vậy thì chứng minh sở mộ kệ không có bắt được mũ dâm phi do đệ nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định đi cho sở mộ kệ tiến đưa bởi vì năng lực nguyên nhân hắn đem tự thân cùng không khí lực ma sát xuống làm xế rổ sử dụng rổ cỡ xỉ kỵ số tốc độ so trước đó nhanh gấp bốn năm lần hiện tại liền giống như một đạo chớp lóe lấy mắt thường nhìn không thấy phóng tới bến cảng trong chớp mắt liền đi tới mục đích sở mộ kệ ngồi tại bến cảng gõ chạm đất mặt đáng chết Để mũ rơm nóng chạy. Hắn mắng to một câu, nhìn thấy chạy tới rồ đẹp thân ảnh, dở dạ gổng tên hỗn đản kia đâu. "Sợ mồ kệ thượng tá, ngươi hãy tha cho ta đi." Rồ đẹp giang tay ra, lạnh nhạt nói, "Đây chính là thế giới hung ác nhất tội phạm, ta nhưng không có năng lực ngăn lại." Nói thật, hắn đã đối dở dạ gổng thực lực có sơ bộ phán đoán đây ít nhất là một cái tứ hoàng cấp bậc cường giả. Nếu là có chủ tâm muốn đi, hai ba cái cùng cấp bậc thực lực cường giả đều ngăn không được. Nói cũng đúng. Đây chính là ngay cả chính phủ thế giới cũng không thể nào hạ thủ quái vật. Sợ mồ kệ nết miệng cười cười. Nhưng mà, rất nhanh liền không cười được trong mắt của hắn tràn ngập không thể tin. Rodes thế mà lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực là cái kỳ tích. Xem ra dở dạ gồng trước đó bình luận không sai đây ít nhất là đại tướng cấp bậc chiến lược. Thế mà ẩn tàng cho tới hôm nay. trong lúc nhất thời, sợ mổ kẹ trong đầu xuất hiện một cái hèn mọn đến cực điểm nam nhân. Rodes, ta có thể hiểu được ngươi. hắn vô vô rồi đèt bà vai. Sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Ngươi tới chuẩn bị một chiếc quân hạm, ta muốn đi đuổi bắt nhóc vũ dơm. Cái gì? Có hải quân hoảng sợ nói, ngài muốn đi truy sao? Lọ quậy tạo làm sao bây giờ a? Dạng này cũng không tốt đối với phía trên tiến hành bàn giao ba. À, Sợ Mộ khẽ ngẩng đầu, âm trầm phun ra một điếu thuốc sương ngủ, "Các ngươi liền đối bọn hắn nói, đừng đối ta khoa tay múa chân." Nói xong, hắn nhìn về phía Rhodes, "Muốn hay không cùng một chỗ tiến về G Răng Lại Na, nơi đó mới là thuộc về ngươi sân khấu." Rhodes cười lạnh một tiếng, "G Răng Lại Na loại kia quái vật tụ tập địa phương, ai muốn đi a?" Hắn tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. "Ta cự tuyệt." Không chút do dự liền nói ra. Cái này khiến Sợ Mộ khẽ ngẩn cả người. Nhưng là, tiếp xuống một đạo tràng ngập chính nghĩa lời nói truyền vào trong tai của hắn. Ta cũng rất muốn đi, nhưng bởi vì thượng tá ngươi rời đi, lọ gậy ta không thể không có hải quân chấn thủ, cho nên ta nguyện ý lưu lại chấn thủ lọ gậy tào, phòng ngừa những cái kia hải tặc xâm lấn. Lời này vừa nói ra, đừng nói là sơ mồ kệ, liền ngay cả Rodes đều là mình lời nói cảm động đúng vậy à? Nếu là cho chấn thủ lọ gậy thêm một cái thời gian hạn chế, hắn hy vọng là cả một đời. Rodes, ngươi là một cái chân chính trong lòng tràn ngập chính nghĩa hải quân. Sơ mồ kệ mang trên mặt thần sắc kích động. Lần trước gặp phải dạng này hải quân, vẫn là rẻ phi lão sư. Hắn không thể để cho Rodes mai một tại Đông Hải cái này địa phương nhỏ. Lão quệ tàu liền giao cho ngươi đến bảo vệ. Nói xong, sợ mồ kẻ liền đi tiến chuẩn bị xong quân hạm Dương buồn xuất phát. Một bên khác, mũ rơm trên thuyền hải tặc. Chúng ta tới một cái tiến vào gờ răng lại nã nghi thức ca. Ngâm thuốc lá sạn gì chuyển đến một cái thùng rượu, sau đó một chân dẫm lên trên. Ta vì tìm tới mộng ảo chi hải. Kì hỉ, có ý tứ, vì vướt vướt cái mũi, giống to, ta vì trở thành vua hải tặc. Ta vì trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo Ta, ta vị trở thành chiến biển dũng cảm chiến sĩ. Soro cùng ở sộp đem chân đặt ở thùng rượu phía trên Đông. Đông. đông mấy người nhìn nhau một cái, lên đường đi, hướng về gờ răng lái nạ tiến lên, Nương theo lấy thanh âm, chuyến biến mất tại báo tố bên trong, Lò gậy tào biến cảng, nà bị đội mưa, nhìn xem biển cả đường chân trời, đều rời đi. Đừng, nói là ta ép buộc ngươi lưu lại. Một giọng nói truyền vào trong thai của nàng, ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Nà bị quay đầu, hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thúc thúc, nàng ngây ngây mắt, trên mặt tươi cười, người không thích hợp. Joes chật chật lưỡi, về trước căn cứ hải quân a, hạ tử bộ hạ trong tay lấy ra một cây dù. Đi tới nạ mỹ bên cạnh, ngài nhặt đến 160 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 160 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 160 điểm kiếm thuật. Khá lắm, kém chút quên đi. Rhodes dừng lại một chút, đối cách đó không xa tạ sĩ nghỉ vậy vây tay. Chân chờ một lát, nàng mới bĩu môi chạy chậm tới đến căn cứ hải quân. Rhodes mới tra nhìn thu hoạch của mình, trái ác quỷ, Sube Sube Nomi, chủng loại, hệ vạn rễ mẹ xì ạ, hiệu quả, có thể cho mình ở vào tuyệt đối bóng loáng trạng thái, đi đường không, có lực ma sát, thế nhưng là trực tiếp hoạt động mà đi. Giới thiệu, so với trái cây năng lực, nó mỹ dung hiệu quả càng thêm hữu dụng. Nhìn xem trong tay viên này trái ác quỷ, Zoro Đẹt hiểu ý cười cười. Sube -su no mi có thể giảm bất lực ma sát, cũng có thể gia tăng lực ma sát. Vận dụng tốt, tuyệt đối có thể có một cái không sai hiệu quả. Với lại hệ thống xuất phẩm, trực tiếp đem trái ác quỷ tác dụng phụ cho xóa bỏ giấy mất. Cực kỳ mấu chốt nhất chính là, hắn như là không muốn sử ú bẻ sú no mi năng lực, có thể đem cụ hiện ra đến. Cái này cách làm Zoro Đẹt trước đó làm qua. Một chút tác dụng phụ thiên phú và vô dụng kỹ năng đều bị thủ tiêu. Lưu lại, đều là một chút chính hiệu quả thiên phú và kỹ năng. Đúng, nói lên thiên phú, lần này thu được hai cái mẫu vàng thiên phú. Jodes mở xem Thiên Phú danh sách, trực tiếp xem xét, số mệnh, Thiên Phú, Thiên Phú, số mệnh, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, ngươi có thể thiết lập mình số mệnh. Số mệnh không phải trăm phần trăm thành công, càng khó khăn số mệnh xác suất thành công càng thấp. Giới thiệu, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Có ý tứ gì? Jodes nhíu mày, bắt đầu thiết trí mình số mệnh. Hắn không tham lam, chỉ cần lưu tại Đông Hải là được rồi. Một lát sau, số mệnh Thiên Phú bên trên nhiều một đoạn văn tự, ngươi vì chính mình thiết định số mệnh vì lưu tại Đông Hải, nên số mệnh xác suất thành công vì trăm Nha. Cái thiên phú này không tệ à? Rô hài lòng cười cười. Khoan đã, cái này không phải là cái kia hỉ tổ hỉ tổ no mi hệ mỹ thị cạn nghị cả hình thái kèm theo thiên phú à? Hắn cũng minh bạch mũ giơm vì tại sao lại xuất hiện ở lò gạch táo đây hết thảy đều là đã sớm an bài tốt số mệnh. Quả chi Rô cải biến bên trong một cái chính tự cũng sẽ tự động nhảy đến một bước kế tiếp. Cái này nói đến liền có thể cười. Trong miệng hô hào tự do nhưng là bị số mệnh nắm giữ. Vì thiếu chủ mặc niệm một phút đồng hồ. Amen. Hiểu rõ số mệnh thiên phú, Rô đem ánh mắt nhìn về phía từ giờ dạ gồng trên thân rớt xuống màu vàng thiên phú thiên phú, cách mạng chi hồn, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, bộ hạ đối ngươi thân hòa độ tăng lên trăm phần trăm. giới thiệu, ngươi là cách mạng ngành nghề linh hồn nhân vật, ngươi là trời sinh tạo phản người. tốt. trách không được nhìn giờ dạ gồng rất tuấn mắt, nguyên lai like là chuyện như thế. hắc hắc. jodes cười nhạt một tiếng, quản chi không có loại thiên phú này, ta muốn tạo lên phản bắt đầu, toàn bộ thế giới đều muốn rung run rẩy. lần sau gặp được giờ dạ gồng, hắn sẽ là dạng gì biểu lộ? thủ lĩnh, ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng lao đại. dạng này à? jodes rất chờ mong lần sau cùng giờ dạ gồng gặp mặt. gờ răng lại nà. Hải quân bản bộ, mà di nệ for. Nguyên Soái Sengoku Cu bù tạ, ngồi tại Nguyên Soái trên vị trí, ngồi đối diện Hải quân ba đại tướng. Một bên là Tseru Tsu Zeru trung tướng cùng gặp trung tướng. Người đến đông đủ. Sengoku cúi mắt nhìn, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại tiến hành họp. Chương 22. Quân cách mạng nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 22. Quân cách mạng nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng. Ôi chủ tù Jodess, bây giờ Đông Hải lở gạo tạp chỉ bộ trung tá. Tại 2 năm bởi vì ngăn cản băng hải tặc râu trắng hai phiên đội đội trưởng, hòa quyền, ạ sơ nhận lấy trọng thương, nuôi tiếp gần nửa năm thương mới khôi phục lại nói tới chỗ này, Sengo cụ lường gặp một chút. ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. gặp cười khổ khoát tay náo. hừ. Sengo cụ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục niệm tài liệu trong tay. thương thế khôi phục về sau, ô chủ tụ dội đẹp trước tiên trở lại căn cứ hải quân bên trên bàn. ở sau đó một năm dưới bên trong, hắn cẩn thận chỉ đạo người mới, trợ giúp lò gậy tạo cư dân, đồng thời nhiều lần đánh giết xâm lấn hải tặc. mặc kệ là tại hải quân bên trong hay là tại cư dân bên trong, có rất lớn nhân khí. ở đây, ta sở mộ kệ lấy hải quân bản bộ thượng tá vinh dự, để cử ô chủ tụ dội trở thành lò gậy chấn thủ hải quân ba. lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng Hải quân đại tướng Aạo Kỳ di. dù sao hắn là sở mộ kẻ lệ thuộc trực tiếp chủ quan. Ấy ra ra, nằm thi bên trong Hạo Kỳ di từ từ mở mắt. Không nên nhìn, ta biết cũng không rõ ràng lắm ba. Không rõ ràng? A Kẻ nù hung ác trên mặt lộ ra một tia táo bạo, lại nói vì một cái Đông Hải Hải quân, cũng đáng được đem chúng ta triệu tập ở chỗ này. Có thời gian này, còn không bằng ra biển thanh lý mấy cái trên biển rác rưỡi. Trên mặt hắn tràn ngập biểu tình bất mãn. Sakazuki, rất không tệ đặt câu hỏi. Với một mặt hèn mọn, chẳng hề để ý tầm nói nhưng là của người khác danh hào đã tại thế giới mới truyền đến ra ngươi không phải là trước hết nhất biết đến người kia à quả nhiên luận hết mọn, ít sưng thứ hai không người nào dám sưng thứ nhất ạ kệ nụ nhẫn xuống muốn đánh người xúc động cúi đầu nhìn một chút tài liệu trong tay ngay tại vài ngày trước đã từng đả thương qua hạ cậy ẹt thế giới ác nhất tội phạm xương ổ trụ tủ dội đẹp thực lực không kém gì chính mình băng hải tóc đỏ nhiều lần nghe ngóng một cái tên là ổ trụ tủ dội đẹp nam nhân những này tại ạ kệ nụ trong mắt đều không trọng yếu chỉ có một câu để hắn hai mắt tỏa sáng chính nghĩa có thể sẽ đến chế nhưng vĩnh viễn sẽ không ván mặt Ạ Kệ Nủ thầm nói, đến chế chính nghĩa. Tô Ba, hắn đột nhiên đứng lên, một bàn tay xếp tại nguyên soái trên bàn công tác. Sengoku cùng nguyên soái, người này ta chắc chắn phải có được. Ạ Kệ Nủ hai mắt phảng phất có nóng bỏng nham tương nhấp nhô. Cái này gọi ổ chủ tụ dụ Đệt Tắc Phong cùng chính nghĩa, quá phù hợp quan niệm của hắn. Lại thêm giải có được đả thương hạ Kệ thực lực. Hắn phái vị về sau, phái chủ chiến hải quân có người kế tục a. Sengoku cũ còn chưa mở lời, một đạo kinh khủng băng xương khí tức lan ra. Ạ Kệ Nủ, Đông Hải là ta quản hạt phạm vi, ngươi có phải hay không đưa tay quá dài. Ạ Kị gì chậm rãi đứng lên đông lạnh sương mù đã che khuất kính mắt, không người có thể nhìn ra được ánh mắt của hắn lúc này. Cái này Hải Quân thả dưới tay ngươi, rõ ràng là lãng phí nhân tài. À kẻ đủ không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, cũng tỉ như sợ một kẻ. Nếu là hắn bộ hạ của ta, lúc này chí ít cũng là Hải Quân bản bộ trung tướng. Lần này quyết không lùi bước. Dù sao, như thế ưu tú Hải Quân nhân tài, hắn đều có chút tay ngưỡng ấy. Sển gỗ cù nguyên soái, để cho ta tới bồi dưỡng hắn, cam đoan không ngoài 10 năm, tuyệt đối là một tên Hải Quân Tân nhiệm đại tướng. Tiếng nói vừa ra, không ngừng à ảo kỳ gì, liền ngay cả sển gỗ cù gặp T S U trung tướng cùng kia đều ngây ngẩn cả người. cái này gọi ổ chủ tủ Do Des Đông Hải Hải quân, thế mà thu được gạ kẹ nụ to lớn như vậy tan thành. phải biết, Hải quân đại tướng cũng không phải tùy tiện liền có thể làm. ngoại trừ có chân áp biển cả thực lực bên ngoài, còn muốn có các loại năng lực. hô, Sengoku hít sâu một hơi, túi đầu tiếp tục xem rổ Des tư liệu. phía trên từng đầu liên quan tới rổ Des tình báo liệt kê đi ra. thằng đến nhìn thấy có một đầu là gặp có quan hệ. hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía mình lão hưu. gặp người cùng hắn từng có tiếp xúc. mau nói cái này như thế nào. a ha ha ha, gặp khô cằn cười cười. Ta xác thực cùng người kia có tiếp xúc mấy lần, à sở đều đem người đánh cho gần chết. Hắn nhận được tin tức, lập tức liền vốn an, thậm chí chuyên môn căn dặn sở mộ kẻ muốn chăm sóc kỹ người này. Thế nhưng là không nghĩ tới, thực lực này có chút không đúng a. Nhất là cái Tiêm Lịch Tử còn đánh giá qua cái này Hải Quân, vậy liền nhanh nói ba. Gặp gặp trầm mặc ở, sen gỗ cụ trên chán toát ra hình chữ thập nội khí. Tốt tốt tốt, không nên gấp gáp. Gặp dao dao cái mũi, sau đó mới bắt đầu nói ra, cái này Hải Quân là cái người thiệt lương, làm việc để cho người ta yên tâm, trong lòng càng là tràn ngập chính nghĩa, ngược lại là cùng rẻ phỉ có vài tia chỗ tương tự nhưng là ta cảm thấy sự tình có chút không đúng. hắn đem mình phỏng đoán nói ra, trong đó trọng điểm đưa ra cái kia lịch tử dơ dạ gồng, ngược lại ở đây đều là hiểu rõ người, hắn cũng không sợ có người truyền đi. các loại gặp nói xong, đang ngồi đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. trước hết nhất có phản ứng vẫn là tính tình nóng nảy ạ kệ đủ, trực tiếp điên cuồng đập bàn, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. như thế ưu tú hải quân, làm sao có thể là quân cách mạng nội ứng ba? trong mắt của hắn tràn ngập không thể tin. khụ khụ, xác thực ngoại trừ dơ dạ gồng đầu kia có chút dị thường bên ngoài, gặp ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ giang tay. Tất cả tư liệu đều chứng minh đây là một vị ưu tú hải quân chiến sĩ. Thật đáng sợ đâu, cái quyền mồm, một mặt thật đáng sợ biểu lộ. Nếu là bêu xấu người này, liền có sai lầm hải quân uy thế nha. Hắn nhìn thoáng qua, người này tại Đông Hải lọ gạo tạo danh vọng, có thể nói, danh vọng to đến không hợp tói thường. Phiền toái. Ác Quỷ gì nhíu mày, sợ mổ kệ cho ta để cử một cái phiền toái tới. Để cử? Sen Sengoku nhìn hắn một cái. Không sai. Ác Quỷ gì nhìn về phía chân nhà. Các ngươi cũng biết, sợ mổ kệ là hải quân nội danh đau đầu, bằng không cũng sẽ không biếm đi Đông Hải. Thì ra là thế. Sengoku cụ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đem tốt cùng Tờ Sư Tử trung tướng liếc nhau một cái. Hai người cuối cùng khóe miệng lộ ra ý cười. Chúng ta nơi này cũng không chỉ tiếp thụ lấy sở mộ kệ một phần đề cử sách, còn có nhiều cái hải quân đề cử, trong đó không thiếu cấp giáo cùng tướng cấp hải quân. Phái người đi dò tra những người này nội tình, liền có thể biết ổ chủ tử rốt cuộc thật sự là thân phận. Sengoku cụ hai tay ôm quyền, trong mắt tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Chí tướng tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là gặp đúng lúc đưa ra cái này khác biệt nơi tầm thường. Bằng không đem người này bồi dưỡng đến đại tướng, toàn bộ hải quân đều nguy hiểm. A kệ đủ như mày, thâm trầm mở miệng nói. Thế nhưng là hiện tại làm sao? Mấy người nhìn nhau, đều gật gù đắc ý dù sao một cái hư hư thực thực quân cách mạng nội ứng hải quân phản đồ, an bài thế nào đều cảm giác không thích hợp. Cuối cùng, Sengo cụ giải quyết dứt khoát nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể để hải quân binh sĩ thất vọng đau khổ. Liên y theo sở mộ kệ đề cử, tăng lên ổ chủ tụ dỗ đẹp vì Đông Hải lò gẹt tập trấn thủ hải quân trường quan, còn có tăng lên hắn vì hải quân chi bộ thượng tá. Hải quân có một đạo nghiêm khắc quân đường phố tấn cấp hệ thống, hiện tại dỗ đẹp quân công đến trình độ này, không cho hắn tấn cấp cũng không thể nào nói nổi lại nói thật là quân cách mạng phái tới nội ứng, đặt ở, yếu nhất chi hải, đông hải cũng không lật được trời. Cái kia quyết định như vậy đi. Ở đây mấy người đều nhẹ gật đầu, đồng ý Sengo cũ cục cách làm này. A Kẻ nủ cũng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói, nếu có thể chứng minh hắn không phải quân cách mạng phái tới nội ứng, người này nhất định phải đi vào bộ hạ của ta, ta phải thật tốt bổ dưỡng. Dù sao hắn có tư cách trở thành hải quân đời kế tiếp chủ của ba. Nói xong, A Kẻ nủ con mắt thẳng tắp nhìn về phía Sengo cũ cục, không có một tia nhượng bộ chỗ trống. Cái này, Sengo cũ đau đầu quay đầu nhìn về phía A Ao Qi Ji tứ hải đều có minh sát phân chia hắn xem như hải quân nguyên xoáy cũng không thể vượt quyền nhưng mà ạ kỵ dị mặc dù nửa ngủ nửa tỉnh nhưng là cái kia phát ra hàn ý để tất cả mọi người ở đây minh bạch hắn quyết định không có khả năng không có thương lượng gặp đây sen gỗ cụ đem ánh mắt nhìn về phía gạt cái này ạ kỵ dị ân nhân gặp chợt chớ lưỡi tại sen gỗ cụ nhìn soi moi bất đắc dĩ giang tay a ah, ha ah, ah, ha ah, ha không cần âm ngũ đầy tử khí còn có các ngươi làm sao không cho chính hắn tới chọn ạ kỵ dị sừng sốt một chút chậm rãi điểm một cái một bên ạ kẹo ngủ cũng chỉ đành gật đầu tốt hiện tại tan họp gặp ngươi lưu lại, nương theo lấy xẻn gỗ củ thanh âm vang lên. Ngoại trừ gặp bên ngoài người, đều rời đi nguyên soái văn phòng. Ngươi xem một chút, ngươi nhìn xem ngươi cháu trai làm chuyện tốt bà. 12 chương 23 Tạ Sĩ Ri mời hung hăng huấn luyện ta. Chương 23 Tạ Sĩ Ri mời hung hăng huấn luyện ta. Thật là, từng cái không khiến người ta bất lo. Xẻn gỗ củ xoa xoa chán, ném đi một trương lệnh treo giải thưởng quá khứ. Gặp một mặt không quan trọng bắt lấy, cúi đầu nhìn mấy lần. Ha ha ha, không hổ là lão phu cháu trai. Hắn cười lớn vưu vưu cái bản, sau đó một mặt nộ khí quát tóc đỏ tên hôn đảng kia lại dám đem luffy mang thành hải tặc ta tiến về đông hải đi một chuyến ba gặp gật đầu nói đi thôi thuận tiện xem xét tỉ mỉ dưới ổ chủ tụ rồ đẹp người này biết gặp núi bay ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong hắn bay người rời đi nửa khắc về sau nguyên soái văn phòng truyền ra một đạo tiếng gầm gũi gặp ngươi thế mà trộm đi ta sẽ bệ ấy ba bốn ngày thứ hai đông hải lọ gọi tàu mặt trời chiếu trên không ánh nắng tươi sáng rồ dead ngồi tại thượng tá trong văn phòng hai mắt vô thần nằm trên đế ta thật nốc ta thật quá ngu Hắn nhìn xem trên bàn công tác nhậm chức sách, Hải quân chi bộ thượng tá, ô chủ tụ rồi đét. Phía dưới cùng nhất còn có sẹn gỗ cụ tự tay ký tên. Trừ cái đó ra, còn có một phần bản khai điển xong còn muốn nộp lên Hải quân bản bộ. Ta để ngươi chính nghĩa Hải quân, chính nghĩa Hải quân. Rô đét trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cầm lấy bản khai liền bắt đầu lọt lấp. Sở trường, An cắp, đánh bạc, diễn kịch, nguy trang, lừa dối, đóa hoa giao tiếp, viết mười cái nắm giữ kỹ năng, Rô mới thu tay lại. Sau đó bắt đầu viết xuống một cái. Chỉ trong chốc lát. Một chương phỏng vấn băng hải tặc bản khai liền ra lò. Hoàn mỹ, kết thúc công việc. Để bước xuống, Rhodes khoẹt miệng lộ ra ý cười. Ngạ bài, hắn không phải một cái chính nghĩa hải quân, cho nên tuyệt đối không nên tại tăng lên quân đường phố. Phải biết, hải quân tri bộ thượng tá là tứ hải nhất sĩ quan cao cấp, tại đi lên thăng cấp, vậy sẽ phải tiến vào gờ răng lại nà. Xem như một đầu lão cá cơm muối, chỉ muốn nhàn nhã nhặt thuộc tính Rhodes, nhưng không muốn tiến vào quái vật kia tụ tập gờ răng lại nà. Cho nên hiện tại chỉ có tự khắc con đường này đi, không nên hỏi, hỏi liền là yêu quý Đông Hải. Nguyện ý vì Đông Hải kính dân mình kiếp sau ba. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên máy móc âm, bởi vì không thể khống nhân tố, số mệnh lưu tại Đông Hải, xác suất thành công hạ xuống đến 99. 99. Rhodes nhíu mày, cũng liền nói có ta có 1% xác suất rời đi Đông Hải. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không khả năng, 99% chẳng khác nào 0% xác suất thành công. Rhodes thở dài một hơi, còn tưởng rằng giảm xuống bao nhiêu một nhỏ như vậy xác suất, làm sao có thể ở trên người hắn phát sinh. Đúng, ta hiện tại trở thành hải quân thượng tá, nổi tiếng hẳn là tăng lên a trước đó liền là có chút danh tiếng hiện tại làm sao cũng đến danh dương tứ hải tình trạng a xem xét màu vàng thiên phú, siêu tân tinh tin tức tắc kè jodes toàn bộ đều giải ra đến cùng là cái nào khâu xuất hiện vấn đề nổi tiếng trực tiếp ngày qua danh dương tứ hải đặt đến uy danh truyền xa trình độ cái này vậy đến uy cái này vậy đến tên jodes nghiêm trọng hoài nghi có người ở lưng đâm hắn liền là còn không biết người này là ai tạ gì kiếm sĩ si thiếu nữ ngoại trừ ngốc manh bên ngoài còn không có năng lực như thế bài trừ sợ mua kẻ Sương mù Nam hiện tại còn tại đuổi bắt mũ rơm nhóm, nơi đó có cái này thời gian rỗi, bài trừ. Hạ cái nè, người ngoan thoại không nhiều, nói chính là người này, lại nói nơi đó có mặt nói, bài trừ. Giờ dạ gồng, mặc dù thân yêu thủ lĩnh không đáng tin cậy, nhưng là tại cách mạng phía trên vẫn rất có ánh mắt, tuyệt đối sẽ không tuyên truyền ra ngoài, bài trừ. Đem từng cái có thể nghĩ tới danh tự suy nghĩ một lần, vẫn là không có tìm tới hung thủ, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Ai? Rô thở dài một hơi, thản nhiên nói, nội tiếng đạt đến uy danh truyền xa, ta có thể tăng lên hai thực lực tổng hợp, hẳn là cao hứng mới đúng. Siêu tân tinh thiên phú nổi tiếng chia làm 8 cái đẳng cấp, mỗi một cái cấp bậc có thể tăng lên 5% thực lực tổng hợp, có thể nói, đây là một loại to lớn tăng lên. Ngay tại lúc này đông, đông, đông. Một đạo tiếng đập cửa truyền đến. Rhodes, ngoài cửa truyền vào đến tạ sĩ Li thanh âm. Rhodes sững sốt một chút, ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Cửa không có khóa, vào đi. Là, cửa bị đẩy ra. Tạ sĩ Li đi đến, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, cái này khiến Dụ đè tránh mắt kinh dị đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn không phải rất có thể hiểu được, nhưng là tạ sĩ ghi tiếp xuống để cho người ta loe eo. Jodes, xin ngài hung hăng huấn luyện ta đi. thấy trước mắt xoay người kiếm sĩ si thiếu nữ. ba. Jodes trên đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi. ngươi lặp lại lần nữa. hung hăng làm gì? ân. huấn luyện a. Jodes trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trên mặt mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi mỗi ngày không phải đều đang nỗ lực huấn luyện? hẳn là đủ đi. không đủ, tuyệt đối không đủ. tạ sĩ ghi trong mắt mang theo thần sắc kiên định. từ khi nhà hàng nổi trên biển nhìn thấy ngươi cùng hạ cãi chiến đấu, còn có cái kia gọi rồm ngạo xuôi rồm quyết tâm ta rốt cục ý thức được, nếu là không cải biến mình, thủy trung sẽ bị ngươi vứt bỏ. Vứt bỏ. Ngươi lặp lại lần nữa. Tạ sĩ kỳ nâng lên thân thể, ánh mắt chăm chú nhìn rỗ đen. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cùng ngươi cậy vai chiến đấu, mà không phải được bảo hộ. Mạnh lên liền mạnh lên, nói hình như hắn có tân hoan quên đi cựu hái. Các loại, giống như cũng không có tân hoan, cho nên cái thí dụ này không thành lập. Ta có thể giúp ngươi huấn luyện, nhưng là ngươi có thể ăn đáng sao? Đây chính là so ngươi trước đó ăn tất cả khổ còn nhiều hơn. Nếu không phải tạ sĩ kỳ nhắc nhở, hắn đều nhanh quên mình có kiếm đạo người dẫn đường, cái thiên phú này lại nói, hung hăng huấn luyện Tạ Sĩ Ri, có thể thu hoạch được càng nhiều kiếm thuật kinh nghiệm, thậm chí có khả năng giải tỏa kiếm si thiếu nữ mới thiên phú. cái này cơ sao mà không làm đâu? ta không sợ khổ. Tạ Sĩ Ri trong mắt mang theo thần sắc kích động, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. nửa đêm, thượng tá chuyên môn sân huấn luyện bên trong, Jode thấy mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất Tạ Sĩ Ri, toàn thân của nàng đã bị mồ hôi làm ướt. liền cái này, Jode ánh mắt nhất động, ba, trực tiếp một bàn tay liền chụp xuống dưới. liền điểm ấy khổ đều ăn không được, còn muốn cùng ta kề vai chiến đấu, ngươi vẫn là đi nằm mơ à? Ân, Tạ Sĩ si Gì liền vội vàng đứng lên, nàng sờ lên nóng bỏng cái mông, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Rô Des phương hướng. Tiếp tục, Rô Desmart không thay đổi nói ra, lực lượng của ngươi trời sinh liền so nam tử yếu nhược, tất cả muốn đạt tới nhanh hung át chuẩn. Dạng này tài năng san bằng chưa đủ khuyết điểm, siêu việt cái khác tất cả kiếm sĩ. Ân, Ân, Tạ Sĩ si Gì đỏ mặt nhẹ gật đầu, tổng cảm giác có chỗ hơi không hợp lý được rồi. Rô Des đều dụng tâm như vậy chỉ điểm, nàng nhất định phải cố gắng huấn luyện. Tiếp tục, nương theo lấy Rô Des thanh nghiêm nghị vang lên, Tạ Sĩ si Gì hai tay nắm ở đao, bắt đầu tiếp tục huấn luyện ngài nhặt 430 điểm kiếm thuật, ngài nhặt 430 điểm kiếm thuật, ngài nhặt 430 điểm kiếm thuật. Xem đi, thật sự cho rằng hắn là đồ hào sắc. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Rhodes nắm tay, hối ức dưới trước đó xúc cảm. Không sai, là một cái kiếm đạo thiên tài. Đáng ra hắn cái này kiếm đạo người dẫn đường xuất thủ chỉ điểm. Bả vai tư thế không thích hợp, cần cải tiến. Đột nhiên, Rhodes bắt đầu vào tay. Tạ sĩ ghi cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Thất thần làm gì, không biết buông lòng thân thể. Dị vạn huấn luyện tư thế ném cho người nào. Rhodes quát lớn lên tiếng. Tạ Sĩ Nghị lấy lại tinh thần, kinh hoàng nói ra, "Là, là, ta sẽ chú ý." 12. Chương 24. Nami, cái này tuyệt đối không phải nghe lén. Chương 24. Nami, cái này tuyệt đối không phải nghe lén. Gặp Tạ Sĩ Nghị có cái gì không quy phạm địa phương, Jones tiện tay một bàn tay liền xuống dưới, không chút nào thủ hạ lưu tình. 3. Vang vọng toàn bộ sân huấn luyện đập tiếng vang lên. Thật sự là không đánh không nhớ được a. "No, Tạ Sĩ Nghị vẻ mặt đau khổ, hai tay che cái mông đau quá. Có thể hay không đổi chỗ khác đánh?" Nàng cúi đầu xuống, Đó có thể thấy được ngay cả bên Thái đều hững hờ. Nha, học được mạnh miệng. Quên đi, ngược lại ngươi cũng không chịu khổ nổi." Rhodes nhàn nhạt cười, kiếm si thiếu nữ cắn răng, "Không, xin ngươi hung hăng huấn luyện ta." Rhodes thật vất vả nhìn chút thời gian, làm sao có thể để hắn thất vọng. Sau mấy tiếng, Rhodes ôm lấy Lâm vào trong hôn mê tạ sĩ si rời đi sân huấn luyện đừng nghĩ lung tung. Đây chỉ là một trận chính quy huấn luyện, chỉ bất quá tạ sĩ đi tại cường độ cao trong khi huấn luyện ngất đi thôi. Hắn thân là trưởng quan, làm sao bỏ mặc một thiếu nữ mặc kệ đương nhiên là đưa về dạ phòng. Ai, ta thật không dễ dàng. Jodes ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng. Ban ngày muốn giám sát đám hải quân huấn luyện thường ngày, ban đêm còn muốn đối tạ sĩ ghi tiến hành một mình huấn luyện. Dạng này tốt trưởng quan đi nơi nào tìm? Cho nên ngàn vạn muốn đem hắn lưu tại Đông Hải. Jodes ở trong lòng cảm khái, rất nhanh liền đi vào chỗ ở hắn cùng tạ sĩ ghi là hàng xóm, gian phòng là liền nhau. Tại tạ sĩ ghi một bên liền là nà mỹ gian phòng, nà mỹ thầm nói, đã trễ thế như vậy, là ai? Nàng một khai môn, rũi ra nửa cái đầu xem xét, liền thấy rỗ quen thuộc, đánh khai môn đi vào tạ sĩ gỉ gian phòng. Nguyên lai like hai người bọn họ là quan hệ như vậy thấy cảnh này, nạp bị buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cả cá nhân tinh thần vô cùng phấn chấn. nếu không, thính thông các loại kỹ xảo nàng dán tại trên mặt tường, cái này tuyệt đối không phải ngay lén, tuyệt đối không phải. ngày thứ hai, rô đệ giống nhau thường ngày, trước tiến về căn cứ sân huấn luyện. những cái kia hải quân nhìn thấy trưởng quan tới, đều nhanh cảm động chảy ra nước mắt. mời rô đệ thượng tá phương hướng, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi. có loại này trưởng quan, chúng ta quả thực là quá may mắn. vì thượng tá đại nhân, ta chắc chắn toàn lực tương phó, huấn luyện của bọn hắn càng thêm ra sức. Từng đạo màu vàng quang đoàn liền từ trên thân rất xuống, ngài nhặt đến 43 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 69 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 110 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 10 điểm mật số sổ cự kỳ. ngài nhặt đến 55 điểm thể thuật. Nhặt một lần màu vàng quang đoàn. Rhodes đệ nhặt vô vị trở lại thượng tá văn phòng. Quá ít. Cái này cùng tối hôm qua Tạ Sĩ Nghị cung cấp 100 vạn kiếm thuật kinh nghiệm tương đối đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Ai, Rhodes có chút mọn người, đáng tiếc không thể liên tục cho Tạ Sĩ Nghị tiến hành huấn luyện. Không ra trò đùa. Tối hôm qua loại kia vẫn luyện nếu là tiếp tục kiên trì. Không ra 10 ngày. Tạ Tashi ghi toàn bộ đều phế đi, cho nên hắn có chút cảm giác đáng tiếc, muốn hay không chuẩn bị cho nàng một cái hệ z ZAN trái ác quỷ. Nghĩ nghĩ, Rhodes từ bỏ, trái ác quỷ, nơi đó là muốn có liền có được, liền xem như rẻ nhất đều muốn hơn trăm triệu bờ gì bốn. Nửa giờ sau, Nạ Bỉ đi vào văn phòng, thúc thúc, nhu nhu thanh âm truyền tới, Rhodes tâm thần chấn động, ngẩng đầu trông đi qua, không hổ là tiểu tâm miêu, tinh thông các loại kỹ xảo, vừa mới liền ngay cả hắn đều kém chút cầm giữ không được. Nói đi, có chuyện gì, liên quan tới làng có cô Tashi. Từ khi hôm qua nhìn thấy một màn kia, Nạp Mỹ đã dần dần minh bạch mình cần nỗ lực chút vào gì, mới có thể cứu vớt làng có cổ dạ xỉ. Si. Cho nên hôm qua là trắng đêm khó ngủ. Nàng suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu là hy sinh nàng một người liền có thể cứu vớt làng có cổ dạ xỉ, si, vậy cứ như vậy đi. Chỉ cần ngươi." Nạp Mỹ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến rồ đẹp lệnh nhạt thanh âm truyền đến. "Liên quan tới cái này cái a, ta đã mệnh lệnh hạ xuống, chậm nhất ngày mai tiến về làng có cổ dạ giả xỉ si giải quyết đạt lòng băng hải tặc. Lúc đầu hắn muốn ngay hôm đó xuất phát, thế nhưng là trở thành thượng tá công tác quá bận rộn, chỉ có thể trì hoãn một ngày." Ân. Na Bỉ ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng mang theo không thể tin ánh mắt. Cái này tiện nghi thúc thúc, vậy mà liền dạng này đáp ứng. Nàng còn tưởng rằng cần muốn gọi món gì giao dịch, tựa như tạ sĩ gì như thế. Vì mạnh lên, liền ngay cả chính mình cũng bán rẻ. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi yên tâm, hết thảy có ta ở đây, đều sẽ đi qua. Rhodeskin như là luồng gió mát thổi qua lỗ tai để cho người ta bởi tới rất có cảm giác an toàn. Na Bỉ trong ánh mắt mang theo bất lực, tích lũy nước mắt tung ra hốc mắt. Tạ ơn. Nàng lần thứ nhất cảm giác có như thế một cái thúc thúc cũng không tệ lắm ngài nhặt đến 100 điểm kẹ bùn sổ củ hạc kỳ ngài nhặt đến 55 điểm thể thuật ngài nhặt đến 60 điểm hàng hải thuật ngài nhặt đến 100 điểm kẹ bùn sổ củ hạc kỳ nhìn xem nhặt thanh âm nhát nhở rô đẹp sửng sốt một chút hắn nói cái gì làm sao lại khóc người đã quên sao rô đẹp đứng dậy nắm vuốt nạ mi gương mặt kéo ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười mặc kệ gặp được khó khăn gì đều muốn sáng sủa mà đối diện hết thảy đến cười một cái ô ô ô nãy mi mặt bị kéo màu đỏ bừng không cần à nàng tránh ra rô đẹp tay bảo vệ mặt mình ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Tiếng nói vừa ra, Na Mi hung hăng trợn mắt nhìn rồ Det một chút. Quả nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đây chính là một cái sắc dù côn thúc tú bà. Làm việc à. Gặp Na Mi rời đi bóng lưng, Rô Det như có điều suy nghĩ nói, đều đã là thượng tá, tìm một cái thư ký không quá phận a. Có việc thư ký làm, ngẫm lại đều là một chuyện tốt đẹp tình. Thế nhưng là nguyên tắc bên trong, thư ký thuộc tính không sai giống như chỉ có mấy cái như vậy à. Đứa con của quỷ, nhị cổ Rô chính phủ chín thành viên, cạn lìa phà, giả kỳ kỳ, no năng lược giả, bạ cả dạn, sản gì tỷ tỷ bộ mục dạy rủ quân cách mạng cô a la rủ kỳ no năng lực giả mọt nẹn dự quyết đại tướng mọt mu giống như không có một cái nào tại đông hải jodes thở dài nói quả nhiên ta chính là một cái số khổ người hôm sau đông hải một chiếc quân hạm trên mặt biển đi thuyền quân hạm bong thuyền jodes nhàn nhã nằm ở cạnh trên đế thưởng thụ tắm nắng còn có bao nhiêu có thể tới hắn quay đầu nhìn về phía một bên nam mỹ dựa theo cái này đi thuyền tốc độ ước chừng còn có nửa cái giờ đồng hồ liền có thể đến làng có cô dạ si ân jodes nhắm mắt lại đến gọi ta là Nabi trong lòng kích động nhẹ gật đầu. Cuối cùng đã tới một ngày này. Át lõng. Nàng dùng sức nắm chặt trên bờ vai Át lõng băng hải tặc hình xăm, lập tức liền muốn bại lộ a. Nửa giờ sau, quân hạm đến làng có cỗ dạ xì, liền xem như cách rất xa, đều có thể ngửi thấy quýt khí tức. Ngược lại là cái địa phương tốt. Rhodes vòng nhìn thoáng qua, các ngươi đi trước làng có cỗ dạ xì, ta đi đem cái kia mấy con tạp ngư giải quyết hết. Mọi người ở đây mê hoặc ánh mắt bên trong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không hổ là Rhodes thượng tá, tốc độ thật nhanh. Đây quả thật là nhân loại có thể đạt đến tốc độ quái vật chỉ có phi nhân loại quái vật mới có loại thực lực này a đám hải quân nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn rủ đệ thượng ta quá mạnh ta muốn cố gắng gấp bội tạ sĩ ghi ôn nội đau trong mắt ánh mắt càng thêm kiên định bốn. Át long băng hải tặc hạ hổ nơi này có đại lượng từ gờ răng lại nạ tới ngư nhân ở chỗ này nhân loại chẳng qua là bọn hắn nô lệ chỉ cần không có tác dụng liền sẽ bị vô tình giết chết có chút ngư nhân thậm chí lấy ăn thịt người làm vui at long liền là thủ lĩnh của bọn hắn lúc này hắn chính ngồi ở ghế dựa hưởng thụ sinh hoạt lão đại có hải quân tiến đến một tiểu đệ đẩy cửa vào mang trên mặt hốt hoàng thần sắc, hải quân mù sệ ra hỏa kia bộ hạ a, át long lộ ra tàn nhẫn ý cười, quả nhiên nhân loại đều là chút đê tiện sinh vật, sẽ chỉ tự giết lẫn nhau. hắn đứng lên, bẻ bẻ cổ, đi lấy ít đồ đem người đuổi đi, không cần làm phiền, ta ngay ở chỗ này. một đạo lệnh nhạt thanh âm ở phía sau hắn văng lên, ai? át long mang trên mặt biểu tình kinh hãi, không có dấu hiệu nào tâm bên trong nhịn không được dâng lên hàn ý lại có thể có người có thể trốn qua cảm giác của hắn, liền như là chớng rông xuất hiện. một cái đòi nợ người thôi. jodes ngồi ở ghế dựa, tự nhiên nuốt một điếu xì gà toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, cho người cảm giác phảng phất liền là tại nhà mình. Ngươi là? Át Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, lọt gòe cái kia gọi ổ chủ tụ rồi đè Hải Quân. Hô, Jodes phun ra một đoàn sương mù, phảng phất không có nghe được hắn vấn đề. đang hỏi ngươi đây? Át Long ánh mắt hung ác trừng tới, chỉ là Hải Quân lại dám tại lao tử trước mặt lớn lối như thế, Jodes vẫn như cũ như là không có nghe được. gặp đây, Át Long một quyền liền đánh ra. hoàn tổ gì gì? Hắn trực tiếp sử dụng ra nổi danh thế giới phích mạng Phần lực lượng cường đại mang theo tiếng sét gió hướng Jodes tập kích mà đi. nhưng mà phảng phất đánh tới trên ông, nắm đâm tại rồ đẹp trên thân mở ra, Su bẹ xu bẹ no mi linh ma sát lực, chỉ cần không cao hơn mức cực hạn có thể chịu đựng bất luận cái gì công kích đều đối rổ đẹp đều không có hiệu quả, làm sao có thể? At lòng con ngươi co rụt lại, ta không tin, tự mình giải quyết không được một cái chỉ là hạ đẳng sinh vật. Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra mình răng sắc cầm trong tay, thiết xì công, xoát, xoát, xoát, điên cuồng hướng rổ đẹp công kích mà đi, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Một lát sau, rổ đẹp chầm rãi ngẩng đầu, trời chân a. Vậy có phải hay không đến ta hội hợp? Phanh. Nương theo lấy to lớn tiếng va chạm vang lên, một bóng người bay thẳng ra gian phòng 12. Chương 25: Con cưng của biển cả, Na Bị vừa khóc. Chương 25: Con cưng của biển cả, Na Bị vừa khóc. Lão đại làm sao bay ra ngoài? Xảy, xảy ra chuyện gì sự tình? Đó là cái quái vật a. Từng cái hải tặc nhìn xem bay ra ngoài hốt lỏng, cả người đều bị khiếp sợ. Không phải đã nói tới lấy tiền, làm sao lại đánh nhau đập? Rodes trầm rãi đi ra ngoài, hai bên hải tặc đều run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Vi vi, cái này sẽ không chết ta nhưng vô dụng lực a." Hắn nhìn về phía cách đó không xa trong hố lớn. Khục, khụ khụ, ạt Đát Lòng nằm tại trong hố, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài thổ huyết. Một đám cấp thấp chủng tộc không có khả năng có loại thực lực này. A Đát Lòng trong giọng nói tràn ngập không thể tin. Hắn làm sao lại bị chỉ là cấp thấp nhân loại đánh bại? Cái này tuyệt đối không khả năng. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh cho lão tử giết hắn." Nương theo lấy một đạo tiếng gầm gừ. Trung quanh ngư nhân toàn bộ lộ ra hung ác, ánh mắt đối phương chỉ có một người, bọn hắn cũng không sợ. "Lên, vì lão đại bảo thủ. Chỉ là nhân loại, cũng dám ở trên địa bàn của chúng ta càng lần nữa." ta không biết chữ, chết viết như thế nào. Hắc hắc, đem con mắt lưu một cái, ta muốn ngâm rượu uống. từng cái ạt lòng băng hải tặc thành viên lấy ra vũ khí. Ai, do đệ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trên thân bắt đầu dâng lên một trận vô hình khí thế. làm sao lại không chân quý sinh mệnh? trong mắt của hắn hiện lên một đạo kiếm mang, kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. bốn phía hải tặc cứng ngắc đứng tại chỗ. trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được bóng ma tử vong đột kích. Phản phất có một thanh lưới giao gác ở trên cổ, để cho người ta không dám động đậy nửa bước. không được qua đây a, ta phải vào ngục giam, ta muốn tự thú. ác ác ma, mau trốn tất cả hải tặc ánh mắt tỉnh táo lại kinh hoàng nhìn trước mắt cái này hải quân cái kia cố giống như thực chất hóa sắc ý đã bao phủ tại trên không đến cùng là giết bao nhiêu người mới vừa tới loại này trình độ kinh khủng đi các ngươi cũng mệt mỏi jodes nhàn nhạt phun ra một điếu thuốc sương ngủ tay phải đã giữ tại dù bạn xì gì chối đao phía trên giang dắc y tổ trí a y bạt đao trạng nương theo lấy đao trở vào bao thanh âm truyền vang kiếm khí vô hình vạch phá hư không liên phẳng phất là bình tĩnh trên mặt nước dâng lên một tia ba độ suy suy suy Từng cái đầu lâu bay lên bầu trời đại lượng máu tươi phun ra ngoài tạo thành huyết vũ. Ngài nhặt đến 2.300 điểm sinh mệnh lực. Ngài nhặt đến 700 điểm thể thuật. Ngài nhặt đến 2.350 điểm sinh mệnh lực. Ngài nhặt đến kỹ năng, phích mạn ca doãn tổ di di. Ngài nhặt đến kỹ năng, phích mạn ca di sa mẹ hạ đạ sọ tễ ỷ. Ngài nhặt đến kỹ năng, phích mạn ca di di nam mì. Ngài nhặt đến kỹ năng, phích mạn ca di hỉ ạ củ mại gạ. Rổ dạ sợi kẽn. Ngài nhặt đến màu vàng thiên phú. Con cưng của biển cả. Bốn. Liên miên không dứt màu vàng quang đoàn rơi xuống. Khả năng bởi vì ngư nhân tổ quan hệ rơi xuống sinh mệnh lực so với nhân loại muốn nhiều ra gấp mười lần. Một lát thời gian liên thu hoạch mấy trăm ngàn sinh mệnh lực, trừ cái đó ra, các loại phích mạn ca với nhặt đến bốn cái phích mạn chiêu thức, phích mạn ca đoan gì lợi dụng toàn thân lực lượng sử xuất cường lực chính quyền, phích mạn sa mẹ hạ Đạ sọ -so tệ ấy, lợi dụng cước bộ cường đại lực đạo bay lên mẹ lên, phích mạn ca cự ly sa đem sóng nước đánh đi ra, uy lực cung cấp đạn tháo, phích mạn ca dị ạ cù mại gã đổ dạ sợi kẽn, lợi dụng vung ra chính quyền hình thức, sinh ra toàn phương vị ba sóng xung kích, cái này bốn cái kỹ năng, trực tiếp nhặt lấy kinh nghiệm đạt đến mát cấp lở vừa mười, có thể nói, hắn hiện tại phích mạn trình độ có thể đạt tới các đại sư đương nhiên, cũng nhặt được một chút tác dụng phụ thiên phú và kỹ năng, trực tiếp bị một khóa từ bỏ. Chỉ là không có nghĩ tới là, một đám tạm ngư thế mà lại rơi ra ngoài một cái màu vàng thiên phú, thiên phú, con cưng của biển cả, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tại trong biển rộng chiến đấu, thực lực của ngươi sẽ tăng lên 40. Giới thiệu, biển cả là công bằng công chính mỗi một cái biển cả sinh vật đều có được này thiên phú. Không sai thiên phú. Rhodesmist miệng lên một vòng ý cười. Phải nói ai mới là biển cả bá chủ? Chính phủ thế giới, Hải quân, Quân cách mạng, Hải tặc. Không Những này đều không phải là, biển cả sinh vật mới là bá chủ. Tỷ như một chút cỡ lớn hải vương, có thể đạt tới hơn vạn mét kinh khủng thể trạng. Lực lượng đầy đủ hủy diệt bất luận cái gì một hoàn đảo. Một lúc sau, từng đợt cuống quýt tiếng bước chân văng lên. Tạ Sĩ nghỉ cùng Nã Mỹ dẫn theo hải quân cùng làng có cổ dạ xi si thôn dân cầm vũ khí đối tới. Nhìn trước mắt tựa như như địa ngục một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Lục cục, từng đạo nuốt nước bọn thanh âm truyền vang. Trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, Rhodes thượng tá thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian Toàn bộ ạt lòng băng hải tặc liền bị đoàn diệt, thật là đáng sợ kiếm thuật. Tạ sĩ kỳ thân là kiếm sĩ, liếc mắt liền nhìn ra đến những người kia kiệt chết. Một đao, vẹn vẹn chỉ là một đao. Tất cả hải tặc đều mất mạng tại chỗ đè thủ hạ, không hổ là có thể kích thương đệ nhất thế giới đại kiếm hào cường giả khủng bố. Bày ra kinh người kiếm thuật, muốn hay không như thế kinh khủng. Nãy bị dọa đến cứng ngắc ngay tại chỗ, nữ khí của nàng tràn ngập run rẩy. Trước mắt một màn này cho nàng mang đến quá nhiều chấn kinh, thật sâu khắc ở đến trong đầu. Đây chính là nãy mi nâng lên thúc thúc. Thật trẻ tuổi a, cái kia có thiếu nữ không hoài xuân? Nô gì cô thấy được rồ đẹp lần đầu tiên, tâm đều hấp dẫn lấy. Cường giả, dáng dấp đẹp trai, cứu vất làng có cô ra dạ gì? Dạng này một màn, cho thiếu nữ này mang theo cực lớn trùng kích. Cái khác không chỉ là Hải quân vẫn là thôn dân, đều kinh ngạc đến ngây người đến không ngậm miệng được. Át long băng hải tặc liền cái này bị rồ đẹp thượng tá giết sạch. Vừa mới qua đi bao lâu, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Quá mạnh loại này cường giả lại là chúng ta đến trường quan. Có chút Hải quân ánh mắt lộ ra kiên định đến ánh mắt, hắc ám tất nhiên sẽ bị quang minh cứu chủ. Hải quân tất thắng, rồ đẹp thượng tá tất thắng. Hải quân tất thắng, rồ đẹp thượng tá tất thắng. Hải quân tất thắng, Zoro Đệt Thượng tá tất thắng. Hải quân tất thắng, Zoro Đệt Thượng tá tất thắng. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt kích động, điên cuồng đến gào thét đi ra. Làm sao cũng như điên cuồng. Zoro Đệt nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra kỳ dị đến biểu lộ. Được rồi, có thể là huấn luyện đem bọn hắn ép điên rồi đi. Hắn thở dài một hơi, hướng phía cách đó không xa đến Nami nhăn vậy vây tay. Nami, ngươi tới đây một chút, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Trong hồ lớn, át lòng đã ở vào hớp hối đến trạng thái. Cho người cảm giác liền là tùy thời muốn chết mất. Lễ vật? Nami nháy nháy mắt. Tôi đã để nén xuống trong lòng đến hoảng sợ, rất ngoan ngoãn đến liền đi tới. Vừa đi vào đã nhìn thấy trong hầm đến tận lòng, không có ý tứ, ta không nghĩ tới hắn lại như vậy yếu. Một bên rổ đẻ thanh âm vang lên, rõ rệt đều không chế lại lực đạo thế nhưng là còn đánh giá thấp con này tạp ngư thực lực. Vì cái gì loại phế vật này tiền treo thưởng là 20 triệu mà gì? Hải quân nước định đoàn đội đều là một đám phế vật sao? Không có. Nabi lắc đầu, ta thật rất cảm kích, rất đa tàng ngại. lập tức trong mắt nàng dâng lên màn lệ. Tám năm, dòng dã tám năm mỗi một ngày, nam mộng cũng nhớ giết chết cái này hại chết bờ mèo mèo giờ a di ạt lòng thủ lĩnh. cho tới hôm nay, rốt cục thấy được hy vọng. ạt lòng ba, nặng bị nghiến răng nghiến lợi lấy, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. ân, ạt lòng có chút mở mắt ra, nhìn trước mắt thân ảnh, nhịn không được con người rút lại. không, không, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, thân thể cố gắng hướng về sau hoạt động, rất muốn chạy trốn, nhưng là thân thể thụ thương quá mức nghiêm trọng, căn bản không có một điểm phòng kháng lực lượng. tám năm qua, ta đại biểu làng có cổ dạ xì si cảm tạ ngươi. Vô hình sát ý lan tràn ra, nạ Bỉ chầm chầm vào ạt lòng con mắt, tiến tâm, ta sẽ, chiếu cố, ngươi. Xoát. Một đao trực tiếp đâm trúng ạt lòng thân thể. Sau đó nàng điên cuồng huy động đao trong tay. Nghiệp chứng A. Rhodes đứng ở một bên, bình tĩnh hướng bầu trời phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Một lát sau, nạ Bỉ mới dừng lại tay, lúc này trên mặt đã lệ rơi đầy mặt. Thật có lỗi, ta có chút thất thố. Nàng đối Zodes lộ ra một cái mỉm cười. Vết máu đỏ tươi phối hợp nước mắt, để cho người ta nhịn không được kinh hãi. Ngài nhặt đến 630 điểm kẽ bùn sổ cửu hạ kỳ, ngài nhặt đến 330 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 450 điểm kẽ bùn sổ cửu hạ kỳ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, thời tiết chi tử. Cái này kinh người rơi xuống chất lượng, một cái liền rơi xuống mấy ngàn kẽ bùn sổ cửu hạ kỳ, còn có ngay cả màu vàng thiên phú đều rơi ra ngoài. Sẽ không thức tỉnh bệnh gì kiểu thuộc tính a. Jo des mày, vẫn là trước tiên đem người a dưới. Phải biết, đây chính là thật vất vả từ mũ giơm đoàn lửa gạt tới na siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo đẹp. Về sau có ta ở đây, ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì khi dễ. Nghe được rồi, Desenheim. Nạ Bỉ trong mắt vẻ kích động chậm lại mấy phần. Hô. Nàng hít sâu một hơi, sau đó vúo vú mặt, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Ta muốn đi trước gặp bờ eo mèo dở phần mộ một chuyến. Tốt. Des nhẹ gật đầu, ta cùng ngươi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới bờ eo mèo dở phần mộ. Nơi này là một cái vách núi, trung quanh trồng đầy quế tây. Nạ Bỉ bái tay xong, ánh mắt nhìn về phía một bên rồi đẹp trên thân. Có một chuyện che giấu ngươi. Hiện tại ta vẫn là tuyệt đối nói ra, chỉ sợ là ghét bỏ cũng không quan trọng. Nói xong, nàng liền bắt đầu cởi áo khoác xuống. Rhodes 4. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng cái loại người này. 9. Chương 26. Nạp Mỹ Hoa tỷ mội trở thành Hải quân. Chương 26. Nạp Mỹ Hoa tỷ mội trở thành Hải quân. Nạp Mỹ cởi áo khoác xuống, lộ ra ạt lòng băng hải tặc tiêu chí hình xăm. Ta cũng là ạt lòng băng hải tặc một thành viên. Nàng trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, sau đó bình tĩnh tiếp tục nói. Càng là làm cho người ghét bỏ tiểu tập miêu, thích đến chỗ an cấp tài vận. Hiện tại ạt lòng băng hải đặc biệt thành trừ hết, làng có cô dạ xi được giải cứu ra, ta không nghĩ giấu giếm nữa. Nàng một hơi đem trong lòng ngẩn tàng thật lâu lời nói toàn bộ nói ra, sau đó liền cảm giác được nội tâm của mình vô cùng nhẹ nhàng. Không sai biệt lắm kết thúc, bị người quan tâm phúc bảo vệ liền dừng ở đây. Rhodes, thúc thúc, xin đem bắt ta đi, ta thừa nhận ta có tội. Nạp Bỉ giơ ra hai tay, làm ra một bộ tự thú biểu lộ. Phải không? Rhodes mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi nhưng nghĩ thông suốt, cuộc sống sau này sẽ trong tù độ sống hết đời. Là, nghĩ rõ ràng. Nạp Bỉ ánh mắt kiên định nhìn qua Rhodes. So với tại ngục giam đợi cả một đời, ta cũng không nghĩ lựa gạt. Nàng lời còn chưa nói hết, một bên tạ liền đi tới. Ngươi là đồ ngốc sao? Tạ sĩ ghi trộn nhìn Jodes một chút, tiếp tục nói, ngươi điểm này sự tình lấy hải quân ngành tình báo còn không rõ ràng lắm. A, Na bị kinh dị ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy Jodes là cười chế nhạo nhìn xem nàng, rất muốn tìm khe hở chui vào. Không đúng, để nàng chết đi coi như xong đi. Lúc này, Tạ sĩ ghi thanh âm vang lên lần nữa. Jodes từ khi tiền nhiệm về sau, liền cùng Đông Hải các nơi căn cứ hải quân liên hệ, thay ngươi thanh trừ những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao ăn cũ. Băng không cũng sẽ không kéo tới hôm nay đến giải quyết đạt lòng băng hải ta bà. Lời này vừa nói ra. Nàm bị tâm đều muốn hóa, cứu vất làng có cô dại gì, thanh trừ hạt lòng băng hải tặc, còn giúp nàng đem những cái kia án cũ thanh trừ hết. Dạng này nàng làm sao hồi báo a? Trong lúc nhất thời, nàm bị cả người đều nốc trệ tại nguyên chỗ. Những năm này, một mình ngươi kháng trụ đây hết thảy, rất vất vả a. Rồi để đi tới còn đang ngẩn người nàm bị trước mặt, đưa tay theo trên đầu nàng. Đừng sợ, hiện tại hết thảy có ta ở đây. Nàm bị muốn thoát khỏi rồi để tay, nhưng là lại rất tham lam cọ sát. Tay kia tâm truyền tới ấm áp, để nàng rất dễ chịu. Cái này một loại được bảo hộ cảm giác thực tốt, rất muốn liền liên tục như vậy. Lơ đang ở giữa. Nabi đôi mắt dâng lên màn lệ, tích tích nước mắt đánh rơi trên mặt đất. Nước mắt liền phảng phất là không cần tiền bình thường, không cầm được tung ra hốc mắt. Tại thời khắc này, thời gian như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Một lát sau, vất vả ngươi, Jo Desmiet miệng lên một màn ý cười. Sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói: Ta lấy hải quân thượng tá thân phận mời ngươi gia nhập hải quân. Nabi ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia vươn hướng tay của mình, nàng do dự một chút, cuối cùng mang trên mặt nụ cười sảng lạ. Ân, ta nguyện ý ba. Ngươi nhặt đến 230 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến 360 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến 490 điểm kiếm thuật. Có người ăn dấm không nói cũng biết là ai a. Rhodes lườm tạ sĩ ghi một chút, đối thủ sau lưng Hải Quân ra lệnh. Phái mấy người đi đảo mấy quả quýt cây mang đi. Ân. bì nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Rhodes lạnh nhạt cười nói, có quê quán quýt cây làm bạn, ngươi liền sẽ không cô đơn như vậy. Lời nói này đi ra, hắn cũng nhịn không được cho mình điểm cái tán. Cái này một đợt, tuyệt đối là EKL và 10. Cảm ơn. Nami trong lòng không khỏi chấn động. Cái này nam nhân quá cẩn thận đối bất cứ chuyện gì đều quan sát nhập vi bốn sự tình giải quyết xong Rhodes liền dẫn Đội Hải quân hướng bờ miệng địa phương đi đến làng có cổ dạ xì si các thôn dân một đường đưa mắt nhìn Nô dị cổ. một mặt vết thương gần rổ giống to muốn đuổi theo còn tới phải gấp ta cũng tuổi trẻ qua loại cảm giác này ta rất hiểu không cần do dự bằng không ngươi sẽ hối hận ba Nô dị cổ sửng sốt một chút biểu lộ cứng ngắc ngươi cái này già mà không đứng đắn nói cái gì a gần rổ Nô dị cô muốn giải thích kết quả gần rổ đánh gãy nàng tiếp tục nói đừng lừa gạt mình nét mặt của ngươi bán rẻ hết thảy Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Từ khi cái kia hải quân xuất hiện, ánh mắt của ngươi liền không có từ trên người hắn chuyển đi qua. Nộ dị cô sắc mặt đỏ như lửa đốt. Không, đây không phải là. Coi như ngươi là tỷ tỷ, cũng không thể buông tha a. Gần rồi trên mặt lộ ra đã xem thấu hết thể biểu lộ. Thật không phải a? Nộ dị cô người mà, cái này bày ra một cái dạng gì người? Cuối cùng, nàng thành công leo lên quân hạm, sự tình rốt cục giải quyết xong, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Quân hạm bong thuyền, Rhodes năm ở cạnh ghế dựa, uống vào gớp lạnh nước trái cây. Một bên nạm mỉ cùng Nộ dị cô hai tỷ bội lại liên lạc cảm giác thường thường chuyển đến tiếng cười. Về phần Tạ Siri, nàng đang điên cuồng huấn luyện mình, ngươi nhặt đến 230 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến 230 điểm kiếm thuật, ngươi nhặt đến 230 điểm kiếm thuật. Cách một đoạn thời gian, liền có kiếm thuật kinh nghiệm nhập trướng. Hiện tại kiếm thuật đẳng cấp là Lv29, 130 triệu 160 triệu. Chỉ cần tại thu hoạch được 30 triệu kinh nghiệm, liền có thể đạt tới mắt cấp Lv30, trở thành có thể so với hạ kẹt đỉnh cấp đại kiếm hảo. Kiếm thuật đạt tới Lv30, liền có thể thức tỉnh chuyên môn chiến phú, thật làm cho người rỡ mắt mà đợi a. Rhodes trong mắt mang theo ánh mắt mong chờ. Hắn tin tưởng Mình chuyên môn thiên phú không thể so với hạ cấp kém. Đúng, từ nã mỹ trên thân nhặt màu vàng thiên phú còn không biết có hiệu quả gì. Mở ra thiên phú danh sách, tại một loạt màu vàng thiên phú bên trong tìm tới, Thời tiết chi tử, cái thiên phú này. Nhìn danh tự, phải cùng Thời tiết có quan hệ. Bất quá còn không xác định, Rhodes đành phải mở ra tin tức cả kẽ, thiên phú, Thời tiết chi tử, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, người đối phong vũ lôi điện các loại tự nhiên thời tiết thân hòa độ tăng lên 100%, đồng thời tăng lên 60% phong vũ lôi điện loại kỹ năng uy lực. Giới thiệu, hô phong hàn vũ, nắm giữ lôi điện, ngươi chính là trong truyền thuyết Thời tiết chi tử. Này thiên phú thật mạnh a. Rhodes nghĩ ngẫm đầu tiên, cái kia chính là rở dạ gủng nếu là có được cái thiên phú này. Ba đại tướng, tứ hoàng tới, rở dạ gủng toàn giết. Chắc không được Bitmon cái kia đóa lôi vân đối nạ mi nhớ mãi không quên, nguyên lai là lực tương tác tác quái. Rhodes nghĩ tới. Tại nguyên tắc tổ tổ đạo tiên bên trong, tứ hoàng thứ nhất Bitmon có một cái đặc thù hồ mị, gọi lôi vân Zerys. Nó có được nắm giữ lôi điện năng lực, cuối cùng trở thành nạ hợp tác. Nói lên phong vũ lôi điện, Sky lần bên trên cái kia gõ rổ gõ rồn Nomi năng lực giả hệ nô. Nếu có thể nhặt đến gõ rổ gõ rồn Nomi liền tốt. Trừ cái đó ra Y theo hệ nộ thực lực, hắn chỉ ít cũng thức tỉnh chuyên môn thiên phú. Tham lam là nguyên tội. Vừa nghĩ như thế, Rhodes đều có muốn bước vào gờ răng lái nạ xúc động. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh một phần trăm sát suất? 4. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Lò Quế Táo, Hải quân thượng tá văn phòng. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Rhodes ngay cả vội vàng ngồi dậy. "Vào đi." Nhận được mệnh lệnh, bên ngoài lập tức đi tới một tên hải quân. Hắn trong tay cầm một chồng lệnh treo giải thưởng. Rhodes thượng tá Người để cho chúng ta lưu ý băng hải tặc mũ rơm có tin tức mới nhất. Bọn hắn tại Ả Lạ Bạ Tạ Kinh đồn cùng ổ cả sẽ ký bù cái thứ nhất, cá sấu sa mạc, sơn dầu cô đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Nó thuyền trưởng, nhóc mũ rơm, mỏ kỵ dê phi tiền treo thưởng đã cao tới 100 triệu bao gì. Đang lúc nói chuyện, tên này hải quân ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt. Nhóc mũ rơm, mỏ kỵ dê phi, đây chính là từ Đông Hải đi ra Đại Hải tặc đời trước lò gậy tập trấn thủ trưởng quan cũng là bởi vì cái này hải tặc mới lô mắng tiến nhập gờ giang lại nà. Bất quá dạng này cũng không tệ, dù đẹp thượng tá nhưng so sánh sở mộ kẻ thượng tá tốt gấp một vài lần đánh bại cái kia cá sấu sa mạc à, rũ đẹt sờ lên cái cằm, sau đó phất phắt tay, vất vả ngươi đi xuống trước đi. Vì rũ đẹt thượng tá, không khổ cực. Như thế Hải quân lữ ngực ngẩng đầu giống lên một câu, liền xoay người rời đi đồng thời, còn có mấy đạo màu vàng quang đoàn rơi xuống, ngài nhặt đến 50 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 75 điểm rủ cỡ xỉ kỷ gập bổ, ngài nhặt đến 100 điểm thể thuật, ngài kỹ năng rủ cỡ xỉ kỷ gập bổ tăng lên đẳng cấp, trước mắt VL vở 10, mắt cấp, ngài thể thuật tăng lên đẳng cấp, trước mắt VL vở 26, 20 triệu 40 triệu. Thể thuật thăng cấp a. Trong đầu có quan hệ gấp bổ cùng thể thuật tin tức nhanh chóng chảy vào. Dường như là hắn đã tu luyện nhiều năm quen thuộc. Sau một lát, Rodo cơ cơ quả đấm. Phấn phật. Một đạo tiếng xe do trực tiếp sinh ra đến, thực lực lại mạnh lên. Rodo trên mặt nhịn không được hiện ra ý cười. Sau đó nhìn một chút thời gian đến giờ, Hạ Ban Ba, hắn đứng lên rời đi thượng tá văn phòng. Bất quá chưa có trở lại chỗ ở, mà là tiến về chuyên môn phòng huấn luyện. Sống về đêm bắt đầu ba. 9. Chương 27. Long dạ đàn bà nhiều, Golden Li ổng Si Kỳ. Chương 27. Long dạ đàn bà nhiều, Golden Li ổng Si Thượng tá chuyên môn phòng huấn luyện. Hiện tại vào tay cơ hội rất ít. Dù sao nhiều xuất hiện một cái nami, nàng tại từ làng có cô dạ sỉ trở về, liền bắt đầu xin nhờ Jodes hung hăng cốt roi, trợ giúp nàng tăng cao thực lực. Một ngày mệt nhọc rốt cục đạt được giảm sốc, Jodes thành thơi nằm ở cạnh trên ghế, mắt không chấp xem ở hai nữ trên thân trợ giúp các nàng tìm kiếm sơ hở, chỉ là khả năng bởi vì huấn luyện đại lượng suất mồ hôi, các nàng quần áo trên người toàn bộ bị đánh ướt, dán thật chặt tại trên da mặt, tiềm lực cũng không tệ. Jodes sờ lên cái cằm, nami, thân thể muốn càng thêm nghiêng về phía trước điểm, là nami nhu, nhu nhu lên tiếng, nét mặt của nàng có chút cổ quái, gương mặt đỏ lên một mảnh. Lan tràn đến bên tai cùng cổ. Có một cô nóng rực ánh mắt luôn luôn nhìn mình chằm chằm, nhưng dù đè cái kia nghiêm sư bộ dáng, lại không giống như là háo sắc hạng người, có thể là ảo giác. Rhodes chỉ là lại cho nàng tìm kiếm chỗ thiếu sót. Tóm lại ước, toàn thân đều ước. Cứ như vậy, một mình huấn luyện rất nhanh liền giải quyết, kế tiếp là hai người huấn luyện. Nabi, ta cũng sẽ không tụt hạ Lưu tình. Tạ Siri ghi trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ai sợ ai? Nabi hừ nhẹ một tiếng, ta thế nhưng là biển cả đổi danh tiểu thần miêu. Nhưng mà, Nabi thể thuật mặc dù không kém, nhưng là so sánh với Tạ Siri vẫn là kém rất xa. thả ra ngoan phận nàng, trực tiếp bị đè xuống đất ma sát. một bên quan chiến rổ đẹp đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, thật không thể ra trận vật lộn. quả nhiên, nữ tử mà, liền xem như lại ở lại manh ngôn nu, trời sinh liền có tiểu tính tình ba. Rồi đẹp kém chút nhịn không được cười ra tiếng, trước mắt tạ sĩ ghi quá mức chăm chú, đem tâm tình trong lòng biểu hiện ra. cũng đúng, nàng mỗi ngày nhìn xem nạ mỉ há miệng một câu thúc thúc, ngập miệng một câu thúc thúc, trong ánh mắt còn lóe ra quan mang. sùng bái, không muốn xa rời. điên cuồng, ánh mắt này nàng quá quen thuộc, quả thực là nhìn thấy phân thân của mình. Cho nên, xem như tiền bối, đương nhiên muốn xuất ra nhất trong chú thái độ. Huấn luyện, hung hăng huấn luyện, ngài nhặt đến 340 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 120 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, ỷ tô dú ý ý gió tác trạng, ngài nhặt đến 120 điểm kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 120 điểm kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 120 điểm kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài kẽ bùn sổ cự đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp là Lv21, 653801.300.000. Quan sát hai nữ chiến đấu, Rodekẽ bổn sổ cự hạ kỳ thăng cấp đến Lv21. Bởi vì Nami quan hệ hiện tại kẻ bùn sổ cụ đã cùng bận sổ sổ cụ đẳng cấp ngân hàng liền xem như đặt ở gờ răng lại nã đều không phải là rất yếu trình độ đối mặt những cái tiêu biến cả trần nhà cấp bậc tự giả tối thiểu cũng không cản trở. bất quá không nghĩ tới tạ sĩ ghi thật đem chiêu thức này học xong nhìn một chút mình nhặt đến kỹ năng rồi đẹp cảm giác sâu sắc vui mừng. tô tôi lấy áo ý gió tấp chạm tụ tập kiếm khí, hướng về phía trước nhanh chóng rút đao, hình thành như là gió tấp công kích cái này kiếm kỹ là hắn kết hợp trí nhớ của kiếp trước sau đó truyền thụ cho tạ sĩ ghi chỉ là không có nghĩ đến thật biết luyện ta kiếm đạo thiên phú thật sự có kém như vậy sao? Jodes nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Ngược lại chỉ cần Tạ Sĩ Kỳ có thể học được, hắn cũng có thể học được. Bốn bỏ năm lên liền là hắn kiếm đạo thiên phú cường đại. Dạng này tài giỏi, cố gắng, cùng lốc manh kiếm si thiếu nữ, thật sự là nhặt được bảo. Nhìn về phía Tạ Sĩ Kỳ thân ảnh, Jodes lộ ra nụ cười nuốt nuốt. Thiếu nữ a, ngươi liền thả mười ngàn cái tâm, ta sẽ hung hăng khai phát ngươi để ngươi trở thành uy danh văn tỷ hệ sở thế giới đỉnh tiêm đại kiếm hả bà? Jodes cảm giác được sau lưng ánh mắt, Tạ Sĩ Kỳ rất mệt mỏi, nhưng là cười rất vui vẻ. Sau mấy tiếng, hai người huấn luyện rốt cuộc hoàn thành. Zodess cùng tạ Tassiri nhìn nhau cười cười. Nô. Nabi trên thân nóng bỏng, đau nước mắt đều đi ra. Nàng bị các loại tra tấn, tâm tính đều muốn nổ tung. Quả nhiên là sắc du côn thúc thúc, chỉ thích lớn, nhưng là tức giận a. Nabi cúi đầu nhìn một chút, cũng không nhỏ tám. Ngày thứ hai, Zodess như thường lệ đến bên trên bàn. Tassiri cùng Nabi bởi vì thân thể nguyên nhân, nghỉ ngơi. Thật nhâm chán. Hắn nhìn trước mắt văn bản tài liệu, lập tức cũng cảm giác tê cả da đầu. Thật sự có tất yếu chiêu một cái, thư ký. Ngày tại lúc này, một tên hải quân vội vã chạy vào. Jodes thượng tá, không xong, lại có manh thú tập kích lò gậy tảo. Còn tới Jodes nhíu mày, chỗ sâu trong con ngươi có một đạo máu đỏ tươi quang thỉnh qua. Hơn nửa tháng đến đây đều là lần thứ 10. Thời đại trước tàn đảng xuất hiện là muốn muốn chết, chém giết mấy con manh thú về sau, rốt cục phát hiện một cái manh mối. Tại những manh thú kia trên thân có một cái như là thí nghiệm ký hiệu tiêu chí. Jodes lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. biết là ai tại cùng hắn không qua được, Golden đần lĩ ửng, xì kỵ, phù hoạ phù hoạ no mi năng lực giả, tam đại truyền kỳ hải tập thứ nhất. Thực lực kinh khủng đến một thân một mình phá hủy nửa cái hải quân bản bộ. Bất quá từ khi chạy ra ỉm kéo đao về sau, liền không có nghe được Golden Lion bất cứ tin tức gì. Cho nên rất nhiều người đều coi là cái này truyền kỳ hải tặc đã chết. Xem như người xuyên việt rồ đẹp đương nhiên biết, Golden Lion ẩn cư 20 năm, vẫn luôn đang nghiên cứu giá thú hung bạo hóa. Xuất hiện tại lò gò tạo những cái kia to lớn manh thú, liền là hung bạo hóa thí nghiệm thành quả. Hô, Zodesc phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Sau một khắc, Zodesc cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này hải quân binh sĩ lập tức trợn mắt hốt hoồm. Quả nhiên rồ đẹp thượng tá thực lực cường đại đến tựa như là cái quái vật. Hắn lên tiếng kinh hô đến. Nửa khắc về sau, mới chậm rãi lấy lại tinh thần rời đi thượng tá văn phòng muốn. Lò gậy tạo đường phố bên trên. Cái kia, cái kia manh thú đến đây. Nhanh đi căn cứ hải quân người rồ đẹp thượng tá. Máu, máu, toàn bộ là máu. Một cái hệ thống lớn đến không hợp thói thường tự hình hổ chạy tại đường phố bên trên. Nơi nó đi qua, vô số người mất mạng tại hổ khẩu bên trong. Ngao ngao. Nương theo lấy một đạo tiếng gầm gừ. Nó huyết buồn đại khẩu cắn về phía một cái lạc đàn nhân loại. Nhưng mà, ngay tại muốn được tay thời điểm ngoài ý muốn phát sinh ai cho phép ngươi thương hại ta người giọng nói lạnh lùng vang lên rô xuất hiện tại trước mặt của nó sau đó một đạo vô hình khí thế dâng lên màu đỏ tươi sát ý lan tràn ra trong nấy mắt cự hổ ánh mắt lộ ra nhân tính hóa hoảng sợ thật đáng sợ gia thú bản năng nói cho nó biết trước mắt cái này nhân loại không thể chơi vào ngao ngao cự hổ thấp giọng gào thét vài tiếng nó rất muốn chạy trốn nhưng là trốn không thoát phảng phất tựa như là bị thợ săn tiếp cận con mồi chỉ có thể mặc người tránh giết ito yaiyashi sần sần tất cả mọi người chỉ nghe được đau chở và bao Rang rắc, một tiếng. Hung mãnh vô cùng cự hổ thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị chém thành hai nửa. Trong mắt bọn họ mang theo cực hạn chấn kinh, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Rhodes thượng tá, là hắn tới cứu chúng ta. Thượng tá đại nhân quá mạnh lớn như vậy một cái cự hổ, trong chớp mắt liền bị giết chết. Chúng ta thật may mắn, có thể được đến giống rỗ để thượng tá dạng này tồn đầy chính nghĩa hải quân bảo hộ. Nhìn xem cái kia đạo lọ ghẻ tự thủ hộ thần thân ảnh, tất cả mọi người kích động lên. Golden Lion, Rhodes nhàn nhạt nhìn về phía bầu trời, vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều ưa thích đi ra tìm phiền toái? 20 năm đều chưa hề đi ra, liền không thể chết một chết. Nhưng mà đi ra gây sự coi như xong, hết lần này tới lần khác chọn tại hắn tiền nhiệm lò gẻ trấn thủ trưởng quan thời gian. Cái này không phải liền là đang khi dễ hắn yêu a? Xem ra tất yếu để đám hôn đản này nhận rõ mình. Rhodes chợt chật, chật lưỡi, cho mình điểm bên trên một cây xì gà. Các ngươi đi thông chi Tạ Siri, để nàng trấn an tử thương cư dân. Ta đi trên trời một chuyến, chờ một lúc liền trở lại. Tiếng nói vừa ra, cả người hắn liền đạp trên cột trụ, biến mất ở trên trời. Những cái kia hải quân cùng cư dân đều một mặt ngậm bực đi trên trời một chuyến đây là cái gì quỷ? người tới, đi thông tri tạ sỉ ghi chuẩn lý. liền nói, liền nói dỗ đẹp thượng tá hắn lên trời ba. 12. hai, chương hai đơn soát gôn đần lì ủng phó bản. chương 28. đơn soát gôn đần lì ủng phó bản. vạn mét trên không trung, một tòa một tòa hòn đảo nổi đồng bền giữa không trung, bài bố làm cho người cảnh đẹp ý vui ở giữa nhất chủ đảo càng là lớn đến khủng khiếp. ngoại trừ có một tòa cung điện to lớn bên ngoài, còn có đại lượng nước biển phiêu phù ở bốn phía. còn có cái này cũng không phải cái gì sở tại ai mà là phụ gạ phụ gạ no năng lực. bất luận cái gì bị phụ gạ phụ gạ no năng lực giả đụng vào vật thể mặc kệ là sinh mệnh thể vẫn là không phải sinh mạng thể đều có thể lơ lửng lên cho người ta một loại sơn hải mây mù tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác jude thấy được lần đầu tiên cả người liền bị kinh đến cho nên nói hắn khoẹt miệng giật một cái duy trì khổng lồ như vậy quần đảo nhỏ thật không cần thể lực nói như vậy phát động trái cây năng lực cần đại lượng thể lực nhưng là loại hiện tượng này tại golden lìa ổng trên thân căn bản không có thể hiện đi ra đây chính là truyền kỳ hải tặc từng cái đã cường đại đến làm cho người không thể nào hiểu được liên cung bất hợp đồng dạng trước tìm tình trạng đặt chân jude đạp trên gót tủ đi lên một hòn đảo lần này tới cũng không phải chém chém giết giết mà là cùng Golden Ly ông giảng đạo lý để hắn không cần tùy ý ném rác rưởi đến Đông Hải. Hy vọng lao ra hỏa này có thể cùng bên trên thời đại. Đặt vào hòn đảo, Rhodes liền cảm giác được mình bị từng đôi ánh mắt đỏ như máu tập trung vào. Không bạo hóa rác thú. Các loại rác thú thiên kỳ bất quái có chút còn mặc vào một tầng tản ra hàng ý áo giáp. Nhưng là bọn chúng có một cái cộng đồng đặc điểm đại. So với bình thường rác thú đại xuất đến hơn 10 lần. Rống giống các loại cự hình rác thú đem Rhodes bảo vệ được. Xem ra đều coi hắn là trở thành con mồi. Xem ra Golden Ly ông là không muốn tới. Rhodes nhíu mày còn nói là hắn kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ đã suy yếu đến loại tình trạng này hắn tới có một đoạn thời gian theo lý thuyết đã bị golden ly ông phát hiện thế nhưng là đối phương thờ ơ không có đến đây đây rốt cuộc là cuồng vọng tự đại vẫn là kẹ bùn sổ cũ đã suy yếu đến loại tình trạng này được rồi mặc kệ là loại kia kết quả trước tiên đem phiền vái trước mắt giải quyết hết dù để tay phải đặt ở trên chuôi đao, một đạo khí thế kinh khủng từ trên thân tuôn ra đến không khí chung quanh bên trong, đều tràn ngập máu đỏ tươi sắc ngao ô. giống giống ngao ngao ngao những cái kia to lớn rã thú phảng phất sùi lồng chân trước đẻ xuống đất, thân thể bành trướng, nhìn trong chọc vào trước mắt cái này nhân loại, thân thể bắt đầu không bị khống chế đang run rẩy, còn có trong mắt mang người tính hóa hoảng sợ, giống hô, giống hô, giống hô, từng tiếng tiếng gầm truyền vang, bọn chúng đang chậm rãi lui lại, rất sợ chọc giận trước mắt cái này nhân loại, rã thú không hổ là rã thú, Jodes chật chội, trong mắt lóe lên mỉm cười, đối nguy hiểm trực giác ngược lại là rất mất cảm, đáng tiếc, không dùng, Jodes đối với mấy cái này rã thú không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là ngón cái tay phải nhẹ nhàng thôi động chui dao, chỉ thấy hàn quang chật lóe lên. Y tổ Chí Úy A Yi do tác trạng. Phần phật. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí hình thành gió tác hướng về phía trước tôi đi. Những nơi đi qua, mặc kệ là ở vào run lầy bẩy rác thú, vẫn là những cái kia bãi cỏ rừng tây. Toàn bộ trôn vùi tại kiếm khí gió tác ở trong, ngài nhặt đến 1250 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 800 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến kỹ năng, chọc kích, ngài nhặt đến kỹ năng, cắn xé, ngài nhặt đến kỹ năng, gao hét, ngài nhặt đến màu tím tiên phú, truy tung ấn ký. Từng đạo màu vàng quang đoàn rơi ra ngoài đại bạo đặc biệt bạo. Chỉ là sinh mệnh lực, liền cung cấp hơn 10 vạn về phần những này to lớn dã thú rơi ra ngoài kỹ năng. Jodes nhìn thoáng qua, chao kích, sử dụng móng nuốt đối con muỗi phát động công kích, căn xé, sử dụng răng căn xé con muỗi, gào thét, giống lên một tiếng bên trong mang theo chấn uy, lệnh con muỗi sinh ra sợ hãi, thật sự là một chút rác rưởi kỹ năng. ném đi ném đi, đồng thời còn gia nhập cấm chỉ nhặt trong danh sách, cái thiên phú này có thể giữ lại. không nghĩ tới, một đám dã thú cũng có thể rơi xuống thiên phú. thiên phú, truy tung ấn ký, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, hướng ngươi tỏa định mục tiêu di động, gia tăng 10% tốc độ. giới thiệu, bị tập trung bảo, liền đừng nghĩ đến chạy trốn. Đây là một chủng tộc thiên phú. Liên cung trước đó, con cưng của biển cả, thiên phú, chỉ cần là ra thú, liên sẽ có cái thiên phú này. Thế nhưng là vì cái gì còn chưa tới, thật chẳng lẽ không có phát hiện? Jodas trong mắt lóe lên một tia dữ tợn thần sắc. Muốn thật không có phát hiện, hắn không ngại cho Golden Li ủng tuyển một khối mộ địa. Có loại khả năng này, dù sao Golden Li ủng cùng Jô trắng một thời đại đều là 70 tuổi người. Dù nói thế nào, thực lực cũng tất nhiên sẽ chuyển. Với lại hơn 20 năm trước, Golden Li ủng cùng Vua Hải Tặc Jodas một trận kinh thế chi chiến. Tại trận này trong chiến đấu. Trên đầu của hắn đâm một cái bánh lái, ảnh hưởng tới hạ kỳ phát huy. Ngược lại hạ ủ sổ cụ hẳn là đã không có. Về sau đơn đấu toàn bộ hải quân bản bộ bị giam giữ tiến ỉm kéo đao, vì trốn tới lại tự đoạn hai chân. Bất kể thế nào nghĩ, thực lực khẳng định không tại trạng thái đỉnh phong. Giống, chết xong một nhóm giã thú, mới một nhóm giã thú lại xuất hiện. Phiến phức. Jodes nhíu mày, trong tay bội đao vung lên. Y tổ bí A y Aibat đảo trạm, kiếm khí trên không trung sinh ra vài tia ba động. Sau đó những cái tia to lớn giã thú liền bị chém thành hai nửa. Ngài nhặt đến 570 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 950 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1055 điểm sinh mệnh lực. Trong chốc lát, lại thu hoạch rất nhiều sinh mệnh lực. Làm sao làm đến cùng đánh trò chơi giống như, muốn trước thanh tiểu học toàn cấp quái, sau cùng đại đột mới có thể ra sân. Rhodes chợt chợt lưỡi, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện tại tràng cảnh mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng tiền thế chơi những cái kia trò chơi đang đánh muốt, Golden Lion, trước đó là cần thanh lý tiểu quái, to lớn dã thú. Vậy thì tới đi, sinh mệnh lực của ta đem tốt muốn thăng cấp. Hố Bí nghĩ như vậy. Jodes bắt đầu điên cuồng săn giết to lớn ra thú. Cùng này đồng thời, chủ đảo trong cung điện, một người dáng dấp giống gà trống, đỉnh đầu cắm bánh lái Golden Ly đang ngồi ở trên bảo tọa, chính nghĩa áo choàng. Hắn nứt miệng cười cười, rốt cục bị hải quân phát hiện sao? Phúc, phúc, phúc, phúc đặc biệt tiếng bước chân truyền đến, mới nói đi đường không cần phát ra âm thanh. Golden Ly đối người tới quát, lần sau nhất định đổi. Y Địch Cộ nhìn hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói, lão đại, chúng ta bị sầm lớn. Golden Ly khoát tay áo, một mặt không quan trọng nhìn trước mắt màn hình. Cái này hải quân thế mà không đến chủ đạo cung điện bên này. Người này không muốn biết sao? Đến cùng là cái kia vĩ đại tồn tại kiến lập phù không đảo tự bẩy. Một bên Yến đi Vũ cười cười, có thể là bị hung bạo hóa giá thú cho quân lấy a. Nếu là dạng này, vậy thì thật là đáng tiếc. Golden Li ổng trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. Không cách nào nhìn thấy ta Golden Li ổng lực lượng vĩ đại, đây là cỡ nào tiếp nối sự tình a. Nữ khí của hắn tràn ngập không ai bị nổi cuồng vọng cùng tự đại. Đây chính là Golden Li ổng. Nếu là không có trận kia thiên ý phong bạo, nói không chừng liền không có hiện tại đại hải tộc thời đại. Lão đại yên tâm, sẽ có cơ hội. Idi gỗ phát ra đặc biệt cười quái dị, tên là Golden Lion Hoàng Sợ, tất nhiên sẽ lần nữa giáng lâm toàn bộ thế giới. "Ket ha ha ha ha, nói không sai. Golden Lion cười to vài tiếng, trong mắt mang theo ánh mắt khinh thường, ta cũng không phải rô rơ cái kia tự thú hèn nhát. Cuối cùng cũng có một ngày, vĩ đại Golden Lion sẽ thống trị thế giới." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía rổ đẹp vị trí. "Về phần cái này hải quân, chỉ cần hắn có thể xử lý những giã thu kia, ta không ngại ban thưởng hắn, tên là Golden Lion Hoàng Sợ lực lượng." "Ket ha ha ha ha ha." Golden Lion tiếng cười to truyền vang toàn bộ cung điện. Tất cả hải tặc đều tại giễu họ. Một bên khác. Rhodes những nơi đi qua, Trung quanh tản ra mùi máu tươi. Từng cỗ thi thể đã không còn ra hình dạng. Có là hải tặc, có là to lớn dã thú, mặc kệ loại kia, đều không có còn sống tất yếu. Ngài nhặt đến 420 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 120 bậc sổ sổ cựu haki, ngài nhặt đến 300 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 4300 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 2150 điểm sinh mệnh lực, đại lượng màu vàng quang đoàn rơi xuống. Rhodes nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Thoải mái, quá sung sướng sướng. Hung bạo hóa dã thú. Không hổ là Golden Li ổng hơn 20 năm thành quả nghiên cứu. Sinh mệnh lực của hắn chỉ kém hơn 1 triệu kinh nghiệm liền có thể thăng cấp đến level 29. Cái này có thể tính được phế vật lại lợi dụng. Nhất định phải cho Golden Lion điểm cái tán. Còn chưa hề đi ra, xem ra giả thật rồi. Rhodes ngẩng đầu nhìn về phía chủ đảo. Hắn đã quyết định đưa đầu này, lão sư tử cuối cùng đoạn đường 12. Chương 29. Golden Lion, tới làm hại ta. Chương 29. Golden Lion, tới làm hại ta. Golden Lion ngược lại là sẽ hưởng thụ lúc tôi ra. Rhodes xuất hiện tại chủ đảo, nhìn một chút hoàn cảnh chu quanh. Hắn không khỏi tâm động. Chỉ bất quá có chút tạp ngư chặn lại ánh mắt. Hải quân, thật là hải quân. Làm sao có thể? Nơi này chính là vạn mét trên cao, thật sự là một cái một tên đáng thương. Hắn đến nay cũng không biết đối mặt là ai. Hải quân thượng tá, ta còn tưởng rằng là đại tướng đâu. Từng đạo hải tộc tiếng kinh hô vang lên. Lúc đầu khi bọn hắn nhìn thấy có hải quân xuất hiện, trong lòng đều khẩn trương lên. Bởi vì nơi này thế nhưng là Golden Ly ông đại bản doanh, dám xuất hiện hải quân cũng ít nhất là hải quân đại tướng. Kết quả lại là một cái chỉ là hải quân thượng tá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phát ra tiếng cười nhạo, không cần thông chi sĩ kỳ lao đại rồi ta đến đem cái này hải quân giải quyết hết ta. Một tên hải tặc đi tới, mang theo cực kỳ tàn nhẫn ánh mắt đối rỗ Des cười cười. Sau đó hắn liếm liếm trong tay đại đao, hướng về trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng hải quân thượng tá chém tới. Rhodes đứng tại chỗ, lạnh nhạt đốt lên một cây xì gà, lập tức liền muốn đối mặt Golden Lý trước quất điếu xì gà phát động dưới, sợ một kệ Thiên Phú. Ngươi có phải hay không uống rượu, cái này đều chặt lệnh. Có hải tặc trên chán xuất hiện mấy cây hắt tuyến. Không đúng, ta là đối chuẩn đầu chặt đó a. Lên mặt Đao Hải Tặc cả người đều cứ thế ngay tại chỗ. Một màn này thật sự là gặp ủy được rồi, ngươi cái phế vật này không được, vẫn là ta đến kết thúc cái này hải quân. một tên hải tặc dơ xuống lên, đối rồ đèt đầu bóp cò súng. bái mai. nương theo lấy thanh âm. một viên đạn bắn ra đến, trong chớp mắt liền muốn trúng đích rồi đèt. tất cả hải tặc cũng bắt đầu hoan hô lên. nhưng mà, một giây sau bọn hắn liền nghẹn ngào mở to hai mắt nhìn. làm sao có thể, đạn thế mà từ trên người hắn lướt qua đi. loại này quỷ dị năng lực, không tốt. cái này hải quân là trái ác quỷ năng lực giả. chạy mau, nhanh đi mở giả xì kỳ lao đại. hải tặc nhóm tỉnh táo lại, bắt đầu thất kinh chạy trốn. thật nhau nhau a. Zoddes bình tĩnh mở miệng nói: Y tổ "Ito A y Bạt Đao Trảm." Một đạo kiếm khí vạch phá hư không, phản phất mặt nước sinh ra ba động. "Xuy!" Lập tức, từng cái đầu lâu bay lên bầu trời, ngài nhặt đến 424 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 130 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 50 điểm bở sổ sổ cũ kỳ, ngài nhặt đến 200 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến kỹ năng, chạm sóng. Nhặt xong trung quanh màu vàng quang đoàn. "Hô!" Zoddes lệnh nhặt phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thế giới thanh tĩnh hiệu. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ tuân gia kiếm chiêu này. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, "Trảm sóng," chém ra một đạo kiếm khí thường thường không có gì lạ một cái kiếm chiêu nhưng là tại Golden Lyon trong tay uy lực đủ mở ra trên trăm km mặt biển cái này cũng có thể khía cạnh nói do những quái vật này chỗ kinh khủng hiện tại chỉ còn lại đại buột. Rhodes khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cung điện khổng lồ kệ buồn sổ cũ cảm giác dưới trong cung điện có một đạo làm cho người không cách nào coi nhẹ khí tức đó phải là tam đại truyền kỳ hải tặc thứ nhất Golden Lyon kiếm khí tràng sóng hiện học hiến mại hắn giơ tay lên huy động trong tay bội đạo một đạo kiếm khí khổng lồ chạm kích vạch phá hư không chém về phía phía trước cung điện đột nhiên một đạo đồng dạng kiếm khí khổng lồ chạm kích từ cung điện chém ra đến ngoan kịch liệt tiếng va chạm vang lên hai đạo kiếm khí chạm kích cuối cùng biến mất không thấy gì nữa lưu lại một cái hố cực lớn trong cung điện thế mà tiếp nhận ta trảm sóng golden ly ổng chậm rãi phiêu lên trong chớp mắt liền xuất hiện ở giữa không trung hải quân tiểu tử ngươi đã lại tới đây ta liền ban thưởng ngươi tên là golden ly ổng hoảng sợ hắn phát ra vô cùng cuồng vọng tự đại thanh âm căn bản không có đem rồ dead để ở trong mắt thời đại trước tàn đảng ngược lại là rất càn dở Jodes chật lưỡi, nhìn về phía không trung cái kia bóng người và nóng. Hai cái đùi bên trên cột hai thanh mệnh ở tổ, ô tô, cùng cột gạ giả gì. Si. Trên đầu còn cắm ở một cái bánh lái. Ngoại trừ trên mặt vẫn như cũ lộ ra cuồng vọng biểu lộ bên ngoài. Thấy thế nào đều không giống như là lấy trước kia chỉ chiếm cứ tại gờ răng lại nạ bên trên hùng sư. Cũng không biết thực lực ngươi bây giờ có hay không năm đó phở lì hình thì duy danh. Nghe nói như thế, Golden Li ổng không những không giận mà còn cười nói, kệt ha ha ha ha. Chỉ là hải quân tiểu quỷ can đảm lắm, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Người qua đây giúp ta. Các loại sau khi ta chết, ngươi chính là đời sau băng hải tặc sợ lì hình đô đốc. Jones sắc mặt tối đen, đưa tay liền là một đạo kiếm khí chẳng kích. Khi Golden Lion nhấc chân, nhẹ nhàng coi như dưới đạo này vạch phá bầu trời chẳng kích. Xem ra là cự tuyệt, ngươi sẽ không coi là thanh lý mất mấy con tặc ngư, liền có thể thắng dễ dàng qua ta. Nếu là ôm loại ý nghĩ này, vậy ta liền để ngươi kiến thức dưới vị đại Golden Lion lực lượng. Đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên nhấc chân, đã ra một đạo cự hình kiếm khí. Trảm sóng, kinh khủng kim sắc kiếm khí trảm kích đột kích, ngược lại là còn có mấy phần thực lực. Jones thân sắp dần dần ngưng trọng lên trong tay hắn rủ bạt xì dị bên trên bao trùm lấy một tầng màu đen nhánh bật sổ sổ củ kỳ dị xì củ Nương theo lấy kiếm mang Rhodes cả người biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới Gol D'Arnley ông sau lưng cách đó không xa Tiến phản ba đạo kinh khủng kiếm khí hướng Gol D'Arnley ông lao đi thú vị kiếm thuật Gol D'Arnley ông nét miệng cười cười trên chân ô tô cùng cột gã ra xì đánh nát rơi hai đạo kiếm khí nhưng là phía sau cái kia một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn một màn này trực tiếp nhìn ngay người những cái kia hải tặc làm sao có thể đây chính là vĩ đại Gol D'Arnley ông a Liên một chiêu, cái kia hải quân liền đã thương lão đại. Mở, nói đùa sao? Trong mắt bọn họ lộ ra không dám tin ánh mắt. Golden Lion là ai? Đây chính là một thân một mình xâm lấn hải quân bản bộ ngon nhân. Liền ngay cả hải quân nguyên soái cùng hải quân anh hùng liên thủ, vẫn như cũ đại chiến 3 ngày 3 đêm, lấy phá hủy nửa cái hải quân bản bộ làm đại giá, tài năng cầm xuống vĩ đại truyền thuyết. Lẫn mất thật nhanh nha. Rhodes nhìn về phía Golden Lion, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Không nên nhìn Golden Lion vừa mới bị chúng đích, nhưng là tại phụ phụ phụ Naomi nâng ở dưới, nhanh chóng rời đi khí quan vị trí, đem tổn thương hạ thấp ít nhất. Cái này là trần nhà cấp bậc cường giả đối trái ác vì năng lực vận dụng quá thông thạo. Đã lâu thụ thương, Golden Lion trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hơn 20 năm đều nhanh quên chiến đấu cảm giác. Vừa mới một chiêu kia, để hắn tỉnh mộng đã từng tranh bá biển cả chẳng cảnh. Bất quá ngươi cái này hải quân tiểu quỷ, thực lực ngược lại là rất không tệ. Tiếp lấy Golden Lion mang trên mặt cùng thiếu, ta muốn chăm chú ngươi tuyệt đối không nên chết. Thân ảnh của hắn dũng nhiên biến mất tại mây trôi. Tốc độ rất nhanh. Nếu không có Rhodes nếu Thiên Phú, kém chút liền không cách nào khóa chặt Golden Lion. Khi khi Khi hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, tại thực lực khủng bố phía trên, thể hiện ra kinh người kỳ xảo. Mỗi một chiêu đều không có bất kỳ động tác dư thừa nào, liền như là tựa như nước chảy mây trôi trôi chảy. Lao ra hỏa, dù đen ngăn trở Golden Lion liổng tiến công, lạnh nhạt mở miệng nói, xem ra vẫn là quá coi thường các ngươi những này thời đại trước tàn đảng. Golden Lion mặc dù đã mất đi hai chân, trên đầu đâm một cái bánh lái, thực lực đại giảm, nhưng là hắn đối trái ác quỷ vận dụng đơn giản đạt đến xuất thần nhược hóa. Phu họa phụ phản no Romi bị hắn hoàn mỹ thi triển đi ra. Cả người tựa như là một cái bóng, vô thanh vô tức đi xuyên qua hư không cho dù mang đến uy hiếp cực lớn. Tiệt ha ha ha ha. Golden Lion ổng cùng tiếu vài tiếng, ngươi cái này Hải Quân tiểu quỷ cũng không tệ, có tư cách trở thành ta đối thủ. Nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt đầy trời kiếm khí ngưng tụ ở cùng nhau. Một đầu tản ra khí tức khủng bố kiếm khí thanh long tại rồ Des trên thân hình thành. Sơ dạ xi diện hự. Đây là sổ rồ sản trị ở thứ nhất. Bất quá bây giờ đã thuộc về Rhodes. Giống. Kiếm khí thanh long đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng thăng nhẹ. Golden Lion ống động tác trở nên chậm chạp trong nháy mắt, Rhodes đã đi tới trước mặt hắn. Trảm làm cho người không cách nào nhìn thẳng kinh khủng chạm kích rơi xuống, không tránh được. Goldenly ửng con ngươi co rụt lại, sau đó hắn nứt miệng cười cười, không tránh được liền ngẩng kháng. Trong chốc lát, một tầng đen kịt bập bổ sổ, sổ cụt che đắp lên trên người. Đương. một đạo vô cùng nặng nề thanh âm vang lên. Khúc khúc, Goldenly ông nhếch hầu núc ních, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu. Rhodes trong con mắt hiện lên một tia huy hoàng, kinh khủng sát ý bạo phát đi ra, có chút quân chiến hải tập trực tiếp mê thất tại giết chóc ở trong. Ác, Amara, không được qua đây a, gã quỷ. Đây rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có được loại này sát khí? Có ít người kinh hô lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái có được khủng bố như thế sát khí người là hải quân. Với lại tại sát khí phụ trợ dưới, người trước mắt này so với bọn hắn càng giống là hải tặc. Một bên khác, Kiệt ha ha ha ha, hành đầu tại dưới sát khí Golden li ổng ha ha cùng thiếu sư tử mặc dù lão ngông cuồng còn tại, loại vật này đối ta nhưng vô dụng. Đang lúc nói chuyện, hắn đã xuất hiện ở cách đó không xa trên bầu trời. Sau đó hai chân điên cuồng múa, chém ra từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, phảng phất liền là đầy trời kim quang rơi xuống xì xì xẻn gì đần nhì. 12. chương 30. ta thế nhưng là gold đần lì ông a. chương 30. ta thế nhưng là gold đần lì ông a. ngài nhặt đến 650 điểm kỹ thuật. ngài nhặt đến 550 điểm bật sổ sổ cụ hạc kỳ. ngài nhặt đến kỹ năng. xì xì xẻn gì đần nhì. ngài nhặt đến 3.200 điểm kinh nghiệm chiến đấu. ngài nhặt đến 1.000 điểm trái ác quỷ. ngài trái ác quỷ đẳng cấp tăng lên. trước mắt đẳng cấp là lv 19. 160.032 vạn. ngài nhặt đến 400 điểm chạm sóng kinh nghiệm. ngài kỹ năng đẳng cấp tăng lên. trước mắt đẳng cấp là lv 4. 5.500 cả tạ Golden Ly đưa tới kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm chiêu xì xỉn xẹn dìn đần nhì Rhodes trong nháy mắt tìm được xỉ xỉ xẹn dìn đần nhì sơ hở ân Golden Ly mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin ánh mắt chuyện gì xảy ra trước mắt một màn này để hắn cuồng tiếu biểu lộ cứng ngắc ở chạm Rhodes mỗi một lần xuất đao đều phá mất một đạo kiếm khí chẳng kích trong chốc lát đủ để đem như núi cao cắt thành mấy mảnh xỉ xỉ xẹn dìn đần nhì bị tan rã lập tức Golden Ly cả người đều tê làm sao ta phản phất thấy được mình hắn không thể nào hiểu được Rhodes chỉ là lạnh nhạt cười sau đó thu đao vào vỏ toàn bộ bóng người biến mất ngay tại chỗ. Itoji Aisiri -si sần sấn. Kiếm quang sương hàn. Golden Ly ông há mắt, kệ bùn xô cụ cảm giác được to lớn nguy hiểm, không thể nịnh kháng. Tại phù hòa phù hòa Normi năng lực dưới, hắn giống như một đạo cái bóng phi hành tại bên trên bầu trời, lẫn mất rồi chứ. Một đạo lạnh nhạt thanh âm trên không trung vang lên, lực ma sát xuống làm xề rồ, rồi tốc độ tăng lên mấy lần. Nguyên lai like vẫn là trái ác quỷ năng lực giả. Golden Ly ông miệng lên một vòng ý cười, chắc không được ngươi cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ cần là trái ác quỷ năng lực giả, vậy thì dễ làm rồi dù sao hắn nhưng là phụ họa phụ họa no mi năng lực giả a hải quân tiểu quỷ ngươi không được quên ta thế nhưng là golden lì a 3 nương theo lấy tiếng cùng thiếu golden lì trong mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng xì xì ẩu đẩu ti chi ma kỳ ầm ầm tại golden lì hai tay nắm chặt ở giữa hòn đảo trực tiếp vỡ ra bắt đầu phát sinh biến hình hệ vã rẻ veci ạ trái cây thức tỉnh có thể cải biến chung quanh lực lượng kinh khủng bị phóng xuất ra vô số đất đá đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chốc lát trên bầu trời liền ngưng tụ thành mấy cái đầu sư tử hình dạng cự vật lập tức liền đem dộp desv quanh ở trong đó những năng lực giả này thật không đem mình làm người đối đại a. Rô Des khẹt mắt kéo ra, từ bỏ đối gôn đần lì ông tiến công ý nghĩ, ngược lại chém về phía vây quanh mà đến đầu sư tử tự vật. Trạm một cái đầu sư tử tại kinh khủng kiếm khí chạm kích phía dưới, trong nháy mắt tan rã thành mảnh vỡ. Sau đó lặp đi lặp lại xuất đao mấy lần, trung binh sư tử dã núi toàn bộ bị chém hết, tất cả thối lui đến rất xa địa phương hải tặc nhìn thấy màn này, trên mặt bọn họ lộ ra biểu tình kinh sợ. thật là khủng khiếp kiếm thuật, cái này hải quân thật chỉ là thượng tá. liền ngay cả sĩ khí lão đại thành danh tuyệt chiêu đều mắc kệ, hắn thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, vĩ đại Golden Lion mới là mạnh nhất. Vô số hải tặc kinh hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia. Cái này hải quân quá kinh khủng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung mãnh. Liên phản phất là không đáy bình thường, cho người ta một loại không cách nào chiến thắng tuyệt vọng. Cho bọn hắn loại cảm giác này nguyên nhân rất đơn giản, ý chí chiến đấu cùng ý chí bất khuất, hai cái này màu vàng thiên phú kinh khủng giá trị. Chỉ cần mang xuống, Zoro tuyệt đối sẽ không thua. Một bên khác, Golden Lion trong mắt phát hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Quái quỷ, hiện tại người mới biến thái như vậy Loại cảm giác này để hắn nhớ tới cái đồ cái kia tiểu mã tử. Lúc trước băng hải tặc rộn kiến tập sinh, hiện tại trở thành uy chấn biển cả tứ hoàng. Bất quá không quan trọng. Golden Li ổng giang hai tay ra, cười như điên nói, ngược lại cuối cùng thắng lợi chỉ có một người, kia chính là ta. Golden Li ống ba. Hai tay một nắm, những cái kia bị chém thành khối vụn sư tử dã núi xuất hiện lần nữa. Rhodes đột nhiên rút dao, Ytoji Aibat đao chạm. Sư tử dã núi tại kinh khủng kiếm khí chạm kích phía dưới, lần nữa vỡ nát. Cici ồ đổ tì gỗ sổ -so chỉ ma kỳ. Golden Li ống trợ tay một nắm. Nước biển trung quanh bị khống chế lại, hóa thành một đầu nước biển sư tử thác nước xuống. Kết thúc, hải quân tiểu quỷ bị nước biển nuốt hết ở trong đó a ba. Chỉ cần là trái ác quỷ năng lực giả, đều chạy không thoát nước biển nguyền rủa, đương nhiên là có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là tứ hoàng thứ nhất, bách thú, Kai Đồ. Cái quái vật này căn bản là không có cách dùng lẽ thưởng tới đối phó. Ân, Rhodes nhịn không được suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Không hổ là Golden Lion, nhìn hắn thực lực quá yếu, đến điểm nước biển đưa làm áp, tiến vào nước biển trong ném mắt, Rhodes liền cảm nhận được mình bị biển cả sủng ái. Thực lực tăng lên tiếp cận một nửa. Hải quân tiểu quỷ, ngươi còn quá trẻ. Gôn đần lì ổng từ không trung nhẹ nhàng xuống dưới. Côn vọng tự đại hắn muốn thưởng thức cái này hải quân tử vong thời điểm biểu lộ. Nhưng mà hắn kẻ bùn xô củi điên cùng dự cảnh, quay người liền muốn rời khỏi. Gặp đây, rô đẹp chớp chớp lưỡi, lão giả kẻ bùn xô củi không kém a. Vốn còn muốn các loại gôn đần lì ổng vung lòng cảnh giác lại ra tay, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Gôn đần lì ổng thực lực mặc dù hạ xuống, nhưng hạ kỳ vẫn như cũ rất khủng bố. Y chỉ là sần sẹn sẹn xe cãi, tiểu sơn bát hải làm một thế giới, thụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới, giới này thứ ba. Không ta không ngờ người. Áo nghĩa, Y Yichi đã sẵn rèn đả sễn xe cái ba. Rhodes như là mũi tên bình thường, cả người bắn ra. Cái gì? Golden Lion còn chưa kịp phản ứng, một đạo kinh khủng kiếm khí hàn mang sắp tới. Chạm. Hắn nâng lên chân phải bội đao nên đón mà lên. Cùng ngay đồng thời, từng đạo kinh khủng bợ sổ sổ cụ tựa như tia chớp ngưng tụ mà thành. Kiếm thuật, Haki, cùng trái cây năng lực tại thời khắc này bị Golden Lion thi triển đến cực hạn. Khi, nương theo lấy to lớn tiếng va chạm, một đạo bóng người vàng lóng bay ra ngoài chân phải của hắn tận gốc bị chém nứt, ngài nhặt đến 20000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 40000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 30000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 60000 điểm trái ác quỷ. Cố gắng liền sẽ đạt tới hồi báo. Cái này một đợt tuyệt đối chặt tới động mạch chủ bên trên. Đáng tiếc, để lao gia hỏa này tránh khỏi. Rhodes không khỏi liếm liếm quai miệng. Lao gia hỏa này rơi xuống đồ vật quá thơm. Cái kia thanh mẹ ấy tổ, cục gạ giả sĩ, si, trực tiếp tăng thêm 20% kiếm chiêu uy lực. Trừ cái đó ra, còn có golden lì ổng kinh nghiệm chiến đấu. Liền ngay cả loại này tuyệt cảnh đều có thể còn sống sót. Zodess đương nhiên sẽ không bỏ qua gia tăng thực lực cơ hội tốt. Khục khụ, cách đó không xa Golden Li ổng sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thế mà bị một tên tiểu bối âm đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng không có cho ngươi thời gian nghỉ ngơi." Lệnh nhạt thanh âm tại lỗ tai hắn văng lên. Zodess kiếm khí chạm kích lại tới. Lần này là sĩ sĩ xèn dịn đần nhì. Nhìn xem cái này mình chuyên môn kiếm chiêu. Golden Li ổng khí phun một bụm máu. Hắn thật rất muốn hỏi một câu, có thể hay không đừng lại trộm. Lọt gọi táo, thượng tá văn phòng. Đây đều là ngày thứ 5, Zodess sẽ không xảy ra chuyện đi. Tạ Sĩ Nghi lo lắng nhìn qua bầu trời. Ngay tại năm ngày trước, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến như là sét đánh thanh âm. Nàng hoài nghi, cái này cùng Dodo Desk có quan hệ. Tạ Sĩ Nghi, Jodes, thúc thúc trở lại rồi sao? Nạp Bỉ xung tới, không nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Tạ Sĩ Nghi ánh mắt kiên định nói, yên tâm đi, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Jodes thế nhưng là có thể so với hạ kẻ cường giả. Tại Đông Hải có thể nói đi ngang đã xảy ra chuyện gì? Tạ Sĩ Nghi chuẩn ý, xa xa hải vực bên trên không ngừng có đá rơi. Chúng ta để muốn ra biển đội tàu đều cấm chỉ đi thuyền một tên hải quân báo cáo mấy ngày nay tình huống làm rất tốt tạ sĩ ghi nhẹ gật đầu nhưng là phải nhớ kỹ hết thảy lấy cư dân sinh mệnh an toàn làm chủ là chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ rồ đẹp thượng tá dạy bảo nhắc lên rồ đẹp danh tự lúc tên này hải quân trong mắt phảng phất có ánh sáng Xuống bái điên cuồng kính sợ cái này ngay tại lúc này lỏng lẻo hải quân đội rồ đẹp thái độ đi đi xuống đi chờ đợi người đi ra thượng tá văn phòng tạ sĩ ghi đội nào mì nói ra tỷ tỷ của ngươi ở chỗ này đã quen thuộc chưa nộ gì cô nàng hiện tại trầm mê trung nệ nói là muốn làm ngược lại rồi đẹp túc thúc đều muốn rơi lệ rau. Nghe được Nã lời nói, taxi gị cười nói, vậy là tốt rồi. Cùng ngày đồng thời, vạn mét cao không trung, Rhodes cùng Golden Lionli chiến đấu đã tiến hành đến ngày thứ 5. Những cái kia quan sát chiến đấu hải tất cả người đều chết lặng đây rốt cuộc là sinh mệnh quái vật. Thế mà có thể cùng sĩ Kỳ lão đại đánh đến hiện tại. Hải quân tiểu quỷ, thật không cân nhắc cùng nắm cùng một chỗ sương bá thế giới. Golden Lionli thở dốc vài tiếng. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã có chút không chịu nổi. Mà đối diện rỗ tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì sú bệ sú bệ Nomi năng lực mưu nhân, trên thân liền ngay cả vết thương đều rất ít nhìn thấy. Golden Li ủng khiếp sợ không thôi, đây là một cái so cái kia điên lưỡi nhi còn kinh khủng hơn quái vật. Ta đối với ngươi những cái kia không có hứng thú. Rhodes miệng lên một vòng ý cười, lại nói ngươi một cái người thời đại trước, an phận dưỡng lao không tốt sao? Lần này mặc dù rất vất vả, nhưng tuyệt đối kiếm lợi lớn. Bất so số củ, kẹt bùn số củ, hạ ủ số củ, cùng trái ác quỷ cắt tăng lên một cấp. Golden Li ủng hai đại chiêu bài kiếm chiêu chạm sóng cùng xì xỉ, xỉ sẹn dị đần nhỉ cũng đạt tới mắt cấp, màu vàng thiên phú đều nhặt đến hai cái. Mấu chốt nhất là Golden Li ủng rơi xuống kinh nghiệm chiến đấu, trực tiếp đền bù rồi Des cùng cường giả đỉnh cao ở giữa căn bản nhất trên lệch có thể nói một trận chiến này để hắn có chất đổi biến. Kiệt ha ha ha ha. Xem ra ta đúng là người thời đại trước. Golden Ly ông thưởng thức nhìn Rô Det một chút, sau đó phóng khoáng cuồng Tiếu đi ra. Nhưng ta thế nhưng là Golden Ly ông A 3 Cuồng Tiếu ở giữa, hắn đột nhiên bắt lấy trên đầu bánh lái. Tại Rô Det kinh dị trong mắt dưới, đung nhiên một cái đem bánh lái nổ xuống. Lập tức một đạo khí thế kinh khủng chọc tan bầu trời. Cuồng vọng, bá đạo, không ai bị nổi. Tại thời khắc này đã từng đè ép Vua Hải Tặc Rô không thở được Golden Ly ông trở về. Trận chiến cuối cùng, để ngươi nhìn xem người thời đại trước kiệt. Thơ ly hình dị, Golden Li ổng kinh khủng 3. Chương 31. mạ 3 đao dở dạ gồng, phi long tùy tùng cực. Chương 31. mạ 3 đao dở dạ gồng, phi long tùy tùng cực. Ầm ầm. Kinh khủng đến cực hạn tiếng va chạm không ngừng vang lên. Phản phất kinh thiên phích lịch, rung động đến vô số hải tặc. Ta thế nhưng là Golden Li ổng A3. Golden Li ổng tiếng cuồng tiếu không ngừng truyền đến. Sơn hải mây mù, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái kia cố cản rợ không ai bì nổi ngông cuồng tại không ngừng mãnh liệt nổ tung. Ha Uso cụ đưa tới ba động, toàn bộ bầu trời đều có chút ảm đạm phai mở. Hải quân tiểu quỷ, nhìn kỹ cái này mới là Golden Liễu ổng chân chính lực lượng Golden Liễu nắm chặt bội đao ổ tổ chỉ hướng rội đẹp vị trí chạm sóng kiếm khí nếu như người cuốn vô biên vô hạn bắt đầu sau cùng liều mạng rội đẹp trong mắt lóe lên một tia kinh dị nổ bánh lái Golden Liễu sinh mệnh lực đang điên cuồng biến mất tương phản thực lực tại dần dần tăng lên không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong nhưng cũng rất khủng bố vậy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường năm ngày tích lũy ý chí chiến đấu cùng ý chí bất khuất ra chỉ thực lực đạt đến to lớn tăng lên liền xem như Golden Liễu sau cùng liều mạng hắn đều có năm chắc cứng đỗi Dù sao Golden Lion Ly ổng hết thảy, ngoại trừ trái cây năng lực bên ngoài, Rodes đều nắm giữ. Loại này hiểu rõ chiến đấu, nếu là còn không thể thắng, vậy thì có quỷ. Chạm sóng. Đồng dạng là chạm sóng, hắn so Golden Lion ổng càng thêm sắc bén. Tốc độ, cực nhanh. Khi Golden Lion ổng to lớn kiếm khí trạm kích phảng phất liền là pha lê bình thường, trong nháy mắt bị tan rã. Trời sinh kiếm sĩ, như là bị trời cao chiếu cố thiên phú. Tiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới, thế mà gặp được khủng bố như thế kiếm đạo cường giả. Cái này một phần tăng lễ, ta Golden Lion nhận lấy ba. Golden Lion kinh hãi chầm chậm vào Rodes cái này một phần kiếm đạo thiên phú hắn chưa từng có gặp qua quá mạnh đến phảng phất tựa như là vì kiếm đạo mà sinh không đây đều là cố gắng kết quả zo lệnh lạnh nhạt thiên phú đều dựa vào nhận được hắn không có thiên phú không có chút nào trọng yếu chỉ cần người khác có thiên phú là được cũng tỷ như hiện tại golden li ông đối mặt cũng không phải một mình hắn mà là tạ xì -Sì ri sozo cùng hạ cắt ba cái bị kiếm đạo chung ái thi tài kiệt ha ha ha ha cố gắng cũng tốt thiên phú cũng được hôm nay để cho ta chiến thông khoái golden li mặt mũi tràn đầy ngưu cuồng trên cao nhìn xuống tiến lên như ngươi mong muốn Zhou Des bày ra cư hợp tư thế, bộ đao ra khỏi vỏ thời khắc, một kiếm xương hàn, kinh khủng đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Wen, như là lôi trống tiếng vang ở trên bầu trời quanh quân, vạn dặm không mây, xuyên qua toàn bộ bầu trời, thậm chí có thể nhìn thấy trên trời tinh không. Trong nháy mắt, hai người hết thảy trung quanh đều bị phá hư. Cái này nơi đó là chiến đấu, rõ ràng liền là hai đạo kinh khủng thiên thai va chạm. Trung quanh đừng nói là người, liền ngay cả phụ không đạo tự đều bị kiếm khí dư ba chém thành khối vụn. Wen, Wen, Wen, hai người chiến đấu xé rách bầu trời. Golden Lỵ ổng không hổ là được xưng là Tam đại truyền kỳ hải tặc thứ nhất. Cho dù là sắp chết mất khí thế trên người không có chút nào yếu bớt, thậm chí càng khủng bố hơn. Nhưng thủy trung là giả, lão già ra hỏa, xem ra ngươi sắp phải chết. Rodo đen ánh mắt nheo lại. Golden Lỵ ổng tay cầm đao đã bắt đầu run rẩy. Xem ra cách cái chết không xa. Tiệt ha ha ha ha. Golden Lỵ ổng cùng tiếng vài tiếng, sau đó phang khoáng hô lên đến, giết thời gian của ngươi đủ rồi. Phải không? Rodo tối lui đến cách đó không xa, cực độ chăm chú mở miệng nói, vậy liền một chiêu cuối cùng đưa ngươi đi. Lúc trước nhà hàng nổi trên biển hán tử sổ dồ trên thân thu được tất cả kiếm chiêu y to diệt huy ni to diệt huy sản chi áo nghĩa quỷ khí tốt ta không có nhặt đến quỷ khí thiên phú quỷ khí hệ liệt chiêu thức không cách nào sử dụng ra những kiếm chiêu này bên trong mạnh nhất không phải sản chi ô diệt sền sệt cùng quỷ khí chiêu thức mà là sổ dồ tại quỷ chi đạo chém giết kinh mạnh nhất sản chi hẹn mạ ba đao dở dạ gồm 103 tỉnh phi long tùy tùng cực kiếm chiêu này là hạ ủ sổ cụ cuốn quanh chiêu thức chiến đấu không ngừng kiếm thế không ngừng có được chém hết hết thể lực hẹn mạ nương theo lấy than nhẹ một đạo kiếm ý trở thành hỏa diễm từ trên người hắn xuất hiện, thê sâm, kinh khủng, băng lãnh, rõ ràng là hỏa diễm, lại không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp. rô đét trên người kiếm ý ngưng tụ tới cực hạn, 103 trăm tỉnh, phi long tùy tùng cấp ba. tiếng nói vừa ra, kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên bộc phát ra ầm ầm, một đạo hỏa diễm chiếu sáng âm trầm bầu trời. loại này kiếm chiêu, golden lì ông không tự chủ được mở to hai mắt, thật để cho người ta run động a. bên trên bầu trời, một cái to lớn hỏa diễm long đầu hiện ra thân hình, long đầu mang theo long thân. Chiếm cứ tại Rhodes bốn phía, đối Golden Lion lý lộ ra làm cho người sợ hãi răng nhanh đây là kiếm ý biến thành, chỉ có đỉnh tiêm đại kiếm hảo mới có được lực lượng. Cho nên Golden Lion mới khiếp sợ đến. Không sai lực lượng, nhưng không nên quên, ta thế nhưng là Golden Lion A3. Golden Lion trên mặt không chỉ có không có thần sắc sợ hãi, ngược lại dâng lên càng lớn cùng thiếu. Hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý chết quỷ. Vậy thì tới đi, liền để ngươi cảm thụ dưới cái gì gọi là kinh khủng. Đối mặt ô đèn xuống Hỏa Long, Golden Lion không lùi mà tiến tới, tại phía sau hắn lập tức tạo thành một đạo cự đại sư tử hư ảnh. Sơn Hải mây mù tất cả nằm trong lòng bàn tay sư tử nuốt dở dạ gồng cuồng vọng tự nạo giờ khắc này không chỉ là tam sát hạ kỷ cùng phụ hỏa phụ hỏa no mi năng lực liền ngay cả kiếm thuật đều bị hắn thi triển đến cực hạn ẩm ẩm cùng sư cùng hỏa long chạm vào nhau vẹn vẹn chỉ là dư ba đều để thiên địa ẩm đạm phai mở lọ vẽ tạo cố lực lượng này là rồ đẹp khí tức tạ sĩ ghi khiếp sợ nhìn về phía bầu trời Nàng nhìn thấy làm cho người kinh hãi một màn trời sập trời phảng phất sụp đổ xuống còn có cái kia mưa to gió lớn tượng như thế giới ta thế này làm sao càng ngày càng kinh khủng a Nạp Mỹ nhìn về phía sông chớp rền vang bầu trời. Cả người đều mộng. Nàng sở học hàng hải thuật bên trong không có liên quan tới loại khí trời này, tri thức đương nhiên không có. Đây chỉ là hai cường giả ở giữa chiến đấu dư ba. Không biết, taxi ghi lắc đầu, khả năng sắp kết thúc ca. Quả nhiên, một lát sau, kéo dài năm ngày tiếng nổ kinh khủng, bắt đầu dần dần yên tĩnh trở lại. Lò gẻ cư dân đều thở dài một hơi. Rốt cuộc, kết thúc ba. 9. Chương 32. Phù họa phụ họa Nomi, thực lực có thể so với đại tướng. Chương 32. Phu họa phụ họa Nomi, thực lực có thể so với đại tướng vạn mét trên cao. Hai đạo thân hình ảnh xem đối lập. Khụ khụ. Golden Lion ung phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cuồng ý càng phát ra làm cạn. Tại lồng ngực của hắn có một đạo kiếm thương, nghiêm trọng đến nhìn thấy mà giật mình. "Kì ha ha ha ha." Golden Lion không có bại, nhưng ta thua rồi ba. Hắn chợt vật mở miệng lấy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Jordes, dương lên cuồng ngạo đầu. "Hải quân tiểu quỷ, cho biết tên họ, ngươi có tư cách để vĩ đại Golden Lion nhớ kỹ ngươi." Ôi chủ tử Jordes." Jordes chấm dái lên tiếng. "Khụ khụ." Golden Lion nhếch miệng cười cười, xem ra ngươi nói không sai, thuộc về ta thời đại đã sớm kết thúc. đang lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay bội đao ném về phía rùa Cầm đi đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. còn có đầu lâu của ta, dùng ta hết thể uy chấn biến cả. nhớ kỹ, ta gọi Golden Lyong A3. Theo thanh em rơi xuống. Golden Lyong trên mặt vẫn như cũ mang theo cuồng vọng không ai bỉ nổi của ý. ngài nhặt đến một triệu năm ngàn điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến tám ngàn điểm ở sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến một triệu hai ngàn điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến năm ngàn điểm hạ ủ sổ cụ hạ ngài nhận đến sáu điểm ke bùn sổ cụ hạ ngài nhận đến chín điểm thể thuật, ngài nhận đến hai điểm trái ác quỷ ngài nhặt đến trái ác quỷ, phù hòa phù hòa Normie, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, cùng ý, xịn kỳ, nương theo lấy màu vàng quang đoan nhặt. Rhodes khoe miệng đều muốn cười rách ra đây chính là biển cả cường giả đỉnh cao, tán tài đồng tử a, hai triệu điểm trái ác quỷ kinh nghiệm, trực tiếp để đẳng cấp thăng liền ba cấp, đạt đến LV22 tình trạng. Hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng giống như thế, đạt tới LV20, nắm giữ hạ ủ sổ cụ thực chất hóa, cách hạ ủ sổ cụ quấn quanh còn kém năm cấp, trọng yếu nhất chính là sinh mệnh lực tăng lên. Rhodes cảm nhận được thân thể phát to lớn biến hóa, phảng phất có một đầu ngủ say manh thu tại dần dần thức tỉnh làm sao cảm giác tại hướng phi nhân loại phương hướng cải biến. Lv 29 sinh mệnh lực đẳng cấp để hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình so nào đó một số cỡ lớn hải vương đều không kém đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới độ cao. tùy ý đánh đi ra một quyền. Anh, không khí trực tiếp bị đánh phát nổ. Từ đó có thể biết hắn lực lượng bây giờ đến cùng khủng bố cỡ nào. Ngược lại là không nghĩ tới, cái thứ nhất nhặt đến chuyên môn thiên phú, lại là Golden Li ông thiên phú. Nhìn xem chuyên môn thiên phú, Joespy phát ra thở dài một tiếng. Thiên phú, quý, xịn kỳ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, chiến thắng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ liền sẽ điệp ra một tầng công ý, tối cao có thể điệp ra tầng 20. Giới thiệu, Golden Lion xi kỳ có được sư khiếu tứ hải, trí thôn thiên hạ dạ tâm cùng dũng khí. Ngoa tạo, có thể a. Tầng 20 công ý có thể gia tăng 100% trái ác quỷ năng lực tạo thành uy lực, giảm xuống 60% thi triển trái ác quỷ năng lực cần thiết tiêu hao thể lực. Không hổ là chuyên môn thiên phú, thăng thêm quá mạnh. Hiện tại Zoro cũng minh bạch Golden Lion vì sao sử dụng trái ác quỷ năng lực cũng không có tiêu hao giống như. Có cái thiên phú này, nếu là có tiêu hao liền là quỷ. Bất quá bây giờ cái thiên phú này thuộc về ta tiên phú. Jodes nụ cười trên mặt càng thêm làm cản. Cả Tạ Golden Ly ông đưa lên lễ vật để hắn thu hoạch được cường đại như thế thiên phú. Đúng, ta kèm chút quên đi còn có phụ họa phụ họa Noomi. Lấy lại tinh thần, Jodes nhìn về phía phụ họa phụ họa Noomi giới thiệu, trái ác quỷ, phụ họa phụ họa Noomi, chủng loại, hệ bạ rẻ mày xì ạ, hiệu quả, có thể làm cho chính mình hoặc đồ vật thoát khỏi trọng lực tại tung bay ở không trung, lại có thể khống chế chạm đến qua vật thể, tức không phải sinh mạng thể, lơ lửng lên. Giới thiệu, sơn hải mây mù, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Golden Ly ông chỗ kinh khủng, một nửa công lao đến từ phụ họa phụ họa Noomi điều khiển nước biển điều khiển hòn đảo, điều khiển mưa tuyết, điều khiển mây mù, hết thảy sự vật đều là nắm trong lòng bàn tay đây là một viên có thể so với củ dạ củ dạ Normie thiên thai cấp bậc trái ác quỷ. Tỷ như tại trong chiến đấu, trực tiếp đối với địch nhân tiến hành hòn đảo đánh tạc. Ngoại trừ Bitmon cùng cái đồ loại quái vật này bên ngoài, ai có thể chịu đựng được ga? Cực kỳ chuyện mấu chốt nhất, đó chính là hắn không cần mượn nhờ gấp vũ, liền có thể phi hành ở trên trời. Trực tiếp từ cận chiến kiếm sĩ chuyển chức thành biện trình pháp sư. Bất quá giống như tác dụng không lớn, biện cả trần nhà cấp bậc cường giả, giống như không có người không biết bay. Sức chiến đấu hẳn là có tăng lên a. Zodesh sờ lên cái cằm, nhìn về phía mình cá nhân bảng, chủ ký sinh, ổ chủ tụ Zodesh, chuyên môn thiên phú, cùng ý, si kỳ, thiên phú, kiếm si, màu vàng. Số mệnh, màu vàng. Cách mạng chi hồn, màu vàng. Con cưng của biển cả, màu vàng. Thời tiết tri tử, màu vàng. Truy tung vấn ký, màu tím. Cùng sư, màu vàng. Hào kiệt, màu vàng. Điểm kích xem xét cho nên thiên phú, tổng hợp đẳng cấp, LV 170, sinh mệnh lực, LV 29. 83 triệu 160 triệu bờ sườn số, số cũ LV22 mươi hai vạn hai vạn kẹp bùn số cũ LV22 250 hai vạn hai vạn hạ ủ số cũ LV20 mươi năm trăm tám thể thuật LV26 25 triệu 40 triệu kiếm thuật LV29 135 triệu 160 triệu trái ác quỷ LV22 230 vạn 260 vạn trái cây năng lực sủ bệ sủ bệ nomi phù họa phù hòa nomi kỹ năng kỹ gì xì cụ LV10. mắt gớp Trảm sóng lở vờ 10, mắt cấp. xì xi senji nên lở vờ 10, mắt cấp. Yêu chi thiết quyền lở vờ 3. Long chảo quyền lở vờ 4. Điểm kích xem xét cho nên kỹ năng, sức chiến đấu, hải quân đại tướng. Thoải mái, quá sung sướng. Tham gia Golden Lion Lệ ổng tăng lễ, trực tiếp để mấy cái thuộc tính đều đạt tới lở vờ 20 cấp trở lên. Hiện tại hắn chân chính trên ý nghĩa không có nhược điểm. Golden Lion lao thiết quá ra sức. Tại do đẹp trong mắt, tựa như cái đổ ba bẩm gõ ra mũ rơm phía trái cây thức tỉnh như vậy. Vô tư kính dân mình, để hắn có một cái bay vọt về chất. Kém chút quên đi Còn có cùng sư cùng hào kiệt hai cái màu vàng thiên phú. Rodo đặt điểm kích dễ ở mọ tin tức, thiên phú, cùng sư, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, đối ngươi sinh ra sợ hãi người, sức chiến đấu sẽ giảm xuống 40%, đối ngươi sùng bãi người, sức chiến đấu sẽ tăng lên 40. Giới thiệu, cùng sư ý chí, khí thôn thiên hạ. Cái thiên phú này, quả thực là chiêu tiểu đệ cùng thanh lý tạp ngư thần cấp thiên phú. Cũng trách không được Băng Hải Tặc Cái Rổ cũ đã từng là uy chấn giở răng lái nạ thứ nhất Băng Hải Tặc đương nhiên, đối cường giả chân chính tới nói, cái tiên phú này có chút vô dụng. Được rồi, tốt xấu là một cái mẫu vàng tiên phú. Rodo chợt chợn lưỡi ánh mắt nhìn về phía kế tiếp thiên phú, thiên phú, hào kiệt, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, kỹ năng uy lực vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong. Giới thiệu, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, dám lấy mặt cười đúng người vì hào kiệt. Cái thiên phú này không sai. Rhodes hai mắt tỏa sáng. Có cái thiên phú này, chỉ ít không cần lo lắng mình theo tuổi tác biến yếu. Nhưng Golden Li ổng vì sao lại biến yếu? Nghĩ nghĩ, hắn lập tức minh bạch. Kỹ năng uy lực không phải là thực lực. Nhưng mà, Golden Li tùy ý một đạo kiếm khí chẳng kích, uy lực liền đủ mở ra trên 100 km mặt biển. Cái này tuyệt đối không có biến yếu. Liên như là cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng. Loại kia dẫn phát biển động ý lực có thể so với tự nhiên thiên hai. Làm sao có thể biến yếu a? Chỉ là thân thể không chịu nổi thôi. Xem ra sau này phải chú ý dưỡng sinh. Bằng không liền sẽ đi vào Golden Lily ộng theo gấp 3. Ngay tại dỗ Đệt muốn chế định dưỡng sinh kế hoạch là, chỗ rất xa lóe ra một đạo kinh khủng lôi điện. Đây là? Hắn nhìn về phía cái hướng kia, trong mắt lóe ra một tiếng quá mang. Thấy thế nào, cái này đều không phải là tự nhiên lôi điện. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Gõ dầu gõ dồn dồ Romi năng lượng giả, Enol. Ser Kapit Có được thực lực khủng bố. Đáng tiếc bị hỉ tổ hỉ tổ No Mi hệ mịt thì cản nghỉ cả hình thái trời khác, cuối cùng bị nội dung cốt chui giết. Nếu không đi xem vài lần, có lẽ còn có thể nhặt được gò rỗ gò rỗ No Mi. Rô Des ánh mắt do dự. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm vẫn là đi một chuyến. Ngược lại sờ cái lần ở trên trời, nhất định không thuộc về Gờ Giang Lại Nạ. Nhưng mà, Rô Bin gia nhập ngũ dâng đoàn, nhìn có thể hay không đem cái này một vị gạt đến Đông Hải làm bí thư. Chỉ cần ta không giới biển, liền không có bước vào Gờ Giang Lại Nạ. Lợi dụng phù họa phù họa No năng lực, Rô hướng lôi điện buộc phát phương hướng nhanh trong lướt tới. Thủ lĩnh ta lại đi gặp thiếu chủ người cao hưng sao mười hai trương ba mươi ba gõ rổ gõ rổ nomi đối joe bin phát ra mời trương ba mươi ba gõ rổ gõ rổ nomi đối joe bin phát ra mời sertai island phương chu trâm nôn chậm rãi thăng không ở phía trên đứng đấy một bóng người serti agol nổ hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới sertai island người cùng mũ giơ nón dạ hạ hạ hạ bầu trời là thần lĩnh vực các ngươi những phàm nhân này hảo hảo cảm thụ đến từ thần lửa giận a đang lúc nói chuyện một viên màu đen lôi vân cầu chẩm rãi rơi xuống sertai island lôi nêm Gõ rồ gõ rồ no mi phối hợp phương chu châm nôn năng lực để hệ nổ thực lực kinh khủng đến cực hạn ầm ầm nương theo lấy kinh khủng tiếng va chạm lôi vân cầu trong nháy mắt bộc phát ra so thiên thai còn kinh khủng hơn lôi điện trong chốc lát một tòa vân đảo hóa thành bụi bặm thấy cảnh này vô số sở tai lần người đều hỏng mất có ít người trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng uy trên mặt đất thỉnh cầu thần tha thứ cái này sao có thể lực lượng thật kinh khủng hắn thật là thần a trong mấy mắt chúng ta sinh tồn vân đảo tinh cạ biển mây cùng một chỗ biến mất thực sự thật sự là quá tàn nhẫn ở sổt mở to hai mắt nhìn Toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, chúng ta thật có thể còn sống trở về sao? Cố lực lượng này, so Đông Hải quái vật kia hải quân còn muốn mạnh hơn a. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người lực lượng vì sao cường đại đến loại tình trạng này. Liên Phàm Phật Chân chính là thần đồng dạng, đã chuẩn bị kết thúc. Đứng tại trên một thân cây, Rhodes nhìn về phía Lôi Vân Bảo Tạc phương hướng, gõ rồ gõ rồ Nommi, thật sự có một chút xíu cường đại a. Đáng tiếc gặp thiên địch. Bằng không, lấy lễ độ có thể so với đại tướng thực lực, cũng không đến mức bại như thế không hợp tối thượng. Tiếp đó, hẳn là gõ vang ước định chi trùng, hoàng kim trùng tại nguyên tắc bên trong nếu như rủ seo ai lần thiên giảng thuật là robin cứu rỗi như vậy seo ai lần thiên giảng thuật liền là ước định cùng hữu nghị vượt qua 400 năm ước định nam nhân cùng nam nhân ở giữa lãng mạn chờ một chút đó là ạ là bà tạ kỉ đồn vị vị công chúa nàng làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ là trở thành mũ giơm nhóm cái xì? nặc bị bị hắn lừa gạt đi kết quả lại tới một cái vị vị đây chính là số mệnh rodes đưa ánh mắt nhìn sang bên kia vị vị cùng mũ giơm phi đối thoại thanh âm truyền tới vì chớ làm loạn ngươi sẽ chết làm sao lại chết vì thở dài một hơi chỉ hướng Hoàng Kim Trung phương hướng. Ngươi cũng thấy đấy a, Đây không phải là hoang ngôn, ta muốn nói cho phía dưới tất cả mọi người. Eo đỏ ra đồ, là thật tồn tại. Cho nên, nhất định phải gõ vang Hoàng Kim Trung. Nói xong, giữ phí liền xông về Phương Chu Trâm luôn, Một phát bắt được Phương Chu về sau, hắn mới lập tức cười nói, bắt lấy. Dạ ha ha ha, ngươi cho phép ngươi leo lên thần thuyền. Nương theo tiếng cười nhạo, Hệ Nô trực tiếp đem phi đá xuống đi. Cái thế giới này chỉ có một cái thần, cái kia chính là bản đại gia Hệ Nô. Một bên khác Zobin nhìn xem liệu mạng đều muốn leo lên Phương Chu chân muốn phi, trong mắt nàng không khỏi loé lên một vệt sáng. Rất ngu ngốc a, vì hoàn thành 400 năm trước một cái ước định, vì hắn tại như thế tình huống nguy hiểm dưới, thế mà từ bỏ chạy trốn cơ hội tốt, tại nàng tự thuật, một cái vượt qua 400 năm cố sự hoàn chỉnh lại hiện ra. Tại sờ tai lần phía dưới biển xanh bên trong, còn có một đám để chứng minh tổ tiên không phải đại lừa gạt người, đang cố gắng tìm kiếm eo đỏ giả đồ. Sẽ có hay không có một loại khả năng, đây chính là số mệnh. Một giọng nói truyền vào trong thai của nàng. Zobin kinh dị nhìn về phía sau lưng, đứng nơi đó một bóng người. Ngươi là. Ôi chủ thù rồ đẹp, rồ đẹp giang tay ra, lạnh nhạt mở miệng nói, không cần để ý, ta chỉ là đến xem cho vui. Ngươi cho là ta sẽ tin? Rồ bin thanh âm có chút run rẩy, nàng cảm giác được, cái này nam nhân trên thân phát ra cái kia cố khí thế kinh khủng, so cá sấu sa mạc càng giống đáng sợ để ép người không thở nổi. Mặc kệ ngươi tin hay không, với ta mà nói cũng không đáng kể. Rồ đẹp bình tĩnh nói, đứa con của quỷ nhỉ cộ rồ bin, muốn hay không cân nhắc tới làm thư ký của ta. Tiếng nói vừa ra, rồ bin con ngươi đột nhiên rụt lại đến cực hạn, trong mắt càng là tràn ngập không dám tin. Ngươi ngược lại là ai? Nàng lục soát trong đầu liên quan tới những cường giả kia ký ức, không có một cái nào có thể cùng trước mắt người này xứng đáng hảo. "Tôi chủ tù Rhodes, một cái Đông Hải Hải quân. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối không phải một cái hỏng hải quân ba." Rhodes lộ ra nụ cười lạnh nhạt, đối Robin phát ra mời. "Ta cư tuyệt." Chính như hắn sở liệu, mình bị vô tình cư tuyệt. Cái kia thật đáng tiếc. Vô hình sát ý lan ra, Rhodes chậm chậm vào Robin đôi mắt, "Nếu là đem đám người này giết sạch, ngươi có hay không có thể cân nhắc đáp ứng?" Robin cắn răng kiên trì, trong đáy mắt, nàng quần áo trên người trong nháy mắt liền bị làm ướt. Thật là khủng khiếp rõ ràng sợ sệt đến cực hạn, rất muốn chạy trốn, rất muốn mở miệng kêu to, nhưng là thân thể đã không nghe sai khiến. Thang đến cái này nam nhân đưa ánh mắt từ trên người nàng rời đi, nàng mới dám hô hấp. ở a a a a a a a ba. Joubin đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, liền nghe đến bầu trời truyền đến giống lên một tiếng đó là mũ giơm phì thanh âm. Eno, tạm biệt. Ta muốn ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ gõ văn ba. Nhắm chuẩn phương chu chân nôn bên trên Eno, vì năm đấm không chút do dự liền đánh kích đi lên. Đến từ biển xanh phàm nhân, ngươi quá cản rỡ. Eno trong mắt tràn ngập gầm hét, liền để ngươi xem một chút thần lực lượng chân chính hai tay của hắn mở ra, kinh khủng lôi điện tụ tập ở trên người, hai triệu volt, lôi thần ba, lôi điện toàn bộ vây quanh ở trên người, nhờ vào đó biến thân làm to lớn lôi thần hình thái. Sau đó hắn đối phì thả ra làm cho người sợ hãi lôi điện. Nhưng mà, cái này căn bản không quản tác dụng. Ta thế nhưng là thần, ngươi chẳng qua là chỉ là hệ bạ dẻ mẹ xì ạ năng lực giả. Dựa vào cái gì có thể không nhìn lực lượng của thần ba? Phía dưới quan chiến rộ đẹp nhất miệng lên một vòng ý cười. Hệ vạ dẻ mẹ xì ạ, không đây chính là Thái Dương Thần Ba. Đánh bay, cái kia hệ nộ bị đánh bay. Lên a, nhóc mu dơm đột vang hoàng kim trung ta muốn sinh thời lần nữa nghe một cái cái tiếng mỹ rượu tiếng ca trông thấy hế nổ bị đánh bay vô số sở tai lần người reo hỏi lên tiếng vang lên a vì lớn tiếng gầm hét lên ngủ say hoàng kim trung nói cho thế giới eo đỏ dạ đổ là tồn tại 400 năm đến nó một mực tồn tại eo đỏ dạ đổ liền trên bầu trời ba khi khi khi từng đạo tiếng chuông vang vọng toàn bộ bầu trời liền ngay cả bầu trời chi hải đều không thể ngăn cản nó thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên sở tai lần phía dưới hải vực vô số người ngẩng đầu lên, lộ ra ý cười. đây là cái gì thanh âm? thật là tươi đẹp thanh âm a, thật sự là em hai giai điệu. từ trên bầu trời truyền đến thật làm người ta kinh ngạc run rẩy. giờ phút này, phản phất hết thảy phiền não đều tiêu trừ sạch. tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe đại lửa gạt nọ lạn hậu đại trong mắt chảy ra nhiệt lệ. thật sự là lãng mạn thanh âm. tổ tiên của ta nọ lạn, cũng không phải là đại lửa gạt. eo đỏ dạ đổ là chân thật tồn tại ba. tước định chi trung, hoàng kim trung. trải qua bốn năm về sau, rốt cục vang lên lần nữa. thanh âm này so trong tưởng tượng còn tốt hơn e. bất quá. Hiện tại nên ta ra sân. Rhodes nhìn xem rơi xuống biển mây phương chu chầm luôn. Thiếu chủ a, liền để ta tới giúp ngươi bổ đao. Gọ rồ gọ ronomi, là thời điểm nên đổi chủ nhân. 9. Chương 34. Trời sinh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 34. Trời sinh kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng. Phương Chu bên trên. Hô, hô. Hễ nổ thở dốc vài tiếng. Sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trăng. Ta muốn trở về, trở lại thần hẳn là đi địa phương. Dừng lại mấy giây, hắn nhếch miệng cười cười. Ha ha ha ha, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Thần chỗ vô biên đại địa ba, vậy cũng không có thể như ngươi mong muốn. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ai? Eno trên mặt hiện ra thần sắc kinh dị, không có dấu hiệu nào trong lòng hắn dâng lên dùng cả mình. Tại đạo thanh âm này xuất hiện trước đó, thần lĩnh vượt thế mà không có chút nào phát giác. Ngươi là ai? Eno đột nhiên quay đầu, nhìn thấy sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Một cái hạ người vô danh thôi. Rhodes cười nhạt một tiếng, trên thân dâng lên một đạo vô hình khí thế. Trong mấy mắt, Eno thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Tâm vong nói với chính mình. Người trước mắt là một cái không cách nào chiến thắng quái vật, không có khả năng, ngoại trừ cái kia cục tẩy tiểu từ bên ngoài, thần là vô địch. Trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin. Không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Hết ngồi đái giếng, Rhodes miệng lên một vòng ý cười, ngươi căn bản là không có cách biết cái thế giới này đến cỡ nào rộng lớn. Hẻ nô vận khí tốt, ăn một cái kinh khủng hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đáng tiếc sinh ở Sky Island, còn có gặp mũ rơm vì cái này thiên địch. Bằng không, liền là ba đại tướng tứ hoàng cấp bậc cường giả đỉnh cao. Được rồi, vẫn là về trước thu gọ gọ rổ nomi. Rhodes làm ra một cái cử hợp rút đao tư thế. Màu đen nhánh cao cấp bật sổ sổ cù bao trùm lấy cánh tay cùng mũi đao. Lộc Cục. Hẹn nổi nhịn không được nuốt một cái hít hầu. Khuyên ngươi không cần đối thần xuất thủ, bằng không lại nhận thiên phạt. Một bên nói, một bên trên người hắn lóe ra kinh khủng lôi điện. 60 triệu vôn lôi long. Một đầu to lớn lôi long xuất hiện. Hẹn mà ba đao dở dạ gồm 103 tỉnh phi long tùy tùng cực. Rô đét thanh âm vang lên thời điểm. Một đầu hỏa long thâm dọ mà ra, trực tiếp đem lôi long nuốt hết ở trong đó. Kiếm thế càng khủng bố hơn. Làm sao có thể? Hẹn nổi trong mắt tràn ngập hoảng sợ, lập tức cảm giác được cổ mắt lạnh. Thần, thần là sẽ không chết. Tiếng nói vừa ra, đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất, lưu lại trong ánh mắt mang theo kinh hãi cùng không cam lòng. Còn kém một bước, liền có thể đạt tới mộng ảo chi địa a. Ngài nhặt đến 500.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1 triệu điểm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến 450.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 900.000 điểm trái ác quỷ, ngươi nhặt đến kỹ năng, tầm võng, ngài nhặt đến trái ác quỷ, gõ rồ gõ rồ nomi, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, thượng đế thị giác, eno, ngài kẽ bùn sổ củ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv23, 3.5520 vạn, ngài trái ác quỷ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv23 ba triệu hai ngàn năm vạn Liền cái này jodes chợt trở lưỡi Heno liền kẽ bùn sổ cũ cùng trái ác quỷ còn có thể cái khác đều là phế vật phải bị mũ dơm phi đánh bại. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại rơi xuống ra chuyên môn thiên phú. Lúc đầu chỉ là đến bổ một đao. kết quả không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy một kinh hỉ. Jodes nhìn về phía Heno. trong mắt lóe lên một tia ấy náy thật có lỗi trách van ngươi vừa mới không nên gạt bỏ ngươi vẫn là có tác dụng rất lớn thiên phú thượng đế thị giác heinô phẩm cấp màu vàng hiệu quả ngươi có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định thị giác nhắc nhở, thì giáp phạm vi lớn nhỏ cùng kẽ bùn sổ cũ đẳng cấp móc nối, năng lượng cao nhất đạt tới toàn bộ sở tai lần lớn phạm vi. Giới thiệu, thần lĩnh vực, phàm nhân trở tiến. Cái thiên phú này, Rodes ngây ngẩn cả người. Khi hấp thu qua đi, trong đầu của hắn liền xuất hiện chúng quanh trong phạm vi nhất định thị giác, liền như cùng trò chơi bên trong tiểu địa đồ, có thể tùy ý xem xét tình huống xung quanh. Cái này không thể so với hổ cả thế giới trung tâm thay mặt hổ cả mẹ gần nó rụt trợ tiện. Một khóa phóng đại, liền có thể nhìn lén. Khụ khụ, quan sát địch tình. Giác hỏa này không phải là trời sinh mát cấp kẽ bổn sổ cũ a? nào đó một hạng thuộc tính từ xuất sinh liền là mắt cấp, toàn bộ gờ răng lái nạ bên trên, khả năng chỉ có một người. Hải Tắc tứ hoàng thứ nhất chặt lọt kẹn lìn, vẹn vẹn năm tuổi liền hủy diệt cự nhân thôn, miểu sát cự nhân tộc anh hùng. Thiên phú như vậy, có thể nói là một cái quái vật. thật hâm mộ những người này trời sinh liền có được thiên phú, mà ta còn muốn dựa vào cố gắng của mình, tài năng có được bọn hắn đã từng có được thiên phú. nghiên cứu xong thượng đế thị giác, Jolene đem ánh mắt nhìn về phía gò rỗ gò rỗ Normy. cái này một viên có thể sừng, vô địch, trái ác quỷ thứ nhất, trái ác quỷ, gò rỗ gò rỗ Normy, trùng loại. Hệ lọ gì ạ? Hiệu quả, có thể lấy lôi điện hình thái cùng tốc độ tại dẫn điện thể cùng trong không khí lôi nhanh di động, có thể trực tiếp thả lôi điện công kích, nhưng là thả ra lôi điểm đối vật cách điện không có hiệu quả. Giới thiệu, trở thành thần, chỉ cần một viên trái ác quỷ liền có thể giải quyết. Vật cách điện, thấy được cái này nhắc nhở, Rhodes lập tức kẻ nhạt vô vị. Bất quá giống như không quan trọng, hắn trái cây năng lực nhiều, liền xem như một cái bị khất chế, còn có năng lực khác. Đúng, muốn hay không cùng, thiếu chủ, đến một trận hữu nghị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Rhodes triển khai thượng đế thị giác. Mũ rơm nhom cùng sở thai lần người mở yến hội một màn xuất hiện trong đầu, ngoại trừ Joabin bên ngoài, còn nhiều thêm một đầu Limiel. Có ngờ, thì tổ hỉ tổ no mi phổ thông loại dân chúng hình thái, là ngươi a? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, người nếu là ăn cái này một viên trái ác quỷ. có thể hay không chỉ có vịt lên cạn, cái này một cái năng lực, vẫn là quá yếu, căn bản không có thu hoạch tất yếu a. Jo Dester dài một hơi, hắn vẫn là đến sớm, nếu có thể tại dù ở CIOI lần liền tốt, Sojo đã thức tỉnh quý khí, mũ rơm thì cũng học xong bật thật, chỉ cần thực lực không đủ, liền bắt đầu đội ngăn. Ghế ở si côn, lấy chân làm bơm động viên, nhờ vào đó ra tốc huyết dịch lưu động, cường hóa thân thể cường độ. Ghế ở thân, làm thân thể một bộ phận to lớn hóa. Ghế ở phong, đem không khí áp xúc tiến trong cơ thể có được lực đàn hồi cùng cơ thể. Ghế ở phím, thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, đồng thời có thể đem tiếp xúc đến vật thể đồng hóa vì cao su. Thư giả thần, eno, chân chính thần, mò kỵ gen phi. Một bên khác, dỗ binh tựa ở trên một thân cây, cả người run lẩy bẩy. Quái vật kia ở nơi đó nhìn chăm chú lên ta, đến cùng ở nơi đó, ánh mắt của nàng tả hữu quét nhìn thoáng qua căn bản không có cái kia gọi ổ chủ tụ rồi đẹp thân ảnh, nhưng là phía sau cái kia đạo ánh mắt lại thật tồn tại. mình phảng phất liền là bị tợ săn tiếp cận con ngồi bình thường, không dám động đậy một cái. ta sẽ không ra tay với ngươi, không cần như thế bối rối. bình tĩnh thanh âm từ sau lưng nàng truyền đến, nhưng mà cái kia bình tĩnh thanh âm nghe được robin trong thay, lại phản phất là ác ma than nhẹ. tám bánh hoa, rút gần ba, trực tiếp sử dụng ra phù dĩ no mi năng lực, bắt lấy rồi đẹp cổ, cánh tay, cùng chân, muốn đem hắn xoay thành một cây bánh quay treo. thế nhưng là căn bản xoay bất động a, không nên kích động. Robins khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, chúng ta trò chuyện chút vui vẻ sự tình. Tỷ như khảo cổ học chi đạo, hạ dạ, bị lệnh triệu tập bất thường, đột tờ cồn, thủy diệt đi. Thỉ như một cái gọi nhỉ cổ ổn vị ạ nữ tử chết như thế nào? Đúng, ta nhớ được có một cái gọi là số hải quân trung tướng bị ạ kỳ gì đại tướng chết quóng. Vui vẻ sao? bin đều vui vẻ đến thân thể run rẩy lên. Lập tức, từng đạo màu vàng quang đoàn liền rơi xuống, ngài nhặt đến 450 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 375 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 570 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến kỹ năng, khảo cổ học, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú học giả. nhìn đem hải tử kích động thành cái dạng gì, ngay cả màu vàng thiên phú đều rất xuống, vẫn là muốn dựa vào có thể tiếp tục phát triển a. Jodes ở trong lòng cảm thán đi ra, xem ra sau này có thể bẻ nát vẩy nước, liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. đáng tiếc, Joubin không giống như là Nami, dễ bị lừa vào tay. nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới một ít chuyện. Joubin thế nhưng là văn tỉ hệ sở thế giới nhất đẳng đại mỹ nữ ở kiếp trước, còn vào tay qua không thánh quang Joubin gạ giả kim, bây giờ chân nhân xuất hiện tại trước mặt, cũng không biết có cơ hội hay không thử một lần. có chút ít kích động a ngay tại lúc này, luffy đi tới, đối với robin cười to nói, mở thực rượu. hôm nay vì sợ tai lần mọi người gieo hò ba, các ngươi đi, ta không thích náo nhiệt. robin cứng ngắc mở miệng nói, sau lưng quái vật kia vẫn còn, nàng cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. a, là thế này phải không? trông thấy luffy thất vọng rời đi, robin mới quay đầu nhìn về phía phía sau cây. rodes rời đi, cái quái vật này đến cùng là ai? làm sao đối ta biết nhất thanh nhị sở? robin trong mắt tràn ngập không dám tin, nàng tại trước mặt người đàn ông này, phản phất không có mặc quần áo bình thường, cả người đều bị nhìn tấu. cùng nay đồng thời. Mã Di nệ Phò, Hải Quân Bản Bộ, Nguyên Soái Văn Phòng, Hải Quân Hội nghị cấp cao lần nữa tổ chức, thảo luận đối tượng, vẫn như cũng là cái kia gọi ổ Chủ Tụ Dộ Đẹt Hải Quân Chi Bộ thượng tá. Sen Gô Cú Nương trọng nói ra, những người kia điều tra thế nào? ổ Chủ Tụ Dộ Đẹt có phải là hay không quân Cách Mạng phải tới nội ứng? Chuyện này Thủy Trung phải có kết quả. Ba Đại Tướng bên trong vẫn là tính tình nóng nảy ạ kẹ nụ mở miệng trước. Ta điều tra những người kia quả nhiên có vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quân Cách Mạng có quan hệ. Với lại bọn hắn đều thừa nhận, đề cử ổ Chủ Tụ Dộ Đẹt là đến từ quân Cách Mạng bên kia mệnh lệnh bà. 12. Chương 35. Ít dự, ta thật không có hỗ trợ a. Chương 35. Ít dự, ta thật không có hỗ trợ a. Ta điều tra những người kia, đại bộ phận cũng cùng quân cách mạng có chút quan hệ ba. A, quý gì lãnh lực băng xương mang trên mặt một kia bất đắc dĩ đều gia nhập phái chủ hòa, còn nghĩ tới chỗ gây sự. Cái này lại làm gì a? Nhưng mà, quân cách mạng như thế rõ ràng làm như kế, thật không đem bọn hắn hải quân khi người đối đãi. Nha bộ hạ của các ngươi không được chứ? Ít phốc phốc cười hai tiếng, sau đó quệ mồm mở miệng nói, lão phu thủ hạ nhưng chưa từng xuất hiện phản đồ a. Thiếu đánh ngữ khí phối hợp một mặt hẹn mọn, trực tiếp đem Trảo Phùng kéo căng. Hạ Kế đủ nghe, sắc mặt đều âm trầm xuống. Lần này trọng tài khu tại phái chủ chiến hải quân, không có một cái nào trải qua ở khảo nghiệm. Bất quá cũng là, mắt khác hai cái đại tướng đều là hạ người gì, một cái vạn năm vẩy nước đánh thẻ bên trên bàn, một cái ngủ suốt ngày, vĩnh viễn ngủ không tỉnh. Đi theo đám bọn hắn nơi đó có tiền đồ. Đã như vậy, Sengoku cụ trầm mặt một lát, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vậy liền đem hộ chủ tụ dụ đẹt gọi vào hải quân bản bộ tới đi. Lời này vừa nói ra, đối diện ba đại tướng lập tức đưa ánh mắt nhìn qua đây là muốn đem người diệt trừ thiết tấu. Một bên khác gạo kỳ dị chậm rãi mở mắt ra, vẫn là ta đi một chuyến, dù sao Đông Hải thuộc về ta phạm vi quản hạt, dạng này cũng được, nhớ kỹ không cần đối bình dân tạo thành tổn thương. Sengo củ bình tĩnh nói, phái một cái đại tướng đi, đã rất cho cái này gọi ổ chủ tủ rồ đét nam nhân bề mặt, một bên ạ kẹ đủ đột nhiên đánh cái bàn. đáng giận. tốt như vậy một cái hải quân người kế tục, vậy mà gia nhập quân cách mạng, thật sự là thật là đáng tiếc. hắn đã nhìn mấy lần rồ đét tư liệu, quá phù hợp hắn hải quân lý niệm. nếu không phải là bởi vì là cách mạng phái tới nội ứng, đã sớm tự mình đem người tiếp trở về. cứ như vậy định ra tới a, kĩ sát mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó nhỏ giọng thầm thì nói có hay không một loại khả năng quân cách mạng sợ sệt cái này gọi ổ chủ tù rổ đẻ hải quân tình nguyện bạo lộ cái khác nội ứng cũng muốn nói xấu hắn buộc người này rời đi hải quân thanh âm mặc dù nhỏ nhưng là ở đây đều là ai đều là trên đại dương bao la cường giả đứng đầu ai kệ buồn sầu củ đều không kém cho nên kia rời nói không sót một chữ bị bọn hắn nghe được Vượt hắn rời đi hải quân ạ kệ đủ sừng sốt một chút sau đó rơi vào trầm tư có chút ý tứ ạ kỵ sĩ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên muốn rõ là dạng này để hải quân tổn thất một tên tương lai đại tướng Hắn nhưng chính là tội nhân a. Ân. Tơ Esu trung tướng nhìn thật sâu Kìru một chút, hai tay ôm quyển nói, quả thật có một loại khả năng, chỉ bất quá sát suất cực thấp. Sau đó nàng và ba đại tướng đem ánh mắt nhìn về phía Sèn Goku. Muốn nhìn một chút cái này Hải quân Nguyên soái ý nghĩ, Sengo Goku lập tức tê cả ra đầu. Làm sao sự tình càng ngày càng phức tạp. Với lại, dựa theo hắn đối quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng lý giải, đối phương sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Ngay tại lúc này, trên bản gen gen xi vang lên. Là ai? Sengo Goku nhìn thoáng qua, lựa chọn kết nối điện thoại. Lập tức Zen Zen Musi liền hiện ra gặp bình tượng. A ah ha ha ha ha, ngươi làm sao cùng ngớp đáng bình thường. Nhìn xem sèn gỗ củ nhíu chặt lông mày, gặp tiếng cười náo trước tiên đổi tới hiện trường. Những người khác nghe thấy, khoe miệng không khỏi cười. Dám dạng này cho phúng sèn gỗ củ cũng chỉ có Hải quân anh hùng gặp. Người cái này hỗn đàn. cho ta nói chuyện đừng đắn. Sèn gỗ củ trên trán nổi gân xanh. Nếu có thể cách điện thoại đánh người, hắn đã sớm động thủ. Rất giống gặp Zen Zen Musi chật chậc lưỡi, ánh mắt bên trong mang theo vô tội. Ta đây không phải điều tiết bầu không khí mà. Đi. Sèn gỗ cũ hừ lạnh một tiếng có phải hay không gặp được cái kia gọi ổ chủ tù rồ đẹp hải quân không có người khác không tại lo quê tảo câu nói này vừa ra tới tất cả mọi người ở đây đều ngây mẩn cả người chẳng lẽ là cảm giác tình huống không thích hợp chạy trốn ạ kệ nui những mày thở dài nói ta quả nhiên vẫn là nhìn lầm chuyện này ta phụ trách ạ kỳ gì trong mắt tản ra một hơi khí lạnh ta nhất định phải đem tên phản đồ này bắt tiến im kéo đau lúc này đã muộn a sengo cửu thở dài một hơi hắn còn chưa đủ quả quyết băng không cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này các ngươi đang nói cái gì ta vì cái gì nghe không hiểu hắn chỉ là không tại lò gậy tào mà thôi. bất quá căn cứ suy đoán của ta, giết chết golden li ông về sau, hắn cũng nhanh muốn trở về. gặp thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là không khó từ trong giọng nói của hắn nghe được rung động. hiển nhiên, liền ngay cả hải quân anh hùng lúc này đều có chút ngốc trệ. ngươi đang nói cái gì? Sengoku mở to hai mắt nhìn, đối gen gen như si hét lớn, gặp lặp lại lần nữa, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. lô thai đều muốn bị ngươi bị phá vỡ, gặp biết miệng lắc đầu, sau đó hắn liền đem mình phỏng đoán nói ra. từ rô đét đạp trên gợp bù thượng thiên, năm ngày bốn đêm thanh em như sớm. Đến cuối cùng kết thúc, từ phía trên rơi xuống đến hải vực quần đảo nhỏ. Hắn làm ra lớn mật phòng đoán, Rhodes đem truyền kỳ hải tặc Golden Lion Sicily kỳ giết chết ba. Lúc này, không chỉ là Sengo Kuku, liền ngay cả ba đại tướng trong mắt đều lộ ra không dám tin ánh mắt đây chính là Golden Lion A. Liền xem như gãy mất hai cái đùi, trên đầu đâm một cái bánh lái, cũng là biển cả cường giả đứng đầu. Cứ như vậy bị giết chết. Hô, Sengo Kuku hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, xem ra chúng ta muốn một lần nữa cân nhắc. Có lẽ Kis nói không sai, quân cách mạng liền là muốn đem cái này hải quân đốt đi lúc này trong lòng của hắn không có chút nào bình tĩnh, có thể nói còn có chút kích động, có thể đánh giết Golden Đần Lợi nó sức chiến đấu tuyệt đối là biển cả cường giả đỉnh cao. Quân Cách Mạng thủ lĩnh dở dạ gồng cái này, mưu kế không có chút nào ngu xuẩn, liền là muốn đem ổ chủ tụ nộ đệ từ hải quân bên trong bước đi. Nhưng mà hắn dự phán đến gặp hành vi, chỉ là không có dự liệu được cái này hải quân sẽ đem Golden Đần Lợi giết chết. Dở dạ gồng, ngươi thật sự là một kẻ đáng sợ a, kém chút để hải quân đã mất đi một cái tương lai đại tướng, chỉ là đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Sen cụu thở dài một cái bắt đầu ra lệnh thông chi một chút đi triệu tập lọ gậy tập trấn thủ hải quân rồ đè thượng tá tiến về hải quân bản bộ bồi dưỡng không sai ạ kẹo nụt nết miệng cười cười trong mắt tỏa ra nham tương hỏa diễm vẫn là đem người triệu tập tới hảo hảo quan sát sau mới quyết định một bên ạ kỳ gì băng lanh nói xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp hắn đều muốn đi lấy công truội tội kết quả không nghĩ tới gặp sẽ truyền đến như thế kình bạo tin tức ôi ôi ôi người tuổi trẻ bây giờ mỗi một cái đều là quái vật đâu ý trong mắt lóe lên một tia kính dị sau đó lộ ra vẻ mặt bỉ ổi xem ra lão phu là thời điểm cân nhắc về hưu ôi chủ thù rồ thật sự là một cái người thú vị. Teresu giờ U Trung tướng khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, liền muốn ta tới nhìn ngươi một chút tâm linh, có tồn tại hay không tà ác. nàng là họ sủ họ sún Normi nàng lực giả, có thể tẩy rơi một người tà ác tâm linh. liền ngay cả ổ cả xe ký bù cái thứ nhất đỏ phở làm mì ngộ trông thấy nàng, lập tức liền nghe tin đã sợ mất mật. tốt. Sengoku giải quyết dứt khoát nói, các loại ổ chủ tụ dội đem đi vào hải quân bản bộ, tại làm ra quyết định. với lại liền xem như quân cách mạng phái tới nội ứng, có chúng ta ở đây, hắn cũng không lật được trời ba. biến đổi bất ngờ. Lần thứ hai hội nghị vẫn không có kết quả. Đúng, gặp ngươi tiếp tục tại lò gợi tạo các loại. Sengoku cũ lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị giật máy. Hắn lập tức sắc mặt âm trầm xuống, liền biết cái này lao đồng bạn không đáng tin cậy. Cùng nay đồng thời, lò gợi tạo rốt cục trở về, Thung bay trên bầu trời, rồ đè dưới lười biếng cười cười. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở thượng tá văn phòng. Người trở về, Tạ sĩ Nghị trông thấy xuất hiện thân ảnh, trong lòng thở dài một hơi, ngài nhặt đến 130 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 130 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 130 điểm kiếm thuật vừa về đến liền nhặt đến hơn 10 đạo màu vàng quan đoàn. quả nhiên vẫn là bạch chơi thoải mái a jodes hài lòng nhẹ gật đầu ngay tại lúc này tạ sỉ si ghi ánh mắt nhìn về phía bên hông hắn nội đạo cái này đây là mẹ ấy tổ a jodes nháy nấy mắt lạnh nhạt mở miệng nói ngươi nhìn lầm kém chút quên đi trong nhà có một cái kiếm sĩ si thiếu nữ đối trong biển rộng tất cả mẹ ấy tổ đều rõ như lòng bàn tay đến đi với ta phòng huấn luyện để ta nhìn ngươi mấy ngày nay có phải hay không đang lười biếng trước hết để cho nàng tinh bì lưỡng dạng này mới sẽ không chú ý tổ tổ cùng cụ gạ giả gì si. cực kỳ mấu chốt nhất là đem quân đần lì ông lao ra hỏa kia giết sự tình không thể bão lộ bằng không hắn liền có khả năng đứng trước trở thành tướng cấp hải quân nguy hiểm là Tạ sĩ ghi giật này mình liền vội vàng gật đầu thế là hai người liền đi tới tu luyện thất 14. bốn chương ba Tạ sĩ ghi có thể hay không đổi chỗ khác chương 36. Tạ sĩ ghi có thể hay không đổi chỗ khác phòng huấn luyện trông thấy cái kia chậm rãi rơi lên tay Tạ sĩ ghi theo bản năng bưng bít lấy cái mông sau đó thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía rổ đẹp. đều sưng lên có thể hay không đổi chỗ khác nàng nhũ môi, sắp mặt lộ ra hủy khuất biểu lộ. khả năng nàng không biết, hiện tại mình đã tập mãi thành thói quen. ai bảo ngươi lời biếng, đây chính là trừng phạt. Rhodes khoẹt miệng ý cười càng rõ ràng, rốt cục tìm về cảm giác, cái này mới là hẳn là có thường ngày. nô ba, Tạ Sĩ Ghi biểu môi, còn không phải ngươi đột nhiên biến mất, ta muốn giúp đỡ. ba, nàng lời còn chưa dứt, bàn tay liền đánh tới. xem ra còn có khí lực mạnh miệng, cho ta tiếp tục huấn luyện. Rhodes ra vẻ lạch lùng, là, là. Tạ Sĩ liền vội vàng gật đầu, nhưng là gương mặt đã đỏ đến cổ luôn cảm thấy cùng dĩ vãng không đồng dạng. Cái kiếp như là cảm giác giống như điện giật, để lòng của nàng nhịn không được táo động. Tính toán, vẫn là chăm chú tu luyện, không phải lại muốn bị đánh. Không nghĩ tới gõ rổ gõ rổ, Noemi còn có loại hiệu quả này. Rhodes trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hán Đường Đường Hải quân thượng tá thật không phải đồ hào sắc, chỉ là đang cấp tạ sĩ gỉ tiến hành điện liệu, làm dịu thân thể mệt nhọc đây thật là tốt năng lực. Ca. Nhất định phải đại lực khai phát. Bất quá bây giờ vẫn là trước chỉ điểm tạ sĩ Rhodes đưa ánh mắt nhìn sang. Hô, hô. Tạ sĩ gỉ thở phì phò, mồ hôi trên đầu trâu không ngừng nhỏ xuống cả người đều ước. nhưng là nàng trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập ánh mắt kiên định. Ngay tại lúc này, Tạ sĩ ghi đột nhiên bạt đao chạm ra. Trong chốc lát, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở nơi xa. Ito Jui AI thuần Chạm. Không trung tách ra kinh khủng kiếm khí, như là một đóa nở rộ hoa tươi, mỹ lệ lại giấu giếm sát cơ, ngài nhặt đến 350 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 350 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 70 điểm vật sổ sở cựu haki, ngài nhặt đến kỹ năng Ito Jui AI thuần trảm, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, cơ hợp. Xuất hiện. Mới kiếm chiêu cùng thiên phú, Ito Jui AI thuần trảm lấy tốc độ cực nhanh hướng mục tiêu tiến hành nhiều đoạn kiếm khí tấn kích. Kiếm chiêu này không sai. Rhodes hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên cố gắng liền sẽ có hồi báo. Cũng tỉ như cái này màu vàng thiên phú. Không hổ công nàng đào móc tạ sĩ ghi nhiều ngày như vậy, Thiên phú, cư hợp, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, giúp đạo uy lực tăng lên 50%. Nhắc nhở, cách mỗi 1 phút đồng hồ mới có một lần hiệu quả, giới thiệu, kiếm thuật cực hạn, một chiêu phân sinh tử. Mỗi phút đồng hồ thời gian củ độ, khiến cho cùng trò chơi giống như. Rhodes nhịn không được đẩu đen rau muốn một câu. Lúc này, một bóng người trực tiếp hướng hắn bay nhào mà đến. Jordes, ta thành công, cuối cùng không có cô phụ huấn luyện của ngươi. Tạ sĩ ghi cao hứng treo ở đô trên thân, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Hoàn toàn quên đi nàng hành động bây giờ. Cái này cái này mới là mới bắt đầu, căn bản vốn không đáng giá kích động. Jordes híp mắt lại, "Là, ta sẽ càng thêm cố gắng." Tạ sĩ ghi nhảy rơi trên mặt đất, lập tức thể xác tinh thần chấn động. Jordes liếc qua, lộ ra ánh mắt tán thưởng, "Yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng khai phát ngươi." Hôm sau, thượng tá văn phòng. Đây rốt cuộc là cái gì loại hình hệ z đó ở trái cây? Jodes cầm trong tay trái ác quỷ rơi vào trầm tư đây là tới từ phương chu châm nuôn phía trên bảo vật thứ nhất. Đáng tiếc ta không có trái ác quỷ đồ dám, bằng không liền biết là cái gì. Nói được nửa câu, Jodes ngây ngẩn cả người. Có một cái phương pháp, có thể cho hắn biết đây là cái gì trái ác quỷ. Vậy liền trực tiếp ăn hết. Ngược lại có thể một lần nữa cụ hiện ra đến. Chính là cái này lưu vị. Jodes nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ăn một cái đi. Rất nhanh, hắn cũng biết viên này trái ác quỷ, trái ác quỷ, nệ cô nệ cô no mi hệ mịt thị cắn nghệ cô mạ tạ hình thái, chủ loại, hệ r hiệu quả có thể hóa thành trong truyền thuyết nghệ cô mạ tạ, trên phạm vi lớn cường hóa dùng ngăn người tốc độ, ngũ giác cùng năng lực khôi phục, còn có thể phóng xuất ra âm dương hỏa diễm. Giới thiệu, không nên hoàn hốt, nghèo thế nhưng là có chín cái mỆNH. Lại là hệ mịt thị cản, xem ra vận khí của ta không tệ a. Jones con ngươi co rút lại, mở ra nhân thú hình thái. Trên thân lập tức mọc ra mang theo lam sắc hỏa diễm hai mèo cùng đôi mèo, cùng hắc bạch mèo đồng tử. Tâm mắt của hắn cũng thay đổi, toàn bộ thế giới biến thành hắc bạch thế giới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút như là vong linh du hồn, có ý tứ. Bất quá đáng tiếc là hệ ZON trái ác quỷ rời khỏi nhân thú hình thái. Rhodes trực tiếp đem viên này hệ mật thì cắn trái cây cụ hiện ra đến. Sau đó cất giấu. Hắn không cần, không có nghĩa là người khác không cần. Có thể cho Tạ City si ghi các nàng ăn. Dù sao, hệ mật thì cản thế nhưng là so tự nhiên trái cây còn muốn hy hữu trái ác quỷ. Mỗi một cái quả đều có được kinh khủng năng lực. Chỉ cần ăn hết, liền có thể lập tức thu hoạch được lực lượng cường đại. Tìm một cơ hội cho Tạ City. Si Nạp bị cái kiếm mèo ba chân thể thuật, căn bản vốn không thích hợp loại này trái ác quỷ. Đang tại dở suy nghĩ thời khắc, cửa phòng làm việc bị gõ. Vào đi. Là Nạp Mỹ từ bên ngoài đi vào, mang trên mặt thần sắc kích động. Rodoes nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nhìn nàng một cái. Chuyện gì xảy ra? Tin tức tốt, tuyệt đối tin tức tốt. Nạp Mỹ ngịch ngợm nháy nháy mắt, lộ ra, ngươi mau tới hỏi ta, biểu lộ. Nhanh nói. Rodoes nhàn nhạt mở miệng nói, vàng không tựa như trừng phạt tạ sĩ sĩỷỷ như thế trừng phạt ngươi. Liên là ngươi hôm qua nhìn lén như thế trừng phạt. Lời này vừa nói ra, Nạp Mỹ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng che cái mông. Quả nhiên là sắc dù côn thúc thúc, nhưng là mình nhìn lén bị biết. Rất muốn tìm hang động chui vào a. Ngươi điểm này tiểu động tác Jodes lệnh nhạt người, làm sao có thể trốn qua con mắt của ta? Cho nên vẫn là nhanh lên nói ra đi. Hảo hảo, ta nói. Nạ Mị đem Hải Quân bản bộ triệu tập rộ đẹp tiến về bồi dưỡng sự tình nói một lần. A, Jodes ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó là tin tốt tốt, nhưng thật phải cảm ơn ngươi đến thông chi. Có đúng hay không rất cao hứng, đây chính là cái khắc Hải Quân nằm mộng cũng nhớ muốn cơ hội. Nghe được Nạ Mị thanh âm, Jodes sắc mặt âm trầm xuống đây quả thật là đối với những khắc Hải Quân tới nói là cái cơ hội tốt. Có thể học tập đến Hải Quân rộ cờ xì kỵ, vận khí tốt còn có thể học được hạ kỳ kỹ xảo nhưng đây đối với Rồ đẹp tới nói, mắt cấp hải quân Rồ cờ kỳ, tìm hiểu một chút, so đại tướng dự khuyết còn cường đại hơn Hạ Kỳ tìm hiểu một chút, hắn đi bồi dưỡng, đến cùng là ai dạy ai, còn nói không chừng. đem Gen Gen si lấy ra, ta muốn cùng hải quân bản bộ bên kia câu thông câu thông, cái này hải quân bản bộ tuyệt đối không thể đi, Rồ đẹp có dự cảm, nếu là đi hải quân bản bộ, liền cùng Hồng môn yến bình thường có đi không về, hắn cá hứa mỗi thời gian có thể muốn trong rước, một lát sau, thượng tá trong văn phòng vang lên gầm lên giận dữ, sợ bộ kẹ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, mười chương ba Ngươi có bị quang tốc đá qua sao? Chương 37, ngươi có bị quang tốc đá qua sao? Hải quân bản bộ, bến cảng, chúng ta là đến bồi dưỡng Đông Hải Hải quân. Tạ sĩ kì đi lên trước, xuất ra giấy thông hành đưa cho trước mắt Hải quân. Đây là chúng ta giấy thông hành. Hải quân tiểu ca nhận lấy, mở ra xem, lập tức liền trợn tròn mắt. Chờ một chút, ngươi giới thiệu người, là Sẻn gỗ cùng Nguyên soái cùng ba vị đại tướng. Thanh âm của hắn tràn ngập rung động, xem như một tên Hải quân, ngươi có thể sẽ không nhận biết chính phủ thế giới cao tầng, nhưng là Hải quân Nguyên soái cùng đại tướng không có người sẽ không không biết bởi vì đó là bọn họ sùng bái thần tượng a ta hiện tại liền mang các ngươi gặp sển cổ cùng nguyên soái hải quân tiểu ca liền vội vàng đứng lên hắn không có chút nào dám lãnh đạo phải biết trước mắt mấy cái này thế nhưng là nguyên soái cùng đại tướng tự mình mời người tạ ơn tạ sĩ kỳ quay đầu nhìn lại chúng ta cũng đi ân jodes nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trước mắt phồn vinh trạng cảnh đây chính là hải quân bản bộ a danh sưng không thể công phá tường đồng vách sắt nhưng là liền không lâu sau cuộc chiến thượng đỉnh một trận vượt thời đại đại chiến phía dưới trực tiếp để mạ dìu nghệ phò tiếp cận hủy diệt hải quân bản bộ càng là đem đến thế giới mới ngài nhặt đến 400 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 240 điểm mở sổ sổ cụ haki, ngài nhặt đến 350 điểm kẹp bùn sổ cụ haki, ngài nhặt đến 50 điểm hạ ủ sổ cụ haki, ngài nhặt đến kỹ năng tạt cái thép, không hổ là hải quân bản bộ, màu vàng quan đoàn chất lượng căn bản không phải lọt gẹ ta có thể so sánh, dĩ vãng rất ít nhặt đến tam sắc haki, hiện tại thường thường liền có thể nhặt đến, liền ngay cả hải quân rỗ cờ xì kỳ cải tiến chiêu thức đều có, quả thực là phúc của hắn đơ da, bến cảng, hải quân tiểu ca dẫn đầu rỗ death mấy người sau khi rời đi, nơi này hải quân đều kịch liệt thảo luận, chơi a ba. Có loại đại ngộ này người, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Cái kia tuổi trẻ hải quân là ai? Thế mà để Nguyên Soái cùng đại tướng tự mình mời, tương lai tiền đồ tuyệt đối vô lượng. Loại đại ngộ này, mặt mũi của hắn thật to lớn a. Thật hâm mộ, ta hận không thể thay vào đó. Hiển nhiên, Rhodes Đế đến, giống như một đạo kinh lôi để vô số người khiếp sợ đến bốn. Một đoàn người đang tại tiến về Nguyên Soái văn phòng trên đường. Rhodes, nếu không, Tạ sĩ nghĩ lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Rhodes phương hướng sau lưng. Sau đó thanh âm vội vàng từ trong miệng của nàng kêu đi ra. Nguy hiểm, mau tránh ra nhưng mà đã chậm ngươi có bị quang tốc đá qua sao nương theo lấy lười biếng thanh âm, một vệt kim quang ngưng tụ thành hình kỵ lại tướng jodes nghiêng đầu nhìn lại cái này không khỏi quá bị lỗi a thật phiền phức ta đến nhưng không phải là vì đánh nhau jodes trực tiếp nguyên tố hóa để kỵ sĩ đá cái không sau đó bên hông bội đao ra khỏi vỏ itoji aics sần sần kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra trong nháy mắt liền chạm tại kỵ sĩ trên thân ít bị chém thành hai nửa nhưng không như trong tưởng tượng thấy máu chỉ là lần nữa một lần nữa khép lại hệ lõi di a năng lực giả hơn nữa còn là cái đại kiếm hảo Ôi chủ tù Jodes, ngươi bày ra thực lực thật đáng sợ đâu. Tới. Cái danh ngôn thứ nhất, thật đáng sợ đâu. Bởi vì cái gọi là một ngụ một câu thật đáng sợ, một cước một cái siêu tân tinh. Tốc độ kinh khủng, uy lực kinh khủng, phạm vi kinh khủng. Đây chính là biển cả cường giả đỉnh cao, tỷ cạm tỷ cả no mi năng lực giả. Kị lại tướng, Bụp Sạc Lino, cũng có thể gọi hắn mỏ quỳ dê kỳ tử Chỉ cần tiền lương đúng chỗ, liền xem như tứ hoàng cũng phải bị làm nát. Thế nhưng là, kị lại tướng, vậy cũng là bồi dưỡng chương trình học thứ nhất. Jodes trên thân dâng lên một đạo vô hình khí thế. Trong đáy mắt, lấy hắn làm trung tâm bốn phía, tất cả mọi người cảm nhận được dùng cả mình. Cái này Hải Quân, hắn là một cái kiếm thuật cường giả. Tốt kiếm khí sắc bén, cho ta cảm giác, phản phất là tại đối mặt hộ cả Saki bù cái thứ nhất hạ cái S. Tốt khuôn mặt xa lạ, hắn chẳng lẽ là chi bộ đến đây Hải Quân? Bốn phía Hải Quân đều đưa ánh mắt đặt ở rổ đẹp trên thân. Quá kinh khủng. Nhìn nhiều, cũng cảm giác được con người căng đau. Thế mà còn là đỉnh tiêm đại kiếm hào a, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Cái này bạo phát đi ra kiếm khí, để hắn đều không thể coi thường. Chết không được có thể làm cho hạ cái tụ thường, sắp thực có thực lực này không cần xin ký thôi đi. Lão phu vừa mới chỉ là đánh với ngươi một cái bắt chuyện. mồm, Trên mặt lộ ra vẻ mặt bị oï. Thì ra là thế, đây chính là bản bộ chào hỏi phương pháp. Vậy ta cũng cùng kỳ đại tướng chào hỏi. Rô des nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Sĩ Kỳ, nhìn kỹ, thuấn trạng lạ như thế này dùng. Từ vị này kiếm si thiếu nữ trên thân thu hoạch được một cái kỹ năng đương nhiên là muốn trực tiếp soát đến mắt cấp, mới có thể buông tha nàng nghỉ nơi. Là. Tạ Sĩ Kỳ con ngươi biến thành dựng đứng hắc bạch mèo đồng tử đây là Rô des cho nàng hệ mị thị cạn trái áp uỷ. Mới đầu là cử tuyển. Dù sao ăn trái ác quỷ là đối kiếm đạo không thuần, thế nhưng là không chịu nổi rộ đẹp bàn tay phục dịch, nàng nén giận ăn hết, kết quả chính là thật là thơm. Viên này trái ác quỷ trực tiếp đền bù nàng các loại không đủ, liền ngay cả cường độ thân thể đều lên thăng lên mấy cái cấp bậc. Hô, Zoro thở dài một hơi, để tay tại bội đao, "Otto, phía trên." Lập tức, trên người hắn tụ tập kinh khủng kiếm khí. "Uy uy, đây cũng không phải là nói đùa đâu." Cái con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm? Một chiêu này, rất khủng bố. Nếu như bị mệnh chung, co như có được hệ lọ dị a nguyên tố hóa, cũng muốn tụ thương. Bất quá, lão phu tốc độ ánh sáng cũng không phải nói đùa. Ít môn mê miệng, một điểm cũng không có đem rổ đẹt để ở trong mắt. Chỉ cần không bị mệnh trung, tại lực lượng kinh khủng đều không dùng. Tạ sĩ rỉ trong mắt mang theo xime, si cùng rổ đẹt xo ra, ta vẫn là quá yếu. Nàng đối thuấn trạm nắm giữ ngay cả nhập môn đều nói không lên, chỉ là học được một chút xíu gia lông. Ít lại tướng, tiếp xuống liền cảm thụ dưới ta chào hỏi. Zodet có chút ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Trong náy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở kỉ dị sau lưng. Hai người đưa lưng về phía mà lập. Ôi chủ tù Jo ngươi là quái vật à? Yáng mắt dần dần ngưng trọng lên. Đây chỉ là chào hỏi mà thôi. Jo Des lạnh nhạt cười, sau đó đem ô tổ trở vào bao. Y tổ giấy Ai thuấn chạm, xoát. Từng đạo kinh khủng kiếm khí tại kỳ kỵ ngực nợ rộ ra, ngài nhặt đến 50.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50.000 điểm bật sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 70.000 điểm kẻ buồn sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 40.000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến một điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng tiền phú, dân đi làm. Sau đó kỵ hóa thành điểm sáng tại cách đó không xa ngưng tụ, từng đạo màu vàng quang đoàn từ trên người hắn rớt xuống. Không hổ là đại tướng đại bạo đặc biệt bạo. Ngay cả màu vàng thiên phú đều rơi xuống lần này chào hỏi không lỗ. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười, trực tiếp xem xét màu vàng thiên phú tin tức càng kẽ, thiên phú, dân đi làm, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mỗi ngày đánh thẻ bên trên ban, có thể tăng lên 1% sức chiến đấu, tối cao có thể tăng lên tới 40. Giới thiệu, bên trên ban là phúc báo. Ngoa tạo. cái này kêu lên ban tộc, rõ ràng là làm công hoàng đế a. Chỉ cần đánh thẻ bên trên ban 40 ngày, liền có thể tăng lên 40% sức chiến đấu. Thoải mái, quá sướng sướng. Một bên khác kịp xóa sạch khỏe miệng máu tươi, khiếp sợ nhìn về phía Rhodes. Chủ quan vừa mới không có tránh, thật đáng sợ đâu. hắn quay mồm, lộ ra sợ sệt biểu lộ. Lừa gạt ai đây? Rhodes chật chật lưỡi. Loại này đỉnh tiêm hệ lõi gì à năng lực giả, một cái so một khó chơi. Bang không, ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì hai người tranh đoạt nguyên soái, cũng sẽ không đại chiến mười ngày mười đêm. Tốt, chào hỏi cũng đánh xong. Ý quay người hướng bản bộ bên trong đi đến. Sengo cú nguyên soái còn đang chờ chúng ta đâu ba. Rhodes sững sốt một chút, rất nhanh liền đi theo. Cái này chính là cường giả à? nạt bì trong mắt mang theo chấn kinh cùng ảm đạm, rô quá kinh khủng, thực lực cường đại nàng đều không nhìn thấy bóng lưng, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, phương diện này, noji cô đều so ngươi thật tốt hơn nhiều, Tạ sao ghi bắt lấy nàng, ba người đi theo phía trước rồ đẹp bộ pháp năm, quan chiến hải quân nhìn xem cái kia mấy đạo bóng lưng rời đi, lập tức bọn hắn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin chấn kinh ánh mắt đó là cái nhân vật hung ác, ngay cả hải quân đại tướng cũng dám chạm, đều chú ý một chút, không nên treo chỏng người này, đúng, thông chim một chút đi đem cái này hải quân xếp vào không thể trêu chọc danh sách bên trong thật là khủng khiếp kiếm thuật ta dọa đến cũng không dám hít thở có hay không một loại khả năng hắn mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo trong lúc nhất thời joldest danh danh tại toàn bộ hải quân bản bộ đều chuyển ra những cái kia quan nhị đại càng là đem hắn cùng tạ si ghi tam nữ tướng mạo đều nhớ kỹ nhất là tạ si ghi tam nữ nam nhân hiểu nam nhân bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian nhìn thấy một nữ tính đều muốn về trước cấp dưới có phải hay không cái này tam nữ về phần joldest hắn hiện tại đã đi tới nguyên soái văn phòng vừa tiến đến liền nghe đến sẹn gỗ cụ thanh âm. Hoang nên đi vào hải quân bản bộ, tôi chủ tụ rồi để trợ tá. 12. Chương 38. Sen Goku, ngươi đưa tới cửa a. Chương 38. Sen Goku, ngươi đưa tới cửa a. Sen Goku ngân xoái. Đông Hải Lộ gõ tập chi bộ thượng tá ở chủ tụ Jordes tới trước đưa tin. Jordes đi qua, đi một cái hải quân lễ. Ân. Sen Goku nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đi tới hải quân bản bộ. Theo lý thuyết, Jordes từ Đông Hải chạy đến, ít nhất phải 3 ngày. Nhưng là bây giờ một ngày liền đuổi tới, đều không có cho Sen Goku suy nghĩ thời gian. Cái này a, Rodes sờ lên cái cằm, có thể là đi Cần Ben. Cần Ben. Sengo cùng cùng hai vị đại tướng đều ngây ngẩn cả người. Nói đùa sao? A Kẻ nhù những mày, mở miệng nói, ta nhớ được Đông Hải giống như không có mới nhất khoa học kỹ thuật. Si a Tuần a, Rodes lệnh nở cười, nếu là có vật kia, cũng không đến mức phiền toái như vậy. Lời này vừa nói ra đang ngồi mấy người càng thêm mê mang đầy thật là ngươi một cái hải quân chi bộ thượng tá có thể nắm giữ tin tức. Vi vi, ngươi sẽ không phải từ Hải Vương trải rộng Cần Ben một đường rẽ tới Hải quân bản bộ. Nếu là như vậy, thật đúng là cái quái vật đâu. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Sau đó là đầu, một đường từ tứ hải giết tới hải quân bản bộ đến, liền xem như hắn đều không thể làm đến. Dù sao những cái kia cỡ lớn hải vương nhiều lắm, hao tổn đều có thể đem hắn mà chết, cho nên ngoại trừ hải quân anh hùng gặp trung tướng bên ngoài, không người hoàn thành loại này kinh người hành động vĩ đại. Xác định, những cái kia cỡ lớn hải vương quá đáng ghét. Nhấc lên hải vương, Zoro des che miệng liền không nhịn được câu lên một vòng ý cười. Quá giàu có. Cỡ lớn hải vương sinh mệnh lực thật thứ nghịch. Cái này một đường xuống, trực tiếp cung cấp hơn 10 triệu điểm sinh mệnh lực, đẳng cấp đạt đến Lv29, 94,160 triệu sẽ không phải ta cái thứ nhất chuyên môn tiên phú là đến từ sinh mệnh ga. Rhodes suy tư một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Quá mệt mỏi, lấy thực lực của hắn đều kém chút hư thoát. Cái này muốn toàn bộ là giết hải tặc tốt biết bao nhiêu a? À, à kẹ núp thất vọng lắc đầu. khục. khụ. Sengo củ chừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại có thể hay không đừng nhớ thương mấy cái kia phá hải tặc. Đúng, ngươi đi một vòng, đối bản bộ hoàn cảnh cảm giác thế nào? Sengo củ hai tay vây quanh, ánh mắt chăm chú vào Rhodes trên thân, muốn xem ra sơ hở gì. Bản bộ so Đông Hải tốt quá nhiều, ta đều có điểm yêu nơi này. Đây là nói thật. Rơi xuống màu vàng quang đoàn mặc kệ từ chất lượng, vẫn là số lượng đến xem, đều so lò gậy tạo tốt. Nhưng mà, Rhodes vẫn là muốn về Đông Hải. Dù sao lưu tại Hải quân bản bộ, liền muốn đối mặt các loại phiền phức. Ừm, dạng này liền tốt. Sengoku nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, ngươi đối Lâm thời muốn đảm nhiệm chức vị yêu cầu đâu. Bồi dưỡng cũng không phải miễn phí bồi dưỡng, còn muốn đảm nhiệm hải quân chức vị. Văn trước. Rhodes bất đắc dĩ giang tay, thực lực của ta vẫn là quá yếu, cũng không không muốn cho hải quân mất mặt xấu hổ. Liền lấy trước đó cùng ký dự chào hỏi tới nói. Dựa vào thiên phú chất đống chiến lực, căn bản là không có cách cùng loại này trái ác quỷ đạt tới level 30 cường giả đánh đồng. Cho nên, hắn vẫn là quá yếu. Thế nhưng là lời này nghe được xẻn gỗ củ cùng ạ kẹ nụ trong hai, liền thay đổi hương vị. Cái này nếu là mất mặt xấu hổ đại tướng phía dưới những cái kia hải quân tính là gì a? Nhiều hô hấp một giây đều là đang lãng phí không khí. Ngài nhặt đến 540 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 320 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 475 điểm kẹ bùn sổ củ ha ki, ngài nhặt đến 200 điểm hạ hữu sổ củ ha ki, ngài nhặt đến 665 điểm trái ác quỷ. Ần. Zoro Deship mắt lại đến. Hắn đã nói sai lời gì sao? Vàng không sẹn gỗ củ cùng hạ kệ đủ kích động như vậy. Cái này lão phu hiểu ngươi nha, chỉ riêng nhìn về phía Rodes, lộ ra một cái, ta hiểu, biểu lộ. Nếu không phải là bị bách lên làm đại tướng, hắn cũng không muốn bốn phía bốn ba. Văn chức ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Sẹn gỗ củ khẽ cười nói, vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh ta trợ thủ, dạng này cũng không đến mức bạc đãi ngươi. A, Rodes nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, nguyên soái, làm ơn tất để cho ta khi trợ thủ của ngươi. Đi theo sẹn củ bên người, an toàn đáng giá bảo hộ không nói, còn có thể nhặt đến chất lượng tốt màu vàng quan đoàn. Loại chuyện tốt này, thật sự là đưa tới cửa. Sengoku mỉm cười nói, cái kia quyết định như vậy đi. Nói xong, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đông, đông, đông, vào đi. Là Cổng lớn bị đẩy ra, một cái hòa ái lão nhân tóc trắng đi đến. Tướng Ujiru trung tướng, Hải quân Đại Thăng Lưu. Nàng cùng gặp cùng Sengoku xưng là Hải quân Thiết Tam Giác. Tướng Ujiru trung tướng thấy được Rhodes, lập tức lộ ra ý cười. Ôi chủ tù Rhodes, hoan nghênh đi vào Hải quân bản bộ. Như thế nào là cá nhân đều biết hắn, chẳng lẽ ta rất nổi danh? Jodes không khỏi sinh ra hoài nghi. Sengoku, liên quan tới họa tờ sẽ vấn sư tình. Tseruzer vũ trung tướng ngự khí lập tức dừng lại. Nói tiếp, Sengoku chỉ chỉ Jode chỗ phương hướng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới trợ thủ. Biết. Tseruzer vũ trung tướng cười gật đầu nói. Nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Sengoku ý nghĩ, muốn quan sát một người, đem đặt ở mí mắt phía dưới, không thể thích hợp hơn. Dạng này cũng có thể càng nhanh phân rõ cái này hải quân phải chăng vì nội ứng. Chỉ cần không phải nội ứng. Hải quân Nguyên Soái cùng đại tướng Bảo Đạm hắn tương lai tất trở thành đại tướng. Liên quan tới họa tờ sẽ vận thị trường sẽ bật đề án. Hắn muốn tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong mở rộng tàu hỏa trên biển. Tờ S. R. .U, U. Trung tướng đem sự tình thuyết minh sơ qua một lần. Joe đã nghe xong, lập tức liền hiểu. Tàu hỏa trên biển a, cái này nếu là phủ kín toàn bộ thế giới, có lẽ có khả năng kết thúc đại hải tặc thời đại. Cũng tỷ như nói, người muốn truy mộng đúng không? Một chuyến đoàn tàu trực tiếp đem người một giấc chiêm bao đến cùng, có thể giảm bất vô số người khi hải tặc. Nhưng là loại này đánh vỡ thế giới cách cục đồ vật, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không đáp ứng áp lực liền đi tới hải quân bên này. Cho nên khi sẻn gỗ cũ sau khi nghe xong, cũng cảm giác được tê cả ra đầu. "Jordes, ngươi nhìn như vậy." Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Jordes, trong mắt mang theo lớn mật nói, "Biểu lộ. No." Chân trước mới lên làm nhiệm, chân sau liền đến công tác. Hiệu suất này thật là khủng bố. Jordes trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta là Hải quân, chức trách chủ yếu là bắt hải tặc. Loại này đau đầu sự tình, nên để thất hải chi đô mình đi quyết định." "Đông." "Nói hay lắm." "À, kẻ ngu đập bàn gọi tốt." Biểu lộ hết sức kích động, "Hải quân chức trách liền là bắt hải tặc, đem bọn này biển cả rác rưởi toàn bộ thanh trừ hết." Hắn có một cái mơ ước, cái kia chính là kết thúc đại hải tộc thời đại. Vì thế, tình nguyện cho chính phủ thế giới khi cho săn cũng sẽ không tiếc. Bây giờ thấy Rodes như là tìm được chi kỷ, cái này khiến hắn càng thêm khẳng định Rodes là quân cách mạng phái tới nội ứng. Cái này tuyệt đối không khả năng. Tiễn tĩnh, Trừng hạ kẹt đủ một chút về sau. Sen gỗ cụ đem ánh mắt nhìn về phía Rodes kỹ càng nói một chút, là. Rodes nhẹ gật đầu, nói tiếp đi ra. Họa tớ sẽ vẫn muốn đối hải quân tạo áp lực, như vậy thì đem áp lực chuyển di cho bọn hắn. Nghe đồn võ tớ sẽ vẫn nắm giữ tam đại cổ đại binh khí thứ nhất minh vương chỉ cần xuất ra Minh Vương bạn thiết kế sẽ đồng ý bọn hắn tàu hỏa trên biển kế hoạch. Rhodes lệnh nhạc người, dạng này áp lực liền không tại Hải quân bên này. Đẩy bóng ra. Tiếp trước tự mình trải qua, đương nhiên biết trong đó khéo môn. Một bên tờ Suzer u trung tướng ánh mắt chấn động, biện pháp tốt. Thế nhưng là họa tờ sẽ vẫn đồng ý làm sao bây giờ? Tàu hỏa trên biển kế hoạch, nhưng là muốn đại lượng tiền tài đem toàn bộ hải quân móc giống, đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều. Đây là chính phủ thế giới cần suy tính, quan chúng ta hải quân sự tình gì? Rhodes giang tay ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sengoku của bọn người nghe xong, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ cười cười. Nhân tài như vậy, quân cách mạng làm sao có thể phái tới làm nằm vùng Quả nhiên, bọn hắn bị dở dạ gỏng cho mê hoặc đến kem chút liền muốn tổn thất một tên ưu tú hải quân chiến sĩ. Liền quyết định như vậy. Sengoku vỗ vô cái bản, ra lệnh, "Jordes, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý. Chờ một chút, ta." Jordes lời nói hài lòng nói xong, Sengoku liền đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Không cần phải sợ. Toàn bộ hải quân liền là ngươi kiên cường hậu thuẫn." Hắn nói xong hạ kẹo nụ cùng tiếng thanh âm vang lên. Nếu là có ai dám ngăn cả ngươi, nói cho ta biết, nhất định dạy hắn là người. Ôi, ôi, ôi, thuộc về Lao phu thời đại xem ra phải kết thúc nữa nha bà. Hai người thần sắc khác nhau, nhưng lại đều trực tiếp biểu thị ủng hộ Jordes. Một bên tờ S2G trung tướng càng trực tiếp nói, "Jordes thượng tá, ngươi khả năng đối họa tợ sẽ vẫn chưa quen thuộc. Nhưng là đừng sợ, ta lập tức thông chi mỏ mù xèn trung tướng, để nàng đến bồi ngươi đi gặp xệ bật một chuyến." Bốn người, một người một câu, trực tiếp ngăn chặn Jordes tất cả ý nghĩ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. T. Hiện tại thật sự là đưa tới cửa á. Biết ta sẽ đi một chuyến. 12 Chương 39, Jusio Island gặp lại Robin. Chương 39, Jusio Island gặp lại Robin. Các loại Joe Death mấy người rời đi. Nguyên soái văn phòng bầu không khí lập tức tràn đầy ngưỡng trọng. Cuối cùng vẫn như cũ là tính tình nóng này à kẹ nù mở miệng trước, hắn không phải nội ứng. Iqunmong mang trên mặt vẻ mặt bị ổi, lão phu cũng cho rằng như vậy đâu. Sau đó Sengoku cũ cùng Tsrus Trung tướng nhìn nhau nhìn một cái, đồng thời nói ra, có thể là nội ứng, xác suất lớn là nội ứng. Lập tức bốn người rơi vào trầm mặc. Sengo thở dài một tiếng. Tam đại cổ đại binh khí thứ nhất Minh Vương, hẳn là có thể khảo thí đi ra cái này, người có phải hay không phái tới nội ứng. Không sai, cái này đủ để cho một người lộ ra chân ngựa. Teresus the trung tướng gật đầu nói, bên ngoài có mọ mụ sen chầm chậm vào, vụ trộm có ảo kỳ gì chầm chậm vào. Hắn liền xem như muốn làm ẩu, cũng không lật được trời. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ Rodeus vào bẫy. Chỉ là làm người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Rodeus thao tác để bọn hắn xem không hiểu, còn có liên quan tới Minh Vương tin tức. Cái này khiến bọn hắn không khỏi khiếp sợ đến. Ôi chủ tụ Rodeus muốn rõ là quân cách mạng phái tới nội ứng làm sao có thể ngu đến mức tự bảo a a kệ đủ rời đi hắn lưu lại để xẻn gỗ củ cùng tờ su trung tướng rất tán thành nhưng cái này lại tự mâu thuẫn chỉ có thể nói bọn hắn có chút choáng đầu một bên khác một chiếc thông hướng hòa tờ sẽ vận quân hạng bên trên jose quẹt miệng cười nhạt một tiếng liên xem như lão hồ ly muốn đấu thăng ta còn sớm 100 năm đâu hắn nắm giữ các loại kỹ năng cũng không phải đang chuyện cười từ vừa mới bắt đầu tiến nguyên soái văn phòng không có trông thấy a kỳ gì liền phát giác được không thích hợp sau đó liền là tờ su trung tướng đưa ra hòa tờ sẽ vận sự tình cái đã hiểu rõ. Lật bản, trực tiếp lấy tiến làm lùi, Tuân Gia Minh Vương bản thiết kế tin tức, để Senn Goku bọn hắn trẩn tròn mắt, số mệnh ngắt thành, phải chăng lại lần nữa thiết trí số mệnh. Gặp được Mò Kỷ Zelphi, thiết trí thành công, xác suất là 99. Lại là cái này xác suất, hô, hít sâu một hơi. Bắt đầu về nhớ tới mình đi vào hải quân bản bộ từng cái chẳng cảnh. Một lát sau, trên mặt ngưng trọng biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Xem ra thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Tiếp xuống cửa thứ hai liền là ở chỗ, Minh Vương, phải chăng cầm tới tay vấn đề? Minh vương bản thiết kế có cầm hay không tới tay cũng không đáng kể. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn thái độ của hắn. Thủ lĩnh a, ngươi thật là một cái đại thông minh. Rhodes nhíu mày, quyết định tại họa tở cệ vân tìm. Thiếu chủ, đàng một chút tình cảm. Thông qua vòng xoáy linh vực gạ tè súp dở sải sơ, rất nhanh liền đi tới Ruessio Island. Đây chính là Ruessio Island. Không có đêm tối bất dạng chi đảo. Rhodes ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp pháp viện đảo đáng tiếc không có mang tạ sĩ cùng Nga Mỹ các nàng đến. Lúc này, một bên mõ ngủ sen nhẹ dọa hỏi. Rhodes thừa tá. Hiện tại liền đi gặp hải Sệ bật thị trưởng. Đi trước gặp Hải bật, đem nguyên soái lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Rhodes quay đầu nhìn lại đại tướng dự quyết, mọ mù sèn trung tướng, cho hắn ấn tượng liền là đôi chân dài, còn có mang tính tiêu chí mẹ lớn. Tóm lại đại liền xong việc. Ân. Cảm giác được dị dạng ánh mắt, mọ mù sèn hừ nhẹ một tiếng. Sau đó đem chính nghĩa áo choàng lôi kéo, ngài nhặt đến 135 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 90 điểm bất sổ sổ cũ haki, ngài nhặt đến 160 điểm sinh mệnh lực. Nhặt xong mọ mù sèn rơi xuống mấy đạo màu vàng quan đoàn. Rhodes khơi nhặt một tiếng đẹp liền là lấy ra thưởng thức bằng không liền không có giá trị nhưng mà tiếp xúc ngắn ngủi, để hắn hiểu được mọ mù sen tính cách đây là một cái tinh thần trọng nghĩa cực mạnh người tại hải quân trong nhân khí rất cao tăng thêm tờ S.U.Z.U. trung tướng mỗi cảnh không người nào dám treo trong nàng không đúng có một người đồng dạng là đại tướng dự quyết tổ kỳ các trung tướng mọ mù sen bị hắn truy cầu một trăm lần bất quá mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại lúc này một tên hải quân đi tới sau đó mở miệng nói mọ mù sen trung tướng thông hướng quả tờ sẽ vận hải vượng bị rủ xì ố lần phong toản ngăn cản nguyên nhân mọ mù sen ngữ khí có chút băng lãnh nguyên nhân không rõ Tiên Thiên Hải Quân trên chán bước lên một tia mồ hôi lạnh. Vậy liền cho rủ của CEO Island lần trưởng quan gọi điện thoại, liền nói đây là sễn gỗ cù nguyên soái mệnh lệnh. Là, Tiên Thiên Hải Quân đang muốn quay người rời đi, Zoro Des lạnh nhạt thanh âm truyền vang. "Không cần, vẫn là đi trước rủ của CEO Island, nơi đó có một trận vợ kịch hay đang tại trình diễn." Vợ kịch hay? Một mù sễn nhíu mày, sau đó ra lệnh, leo lên rủ của CEO Island. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Enemy Tháp. Chính phủ thế giới cơ cấu chính phủ 9. Một mù sễn trông thấy trước mắt mấy bóng người đây chính là Zoro Des nói rất hay thí. "Không đúng, đó là đứa con của quỷ, nghị cổ Joubin đến sớm không bằng đến đúng lúc. Rhodes nhìn trước mắt bị giam giữ hai bóng người, nghị cổ Joubin, phò giả chỉ, Hải quân, các ngươi tới vội vặt. Chính phủ chín trưởng quan sở vẹn đạm hết lớn, cho ta đem bên ngoài những cái kia sâm lấn hải tặc đều giết đi. Hắn khiến người khác nhìn về phía mỏ mụ sen cùng Rhodes hai người. Cái này nam nhân, Joubin con ngươi co rụt lại, nàng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được sở hai lần bên trên nam nhân kia. Hải quân, có phải là không có nghe được lời nói của ta? Lani đem bên ngoài những cái kia sâm lớn hải tặc đều giết đi. Gặp Dojo Desert các loại hải quân không có động tĩnh, vẹn Đảm lần nữa giống lên. Mọ Mù Sễn trung tướng. Dojo Desert ánh mắt chuyển qua một bên Mọ Mù Sễn trên thân, "Đang gọi ngươi đâu?" Mọ Mù Sễn nhíu mày, chỗ sâu trong con ngươi có một đạo kiếm quang hiện lên. "Là đang gọi ngươi, đại tướng dự khuyết ngoại trừ nguyên soái bên ngoài, không người nào có thể mệnh lệnh động." Dojo Desert giang tay ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Cái kia không biết, ta chỉ là một cái nguyên soái trợ thủ mà thôi." Hai người kẻ sướng người họa, Serpent Đảm lập tức nội trận lô đỉnh. Những cái kia chính phủ chín thành viên trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn cũng không phải sợ Serpent Đảm cái phế vật này trường quan trước mắt cái này nữ hải quân đương nhiên một chút liền nhận ra mọt mù sẹn trung tướng hải quân đại tham mưu tờ su trung tướng muội muội nàng bản thân cũng là một tên đại kiếm hảo về phần một người khác dối lục si như mày hải quân lúc nào có một cường giả như vậy thân là chính phủ chín thành viên hắn thế mà không biết đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi có chút ý tứ cã lụi pha đẩy một cái kính mắt ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị nàng mặc một thân vớ đen đặc cơ phục cả người cực kỳ lựu hấp dẫn nếu chỉ là có chút ý tứ lão hủ ở trên người hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm Hình vương mũi giải cạ cụ túi đầu nhìn một chút mình tay, tay thế mà đang run rẩy đây là tới kiếm sĩ trực giác. Một bên khác, miệng có khóa kéo phủ cụ rộp chắp tay trước ngực. Trả bạ bạ, thật nghĩ xem hắn có bao nhiêu đạo lực. Nói thì nói thế, nhưng không ngăn cản được run rẩy thân thể. Bọn hắn não hải trước tiên phát hiện ý nghĩ, liền là không nên treo chọc trước mắt những này hải quân. Nhưng mà, Sợ vẹn đạp đối bọn hắn quát, các người đi cho đám rác rưởi này hải quân một bài học. 3. cái phê vật này trưởng quan. Đội trưởng rộp lụp xì trực tiếp đứng dậy. Các vị hải quân xin lỗi, đây là tới từ trưởng quan mệnh lệnh, không thể không phục tùng. Xem như chính phủ chín, 800 năm mạnh nhất thiên tại. Hắn không cho là mình yếu hơn những người khác. Các ngươi cùng tiến lên, vẫn là từng cái bên trên. Dỗ Lục xì chậm rãi cởi xuống bao tay, ánh mắt nhìn về phía rổ đẹp cùng bọn mụ sền hai người 12. Chương 40. Robin, vì ngươi, chúng ta nguyện ý cùng thế giới là địch. Chương 40. Robin, vì ngươi, chúng ta nguyện ý cùng thế giới là địch. Hô, dỗ đẹp thở dài một tiếng. Trên thân bắt đầu dâng lên một đạo vô hình khí thế. Xem ra bị xem thường vậy liền xuất ra một chút xíu thực lực a. Tiếng nói vừa ra, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Hauso cũng thực chất hóa, bốn phía tất cả mọi người lập tức đều cứng ngắc ngay tại chỗ, không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến biểu thị khiếp sợ trong lòng, bởi vì bọn họ chân thực cảm nhận được bóng ma tử vong tại dần dần tới gần, liền phảng phất có một thanh giá đao tại trên cổ, để cho người ta không dám động đậy một bước. Quá kinh khủng, cho ta cảm giác tựa như là tại đối mặt ba đại tướng, ánh sáng chỉ là phát ra mở khí tức, liền đã để cho người ta tuyệt vọng a. Đây chính là sẹn gỗ cung nguyên soái tự mình triệu tập hải quân, quả nhiên thực lực đáng sợ đến để cho người ta sợ hãi. Sau khi khiếp sợ là kinh hãi không chỉ là hải quân, liền ngay cả những cái kia chính phủ chín thành viên, trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Quái vật, trước mắt cái này liền là một cái quái vật. dạng này hạ kỳ bên ngoài lộ nam nhân, làm sao có thể cam tâm tới làm nội ứng a? Mộ Ngưu Sen nhìn ngây dại, người nam nhân trước mắt này trên thân phát ra khí tức, như là trước đó chẳng qua là một thanh không có ra khỏi vỏ kiếm. như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ là phong mang tất lộ, cho nàng một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đụng vào cảm giác. chống đến cuối cùng, cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. lệnh nhạc thanh âm truyền đến mỗi một cái chính phủ chín thành viên trong hai. Bọn hắn lập tức liền cảm thấy bị vũ nhục. Chà bạ bà, bà. Fukuzō ánh mắt dần dần hoảng sợ. Hắn vừa mới kiểm tra một chút cái này hải quân đạo lực giá trị, không cách nào khảo thí đây không phải là bọn hắn có thể ganh đua so sánh đỉnh cao. Tiên phế vật kia trưởng quan trọng đại phiên toái, các lý phạ ý đồ quy chế tạo ra một chút bóng bóng, kết quả toàn bộ vỡ vụn. Ánh sáng chỉ là khí thế, liền đã kinh khủng đến loại trình độ này a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nam nhân trước mắt này. Cái kia phát ra khí thế, để cho người ta cảm nhận được sợ hãi, lực lượng thật là bá đạo. Zopluxy một mực biểu tình bình tĩnh bị đánh vỡ hắn ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi cái này hải quân không phải mình có thể địch đối thủ lão hủ kiếm quyết chí tiến lên mũi dài cả cụ run rẩy cắn răng nhưng là cái kia khí thế kinh khủng đè ép hắn không thở nổi đông hắn không cam lòng quỳ trên mặt đất đông đông đông chính phú chín thành viên từng cái quỳ trên mặt đất bọn hắn nhìn về phía rộp để ánh mắt thay đổi đó là đối cường giả kính sợ ngài nhặt đến 400 điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến 605 điểm thể thuật ngài nhặt đến kỹ năng sốt đau ngài nhặt đến kỹ năng xì gẳng mã đã dạ ngài nhặt đến kỹ năng giản kỳ ạ cụ trắng lôi ngài nhặt đến kỹ năng cạp bị đóng bùm não ngài nhặt đến kỹ năng, cát cài ngọc, không hổ là chính phủ chín tổ chức, các loại dầu cỡ xì kĩ cải tiến chiêu thức đáng tiếc đối thực lực bây giờ tăng lên không lớn. Một đám phế vật. Rhodes thất vọng nhìn về phía những cái kia quỳ trên mặt đất chính phủ chín thành viên, không có bất kỳ ai đứng đấy, xem ra các ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía sở bẹn đạm, cho nên nói, là ai cho ngươi giúp khí, dám khiêu chiến hải quân quyền uy? Sở bẹn đạm vô lực lăn đến trên mặt đất, hắn rất muốn mở miệng, nhưng này nhìn về phía tới ánh mắt để hắn ngoan ngoãn im lặng. Hải quân quyền uy, mọt mù sẹn trong mắt lóe lên một tia kinh dị nói thì nói thế, nhưng cái này làm khó tránh khỏi có chút quá quá mức. Hải quân cùng chính phủ chín tổ chức là chính phủ thế giới phía dưới tổ chức, một cái chỉ chuyên môn đối phó những cái kia hải tặc, một cái vì đặc biệt nhằm vào thế giới phạm tội tình dục tổ chức quân cách mạng. Chính phủ chín xác thực không có vượt quyền đối hải quân ra lệnh quyền lợi. Bằng không, hải quân bề mặt để vào đâu, cho nên nàng mới không có ngăn cản Rodes làm sự tình. Nửa bên mặt nhớ kỹ lần sau nói chuyện chú ý một chút. Rodes mèo lại con mắt. A, ừ, Serpent đam điên cuồng gật đầu. Hắn hận nhất người khác nhất lên mặt, nhưng là bây giờ không thể không túi đầu bị khóa lại Robin thấy cảnh này, nàng đang muốn muốn cười lúc đi ra, bên ngoài truyền đến to lớn giống lên một tiếng. Robin, ta tới đón ngươi ba. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Robin thân thể lập tức liền cứng ngắc ở mọi người đứng tới, nơi này có quái vật. Nàng rất hy vọng mình nghe được chỉ là ảo giác. Thế nhưng là âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Robin, ta tới đón ngươi ba. Lúc này, mấy cái rủ của COI lần bình sĩ từ bên ngoài chạy vào. Sợ vẹn đàm đại nhân, có một cái mang mũ rơm tiểu tử ở nơi đó gọi vậy. Là nhóc mũ rơm mọ kỳ Zelphi, đám kia hải tặc lão đại sợ bẹn đam cắn răng liền xông ra ngoài trông thấy phía ngoài chẳng cảnh nhóc mũ rơm đạo lực vượt qua 800 trăm bờ Juno đánh bại trong mắt của hắn tràn ngập không dám tin chính phủ chín nhanh đưa mũ rơm nhóm giải quyết hết nghe nói như thế những cái kia bao quát rô bùn lục xì ở bên trong chính phủ chín thành viên đều trầm mặc cái này sẽ không lại là cái quái vật a không có khả năng cái kia có nhiều như vậy quái vật một đám tạp mao hải tặc tại bạ tờ sẹ vẫn lúc đối thực lực của bọn hắn có hiểu biết không phải chúng ta quá yếu vẫn là quái vật kia hải quân quá mạnh bọn hắn từng cái một lần nữa nhặt lên tự tin đối với cái này rồi đét đầu cười Các ngươi không phải đối mặt quái vật, mà là đối mặt tất bại số mệnh." Nói thầm hai câu, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Robin, "Muốn hay không cùng đồng bọn của ngươi cáo biệt, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền thỏa mãn ngươi." Lệnh nhạt thanh âm truyền vào Robin trong tai. Nàng không biết làm sao thầm nói, ta thật sự có tư cách này. Đương nhiên là có, dù sao bọn hắn sẽ trước ngươi một bước rời đi. Giọng điệu thanh âm như là ác ma than nhẹ, Robin sau khi nghe thấy tâm thần chấn động, ngài nhặt đến 300 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 130 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 150 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 200 điểm khảo cổ học ký nghiệm, ngài kỹ năng khảo cổ học thăng cấp trước mắt đẳng cấp là L23, 5200. Ngươi thế nhưng là đứa con của quỷ đừng kích động như vậy a. Van cầu ngươi, không cần đối bọn hắn động thủ. Robin nhiệt lệ chảy ra. Tại trước mặt người đàn ông này, liền như là đại tướng Aao Kiji. Mũ Rơm nhóm căn bản không phải đối thủ, lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết. Cái này nhưng, Zoro lời nói vẫn chưa nói xong, sau lưng chuyển đến một mu sèn thanh âm. "Uy, ngươi biết Mũ Rơm nhóm là cái kia một cái Mũ Rơm nhóm sao?" Đông Hải đi ra băng hải tặc Mũ Rơm, thuyền trưởng là Monkey D. Luffy. Zoro lạnh nhạt cười, "Một mu sèn trung tướng, ngươi muốn xuất thủ?" ta có thể trò cho ngươi nghe được cái kia tựa như đùa giỡn ngữ khí mọt mù sền không có còn nhiều trong lòng mặc niệm nói mọt kỵ dê phì mọt kỵ dê nàng lập tức liền hiểu người này có thể là gặp cháu trai phong đến phun ra nương theo lấy thanh âm to lớn va chạm văng lên mặt tường lập tức bị đụng một cái hố xem ra không cần ta người đã ra ngoài gặp mặt jodes chậm rãi đi ra ngoài tại đứng đối diện một bóng người thiếu chủ a nhiều ngày không thấy rất là tưởng niệm joubin quá tốt may mắn ngươi còn không có bị mang đi ngươi chờ ta hiện tại liền đến cứu ngươi ra ngoài, nhìn xem cái kia muốn đánh tới phi, hô, dỗ binh hít sâu một hơi, giống to lên, ngươi trở về đi, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi nữa, còn có tại sao lại một tới, ta là tự nguyện bị bắt, dù sao, ta, ta là thật không muốn số ba, nói xong, nàng nhắm mắt lại, xin nhờ đừng tới nữa, ta thật không nghĩ mất đi người nhóm, thừa dịp quái vật kia còn không có sinh lòng sát ý trước đó, rời đi a, ha ha ha ha, sở vẹn đạm vô tay, sau đó cười nói, thật thú vị lời nói, lúc này, chính phủ chín thành viên đều đi ra. Ta tiểu vị vì, vì thế mà không có tới, thật là thất vọng. Nha Nha Am một người dám đến nơi này, thật to gan a. Bậc Juno làm 5 năm quán ba lão bản, xem ra là chậm chạp. Trạm bạ bạ, thế mà thua. Không đúng, các ngươi mau nhìn, nhóc mũ rơm đồng bạn chạy đến. Tại ánh mắt mọi người dưới, mũ rơm nhóm người từng cái đuổi tới. Số rỗ, sàn gì? Vị vị, ở số, có tờ. Rỗ bin ngươi nhìn, chúng ta đều tới, cho nên ngươi không muốn sống cũng không có quan hệ. Những lời này, chờ ngươi trở lại bên người chúng ta lại nói ba. Còn lại liền giao cho chúng ta a lương theo lấy phi thanh âm Mũ dơm nhóm tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía robin chỗ tháp cao ha ha ha ha ha các ngươi đến cùng chỉ là một đám vô tri hải tặc serpent đầm ha ha cười nói bộ hạ của ta không chỉ là chính phủ chín lợi hại nhất vẫn là trong tay của ta hoàng kim gen gen liễu si chỉ cần ấn xuống liền có thể phát động lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn không sai liền là 20 năm trước đem ngươi nhị cổ robin quê hương hủy diệt cái kia một cố lực lửa ba hoàng kim gen gen liễu si lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn nghe được mấy cái này từ robin lại nhớ lại hai năm trước sự tình còn có câu nói kia đi tìm đồng bọn của ngươi a, bọn hắn đang chờ ngươi, dỗ bin ba. Luffy, hiện tại ngươi biết a, các ngươi cùng với ta, ta sẽ chỉ liên lụy các ngươi a. bởi vì địch nhân của ta là chính phủ thế giới, cái thế giới này người cầm quyền, cho nên nếu như ta sớm tối muốn chết, vậy còn không bằng liền hiện tại chết ở chỗ này ba. dỗ bin nói xong lúc, nhiệt lệ đã nhỏ xuống mặt đất đường bạn, cỡ nào nặng nghề một cái từ a, thì ra là thế. sở vẹn đang cười to nhảy nhót, nhìn thấy cái kia cờ sĩ không có, ngu xuân hải tặc nhóm, hắn một tay chỉ hướng đại biểu chính phủ thế giới tiêu chí cái này cờ sĩ đại biểu chính là cái thế giới này a vì thở dài một hơi cuối cùng biết robin địch nhân là người nào chặn đánh vương đem cái kia cờ sĩ đánh xuống minh bạch ở hộp xuất ra ná cao su tất sắc kỹ hòa điệu tinh ba lập tức đại biểu chính phủ thế giới cờ sĩ đốt đốt thành cho bụi robin thứ hôm nay trở đi đây là địch nhân của chúng ta bốn chương 41, đứa con của quỷ cứu vớt robin kế hoạch chương 41, đứa con của quỷ cứu vớt robin kế hoạch cờ xí bị đốt đi bọn hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì sao bọn hắn động thủ thật Hải Tặc nhóm hướng thế giới tuyên chiến, điên rồi, đều điên rồi, lại muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Dù Russoai lần bên trên tất cả mọi người nhìn thấy màn này, bọn hắn lập tức trợn mắt ốm mồm, lộ ra không dám tin ánh mắt. Vì một người, cái này đáng ra không? Thật toàn thế giới là địch. Sở Vẹn đằng con ngươi co rụt lại, các ngươi chết chắc rồi. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ quân cách mạng bên ngoài, thế mà còn có tên điên dám hướng thế giới tuyên chiến. Chúng ta cầu còn không được. Vì con ngươi trưởng lớn, một tiếng quát. Joubin, ta còn không có chính miệng nghe ngươi nói đi ra đầu. Ngươi nói, ta muốn sống sót đi bà. Vì thanh âm vang vọng toàn bộ dù của CO Island, vô số người đều khiếp sợ nhìn qua. Mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay một màn này tất nhiên sẽ ghi vào lịch sử. Ha ha. Sạn Dị hút một hơi thuốc lá, lão đầu tử, ta biết so sinh mệnh thứ quan trọng hơn là cái gì. So Zoro nhếch miệng cười, cười cười, lúc này mới là thuyền trưởng của chúng ta. Một bên khác, Robin nhìn xem đối diện đồng bạn, nhiệt lệ lập tức lại tung ra hốc mắt. Nếu quả như thật có thể, ta, ta, ta muốn sống sót. Robin dùng hết toàn bộ lực lượng hô lên đến, mang theo ta cùng một chỗ, đi biển cả A3. Tiếng nói vừa ra, Mũ Rơm nhóm tất cả mọi người lộ ra ý cười. Xem thấy cảnh này, Rơm đét miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên, lựa chọn của hắn không có sai. Mũ Rơm đoàn giao hệ thành thục, ngài nhặt đến 1.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1.350 điểm kẹp bùn sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến 600 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 680 điểm hạ ủ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến 450 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, ý tô giấy ai sỉ sỉ sỉ sỉ sần sần, ngài nhặt đến kỹ năng, tất sát kỹ đại bạo tạt tinh, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, đứa con của quỷ, ngài nhặt đến bốn điểm khảo cổ học kinh nghiệm, ngài kỹ năng khảo cổ học thăng cấp trước mắt đẳng cấp là lờ và bốn một trăm bốn trăm đầy trời kim quang lấp lóe như là mưa sối xả bạo phát đi ra cái này phân chấn lòng người một màn a quá mê người jones cảm khái cái này mới là vừa mới bắt đầu tiếp xuống mới là chủ hí một đối một một mình quyết đấu tất cả mọi người yên tâm to gan đánh nếu ai dám ngăn cản hắn cái này trọng tài liền muốn đến một đạo trên trời rơi xuống thần lôi cái này không thể trách rổ đẹp quá tham lam chỉ là cho nhiều lắm trong mấy mắt liền nhặt đến hơn mười vạn các hạng thủ tướng loại này không cần động thủ miễn phí bát chơi quá sung sướng với lại Cái này mới là dù của COI lần chi chiến, đằng sau còn có vượn thời đại cuộc chiến thượng đỉnh. Cái kia tràn diện, có thể muốn nhặt được hệ thống rút ngân. Bất quá, ác ma này chi tử thế mà không phải chuyên môn thiên phú. Zoddes lấy lại tinh thần ánh mắt của hắn, trực tiếp xem xét, đứa con của quỷ, thiên phú tin tức càng kẽ, thiên phú, đứa con của quỷ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, trái ác quỷ đẳng cấp Lv2. Nhắc nhở, đẳng cấp 2, nhưng cần kinh nghiệm không thay đổi. Giới thiệu, đứa con của quỷ cũng là thiên sứ. Cái tiên phú này, không khỏi có chút biến thái a. TT. Zoddes hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bản năng hướng Robin trên thân nhìn lướt qua, nhìn không ra đây vẫn là cái tiềm lực. Cái thiên phú này đối cấp bậc thấp không dùng, hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng là các loại trái ác quỷ đạt tới mát cấp Lv30, cái kia chính là một cái kinh khủng thiên phú ổn thỏa thỏa một cái đại hậu kỳ thiên phú. Không sai, trực tiếp để cho ta trái cây đạt đến thức tỉnh. Robin cảm giác được, hiện tại nắm giữ 3 cái trái ác quỷ. Sube subenomi, Fuga fuganomi, Gọrọ gọronomi. Tại trái ác quỷ đẳng cấp đạt tới Lv25, 232, lúc đã thức tỉnh cũng chỉ như Phù gạ Phù gạ No Mi, hắn hiện tại hoàn toàn có thể làm được Golden đơn ổng như thế thao tác. ý niệm ở giữa trực tiếp cải biến chung quanh địa hình. Su Be Su Ben No Mi cũng là như thế. về phần gọt rổ gọt rổ No Mi có thể vĩnh cửu cải biến hoàn cảnh cùng tự động nguyên tố hóa, vĩnh cửu cải biến hoàn cảnh. điểm này ạ kẹ nủ cùng ạ a Kiji 10 ngày 10 đêm đại chiến liền biểu hiện. trực tiếp để chiến đấu lúc hòn đảo biến thành băng hòa đảo, tự động nguyên tố hóa, cái này xác thực rất phiền phức. trước đó hắn thua chạm cũng bởi vì tự động nguyên tố hóa đối với Kiji lên một chút xíu tác dụng đến dù CEO ai lần coi như không tệ a. Joe nói xong liền nghe đến máy móc vận chuyển âm thanh đối diện thông hướng tháp cao cầu treo đột nhiên bị buông ra, xem ra bọn hắn thành công. Ần, ta giống như đánh bay đám kia hỗn đàn, nhanh thả xuống đây đi. San dị cùng ở sổt coi như bình thường. Sổ dội miệng cười cười, đặt ở bên hông bội đao bên trên tay, nhìn không được run dậy đây không phải sợ sệt, mà là hương phấn đao của hắn đã đói khát khó nhịn. Giáp, giáp. Luffy bóp bóp nắm tay, cười to nói chúng ta bên trên cùng một chỗ đem Joe mang về. Tháp cao bên trên nhìn xem đối diện một đám hung thần ác sát hải tặc, Sở Vẹn đang tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Ai nha nha, các ngươi không được qua đây a ba. Phản phất cảm nhận được hắn la lên. Vô anh. Trên cầu treo phát sinh một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, trực tiếp đình chỉ vật chuyển. Quá, quá tốt rồi, các ngươi làm tốt lắm. Sở Vẹn đầm sâu thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trinh Phụ Chính. Các ngươi đem bọn hắn ngăn lại, ta mang nhị cổ Joubin tiến về gã kẻ sót dở sải còn có Phở Giả Chỉ. Chỉ cần đem hai người này mang đi, nhất định có thể thăng chức ba. Trong miệng của hắn tràn ngập tiếng cười to. Không nên mơ mộng nữa kéo. Một giọng nói đột nhiên vang lên. "Phở giả chỉ trong tay xuất ra tờ giấy. Đây chính là Minh Vương bản thiết kế. Bất quá các ngươi vĩnh viễn không lấy được." Tiếng nói vừa ra, hắn trong miệng thốt ra một đám lửa, trực tiếp thiêu hủy Minh Vương bản thiết kế. Một màn này, trực tiếp để chính phủ 9 thành viên con người co rụt lại. Thân thân khổ khổ làm 5 năm, kết quả nhiệm vụ thất bại. Trong ánh mắt bọn họ tản ra âm trầm sắc ý, cái cái này hồ đản, thế mà đem ta Minh Vương bản thiết kế hủy đi. Sở vện đằng trực tiếp đem phở dạ chỉ đá xuống tháp cao. "Không có giá trị phế vật, đi chết đi." Một bên khác. Kết thúc Mộ Mù Sen trong mắt mang theo bông lòng thần sắc. "Không." Rhodes lắc đầu, sau đó lạnh nhạt cười, "Cái này vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Biển cả thanh âm, biển cả." Mộ Mù Sen nhíu mày đột nhiên, nghe được một đạo tiếng vang. Nguyên lai là tàu hỏa trên biển. Nàng nhìn về phía bên ngoài, một cố đoàn tàu lao đến, phía trên còn mang theo mũ rơm nhóm. "Không nên nhìn." Rhodes vỗ vỗ mọ Mù Sen bả vai, "Chúng ta cũng hẳn là rời đi. Còn nói là muốn đem mũ rơm nhỏ một mẹ hốt gọn." Nghe được cái này truyền vào trong tai thâm nhẹ, Mộ Mù Sen cắn răng đã giận. Quả nhiên bị nhìn đi ra. Nhiệm vụ của chúng ta là Minh Vương bản thiết kế, hiện tại đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Về hải quân bản bộ chờ đợi thông tri. Mộ mù sển quay người rời đi. Ngươi nói sai. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Jodes theo sau. Cùng một chỗ tiến về gã tèo sắp rời sở còn có sở vẹn đang cùng nhị cô Joubin. Ta thật chuẩn. Joubin nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia đây là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua qua vực sâu. Chỉ cần có hắn tại, liền không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót. Thế nhưng là, tốt muốn tiếp tục sống a ngài nhặt đến 200 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 300 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 270 điểm kẽ bùn sổ cự kỳ, ngài nhặt đến 345 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, giải phẫu học, đây là não bổ một chút cái gì chẳng cảnh. Rodes lườm nàng một chút. Bọn hắn nếu có thể đi vào gạ kẻ shop giờ sải sợ, ta có thể sẽ xuất thủ nhà. Như là ác ma tiếng rên nhẹ truyền đến. Robin thân thể không khỏi run rẩy lên. Thuộc tính điên cuồng rơi xuống. Rodes biết miệng lên một vòng ý cười. Cái này nhất định phải hung hăng soát một đợt trái ác quỷ đẳng cấp. Bằng không liền thật xin lỗi giờ dạ gọng phun trúng đúng, còn muốn đánh to cụm, thiếu chủ quan hệ trong đó, Rhodes trong đầu triển khai thượng đế thị giác, hệ nội ngây trời có linh lời nói, liền nhìn kỹ, thượng đế thị giác lại như thế này sử dụng, Quả nhiên vẫn là như vậy nhặt thuộc tính dễ dàng hơn, tại trong đầu hắn hiện ra hình tượng, ngoại trừ những kiến trúc kia cùng người bên ngoài, còn có màu vàng quan đoàn. một lần nhặt liền tăng thêm hơn vạn các loại thuộc tính, chỉ là hải quân bản bộ có sển gỗ cũ cùng ba đại tướng, hắn cũng không dám dạng này dùng, ngươi, Mộ Mù Sển quay đầu chừng mắt về phía Rhodes, thế nhưng là phát hiện hắn căn bản cũng không có nhìn qua, chuyện gì xảy ra, Mộ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng mà cái kia đạo ánh mắt vẫn tồn tại như cũ từ bốn phương tám hướng nhìn qua phản phất nàng không có chút nào bí mật bạo lộ ở bên ngoài tuyệt đối là cái này hỗn đản mọt mù sèn cắn răng nhịn không được gấp rút hai chân nàng rất muốn quát tháo đi ra nhưng là không có chứng cứ a bảo ngươi giam cầm minh vương bản thiết kế uy hiếp ta rô cười nhạt một tiếng sau đó ánh mắt liền đặt ở mũ rơm nhóm trên thân bọn hắn vì tìm kiếm giải khai xì ạt tồn triệu khóa bắt đầu cùng chính phủ chín thành viên triển khai chiến đấu số liền để ta xem một chút trưởng thành bao nhiêu tại thượng đế thị giác bên trong tìm tới số trực tiếp phóng đại xem xét hắn đã cùng hình vương mũi giải cạ cụ đụp phải. dao đều rút ra, cạ cụ một chút nhìn sang, xem ra ngươi vội vã muốn chịu chết, phải không? Sô dội nét miệng cười cười, bọn chúng khả năng muốn hút máu, cho nên nếu là không muốn ăn khổ, vậy liền giao ra chĩa khóa đến. hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, nhị toẹt huy nà nà dù nhị tờ họ nờ giờ ho, dàn kỳ ạ cụ trắng lôi, hai đạo kiếm khí ầm vang va chạm, giữa không trung vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, ngươi thật giống như rất mạnh, nhưng ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi đi xuống, liền lấy kiếm mới chiêu giải quyết người bà. Sự rồ trên thân buồm lên khí thế kinh khủng, như là ác quỷ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ki U to trợn Chương 42: Ác ma phong cước, sạn dị lòng đang tiêu đốt. Chương 42: Ác ma phong cước, sạn dị lòng đang tiêu đốt. Vờ răng lại nạ. Hải quân bản bộ. kỳ Akiji -si đại tướng tỉnh cầu phát động lệnh triệu tập bất thường, đột tờ cồn. Mục tiêu tại Ussi O Island. Nhanh kêu gọi 5 tên trở lên hải quân trung tướng tiến về. Đây là chiến tranh, động tác nhanh lên, trong vòng 30 phút nhất định phải xuất phát. Thông chi một chút đi, mở ra hải quân bản bộ đến Ussi Island gạ té xốp rợn sợ. Hơn 10 chiếc hải quân quân hạm rơi lên hải quân cờ xì ở phía trên có vô số hải quân cầm vũ khí lên, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên quyết. Nguyên Soái Văn phòng. ạ kỳ gì phát động lệnh triệu tập bất thường, bột tờ cồn. Chẳng lẽ ổ chủ tụ rồ đẹp thật là quân cách mạng? Senko củ kinh dị nhìn về phía bến cảng tiếng vang, trong mắt tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Russo Island, vì sao mục tiêu là nơi này? Một bên tờ SUJU Trung tướng nhìn xem trong tay Zenzen Niu Xi, mò mưu xem điện thoại không gọi được, xem ra nàng cũng tại Russo Island. Lệnh triệu tập bất thường, bột tờ cồn cũng không phải nói đùa. Khi khởi sướng trong ngáy mắt, mục tiêu chung quanh bất kỳ tín hiệu gì sẽ bị che lậy. Sau đó liền là hơn 10 chiếc cỡ lớn quân hạm tiến hành hành tặc. Thẳng đến đem mục tiêu từ thế giới hoàn toàn tiêu diệt hết. Cái này lão phu quen thuộc. Ít một bên kéo ngón tay, một bên không quan trọng mở miệng nói, có hay không một loại khả năng, ảo kỳ gì đem hoàng kim gen gen như sĩ trở thành phổ thông gen gen như sĩ đâu. Hắn công tắc lúc, thường xuyên, mắt mở, đem phổ thông gen gen như sĩ cùng nghe trộm gen gen như sĩ tính sai. Ngươi làm ai cũng giống như ngươi a. Sengoku cú một tiếng giống lên, sau đó lắng lại lửa giận trong lòng. ngươi cũng đi một chuyến dù sao đây chính là đánh giết Golden đần nhân vật. từ khi nhìn thấy rổ đệ tử lần đầu tiên, sengo cụ liền khẳng định, cái này nam nhân thực lực khả năng đã đạt tới hải quân đại tướng trình độ, cho nên xử lý một cái không tại đỉnh phong Golden đần vẫn là không có độ khó. vậy lão phu liền hoạt động thần dưới, chậm rãi đứng lên, hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. một bên khác, jussi o island, jussi o island sắp nên đón lệnh triệu tập bất thường, bụt tơ cồn, doanh tạc, trên đảo hết thảy đều không còn tồn tại, mọi người mau rời đi hòn đảo này. ít lắm miệng, sơ bẹn đạm, ngươi là muốn đối con ngồi của ta xuất thủ. Robin, Sơ Vện Đạm cùng Jô Des ba người thanh âm thông qua gen gen như sỉ vang vọng tại toàn bộ rủ của CO Island. Vô số người, mặc kệ là rủ của CO Island binh sĩ vẫn là những xâm lấn giả kia, Lộc Cục bọn hắn nhìn không được nuốt một cái hít hầu, trên mặt đều xuất hiện ra không thể tin biểu lộ. Vô luận là công trình kiến trúc, vẫn là người, toàn bộ đảo đều sẽ từ trên bản đồ biến mất, không khỏi thật là đáng sợ. Muốn hy sinh chúng ta? Đùa gì thế a? Quân Hạ muốn tới, nhanh chạy ra rủ của CO Island. Là lệnh triệu tập bất thường, đột tử cổn, đợi ở chỗ này khẳng định sẽ chết mất tất cả mọi người bắt đầu nghĩ hết biện pháp chạy trốn. lưu tại dù xì ồ ai lần tháp cao chỉ có mũ rơm nhóm cùng chính phủ chín thành viên đang tại tử vong tính giờ bắt đầu. con tay rốt cục dài hết. xem ra các ngươi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. chính phủ thế giới ba. xô rô lắc lắc cổ, chậm rãi rút ra mình bộ dao. trong chốc lát, hắn chém về phía biến thành hiệu cao cổ cà cụ. sản trì ốm gì gì. Mùi thương. tranh. sắt thép va chạm thanh âm vang lên. kinh khủng kiếm khí trên không trung cuốn lên chấn động gợn sóng. cái mũi của ngươi có chút cứng rắn a. xô rô miệng cười cười. Đó là bởi vì ta thu được có thể tự do kéo giũ cổ lực lượng." Hiệu Cao cổ cạ Cú lạnh giọng cười. Khi, khi, khi hai người lần nữa triển khai một trận kiếm sĩ si đối kiếm sĩ si quyết đấu. Một bên khác biến thành sói xám hình thái giập dạ cái chìa khóa vứt xuống trên mặt đất. Không cần tần trương, nhanh cầm lấy đi. Các ngươi hữu nghị cảm động ta, nhất định phải cứu ra Robin a." Ánh mắt hắn chảy ra nước mắt, một bộ mười phần hối hận biểu lộ. "Cái kia." Ở Sộp dừng lại một chút, đưa tay chuẩn bị nhặt lên. "Ha ha ha ha, ha lại có đồ đàn tin." Giập dạ tiếng cười nhạo vang lên sau đó hắn đem hai tay mười ngón hơi gấp trực tiếp chộp tới ở sộp chỗ phương hướng, si gẳng giật kỳ gẳng, lực lượng cường đại tại ở sộp trên thân lưu lại mười cái huyết động, tất sát kỹ hướng nhật quỷ tinh, đạn như là như bạo phong vũ từ ná cao su bên trong bắn ra đi. Phanh, tiếng nổ mạnh truyền vang, ta mới không phải người ngu, nhưng là vì Robin quản chi chỉ có một phần trăm sát suất, ta cũng nguyện ý nếm thử. ở sộp mang theo mặt nạ, ngày xưa nhát gan ánh mắt tràn ngập kiên định, sọp giáp dạ thanh âm vang lên thời điểm, cả người đã xuất hiện ở sọp trước mặt. Phanh, nương theo lấy tiếng va chạm. Hắn bắt lấy ở sổ cổ, sau đó giơ lên cao cao đến. "Tiên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái." Ngài nhặt đến 340 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 305 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 5000 điểm kẽ bổn sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến kỹ năng Tất Sát kỹ hướng Nhật Quỷ Tinh, ngài nhặt đến kỹ năng Tặc Kai Zaga, ngài nhặt đến kỹ năng Xí gẳng giật kỳ gẳng, ngài nhặt đến kỹ năng Tất Sát kỹ Thiên Long Tinh, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, tay bắn tia. Những này rác rưởi kỹ năng. Nương pháo mới chơi ná cao su, chân nam nhân mới không chơi cái này. Zoro nhíu mày, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp vứt bỏ rơi. Đồng thời đem xếp vào cầm chỉ nhặt danh sách. Bất quá cũng có chút án nổi thưởng. Màu vàng thiên phú. Nhìn cái tên này liền biết, là ở sụp rơi xuống, thiên phú, tay bắn tỉa, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, công kích khoảng cách càng xa, uy lực càng lớn, thấp nhất tăng lên 10% uy lực, tối cao tăng lên 60% uy lực. Giới thiệu, ai là ngắm bắn chi vương, ta mới là ngắm bắn chi vương. Ta đã nói rồi. Đồng dạng là mũ rơm siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo đoàn, dựa vào cái gì ngươi như thế đặc biệt? Rhodes chớp chợt lưỡi. Cái thiên phú này đối tác dụng của hắn cơ hồ là không, nhưng không ủng công hắn đối ở sụp tín nhiệm. Đạo thân ảnh này, quả nhiên chân chính thợ săn thường thường là cuối cùng ra sân. Thông qua thượng đế thị giác, Rhodes phát hiện một bóng người hướng ở sổ vị trí tiến đến. Sanji, hắn nhìn thấy ở sổ sắc bị rất chết, trong mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Bang, vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Sanji một kích hành đá nện vào tới. Bang, giáp dạ thân thể tựa như cùng đua bay ra ngoài. Hỗn đảo, hắn chậm rãi đứng lên, người là ai a? Hô, Sanji hít một hơi thuốc lá. Thợ săn, đùa gì thế? Giáp dạ thân thể trực tiếp vượt tới. Tặc cái sói đánh. Hai người phát sinh kịch liệt đánh nhau. Không khí trung quanh tại kinh khủng phong áp dưới, quét qua mà không. Vũ nhục đồng bọn của ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Sàn gì bay lên một cước vũ xuống, ba cấp xe thịt. Tặc cái, hai người đụng vào vào nhau. Khục, khục, giáp dạ phun ra một búng máu, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chân có vấn đề. Rõ rệt thi triển ra tặc cái, thế mà còn bị đánh ra máu. Hắn trong con mắt mang theo kinh dị biểu lộ, nhìn có chút không hiểu trước mắt cái này hải tặc, có thể biến thành sắt chiêu thức. San gì nhíu mày, cái này thật phiền phức a. Đang lúc nói chuyện, động tác của hắn không có dừng lại. Vai thịt, eo thịt. Sau thịt sườn. bên trên thịt bắp đuổi, Từng đạo chân đá như là như ảo ảnh, hung hăng đá vào giáp dạ trên thân. Đến cùng có tác dụng hay không? Sạn Gi lập tức từ bỏ ý nghĩ này, chỉ cần dùng hết toàn lực, còn lại liền giao cho kỳ tích a. Hai cấp xe thịt, đệt cái ba. Giáp dạ một cước bị đá bay ra ngoài. Roeng. Trên mặt tường bị nện ra một cái hố to, hắn tựa như là một bức họa bị khắc ở bên trong đạp, đập. Quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Sạn Gi đi tới, nhấc chân chuẩn bị lần nữa đá ra. Chờ một chút. Giáp dạ vùng tay ngăn cản. Ngươi làm rất tốt ta vẫn luôn chờ ngươi nam nhân như vậy. Đi thôi, đem Robin đứa bé kia liền đi ra. Đúng, kỳ thật ta một mực lén đã đi, Robin là muội muội ta chuyện này. Nói xong, hắn rút ra chìa khóa, đồng thời túi lầu xuống. Một bộ hoàn toàn không có phòng bị tư thế. Tốt, liền giao cho ta. Đánh cược kỵ sĩ đạo, nhất định sẽ đem Robin nửu cứu ra. Trông thấy sạn gì xoay người nhặt chìa khóa. Giáp dã dạ lộ ra cười tàn nhẫn ý, hi hi. Đã thủ. Hắn giơ lên móng đuôi sắc bén, đương nhiên đâm về sạn gì đầu. Bất quá chuyện này, đương nhiên là lựa gạt người ba. Nương theo lấy thanh âm, Sản dị một kích nâng cao trần, trực tiếp đem dạp dạ đá bay đến nơi xa. Phúc. Một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Dạp dạ lung lay đầu, trong mắt sát ý bạo lộ ra. Quyền nói, sản dị phun ra một điếu thuốc sương ngủ, muốn gạt ta, tiền để ngươi nếu là mỹ nữ, bất quá chìa khóa tới tay, vậy liền bãi mai. Nói xong, hắn liền xoay người hướng gã kẻ sóp giở xẻ xở phương hướng chạy. Đứng lại cho ta. Dạp dạ hét lớn một tiếng. Dị. Trong chốc lát, hắn đi tới sản dị sau lưng, nên đón hắn là vào đầu một cước. Đây cũng là lửa gần ngươi. Sàn gì trong mắt tràn ngập hỏa diễm, bất cứ thương tổn gì đồng bạn người, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt. Tiếng nói vừa ra, hắn đứng tại chỗ xoay tròn, to lớn phong áp làm cho không người nào có thể tiếp cận. Giang giác, Phản phất có đồ vật gì phá sát mà ra. Đây là, giáp dạ con ngươi co rụt lại, hắn không thể nào hiểu được. Trước mắt gái này thật là nhân loại, ác ma phong cước, đây là có thể giết chết người ý chí. Sàn gì rơi lên phát ra quang nhiệt chân phải, trong chốc lát liền xuất hiện ở giáp dạ trước mặt. Phanh, vô cùng anh minh tiếng va chạm vang lên đó, giáp dạ giống như một vệt ánh sáng. Trong ngáy mắt bị đá bay ra ngoài. Hô, Sanji thở dài một hơi, chậm rãi đem thả xuống chân phải. Cảm nhận được a, nó lực phá hoại, giống như ác ma huy lực khủng bố. Chương 43. À dạ, thủ hộ đồng bạn mạnh nhất lừa dao. Chương 43. à dạ, thủ hộ đồng bạn mạnh nhất lừa dao. Thật nóng, đốt thực chất bên trong. Tất cả đối với hắn cũng một chút tác dụng đều không có. Giáp dã giá lăn lộn trên mặt đất vài vòng về sau, mới chậm rãi đứng lên. Ngươi gia hỏa này cũng là trái ác quỷ năng lực à? Hắn hoảng sợ nhìn về phía xa xa sản vị trí ánh sáng. Nóng. Phản vật lạ tới từ địa ngục Hỏa Diễm đây là ta nội tâm cháy hừng hực chứng minh a sản di nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân hung hăng đạp một cái Phần vật nương theo lấy tiếng xe gió cả người hắn mang theo kinh khủng gió thổi bay vọt lên một cấp xe thịt ác ma phong cước trên không trung lưu lại từng đạo nóng bỏng vết tích thẳng đá giạp dạ mà đi lại dám tại tinh thông dỗ cỡ si kỳ cường giả trước mặt đằng không bay lên người cái này lại ngu xuẩn quá đáp ý quên hình đi bà. giạp dạ cười nhạo lên tiếng cả người liền biến mất ngay tại chỗ gấp u xuất trong chốc lát hắn xuất hiện ở sản đỉnh đầu si gẳng gẹ giật kỳ gẳng thân thể thẳng đứng tung tích phát ra hàn ý lợi trảo mệnh trung tại sản dị phần eo bắt lại ngươi con mồi của ta sản dị nứt miệng cười cười sau đó chân phải bỗng nhiên nâng lên trói mắt dưới màu trắng tản ra kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt không tốt giáp dạ lúc này toàn thân lông tơ đều dựng đứng phảng phất liền như là bị thợ săn tiếp cận con mồi. cả ngươi đều không thể giây ra chặt cái ba ác ma phong cước sản dị phát ra gầm thét trong mắt dâng lên băng lãnh sát ý một cước đá ra vẽ dọc điểm mắt đá bà giống như một đạo chùm sáng xuyên qua xuống với toàn bộ mặt đất trực tiếp sập xuống dưới Quân quật đuổi mù bay lên đầy trời. Một lát sau, bụi mù mới tản ra, như là giống như mạện trong hồ lớn, một bóng người đứng đứng ở đó. Dưới chân chính là chính phú chín thành viên rạp ra. Lúc này hắn mặc dù còn có hơi thở, nhưng là con mắt, cái mũi, miệng, cùng lỗ tai đều tại chảy ra ngoài máu. Ngực càng là rơi vào đi, phía trên vết thương hoàn toàn bị cháy rủi. Thần sáng tạo ra thức ăn, ác ma sáng tạo ra đồ gia vị. Sanji từ trong ngực móc ra một điếu thuốc lá điểm bên trên. Sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn trời phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Ngươi muốn tổn thương đồng bọn của ta, ta liền xem như thiêu đốt chính mình cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tiếng nói vừa ra, hắn quay người đi hướng gã tè shop rở sợ phương hướng. Ngài nhặt đến 1200 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 1000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 850 điểm bở sổ sổ hạ kỳ. ngài nhặt đến kỹ năng Ác ma phong cước, ngài nhặt đến kỹ năng Thạch cài ma thì lang, ngài nhặt đến màu tím thiên phú, cuồn bạo, ngài nhặt đến 16450 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 975 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng Ác ma phong cước vẽ rồng điểm mắt đá, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, lại nịt phat tỏ. Nhạc thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Thoải mái, quá sướng sướng. Liên nhìn một tuần tịch, liên thu được thực lực tăng lên. Loại này mỹ hảo thời gian, dễ chịu a. Rhodes nhịn không được tân sinh cảm khái. Nhìn xem, Mũ rơm nhóm tuân ra màu vàng quang đoàn đều là cái gì, chất lượng động một chút lại tới một cái màu vàng thiên phú. Tại so sánh thiên tài chính phủ 9 thành viên rơi xuống, giữa hai bên căn bản là không có cách tương đối. Không hổ là siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo. Rhodes đầu đen rau muốn một câu, ánh mắt nhìn về phía trận chiến đấu này nhặt đến thu hoạch, ác ma phong cước mượn cao tốc xoay tròn phương thức, để chân sinh ra nhiệt độ cao thành màu đỏ thắm, đã ra ngoài tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Đặc ma thì lang, đem thân thể sau này ngược lại, liền giống như sử dụng lộn ngược ra sau bình thường, đem hai cánh tay chống tại mặt đất, tiếp lấy làm hai cái chân nâng lên, trong nháy mắt sử dụng tại cái. Ác ma phong cấp vẽ rồng điểm mắt đá, để một chân bổ sung lấy nhiệt độ cao cùng bản thân thể trọng, trên không trung xoay người trô đá ra mảnh liệt chiêu thức, lật đá xuống đánh bay địch nhân đồng thời kịch liệt xích viêm một phát. Ba cái kỹ năng, Các cái loại chó cũng không cần, trực tiếp vứt bỏ. Sau đó liền là ác ma phong cấp hệ loại đá kích. Tại trong nguyên tắc, đây là sản dị công kích mạnh nhất thủ đoạn, từng có ngăn lại tứ hoàng bit hành động vĩ đại. Tiến giai bản kỹ năng vi ma thần phong cấp Uy lực mạnh mẽ đến trực tiếp đem bà thai thứ nhất dịch thai quyền trọng thương. Cũng là một trận chiến này, Đặt vững sạn gì tại băng hải tặc Mũ Rơm tay trái tay phải địa vị. Ta thể thuật có chút yếu kém, cái này không. Lập tức liền đưa tới cửa. Thu, thu. Xem hết kỹ năng, Zoro đè cháy mắt liền nhìn về phía Thiên Phú, Thiên Phú, cuồng bạo, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, tiến vào phẫn nộ trạng thái, sức chiến đấu tăng lên 10. Giới thiệu, tuyệt đối không nên tại trong chiến đấu, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thường thường không có gì lạ một cái thiết phú. Zoro chợt chợt lưỡi, liền đem ánh mắt nhìn về phía màu vàng Thiên Phú, Thiên Phú, lại nịt phạt to. Phẩm cấp màu vàng, hiệu quả, thân thể cứng cỏi cường độ tăng lên 50%, sức hồi phục tăng lên 50%, tốc độ di chuyển tăng lên 50%. Giới thiệu, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Linh phát tỏ đến từ G. Mạ Vương Quốc hắc Khoa kỹ Thế mà nhặt đến cái thiên phú này. Thân thể cứng cỏi cường độ, sức hồi phục, cùng tốc độ di chuyển, đều tăng lên 50%. Không ngủng công quan chiến một trận. Joe biết miệng lên một vòng ý cười. Bắt đầu trận tiếp theo tử vong ngưng thị. Sản chỉ số Joe VS ngài nhặt đến 450 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 300 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 500 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 210 điểm bự sổ sổ củ hạc kỳ, ngài nhặt đến 400 điểm sản chỉ rèn gỗ củ ổn nỉ gì gì, ngài kỹ năng sản chỉ rèn gỗ củ ổn nỉ gì gì tăng lên, trước mắt đẳng cấp là lv 5 350 trăm thông qua thượng đế thị giác, xem xét tới, liền nhặt đến đại lượng màu vàng quan đoàn. số rồi, ngươi liền thả 10.000 cái tâm, chiêu kiếm của ngươi trong tay ta, tất nhiên sẽ hiển lộ tại năm ba, Rhodes cười cười, bắt đầu quan chiến hình thức, giữa sân, nhanh đưa chìa khóa giao ra. Không phải nhiệm vụ của ta liền muốn thất bại. Sô rỗ cột lên khăn trùm đầu, hai thanh đao hành để ở trước ngực, làm ra tiến công tư thế. Nghi tỏ giựt hai chạm. Ngươi cho rằng đeo lên khăn trùm đầu liền sẽ mạnh lên? Cạ cù ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường. Sô rỗ cười lạnh một tiếng. Cái kia cũng không nhất định. Tiếng nói vừa ra, hắn lập tức thân ảnh lóe lên, không trung sẹt qua hai đạo rết lạnh kiếm khí sóng động. Lên lầu. Ứng lên lầu. Tránh. Cắt văn. Ma hùng. Hoa lệ lại tản ra khí thế khủng bố kiếm chiêu liên bích. Nhưng mà, cả cù liền làm một đầu linh hoạt thiệu cao cổ. Rô cờ xì kỵ kami, hắn quan sát sổ rô động tác sinh ra khí lưu biến hóa, nhẹ nhõm liền đem những này giấu giếm sát cơ kiếm chiêu né tránh ba. Cái si misi caku, trong chốc lát, caku biến thành một cái hình vông. Người đang dở cho quỷ gì, ta thời gian đang gấp đi cứu đồng bạn. Sổ rô trên chán phẳng xuất hiện hình chữ thập nộ khí, đến cùng có đánh hay không? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Caku ánh mắt bình tĩnh nói, công kích của ta đã bắt đầu a. Ba. Sổ rô ngây ngẩn cả người đột nhiên trên không loé ra khí thế kinh khủng. Dạng kỳ hạ cụ kỵ di xì cụ, từng đạo cường đại chạm kích sóng như là mưa to gió lớn trong chốc lát, liền hướng sổ rồ rơi xuống mà đến. mấy lần cực nhanh, người mắt thường căn bản không thể nhận ra được. khục khục, phun ra một ngụm máu tươi, sổ rồ ánh mắt lộ ra cường đại sát ý, có gấp chết. mũi thương ba, cả cù cổ trong nháy mắt rối giải, trực tiếp đem sổ rồ đụng bay. với anh, một mặt tường vách tường trong nháy mắt sụp đổ thành phế tích. sổ rồ từ bên trong đứng lên, trên thân lập tức tụ tập kinh khủng kiếm khí. mũi dài liệu, xem ra ngươi thật sự có tài, nhưng là ta hiện tại thời gian đang gấp, có thể hay không xin ngươi nằm xuống. nói xong, sổ làm ra một cái rút dao tư thế sau đó kiếm khí chột lóe lên, Ito Ryu Aisic -si sần sần, bóng người của hắn biến mất tại nguyên chỗ. một giây sau xuất hiện tại cả cù sau lưng, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. người đứng như thế cao nói chuyện, có chút cuồng ngạo tự đại. ha ha, người cũng giống vậy ba. lẫn nhau nói một câu, lần nữa chiến đấu. về anh, về bốn phía đều bị hai cái chiến đấu dư bà phá hư mất. sạm chỉ báo, số dồ có chút không lời, như là một mực lộ ra răng nhanh báo săn. đản, nương theo lấy thanh âm vang lên, hắn đột nhiên hướng chạy mà đi. ngọc ba. Một đao rơi xuống, kiếm khí vô hình tại cả cụ trên thân sẹt qua một đạo vết thương. Tiếp đó, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thở dốc. Bốn đao lưu kiếm thuật tiễn ngươi lên đường ba. Cạ cụ hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ chăm chú. Sau đó rổ cờ sĩ kỳ dạn kỳ ạ cụ phối hợp hai thanh đao, bắt đầu đối sổ rổ phát động như bạo phong vũ trạng kích. Ngươi liền an tâm chết ở chỗ này. Sau đó không lâu, ngũ dơm nhóm sẽ đến cùng ngươi ba. Phải không? Sô rồ thêm nếm cơ hội là từ trong hầm giàng gật ra. Ta đã từng lập xuống qua một cái hứa hẹn, tại trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không thua nữa ba trong mắt của hắn, phản phất thiêu đốt lên tới từ địa ngục hỏa diễm ý chí bất khuất như là như sắt thép cứng rắn. chuyện gì xảy ra? vừa mới trong nháy mắt đó, cả cù ngây ngẩn cả người. người nam nhân trước mắt này, ngay ở một khắc đó, hóa thân thành ba đầu sáu tay ma quỷ. không đúng, đây không phải luyện tự ba. hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra không thể tin ánh mắt. lập tức trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt dự cảm bất tưởng. ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. xò rổ trên thân dâng lên một trận kinh khủng sát ý đen kịt tông trầm, liền như là mở ra vong linh chi môn, quỷ khí kỳ u tỏ diệt hóa ra. nương theo lấy thanh âm. Trên người hắn phát sinh biến hóa, ba đầu sáu tay. Trong truyền thuyết Dạ Sư giả Giáng Lâm, trung binh khí lưu đều trở nên trầm trặm. Vì đồng bạn, ta nguyện ý bước vào địa ngục. Sổ Dầu con mắt đông nhiên trợ to, Ngựa khí kiên định mở miệng nói, đây chính là ta chi ả Dạ chi đạo. Wen, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp vỡ ra, cả người tản ra khí thế khủng bố, bắt đầu tìm cả cụ lấy mạng. Ta chính là thủ hộ đồng bạn mạnh nhất lưỡi dao. Chương 44. Copter, ta tình nguyện hóa thân thành quái vật, cũng muốn thủ hộ đồng bạn. Chương 44. Copter, ta tình nguyện hóa thân thành quái vật, cũng muốn thủ hộ đồng bạn. Ngài nhặt đến 1200 điểm kỹ thuật, ngài nhặt đến 850 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 965 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 420 điểm bất sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến kỹ năng Quỷ khí kỳ ủ tỏ ra dạ ý chi bù nhìn, ngài nhặt đến 500 điểm Quỷ khí kỳ ủ tỏ ra dạ ý chi bù nhìn kinh nghiệm, ngài kỹ năng Quỷ khí kỳ ủ tỏ ra dạ ý chi bù nhìn tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là L4, 150-400. Liên miên không dứt màu vàng quang đoàn rơi xuống đại bạo đặc biệt bạo. Đáng tiếc duy nhất chính là Quỷ khí tiên phú không có rơi ra ngoài. Bất quá cái này cũng rất bình thường, càng là hi hữu tiên phú, rơi xuống sát suất liền tăng cấp. Ngược lại là mới rơi xuống quỷ khí kiếm chiêu, trực tiếp nhặt kinh nghiệm đến lở và bún. Đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn, không cần phải gấp. Có thời gian cùng các ngươi chậm rãi hao tổn, ta siêu cấp kinh nghiệm các bảo bảo. Rhodes nít miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt lần nữa đặt ở sổ dộ trên thân. Ba đầu sáu tay, tới từ địa ngục Carga. Lúc này thể hiện ra hắn phải có giết chóc, Mộng tượng, thủ hộ, quyết định, vĩnh viễn ý chí bất khuất để sổ dộ buộc phát ra khí thế kinh khủng. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Cả cù đè răng, ánh mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái tên trước mắt này so trước đó càng thêm cái vật, với lại cái kia ba đầu sáu tay cùng trung quanh lan tràn ra sát ý thấy thế nào đều không phải cái gì dễ đối phó chiêu thức. Tật, xô rồ thân ảnh trực tiếp từ trong tâm mắt biến mất. Một giây sau, trong nháy mắt đi tới trước người hắn. Ta nói qua, các ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất, tuyệt đối sẽ hối hận. Xô rồ khẽ ngẩng đầu, lộ ra tới từ địa ngục mỉm cười. Lúc này tinh thần của hắn đã tập trung đến cực hạn, kinh khủng quỷ khí hỏa diễm lan tràn đến bội đao phía trên. Tất dã, trị bù dìm ba. Hai bóng người giao thoa mà qua, giang dắc, đao kiếm chở vào bao thanh âm vang lên. Cả cụ con ngươi co rụt lại, chầm rãi nã trên mặt đất. Tại trước ngực của hắn, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau. Máu tươi không ngừng chảy ra đi ra. Hô, Sô Dụ hít sâu một hơi. Sau đó quay người rời đi đi đến mấy bước, liền dừng lại. "Đúng, các ngươi bị sát thải." Nói xong, Sô Dụ trực tiếp rời khỏi. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn lộ ra cực hạn hưng phấn. "Ta cảm giác được cái kia hải quân khí tức." Giọng nói chuyện tràn ngập run rẩy, kích động, sợ sệt, hoảng sợ. "Có lẽ đều có. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lực lượng của ta bây giờ Ôi chủ thù rồ đẹp ba, bị phát hiện đến sao? Rhodes không thèm để ý chút nào cười cười. Kiếm sĩ trực giác thật là khủng bố a. Bất quá, cái này đều cũng không đáng kể. Ánh mắt của hắn đặt ở những cái tiêm màu vàng quang đoàn phía trên. Hy vọng lần này có thể nhặt đến quỷ khí thiên phú. Bang không, quỷ khí hệ liệt kiếm chiêu cùng ẹn sản chỉ ép thì hạ cỡ sản rồ hỉ dị hối gì. Gỗ cụ căn bản là không có cách thi triển ra toàn bộ uy lực. Ngài nhặt đến 3.600 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến một điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến hai điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến kỹ năng, cái cai cả cụ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú. Hối hả ngài nhặt đến 876 điểm mật sổ sổ cử hạ kỳ, ngài nhặt đến 1.000 điểm quỷ khí kỳ ủ tỏ giả giả ý chi bù dỉn kinh nghiệm, ngài kỹ năng quỷ khí kỳ ủ tỏ giả giả ý chi bù dỉn tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là lv 6 51.600. ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, à, dạ, nhặt màu vàng quang đoàn tựa như mở mịt tờ dị bột. căn bản không biết sẽ nhặt đến cái gì ra rưởi, cũng tỷ như tẹt cài missy cà cụ, nghe tới tẹt cài hai chữ lập tức liền vứt bỏ đến, rất nhanh toàn bộ đều nhặt đến, xem ra lại không có rơi xuống quỷ khí thiên phú, thất vọng, xoa bình. Xem ra đối sổ rồ áp bách còn chưa đủ, cần mình tự thân xuất mã. Được rồi, có thiên phú cũng không tệ rồi. Đi qua nhiều lần nhặt nghiên cứu. Rốt đến minh bạch, thiên phú không phải người nào đều có. Ngoại trừ trời sinh thiên phú bên ngoài, còn có theo thực lực tăng lên, sẽ xuất hiện mới thiên phú. Với lại, thiên phú càng nhiều, đại biểu tiềm lực càng lớn. Màu vàng thiên phú hối hạ, xem ra là cùng tốc độ có liên quan thiên phú. Điểm kích xem xét từ cả cụ trên thân rơi xuống thiên phú, thiên phú, hối hạ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tốc độ sẽ theo chạy khoảng cách mà có chỗ tăng lên, tối cao có thể đạt tới 40. Giới dịu một hướng hướng về phía trước, không sợ sung phong, không sai thiên phú, hơn nữa còn có thể cùng ý chí bất khuất, ý chí chiến đấu loại thiên phú này phối hợp. hiện tại kỳ dinh nếu là chơi tốc độ cùng kích tỉnh, hắn sẽ nói cho cái này lao gã bị đuổi. cái gì gọi là chân chính tốc độ ánh sáng? tiếp đó liền là lao giao hệ đầu lĩnh sổ dội thiên phú, dội đẹp đưa ánh mắt đặt ở, à dạ, thiên phú phía trên, thiên phú, à dạ, phẩm cấp màu vàng, hiệu quả sa ý chuyển thành quỷ khí, phụ trong công kích có thể để cao uy lực, đồng thời kích thương mục tiêu sẽ có quỷ khí xâm lấn trạng thái. giới thiệu địa ngục chống dũng, à dạ ở nhân gian cái này đây không phải tới a quỷ khí sô rồ đòn sát thủ xem như sát ý thực chất hóa một loại có được cực mạnh chấn uy lực là tuyệt đối ưu thế áp đảo khí chàng đại bộ phận kiếm chiêu đều muốn phối hợp quỷ khí tài năng đạt tới uy lực lớn nhất trong nguyên tắc sô rồ tại không dùng hạ kỳ tình hung dưới trực tiếp đem rủ kỷ rủ kỷ no mi năng lực giả mò nẹt chém thành hai khúc thậm chí tại trọng thương trạng thái sử dụng ra quỷ khí kiếm chiêu trực tiếp thương tổn tới tứ hoàng thứ nhất cài đồ có thể nói thức tỉnh quỷ khí sô rồ thực lực đã đạt đến bay vọt tính tăng lên lại hướng đi về trước nửa bước liền trở thành đại kiếm hảo trong lúc bất chi bất giác lại mạnh lên, với lại tăng lên thật nhanh a, để cho ta cảm giác được có chút kẻ nhạt vô vị. Rhodes ở trong lòng không khỏi cảm khái, hắn hiện tại càng thêm toàn diện, đã không có rõ ràng nhược điểm, chỉ cần có một hạng thuộc tính đạt đến mát cấp, thực lực có lẽ có thể đạt tới tứ hoàng trình độ 3. Với lại, cái này có chút nói kinh khủng cố sự. Phải biết, muốn đạt đến tứ hoàng trình độ thực lực, sinh mệnh lực, thể thuật, kiếm thuật, bôn xù số, số cụ, hạ ủ số cụ, kẻ bủn số cụ, cùng trái ác quỷ, những này thuộc tính ít nhất phải có bốn hạng đạt tới mát cấp lở vỡ ba đồng thời còn muốn thức tỉnh chuyên môn tiên phú. Thực lực mới có tư cách có thể so với tứ hoàng, nhưng là Dỗ đệt lại khác biệt đại lượng thiên phú trực tiếp sinh ra chất biến. Chỉ cần có một hạng đạt tới mát cấp lở vơ 30, hắn chính là trở thành trần nhà cấp bậc cường giả. Khả năng, đây chính là cố gắng lấy được hồi báo a. Thở dài một tiếng về sau, Dỗ đệt đưa ánh mắt chuyển rời đến thượng đế thị giác hình tượng. Nhìn xem, lần này đối một cái kia may mắn tiến hành tử vong luân thị, ngài nhặt đến 1423 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 560 điểm thể thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, xây vệ kỳ cản, ngài nhặt đến kỹ năng, tiêu hóa hư thu. Ân, lại là chiêu thức này. Xây mẹ gợi kỳ cạn. chỉ có tinh thông dụ cỡ xì kỳ thiên tài, khả năng nắm giữ kỹ năng, hiệu quả là có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng đồng thời chỉ cần đem ý thức rót vào về sau, liền có thể tự do khống chế bất kỳ địa phương nào. Tiêu hóa hấp thu. Xem ra là từ cái kia khống chế tóc chính phủ 9 thành viên, cú mã đỏ gì trên thân rơi xuống. Rất nhanh, đã tìm được cú mã đỏ gì thân ảnh. Tại hắn đối diện là mũ rơm nhóm truyền ý của tợ, một cái ăn hỉ tổ hỉ tồn nomi đại oan loại dân chủng hình thái con nai. Nha nha a, sư tử miệng to như chậu máu, là không biết cái gì gọi là miệng dưới lưu tinh ba. Bốn. Cú mã đỏ gì mở to hai mắt, một tiếng hô lên đến. Sau đó quanh người hắn phất phới tóc năm đấm bỗng nhiên đâm ra. Xây nguyệt kỳ cản sư tử xỉ ngẳng. Trong ngay mắt, có vẻ còn chưa kịp phản ứng. Trên thân liền xuất hiện hơn 10 đạo huyết động. Đau quá. Không, không thể để cho đau nhức, càng không thể lùi bước. Tại đằng sau ta, còn có đồng bạn chờ lấy ta lấy nghị cách cứu viện ba. Có vẻ chống đỡ thân thể, an viên thứ hai dùng ở. L... Lập tức, một cố đến từ sâu trong nội tâm khí tức bạo phát đi ra. Khắp vó anh suy tuyết, đẹt cái cương. Đầy trời hoa anh đảo bay múa. Các loại tiêu tán thời khắc. Cụ Mã Đỏ gì đã quỳ giảm xuống đất. Tại lồng ngực của hắn, to lớn mong chân hiệu ấn đi vào. Nha nha a, thật mỹ lệ hoa anh đảo. Ta đã, đã không chịu nổi ba. Cụ Mã Đỏ gì đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh vào cọp tơ trên thân. Với anh, như sấm nổ tiếng va chạm vang lên, lấy cọp tơ làm trung tâm mặt đất vỡ vụn ra. Hắn nằm ở trong đó, phản phất liền là bị nện bắt lấy con ngồi. Chớm mắt, nhìn xem mình bị mặc người chém giết ba. Muốn, muốn bị giết. Trong máy mắt, cọp tơ trên mặt biểu lộ của biến. Không thể khóc, không có chút nào đau nhức. Ta là nam tử hán, tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt đồng bạn nhìn xuống nước mắt cùng hoảng sợ trong mắt của hắn mang theo kiên quyết ý chí nếu là nhất định phải có người vì bảo hộ đồng bạn mà hy sinh vì cái gì người kia không thể là ta à nam nương theo lấy tiếng gầm gừ cấm tờ an viên thứ ba dù mở mọi người van cầu các ngươi hiện tại tuyệt đối không nên tiến phòng này ba thanh âm rơi xuống đồng thời hắn nhặt ý thức sau cùng vì thủ hộ đồng bạn tinh nguyện hóa thân thành quái vật cũng sẽ không tiếc bún cấm trực tiếp to lớn hóa thu được quái vật lực lượng hô hô cái mũi của hắn giật giật sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên củ mạ đỏ dị chỗ phương hướng, quản tri không có ý thức, nhưng là bản năng nói cho hắn, người trước mắt liền xem như liều rơi tính mệnh, cũng nhất định phải đem người này đánh bại ba. phất còi hó hó gác. từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, có tác động, rơi lên mong chân hiệu ẩm van vỗ xuống đi vạn. trương 45. mươi dỗ bin nước mắt, ta thế nhưng là thuyền trưởng a. trương 45. mươi dỗ bin nước mắt, ta thế nhưng là thuyền trưởng a. đáng giận, củ mạ đỏ dị biểu lộ của biến, trên người tóc dài loạn vũ, người cai quái vật này, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin ánh mắt, giống. Trả lời hắn là một tiếng điên cuồng giống lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, Cú Mạ Đỏ dị phảng phất cảm giác được tử vong nguy hiểm. Trong đầu lần đầu tiên ý nghĩ không phải đánh bại trước mắt cái quái vật này, mà là phải nghĩ biện pháp thoát thân. Nha nha a, vào lúc này liền là khảo nghiệm ý chí thời cơ tốt. Ta nhưng sẽ không bại trận ba. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo cuồng phong đánh tới. Phần phần, nương theo lấy tiếng xe gió, móng chân hiệu trực tiếp rũ ở trên người hắn. Voeng, vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Lấy cú Mạ Đỏ dị làm trung tâm mặt đất, sinh ra hướng phía dưới rơi vào đi mạng nện kinh khủng kinh tâm, toàn bộ tháp cao đều run một cái, cạch cạch thép, hô lên vẹt cả trong ngáy mắt, hắn lần nữa chịu một kích móng chân hiệu, phúc, cụm mạ đỏ gì trong miệng không cầm được phun máu, hắn tầm mắt mơ hồ nhìn trước mắt hóa thành quái vật có tở, nha nha a xem ra ở đây bại trận là mệnh trung chú định, vừa mới nói xong, điên cuồng móng chân hiệu chạm mặt tới, với anh, với anh, với phất như bão phong vũ, trên không trung lưu chút ít tàn ảnh, một lát sau, có bật dừng lại móng chân hiệu, nửa mặt lên trời gầm hét lên, giống, giống, giống, nương theo lấy thanh âm. Màu vàng quang đoàn như là thiên nữ tán hoa rơi xuống. Ngài nhặt đến 3450 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1240 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 540 điểm bở sổ sổ hạ kỳ. ngài nhặt đến kỹ năng, Xây mệ kỳ cận sư tử xì sì đặng, ngài nhặt đến kỹ năng, Xì sì gần quy, ngài nhặt đến kỹ năng, Xây mệ kỳ cận sư tử hùng lôi, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, vật biểu tượng. Cắt, vật biểu tượng. Zoro nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía cái thiên phú này, thiên phú, vật biểu tượng, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, vì ngươi cùng người bên cạnh ngươi cùng cấp hảo vận. Giới thiệu, hảo vận đến, hảo vận đến, đến, mỗi ngày hảo vận đến cái này hiệu quả, danh bất hư truyền, đúng là vật biểu tượng, thật là một cái kỳ hoa thiên phú, có phải hay không lần sau còn muốn đến cái dự bị lương thực, thiên phú. ở trong nội tâm đậu đèn rau muống hai câu sau, Jules liền nghe đến bên cạnh thanh âm, huy huy, gã kẻ sót giờ sợ bọn thủ vệ, tại sao vẫn chưa ra cúi chào? anh hùng sở bẹn đạp núi tới, tới đi, nhị cô Joubin, đi theo ta cùng một chỗ tiến về thuộc về người địa ngục. Sở bẹn đạp nối gen gen như sỉ cùng Joubin tiếng giống cực kỳ phét rối, nhưng mà, hắn nghe được bên người truyền đến lệnh nhạc thanh âm, lập tức liền ngậm miệng lại, chờ một chút còn có hải tặc không có xử lý đúng đúng đúng sơ vẹn đam điên quay gật đầu một bên mọt mù xèn nhũ mày. chúng ta không thể bởi vì mấy cái tiểu hải tặc chờ ngại xèn gỗ củ nguyên nguyên xoáy chỗ truyền đạt nhiệm vụ mặc cho ai đều có thể nghe được nàng cái kia tràn ngập vội vàng ngữ khí ngươi chẳng lẽ quên đi hải quân chức trách jodes cười nhạt một tiếng trong mắt dâng lên một tia ánh mắt kỳ dị còn nói là ngươi đã quên tự mình con phụ chính nghĩa ba trong lúc nhất thời mọt mù xèn thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ không ta chưa từng có quên trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vậy phải làm sao bây giờ a Tại tuyến các loại, rất gấp. Như thế nào mới có thể để cái này nam nhân rời đi dù Sea O Island dùng vũ lực? Mọ mù sen nhớ lại rồi đẹp trên thân phát ra khí thế. Loại này so quái vật còn kinh khủng hơn nam nhân, nàng làm sao có thể hàng phục được? Chẳng lẽ dựa vào miệng đây không phải tại vương nghĩa a? Nhìn xem mọ mù sen giống như là kiến bò trên chảo nóng, rồi đẹp kém chút cười ra tiếng. Không hổ là hải quân nữ thần có một phần giác ngộ để cho người ta khâm phục. Cho nên tiếp xuống bắt những cái kia hải tặc sự tình liền xin nhờ ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn nết miệng lên một vòng ý cười, khi hy vọng biến thành tuyệt vọng. Đây chính là đuổi bọn hắn lớn nhất trừng phạt." Lục Cục. Mộ Mù Sen nhịn không được nuốt một cái hít hầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cái này ma quỷ." Nàng xem như minh bạch, người nam nhân trước mắt này dứt bỏ hư hư thực thực quân cách mạng nội ứng thân phận không nói, tính cách tuyệt đối cùng hạ kẹ nù một chút tác liệt, bằng không cũng sẽ không nói ra dạng này làm người tuyệt vọng lời nói, "Ta sẽ bắt những này hải tặc, không nhọc ngươi xuất thủ." Mộ Mù Sen ánh mắt âm trầm xuống, tuyệt đối không thể để cho người nam nhân trước mắt này xuất thủ, bằng không, gặp cháu trai sợ là có nguy hiểm tính mạng. "Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời, tuyệt đối không nên bỏ mặc hải tặc chạy trốn." Rogue để cho mình đốt một điếu xì gà, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ. "Thủ linh a." Khổ tận cam lai, câu nói này dùng tại thiếu chủ trên thân rất thích hợp. Với lại, thân là bộ hạ, hướng thiếu chủ đưa ấm áp. "Đây tuyệt đối chuyện đương nhiên." Hô, Dô bin hít sâu một hơi đại sự không ổn. Cái quái vật này đồng dạng Hải quân, rốt cục muốn xuất thủ. Lúc đầu sắp tiến vào gạ kẻ shop giờ Kaiser, nàng nỗi lòng lo lắng đều bung ra. Đối với Tử vong, ta chưa từng có như thế khát vọng qua. Rất muốn chết, như vậy mọi người liền sẽ không tới cứu ta a ba. Robin thấp giọng thầm thì, Ánh mắt lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tâm lý xuất hiện lớn cỡ nào bóng ma. Van cầu ngươi, dung tha bọn hắn có được hay không? Bọn hắn thật cùng đồng dạng hải tặc khác biệt ba. Đang lúc nói chuyện, Robin đã mặt mũi tràn đầy nước mắt đông. Nàng trực tiếp quỳ gối rồ Death trước mặt, túi đầu xuống chạm đến trên mặt đất. Không vì, bất lực, tuyệt vọng, vô số phức tạp biểu lộ từ nàng trong mắt lộ ra đến. Gặp đây, Death cả người đều chết lặng, diễn kỹ lờ vờ mười, đe dọa lờ vờ mười. Các loại kỹ năng gia trì, trực tiếp để hắn trực tiếp vượt qua kỳ dị cái kia lão diễn viên. Được rồi, vì. Tiểu chủ, sớm ngày thành tài. Cái tên xấu xa này hôm nay đương định, dợ dạ cùng tới, đều ngăn không được cái chủng loại kia. Vung tha bọn hắn. Một tay cầm bút lên, Jô Bin đầu, Jô đè chầm chầm vào cặp kia tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn từng cái đổ vào trước mặt của ngươi. Ngươi. Jô Bin phảng phất bị rắn độc trên đỉnh con thỏ bình thường, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Thang đến cái này nam nhân thu hồi ánh mắt, nàng mới phát hiện mình như là một bãi bùn, căn bản không có đứng lên khí lực. Chúng ta liền vẹn vẹn chờ đợi, bọn ngươi bản đến. Lạnh nhạt thanh âm như là ác ma thanh nhẹ, truyền đến Jô trong tai con ngươi của nàng có rút nhanh đến cực hạn, sau đó ở trong lòng phát ra trung thành nhất tình cầu. Mọi người, không được qua đây, tuyệt đối không nên qua hết ba. Dù ở ai lần bên trên, thân ở các nơi mũ rơm nhóm đều dừng lại bước chân. Joubin, ta nghe được nàng tiếng kêu gào, ta ngửi được nước mắt hương vị, là ai hại Joubin nực chút tiết. Chiến thắng hết thảy, đem Joubin liền sẽ đến muốn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía gã tè sọp giở sở phương hướng ở nơi đó có đồng bọn của bọn hắn. Lần này, tuyệt đối phải đem Joubin cứu ra. Bọn hắn không hẹn mà cùng, cùng một chỗ hướng gã tè sọp giở sờ mãnh liệt chạy mà đi nhưng mà tại sao cùng cửa ải chính phủ chín đội trưởng rồi Bluksi đứng đến nơi đó nhóc mũ rơi ngươi rất không tệ thế nhưng là ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy nàng tiếng nói vừa ra trong chốc lát Bluksi xuất hiện ở phía trước mặt tốc độ cực nhanh người bình thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh si gẳng lo ẩn lập tức ngón tay như là như bạo phong vũ đâm vào phía trên thân trực tiếp để hắn bay rất ra ngoài với anh mặt tương sụp đổ vì trực tiếp bị trôn ở phía tích ở trong chỉ cần có ta ở đây các ngươi muốn tiến về gạ kẻ Bluksi cãi sở cái kia chính là si tâm vọng tưởng Rốt Lục Si âm trầm trong mắt tràn ngập sát ý một ngày thất bại hai lần nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ lần thứ ba thất bại. Quản chi đánh cược sinh mệnh, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Rốt Lục Si một mực biểu tình bình tĩnh bị đánh phá, không có dấu hiệu nào. Trong lòng của hắn dâng lên dùng cả mình. "Cụ Thầy, cụ Thầy." Một giọng nói từ phế tích bên trong truyền đến. Gieter súng bắn. "Tếc cái." Rốt Lục Si toàn thân rắn như thép, nhưng là vẫn như không ngăn được cái tia điện như viên đạn công kích. "Oen." Trong mấy mắt, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Khục, khục. Lốn mấy ngụm máu tươi. Zobluk si ngẩng đầu quét nhìn sang, khói mù này chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực? Hắn con người co rụt lại đột nhiên, phản phất hơi nước sôi trào mà lên thanh âm truyền đến. "Ong ong." Mũ rơm phía bên ngoài thân làn da bắt đầu biến đỏ, cũng toát ra đại lượng hơi nóng. Nhờ vào đó da tốc huyết dịch lưu động, lập tức, thân thể liền bị cường hóa đến một cái kinh khủng cấp độ. Nhất định phải nhanh cứu Robin. Luffy hít sâu một hơi. Trong chốc lát, hắn sắp xông qua một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. "Ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua." giống lục si biến thành nhân thú hình thái, hình thể trở nên to lớn, đồng thời lực lượng cũng tăng cường không ít, còn có toàn thân triệu dài báo da lông. hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như một đạo không thể phá vỡ tường thành. chặn lại vì muốn tiến về con đường. các bị do gì? cao su, cao su, diệt e. tử đạn. hai người mở ra điên cuồng chiến đấu. bốn phía kiến trúc không chịu nổi trách nhiệm, nhau nhau đều sụp đổ thành phế tích. thế này sao lại là cái gì chiến đấu? rõ ràng liền là hai cái có hình người kẻ phá hoại. thì ra là thế, ta hiểu được thực lực của ngươi vì cái gì thu hoạch được to lớn tăng lên thế mà sử dụng ra dạng này tự mình hại mình chiêu thức, vì cứu đồng bạn, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không để ý, thật sự là ngu xuẩn hải tặc a. rốt cục xi si lộ ra khinh thường ý cười, không giống trước đó cùng bái vật kia hải quân chiến đấu, cái kia tựa như vượt sâu khoảng cách, nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng. hiện tại khác biệt, hắn thấy được thắng lợi chi quang. một trận chiến này, tất thắng. Người mới ngu xuẩn. vì ngón tay cái từ trên cổ sắt qua, lộ ra chăm chú ánh mắt. so với trơ mắt nhìn đồng bạn biến mất, ta tình nguyện biến mất tại bọn hắn trước đó. bởi vì ta thế nhưng là băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng a bốn, trương bốn tuyệt vọng bắt đầu, rồi đét xuất thủ, ạt dạ lĩnh vực. chương 45, tuyệt vọng bắt đầu, rồi đét xuất thủ, ạt dạ lĩnh vực. ngươi đã không biết sống chết, vậy ta liền muốn chăm chú một điểm, lấy hắc cám chính nghĩa tên, tất sát ngươi. rỗng lục xì thân hình vụt nhỏ lại, lộ ra cường tráng cơ bắp, xây bệ kỳ cản cát bì bùi tỉn, giảm nhỏ lực lượng, gia tăng tốc độ, cát bì hiệu quả cũng sẽ tăng lên rất nhiều. rất nhiều công kích có thể dựa vào thân thể từng cái bộ vị bản năng tránh đi. xi gặng, hắn lúc nói chuyện, thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước mắt. phanh, vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên ngón tay trực tiếp đâm vào lưỡi ngực, để hắn bay ngược ra ngoài. Vô mặt tương bị nện một cái hố to, lưỡi phi trực tiếp rơi vào đi. Cục tẩy, cục tẩy, nương theo lấy giống lên một tiếng, lưỡi lần nữa lao đến. Hô, rốt cục si hít sâu một hơi, sắc ý lạnh như băng tử trong mắt dâng lên. Để ngươi kiến thức một chút. Rô cờ si kỳ cao thủ tu luyện tới cực hạn mạnh nhất thể thuật. Thanh âm rơi xuống, hắn hai tay duỗi ra ra ngoài, ngăn tại lưỡi phi trước mặt. Rô cờ si kỳ ôi rồ cụ ổ gẳng. Vô so sờ cai lần bên trong ỉm mặt đi, Âu đại gấp mười lần uy lực sóng xung kích một phát. Lập tức, một đạo kinh khủng không khí trụ xuất hiện, trực tiếp xuyên qua phỉ thân thể. Khục, khục, trong miệng của hắn không ngừng tại phun máu đạp, đập. Các ngươi sẽ không có cơ hội cứu ra nữ nhân kia. Jomlup xỉ chậm rãi đi tới, dù sao tại gã tè shop rợ sợ có quái vật kia hải quân. Thực lực của người kia liền giống như một đạo vực sâu, bất luận cái gì người đều chỉ có thể nhìn thấy tuyệt vọng. Nói đến đây, hắn giọng nói có chút run rẩy. Hiện nhiên, Jod trước đó uy áp cho Jomlup xỉ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đùa gì thế? Chúng ta tới nơi này, chính là muốn đem Robin liền đi ra ba. Vì gầm thét đi ra trong mắt của hắn lóe ra ánh mắt kiên định. Hôm nay, liền xem như liều mạng, cũng phải đem người cứu ra. Ngay cả đồng bạn đều thủ không được, nói chuyện gì khi vua Hải tập Ba. "Cục Tẩy, cục Tẩy." Gi एंटर con dấu, nương theo lấy khói trắng, tựa như đạn một cước đột nhiên đá ra. Thế nhưng là, rốt lục si tốc độ cực nhanh, suốt thân ảnh lóe lên, hắn lần nữa đi tới phi trước mặt. Vẫn là chiêu thức giống nhau, bất quá lần này càng khủng bố hơn, càng thêm cuồng bạo, cho người ta một loại không thể ngăn cản khí thế. Hắn đem toàn bộ lực lượng đều tụ tập tại trên hai tay. Sai dai zin rồ cục ô gắng To lớn sóng xung kích xuất hiện, giống như một đạo cô sáng, trực tiếp quán xuyên phi thân thể. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Lý vì ánh mắt mơ hồ ngã trên mặt đất, "Cứu, cứu ra Robin." Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, ngực càng là rơi vào đi. Từ đó có thể biết, vừa mới uy lực công kích khủng bố cỡ nào, liền ngay cả kháng đánh cục tẩy thân thể đều không chịu nổi. Kết thúc. Dỗp Lục xì sợ vỗ tay, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại xoay người trong nháy mắt, tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. "Uy, hồn đàn bộ câu nam, ai cho phép ngươi đi?" Dỗp Lục xì con người đột nhiên rụt lại, ánh mắt lộ ra không thể tin ánh mắt, còn sống? Vì cái kia tràn ngập phiền phức nữ tử đáng ra không. hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một đạo lung lay sắp đổ thân ảnh đứng lên ánh mắt kia, phản phất muốn đem hắn thôn vệ đi vào. Dỗ binh muối không phải phiền phức, nàng là đồng bọn của ta ba. Trong chốc lát, tràn ngập lửa giận tiếng kêu to vang vọng, vô hình uy hiếp lực lượng màn quyền bốn tuần, lại muốn thức tỉnh. Quan chiến bên trong dỗ đẹp trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hạ ủ chỉ có một phần một triệu sát suất người mới sẽ thức tỉnh. Với lại có được hạ ủ sổ cung người, có thể không cần ra tay liền dựa vào lấy tự thân khí phách, có thể đe dọa chấn nhiếp cùng dọa ngất địch nhân thậm chí có chút cường giả có thể làm được hạ ủ sổ cụ thực chất hóa đạt tới chừng mắt giết người tình trạng nàng bây giờ đang ở cấp độ này các loại hạ ủ sổ cụ đến level 25 liền có thể nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh một bên khác tại hạ ủ sổ cụ lực lượng phía dưới rỗng lục xì cả người trực tiếp cứng đờ tại nguyên chỗ cố lực lượng này ngươi cùng cái kia hải quân đồng dạng trả lời hắn làn phì cái kia tràn ngập lửa giận thanh âm đồ đần đây là ta vì cứu gia đồng bạn ý chí theo thanh em rơi xuống từng đạo như là súng máy ném đấm chạm mặt tới cục tẩy cục tẩy Diệp Tơ xuống máy, kệ cài. Rốt Luục Si lập tức toàn thân cứng rắn như sắt. Nhưng mà tại hạ ủ rồ cụ cùng gã ở si cột da chỉ dưới, vì nắm đấm so sắt thép cứng rắn hơn. Với anh, với Như bão phong vũ tiếng đánh đập vang lên. Tại cái kia không thể ngăn cản lực lượng trước mặt, Rốt Luục Si phảng phất khiêu vũ run rẩy. Phốc. Trong miệng hắn không cầm được tại phun máu, ý thức dần dần mơ hồ, sau đó đổ xuống trên mặt đất. Chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi. Rốt Luục Si rời khỏi người báo hình thái, toàn bộ thân thể đã không có một chỗ là hoàn hảo, không chút tổn hại đến tận đây. Chính phủ chín thành viên ngoại trừ sở vẹn đạm bên ngoài, tất cả thành viên đều bị đánh bại. Ta nói qua, nhất định phải đánh bay ngươi cái này hỗn đàn. Nói xong, vị hít sâu một hơi, đối bầu trời hét lớn. Robin cùng một chỗ trở về đi ba. thanh âm vang vọng toàn bộ rủ Xi O Island. Robin nghe thấy, lập tức mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Không được qua đây. Ần. Bên cạnh truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ. Sau đó tới chính là kinh khủng đến cực hạn cảm giác các bách. Cỗ khí thế kia, không phải nói là tới từ địa ngục khí tức, thật là đáng sợ. Phán vẫn không cho người ta hô hấp tuyệt vọng. Cái quái vật này. Rôbin cắn răng, bất lực nước mắt tung ra hốc mắt. Rôdes cũng không có rảnh quan tâm nàng ánh mắt toàn đặt ở màu vàng quang đoàn phía trên. Ngài nhặt đến kỹ năng, tẹt Usoz, Ngài nhặt đến kỹ năng, dặn kỳ hạ Cụ gảy Cổ, Ngài nhặt đến kỹ năng, xì gẳng mã đa dạ. Ngài nhặt đến kỹ năng, sợi nguyện kỳ cạn Cả mi bù tịnh. Ngài nhặt đến kỹ năng, dỗ cờ xỉ kỳ ô dỗ cụ O, o gẳng. Ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, giết chóc binh khí. Ngài nhặt đến kỹ năng, gẹ ở xì cuốt. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Rôdes nhịn không được nhủ mày đây là thọc kỹ năng ủ. Các loại thể thuật chiêu thức đều rất xuống. Không sai, tốt xấu có một cái màu vàng thiên phú thiên phú giết chóc binh khí phân cấp màu vàng hiệu quả đánh mất thất tình lục dục trở thành giết chóc binh khí sức chiến đấu tăng lên trăm phần trăm giới thiệu binh khí không cần tình cảm đánh mất thất tình lục dục đại giới không khỏi quá kinh khủng với lại có thất tình lục dục ra vui lòng ném đi ném đi giết chóc binh khí thiên phú trở thành cái thứ nhất bị hắn vứt màu vàng thiên phú đồng thời còn bị gia nhập cấm chỉ nhận danh sách chờ một chút cái này ghẻ ở xì có treo cho ta không thích hợp à Rộp ánh mắt nhìn về phía, gậy ở si cốt, đây chính là mũ rơm phỉ biến ngăn treo khởi nguyên, gậy ở si cốt lấy chân làm máy bơm khí, nhờ vào đó gia tốc huyết dịch lưu động, cường hóa thân thể cường độ. Nhắc nhở, này kỹ năng đối thân thể tác dụng phụ cực lớn, mời cẩn thận sử dụng. Kỹ năng này nguyên lý cùng rộp cởi xỉ kỳ tẹt cái đồng dạng đều là tăng tốc huyết dịch lưu động, từ đó thu hoạch được tăng lên. Làm sao cảm giác giống như là đạo văn đâu? Nguyên lý giống nhau, đồng dạng hiệu quả. Chỉ là phỉ là dụng bờ hù mạn, hiệu quả rõ ràng hơn thôi. Lúc này, sờ bẹn thanh âm hốt hoàng truyền đến. Mũ rơm, nhóc mũ rơm một nhóm người tới. Zo lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Tại thông hướng gã thẻ shop giở sở cầu lớn bên trên, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt. Zo chúng ta tới tiếp ngươi. Đừng sợ, nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Zo Bin dừng. Zo Bin. Thanh em không ngừng truyền đến. Luffy, Sojo, Sanji, Usopp, Garp, mũ rơm nhóm đều xuất hiện ở đây. Trên người bọn họ đều có to to nhỏ nhỏ khác biệt thương, nhưng là ngăn cản không được trong mắt vô cùng kiên định ánh mắt. Một đường hướng về phía trước. Thằng đến cứu ra đồng bạn, bọn hắn sẽ không dừng bước lại. "Vì, mọi người, các ngươi mau trốn. Cái quái vật này các ngươi đánh không lại ba." Nghe được Robin thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên là hắn. Zoro khẽ miệng run rẩy cười, tay không tự chủ được giữ tại bội đao phía trên. "Là cái kia cấp đi nạ mì hải quân." Vì sắc mặt âm trầm xuống, "Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi Robin." "Cái này nam nhân không phải tại Đông Hải sao?" Sanji trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Luân đối rồ đã hiểu rõ trình độ, hắn tuyệt đối là khắc sâu nhất một cái kia. Nếu là cái này nam nhân thật muốn ngăn trở, lữ hành có lẽ liền muốn dừng ở đây rồi đáng giận, rõ rệt còn kém một bước. ở sổ sợ sệt thống khổ lưu nước mắt, kết thúc, hết thể đều kết thúc. chỉ có vì vi, phơ gia chỉ cùng cục tơ mấy người lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chuyện gì xảy ra? cái này hải quân thật rất đáng sợ. đều đến một bước này, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? hướng liền xong việc. đến từ gia thu trực giác nói cho ta biết, cái này nam nhân rất nguy hiểm. jodes xuất hiện, để bọn hắn đều rất chấn kinh. trước hết nhất đứng ra chính là sổ dỗ, hắn giơ đau lên, đi tới phía trước nhất. các ngươi lui ra phía sau, liền để ta tới đối phó cái này nam nhân. hương hực chiến ý thiêu đốt từ sổ Dổ trên thân bạo phát đi ra trải qua từng tràng chiến đấu, thực lực của hắn cùng Đông Hải thời điểm so sánh với đã là một trời một vực. Không được, đây không phải chiến đấu. Luffy chạy đến càng phía trước, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, cứu ra Robin. Xô rồi những mày cũng không nói gì thêm. Liên phía trước là vực sâu vô tận, vì thủ hộ Robin dưới nước mắt, ta cũng muốn bước vào. Sẵn gì cho mình đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi hướng về phía trước. Ta thế nhưng là dũng cảm trên biển chiến sĩ. ở sụp chảy nước mắt, hai chân run rẩy chạy hướng về phía trước. So với tử vong, cọp tơ trong mắt mang theo ánh mắt kiên định, ta càng sợ mất đi đồng bạn. Vậy còn chờ gì, hướng liền xong việc. Thở ra chỉ cùng vị vi nhanh chân theo sau. Mũ dơm nhóm, không một người dừng bước lại, một đường hướng về phía trước. Nếu là không có kết quả, vậy liền cùng một chỗ táng mệnh ở chỗ này, xem ra các ngươi có cảm giác hiểu. Zoro đen nhạt nhổ một ngụm sương ngủ. Khí thế kinh khủng triển khai. Hắc dạ linh vực 3. Chương 46. Mũ dơm nhóm tuyệt vọng tới từ địa ngục quái vật. Chương 46. Mũ dơm nhóm tuyệt vọng tới từ địa ngục quái vật. Hi vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Zoro đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một đạo máu tanh quằn mang. Trong chốc lát, thiên địa biến hóa Máu đỏ tươi sắc lan tràn ra, bốn phía phảng phất biến thành địa ngục ba. Trong mắt mọi người chỉ có vẻ khiếp sợ. Đây là Mộ Mu Sen nhìn trước mắt một màn này, quản chi nàng kiến thức rộng, lúc này cũng có chút ngốc trệ. Chẳng lẽ là huyễn tưởng? Không, điều đó không có khả năng, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau đó phảng phất nhớ ra chuyện gì, trực tiếp rút ra bội đao, vẽ tại cái kia màu đỏ tươi trên mặt đất. Phúc Máu tươi như là như nước suối phun ra ngoài. Mùi máu tươi lập tức liền tản ra tới. Cái tên điên này, Mộ Mu Sen nghiến răng nghiến lợi nói: đến cùng giết bao nhiêu người sát ý mới đạt tới thực chất hóa nàng ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt đây chính là sát ý thực chất hóa so hạ ủ sổ so cụ thực chất hóa còn kinh khủng hơn uy lực có thể so với tự nhiên thiên hai chỉ tồn tại trong truyền thuyết liền xem như mộng mụ sẹn lúc này cũng là lần đầu tiên trông thấy một bên khác mũ dơm nhóm toàn bộ lâm vào cất bước chật vật tình trạng cái này cái quái vật này hắn so tại đông hải lúc càng khủng bố hơn xoa dầu cắn răng trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lên trước mắt chàng cảnh này phảng phất liền là đi tới địa ngục nhất là do đế đỉnh đầu. Loãng quang có thể gặp đến một đầu huyết sắc hung thú, thấy thế nào đều không phải cái gì dễ treo đồ vật, thất thần cũng không phải một cái thói quen tốt. Thanh âm vang lên thời điểm, Jodes đã xuất hiện ở sổ dội trước mặt. Sổ dội cẩn thận, vì giống to lên, phía sau ở sổ cùng có một tạ dọa đến ôm chặt thúc tít. Ngươi, ngươi không được qua đây a, ta thế nhưng là rất lợi hại, ngươi nếu là dám đạo thủ, ta liền không khách khí. Thanh âm bên trong tràn ngập run dậy ngữ khí, tới thật đúng lúc. Sổ trong ánh mắt mang theo chiến ý, liền để ngươi xem một chút. Ta tu luyện kết quả, trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế, rét lạnh, u lãnh thế nhưng là cùng rỗ đẹp triển khai át dạ lĩnh vực so sánh với quả thực là liền là không đáng giá nhắc tới quỷ khí kỳ u tỏ di họa dạ ý trì bù dìn ba đầu sáu tay đến từ át dạ lực lượng bạo phát đi ra cái này hai cố lực lượng mọ mù sèn ngây ngẩn cả người sau đó nhớ tới có quan hệ rỗ đẹp tư liệu bên trong giới thiệu rỗ đẹp từng tại Đông Hải chỉ điểm qua một cái kiếm sĩ dô ngoại số dô chẳng lẽ chính là cái này kiếm sĩ lập tức nàng bừng tỉnh đại ngộ trách không được hắn hai cái kiếm thuật đồng dạng không cái kia hải tặc ở trước mặt hắn liền là một cái bắt trước đại nhân hải tử thân là một cái kiếm sĩ Mộ Mụ Sen lập tức liền nhìn ra hai người trinh lệnh. Loại kia trinh lệnh, coi như sổ dầu cường đại tới đâu gấp 10 lần đều không thể đền bù, chỉ có thể đạt đến nước này. Rô Đê lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng ánh mắt. Xem ra ta đối với ngươi kỳ vọng vẫn là quá cao. Đang lúc nói chuyện, hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay. Cứ như vậy tùy ý rô ra, trực tiếp chặn lại cái kia tới từ địa ngục kinh khủng thế công. Không, không có khả năng trinh lệnh vẫn còn lớn như thế. Sổ dầu con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Loại cảm giác này, liền như là tại Đông Hải. Hắn môi chiêu, tại trong mắt đối phương liền là nhi đồng trò chơi bị nhìn xuyên rõ ràng, xem ra ngươi vẫn không rõ. Jo bình tĩnh nâng lên hai ngón tay qua tay dưới, chúng ta ở giữa trinh lệch, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp. ít gần người. Soro so, phản bác, ngài nhặt đến 1.540 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 1.370 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 1.345 điểm mật sổ sổ cưu hạ kỳ, ngài nhặt đến 1.700 điểm quỷ khí kỳ ủ tỏ diạ ý chí bù dìn kinh nghiệm, ngài kỹ năng quỷ khí kỳ ủ tỏ diạ dị chi bù dìn tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV7, 153.200, tuyệt đối không nên kích động. Không phải trinh lệch này sẽ càng lúc càng lớn a? nhưng mà đầu năm nay nói thật đều không có người tin tưởng tốt không đổi người xong rô lệnh nhạt cười trên thân dâng lên sát ý kinh khủng đến cực hạn cảm giác áp bách màn quyền mà ra trong lúc nhất thời sojo thân ảnh cứng ngắc ngay tại chỗ động không động được hắn thở phi phò phản phất liền hô hấp đều bị tước đoạn đối thủ của ngươi cũng không chỉ là sổ rồ một người vì từ ác dạ trong lĩnh vực rẫy rùa đi ra cục thầy, cục thầy. mới nói không cần hô cái tên này lệnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ phì trong tai hắn con ngươi co rụt lại chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng người yêu chi thiết quyền Ben, Nương theo lấy tiếng va chạm, dù đầu tựa như là hiệu cao cột như vậy bay ra ngoài, không hổ là trong truyền thuyết trái cây, năng lực kháng đòn là thật cứng a. Rhodes nhíu mày, sau đó một cước đá ra ngoài. Feng, trực tiếp quét ngang tại phía bên hông, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Ben, trên cầu xuất hiện một cái hô cực lớn, ngài nhặt đến 1305 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 860 điểm hạ vũ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 975 điểm bật sổ sổ cự hạ kỳ. Màu vàng quang đoàn không ngừng rơi xuống, nhặt một đợt, liền tăng thêm hơn vạn điểm các hạng thuộc tính có thể nói, không hổ là mũ rơm siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo một đám, Rơi xuống chất lượng là thật cao. Sô rồ gầm thét lên tiếng, "Dư Phi, không nên gấp gáp, lập tức tới ngay ngươi." Rodes lạnh nhạt nhìn sang, không thèm để ý chút nào cười cười. Kinh khủng quỷ khí từ trên người hắn dâng lên, sau đó hóa thành máu me đầy đầu tanh hung thú. Mỗi một chỗ đều vô cùng chân thực, nhìn qua tựa như là vật sống. Nhưng mà, muốn là cường giả chân chính nhìn một chút, liền sẽ phát hiện đây là từ quỷ khí tạo thành. Rống rống, từng đợt tiếng gầm gừ vang lên, tất cả mọi người cứng ngắc ngay tại chỗ, tựa như là bị tợ săn tiếp cận con mồi muốn chạy trốn, thế nhưng là tay chân đã không nghe sai khiến. ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào người, làm sao lại bị chỉ là sát khí hủ đến ba? Xô Dụ chật vật đứng vững bước chân, hai tay bày ra một cái kiếm thế. Đại sển xe cái. Dụ Đức nhíu mày, năng lực học tập cũng không tệ, tự mình trải nghiệm một lần, liền học được. Thiên phú so kiếm sĩ si thiếu nữ Tạ Sĩ Di còn mạnh hơn mấy phần, có thể nói, không hổ là bị hạ kẹt chọn chúng kiếm sĩ. vậy ngươi liền nhìn tốt, Xô không thèm để ý chút nào bày ra tư thế. Cựu sơn bát hải là một thế giới, thụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này thứ ba, không ta không ngừng người, sản chỉ ôn sân dẹn xe cái. đã như vậy, rô đã ra lệnh nhặt người, vậy ta cũng đưa ngươi một điểm lễ vật. nhìn kỹ, quỷ khí là như thế này sử dụng. đang lúc nói chuyện, bên hông, cổ gã giả gì, si, ra khỏi vỏ. lập tức, vô số quỷ khí tụ tập tại thân ao, như là từng đầu ác quỷ tại thân nhẹ. dạ y chỉ bù dỉn, ngươi liền không có chiêu kiếm của mình, xô rô không kịp đầu đen giao muống. bởi vì trước mặt cái này nam nhân quá mạnh, so với hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều muốn kinh khủng vô số lần, khả năng chỉ có đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mới là cái này nam nhân đối thủ a. Đây mới thật sự là đại kiếm hào a. Một bên mò mù sễn cảm thán nói, dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung cái này nam nhân. Trong óc nàng lập tức liền xuất hiện một cái từ đăng phong tạo cực. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật? Robin đứng tại chỗ, cứng ngắc mở miệng nói, liền xem như hải quân đại tướng, đều không thể cho nàng lớn như thế cảm giác các bách. Nhất là khi cái quái vật này rút đao ra về sau, cả người trở nên càng khủng bố hơn. Nguyên bản lười biếng phi tức, trong nháy mắt liền phong mang tất lộ, phản phất là trên đời sắc bén nhất lợi khí. Trảm. Sô rô như là mũi tên bình thường thuế rỗ đẹp lướt qua giao rắc, đột nhiên đao kiếm trở vào bao thanh âm vang lên sau một khắc xô rỗ liền ngã trên mặt đất tại bộ ngực hắn xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao sảy xảy ra chuyện gì sự tình làm sao có thể xô rỗ bị đánh bại đơn giản như thế cái quái vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại còn lại mũ rơm nhóm đồng bạn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng hoặc giả thuyết ngoại trừ đồng dạng thân là đại kiếm hào mỏ mù sền bên ngoài không người có thể thấy rõ ràng rỗ đẹp tốc độ chúng ta thế nhưng là băng hải tặc mũ rơm Sản Di một mặt giữ tợn cắn răng. Sau đó cả người hắn trực tiếp vọt bên trên bầu trời. Ác ma phong cước. Vâng. Không bạo tiếng vang lên. Lực lượng quá nhỏ. Tốc độ quá chậm. Rồi đẹp thanh vang lên thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Sản Di trên đầu. Phanh, Một cước đá vào Sản Di bên hông. Cả người hắn như là mưa sao băng tung tích. Vâng. Trên mặt đất xuất hiện tựa như giống như mạng nhện hồ to. Ngài nhặt đến 600 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 950 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 1350 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 500 điểm ác ma phong cấp kinh nghiệm, ngài kỹ năng ác ma phong cấp tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là L4, 150-400. Thoải mái, quá sung sướng. Cho Mũ dơm nhóm điểm tán. Hôm nay thật là tràn ngập hy vọng một ngày a. Zoro từ đó chậm rãi đi ra. Hô, điểm bên trên một cây xì gà, hắn đem ánh mắt nhìn về phía còn lại Mũ dơm nhóm thành viên. Mấy người trong mắt mang theo tuyệt vọng biểu lộ. Loại quái vật này, căn bản không phải nhân loại có thể chiến thắng. Tùy ý chừng một chút, mang tới cảm giác gấp bách liền để người không thở nổi. Cho dù chết, ta cũng muốn bảo hộ đồng bạn. Cổ tử móng chân hiệu run rẩy xuất ra ba cái dùng bợn. Chỉ có quái vật tài năng chiến thắng quái vật. Tùy ý hắn muốn biến thành quái vật. Nhưng mà, ngay tại muốn ăn dùng bợn trong tay mắt, một cái tay ngăn tại trước mặt hắn. "Nhỏ Limiêu, loại nguy hiểm này đổ vật để cho ta trước giúp người đảm bảo." Lạnh nhạt thanh âm tại trước người hắn văng lên. "Ta là con mai, mới không phải Limiêu." Cổ tử theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền bắt đầu run lẩy bẩy. Muốn bị giết chó. Làm sao không có việc gì Hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt cái quái vật này nam nhân ngữ xuất hiện một chân. Xem ra, lão phu đem tốt đối kịp. Quân cách mạng nội ứng, hồi chủ tụ Jordes. Chương 47, ba cái lão diễn viên, cuộc chiến thượng đỉnh tới gần. Chương 47, ba cái lão diễn viên, cuộc chiến thượng đỉnh tới gần. Ba. Jordes trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Thì sao lại tới đây? Mặc dù tới đúng lúc, cứu vớt kém chút diễn không được hắn, nhưng cái này có chút quá mức đi. Nham Tương, Hỏa Diễm, Thái Dương Thần. Trong đầu lập tức xuất hiện cái này cuộc chiến thượng đỉnh cảnh nổi tiếng. Lý lại tướng đây cũng là trả hỏi a. Rhodes thanh em vô cùng bình tĩnh, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng xuất hiện thân ảnh, quen thuộc. Isk hai tay cắm vào túi quần, quẹt mồm nói ra, bất quá thật sự rất đáng sợ đâu. kiếm cờ Sana. hắn song tệ họa sơ mười kéo ra, trong tay liền xuất hiện một thanh ánh sáng chói mắt kiếm. Rhodes bên hông, cổ gạ giả gì? Si, ra khỏi vỏ trận tới. với anh. nương theo lấy tiếng va chạm, một đạo kinh khủng khí áp lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra. người tuổi trẻ bây giờ đều là quái vật a. Isk trong mắt mang theo thần sắc kinh dị động tác trong tay lại là một chút cũng không có chậm lại. Khi, không trung hỏa hoa vàng khắp nơi, mỗi một lần va chạm đều có thiên băng địa liệt chi thế. Lão gia tử kia là ai? Thế mà hỗ trợ chặn lại quái vật kia. Mà kệ, trước cứu Robin trọng yếu nhất. Thật là ngay cả trời cao đều muốn trợ giúp chúng ta. Hiện tại Robin bên cạnh cứu cái kia nữ hải quân, đây chính là thời cơ của ta. Mũ Rơm nhóm liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đã nhìn ra biểu tình kiếp sợ. Cái này thực lực của hai người đều tốt kinh khủng, để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Bên kia lão gia tử, cảm ơn ngươi." vì cười hì hì nói một câu. Zoro nghe được giống móc méo. Biết hay không mở kỉ dị kiếm hàm kim lượng, bất quá bây giờ cũng không phải phân tâm thời điểm. Zoro đột nhiên làm ra một cái rút đao tư thế, lập tức kinh khủng kiếm khí tụ tập lại. Y tổ dữ ý a y, thuần chàm 3. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở kỉ dị sau lưng. Chain, tương đạo kiếm khí tại kỉ dị ngực nở rộ ra. Hắn trực tiếp hóa thành ánh sáng, tại cách đó không xa trên cao xuất hiện. Thật sự rất đáng sợ đâu. Lao phu kèm chút liền chết a. vô vô ngực, lộ ra, thật đáng sợ, biểu lộ 3. Lại phối hợp cái kiếm một mặt hẹn bọn. 7. Liên la thiếu đánh Còn tưởng rằng mệnh trung. 7. Rhodes cho mình điểm cùng xì gà, phun ra một điếu thuốc sương ngủ. 2. Ngài nhặt đến 1250 điểm kiếm thuật. 9. Ngài nhặt đến 2435 điểm kinh nghiệm chiến đấu. 1. Ngài nhặt đến 2155 điểm trái ác quỷ. 1. Ngài nhặt đến 1050 điểm bở sổ sổ cụ hạ kỳ. 9. Ngài bở sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV23, 2.6 triệu 5.2 triệu. Xem ra cũng không không có hiệu quả. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Ý lại tướng, tra hỏi cũng đánh, hiện tại có thể nói rõ dưới nguyên nhân A. Quân Cách Mạng nội ứng, không, hắn khả năng hải quân tân tú, làm sao lại cho hấp thụ ánh sáng? Trong đó tuyệt đối có hiểu lầm gì đó a? A Kỳ gì phát động lệnh triệu tập bất thường, Bụt tờ Cồn, ký lời còn chưa nói hết, Rô Det liền đánh gãy hắn. Lệnh triệu tập bất thường, Bụt tờ Cồn, người đề xuất cùng mục tiêu đều tại bên kia. Thuận Rô Det chỉ phương hướng, ký phóng tầm mắt nhìn, Em. hắn trầm mặc mấy giây, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Rô Det trên thân, xác nhận qua ánh mắt, là đúng người. Dạ dạ Cani No Ma Gata vô số laser từ trời rơi xuống, quang xuyên toàn bộ khu vực. Ta liền biết có thể như vậy. Jonesmith miệng lên một vòng ý cười. Quan tỷ hệ sở thế giới diễn viên chỉ có một cái, cái kia chính là Monkey D. Luffy. Hắn thả không phải nước, hoàn toàn liền là biển cả Đại tướng khi buổi luyện, loại đãi ngộ này. Vậy thì bắt đầu mở soát. Thu hoạch song mũ rơm siêu cấp kinh nghiệm bảo bảo một đám, liền đến đại luyện. Cái này đãi ngộ, chỉ có thể nói đúng chỗ. 60 triệu won lôi long. Một đầu lôi long chống rông xuất hiện, trực tiếp đem La Jean ngăn tại bên ngoài. Beng, Beng, Beng. Từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên. Gõ rồ gõ rồ nomi không nghĩ tới cái này đáng sợ trái ác quỷ sẽ lại xuất hiện tại biển cả. Kì ránh mắt dần dần ngưng trọng lên. Gọt rồi gọt rồi no mi thế nhưng là nhất kinh khủng trái ác quỷ thứ nhất. Liền xem như hắn tì cạm tì cả, cả Noomi cũng vô pháp chiếm được ưu thế. Cùng nay đồng thời, đang tại cứu viện Robin mũ rơm nhóm thấy được trạng cảnh này. Đây không phải tên huấn đảng kia thần trái cây, làm sao lại xuất hiện tại cái quái vật này trên thân? Không có khả năng, sợ ai lần cái kia hệ nộ không phải tiến về mặt trăng sao? Làm sao lại chết? Cảnh tượng có tin, cái này có thể để người ngạc nhiên a? Trong mắt bọn họ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Phải biết trên đại dương bao la nhưng sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau trái ác quỷ hiện tại gò rổ gò rổ no mi năng lực xuất hiện tại cái quái vật này trong tay vậy chỉ có thể chứng minh nghệ nổ đã chết toàn bộ ngũ dược nhóm chỉ có robin biết nam nhân kia xuất hiện tại sở kai hai lần nàng xem thấy rổ đẹp bóng lưng ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ ánh mắt quả nhiên hắn tiến về sở kai hai lần là vì viên kia vô địch trái ác quỷ ít lại tướng ngươi sĩ cử ta con này bất quá một chút xíu vận khí thôi ba rổ đẹp lạnh cười cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thuẫn gì hắn hóa thành một tia chớp trực tiếp xuất hiện tại kỵ sĩ phía sau đây là Ý trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Quá nhanh. Nhanh đến liền ngay cả hắn tốc độ ánh sáng đều kém chút theo không kịp. Thật khó tưởng tượng, loại quái vật này tại 2 năm trước kém chút bị đánh chết ta. Bất quá, lão phu tốc độ ánh sáng cũng không phải nhanh độ dỡn. Lý hai tay để ở trước ngực, xúc tích một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng. Trong chốc lát, liền tạo thành một vật ánh sáng chi quy đạo. Bắt chỉ kính, tám lần trở về, hắn xuất hiện tại rồ đè sau lưng. Nhân vật trao đổi đưa lên một cước tốc độ ánh sáng đá bay. Nhưng mà, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, khóe miệng niết lên một cái khoa trương biên độ. Loại này vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, nói đùa đâu. Sau một khắc, kỳ y trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Lao phu kém chút bị giết chết ta. Cách đó không xa từng đạo điểm sáng ngưng tụ thành kỳ dị thân ảnh. Nhưng là tại trước ngực của hắn có một đạo nhàn nhạt vết đao, ngài nhặt đến 3200 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 2500 điểm kek bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 3000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 1975 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 2250 điểm trái ác quỷ, đến kinh nghiệm đại tướng buổi luyện, tại tuyến soát đẳng cấp. Loại đại ngộ này, ngay tại ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn thuộc tính liền bắt đầu lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bạc căng. Với lại, còn có đến từ kỳ kinh nghiệm chiến đấu đây chính là kỳ gia. Quái vật trong quái vật, trải qua to to nhỏ nhỏ trong chiến đấu, thủ thương số lần chỉ đến được trên đầu ngón tay. Thậm chí tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trên, đứng tại dâu trắng núi Đao Khiêu Vũ. Với lại, tại hắn chiến đấu ghi chép bên trên, liền không có bại trận hai chữ này. Dạng này trên đại dương bao la Trần nhà cấp bậc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối rất quý giá. Nó giá trị so màu vàng thiên phú còn muốn hy hữu. Tiếp tục, Rhodes nếm đến món ngọt. Ác dạ lĩnh vực, cả vùng không gian đều tràn ngập mùi máu tươi. Rống, thậm chí Có một đầu huyết sắc hung thú đối cái này, bầu trời gào thét lên tiếng. Sắc khí, thế mà đạt tới thực chất hóa loại trình độ này a. Trong mắt tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cả người hóa thành một vệt sáng. Whoen, quỷ khí cùng la rẹt va chạm. Bầu trời đều bị chia làm hai nửa. Tất cả thấy cảnh này người đều dại ra. Cái này như là thiên thai công kích, bọn hắn thật là người sao? Thật đáng sợ, liền ngay cả dư ba đều có thể giết chết chúng ta mất trăm lần. Cái kia tuổi trẻ hải quân là ai? Thế mà cùng kỳ dự đại tướng chiến đấu đến bây giờ. Trong mắt bọn họ chấn kinh không ngừng. Không thể tin được, người có thể nắm giữ huy lực kinh khủng như thế. Những cái kia hải quân lúc này càng là hưng phấn không ngừng đây chính là hải quân định tiêm chiến lực, bất cứ người nào đều có được hủy diệt một hòn đảo lực lượng. Một bên khác, Luffy, Robin, Shi Arthur còn tay giải khai. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc làm sao rời đi dù ở COI lần 3. Nghe được đồng bạn thanh âm đang cùng mò mụ sẵn chiến đấu Luffy trên mặt lộ ra cười to. Ân, cùng một chỗ trở về. Đúng, không có thuyền chúng ta làm sao trở về. Lời này vừa nói ra, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, ngay tại lúc này, có âm thanh tại bọn hắn nội tâm bên trong vang lên. Ta tới đón các ngươi, tiếp tục tiến về biển cả mạo hiểm a." Nương theo lấy thanh âm, Mũ rơm nhóm không người không khiếp sợ. "Mẹ gì? Là tàu mẹ gì? Được cứu rồi, nó tới cứu chúng ta, chúng ta một cái khác đồng bạn." Nhảy, nhảy xuống biển. Không có một người do dự, bọn hắn cùng một chỗ nhảy vào biển cả. Quả nhiên, ở phía dưới có một chiếc thuyền trời lấy bọn hắn. "Vĩnh viễn đồng bạn, tàu mẹ gì?" Cách đó không xa cùng kỳ dự chiến đấu đè đẹt phía mày. "Thuyền linh thật tồn tại a." Hắn có được lắng nghe vạn vật thanh âm tinh phú, tự nhiên có thể nghe thấy đến từ tàu mẹ gì thanh âm. Ta rất muốn mang theo mọi người đi được càng xa, cùng một chỗ trên biển cả mạo hiểm. Nhưng là ta đường đi khắp nơi kết thúc. Bất quá ta thật, thật thật hạnh phúc a. Đây thật là thuyền có thể có cách cục, làm cho người rất chấn kinh. Ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở Kiz cùng rồ đè sở giữa. Kỳ đây chỉ là một trận hiểu lầm. Còn có dụ đè thượng tá, thật có lỗi để ngươi chịu ủy khuất. Chờ trở lại hải quân bản bộ, ta sẽ cho ngươi một cái đặc biệt lễ vật coi như bồi thường. Tốt, cái thứ 3 diễn viên cuối cùng đã tới. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Kiz miệng. Jodes như thế chẳng ngập chính nghĩa hải quân, làm sao có thể là quân cách mạng nội ứng? Hiểu lầm giải trừ liền tốt. Jodes không thèm để ý chút nào cười cười. Ngược lại từ kỳ sư trên thân soát đến đại lượng kinh nghiệm, hắn cũng không lỗ. Với lại hải quân đại tướng đền bù vẫn là có thể chờ mong một cái. Dạng này liền tốt. À, kỹ sư hít mắt lại. Sau đó ba người song song hướng gã thẻ sốp dở sở phương hướng đi đến. Kỵ lại tướng tới một cái xì gà. Jodes không chút khách khí vươn tay. Ôi, ai bảo lão phu đối lý đâu? Kỵ bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một hộp xì gà đưa tới. Hô, Jodes điểm điếu xì gà. Sau đó đối bầu trời phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Dù si ổ ai lần kết thúc. Tiếp xuống, cuộc chiến thượng đỉnh sắp tới a. Chương 48. Chấn kinh hải quân cao tầng, chém rách thời không kiếm thuật. Chương 48. Chấn kinh hải quân cao tầng, chém rách thời không kiếm thuật. Mạ Dị nệ Phở, Hải quân bản bộ. Nguyên Soái văn phòng bên trong, sện gỗ cùng một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị đối diện ba đại tướng thần sắc khác nhau. A Kệ Nu một mặt lửa giận, hai tay nắm chặt ra răng rắc thanh âm. Ý thì không để ý chút nào tu bộ móng tay. A Qỳ Zi bất đắc dĩ xoa xoa trán, cả người chỉ cảm thấy tê cả da đầu duy nhất bình thường điểm liền là jodes hắn khoẹt miệng lộ ra không hiểu ý cười ánh mắt lại đặt ở những cái kia không đứt rời rơi màu vàng quang đoàn phía trên ngài nhặt đến 400 điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến 550 điểm kiếm thuật ngài nhặt đến 645 điểm trái ác quỷ ngài nhặt đến 700 điểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngài nhặt đến 600 điểm thể thuật ngài nhặt đến 996 điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngài hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp trước mắt đẳng cấp là level hai mươi triệu ba ngàn không hổ là hải quân đứng đầu nhất nhân vật tùy ý rơi xuống màu vàng quang đoàn chất lượng so những người khác muốn cao nhiều lắm thậm chí ngay cả hạ ủ sổ cụ đều thăng cấp. Cách nắm giữ hạ ủ sổ cụ quấn quanh càng ngày càng gần. Với lại, loại này bạch chơi cảm giác có chút thoải mái a." Rhodes cười con mắt đều nheo lại. Nói đi, sự tình toàn bộ đi qua. Sen gỗ củ bình tĩnh mở miệng nói, nhưng là lời từ hắn bên trong, không khó nghe nói đến tức giận ngữ khí. A kỳ dị giơ hai tay lên, một mặt lúng túng khó xử cười nói, "Chuyện này hoàn toàn trách ta." Hắn đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi nói một lần. "Liên cái này." Akane đùng lên ngẩn cả người, sau đó nổi giận đùng đùng đánh trên bàn mặt không nói trước ngươi đem hoàng kim gen gen với si giao cho một cái phế vật. đằng sau thế mà để đại não dù axioi lần hải tặc chạy, đây quả thực là hải quân xì nụ. Sengoku yên lặng nhẹ gật đầu. nếu không phải ạ kỳ gì sai lầm cử động, hiện tại những cái kia hải tặc sớm đã bị nuốt áp tiến điểm kéo đao. còn có kém chút oan uổng ổ chủ tù đô đệ chuẩn tướng, cái này nhưng so sánh thả đi hải tặc càng thêm nghiêm trọng. chờ một chút. đô đệ đột nhiên ngẩng đầu nói, nguyên soái, ta lúc nào trở thành chuẩn tướng. cả ngươi hắn đều động. ra ngoài cùng, thiếu chủ, trao đổi tình cảm, còn có buổi hai cái lao diễn viên diễn kịch một trận. cái này thăng chức. Quả thực là đang nói đùa. Ngài tại vừa rồi, Sengoku cụ trên mặt hiện ra ấy nãy, xin lỗi Rhodes, tướng cấp trở lên muốn một cấp một cấp tấn thăng, bằng không ta liền trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm hải quân bản bộ trung tướng. Rhodes khẽ miệng giật một cái. Vậy nhưng thật muốn quá cảm ơn ngươi. Không đúng, ta cũng không có cái gì chiến công, dạng này hoàn toàn vi phạm với hải quân quy tắc. Rhodes trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà, Sengoku cụ lập tức liền đem dập tắt. Đây coi như là ta đem ngươi hoài nghi thành quân cách mạng một chút xíu đèn ngủ, Sengoku mỉm cười, sau đó giải quyết dứt khoát. Với lại, Rhodes ngươi không cần kiêm tốn lấy ngươi giải quyết họa tở sẽ vận vấn đề công tích cũng không có người dám phản bác ẹm ngươi không cần hoài nghi ta chính là quân cách mạng nội ứng còn có hắn không có đi họa tở sẽ vận công lao này đều rơi vào trên đầu mình jodes cả người đều tê. muốn là chính hắn có thể rơi xuống màu vàng quan đoàn. hiện tại thuộc tính khả năng đang điên cuồng rơi một bên khác a kẻ đủ con mắt thẳng tắp trầm trầm vào jodes hiện tại hiểu lầm giải trừ có hay không có thể suy tính một chút để jodes đi theo ta cùng một chỗ tiến về thế giới mới lấy thực lực của hắn hơn nữa còn là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả tuyệt đối có thể cho những cái kia trên đại dương bao la rác rưởi một cái chọc quyền. Nhìn một cái cái gì gọi là kinh nghiệm. Cái này mẹ nó liền gọi kinh nghiệm. Có thể nói ạ kệ nụn là hải quân giới nhân viên gương mẫu. Vì bất hải tặc, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cái này muốn nhìn rồ đẹt ý nguyện của mình. Sengo cụ trầm ngâm một tiếng, ánh mắt liền thấy rồ đẹt trên thân. Cái khác hai cái đại tướng cũng nhìn quá khứ. Bọn hắn cũng rất tò mò. Một cái có thể so với đại tướng chiến lược nhân vật, cuối cùng sẽ đi cái kia phe phái. Phái chủ chiến, phái chủ hòa, chung là phái. Anh Rodoes bắt đắp gi giăng tay thực lực của ta quá yếu, vẫn là muốn lưu ở nguyên soái bên cạnh làm trợ thủ. Ba, Sengoku cùng ba vị đại tướng đều ngây ngẩn cả người. Ngươi quản cái này gọi là thực lực yếu, có hay không đối mình có rất lớn hiểu lầm? Có thể hiểu được. Ichitan đây cảm thụ nhẹ gật đầu. Lão phu cũng là thực lực quá yếu, mới lựa chọn trông coi thánh địa mà gì. Nếu không phải trở thành đại tướng tiền lương cao, hắn cũng muốn cùng gặp đồng dạng, khi một cái trung tướng không lý tưởng. Tính khí nóng nảy ạ kẹ đủ trực tiếp đứng lên quát, ngươi im mỹệu. Lặp lại lần nữa đâu sạ cạ dù kỳ. Ít miệng ngân mê một cái khoa trương biên độ. Khẽ ngẩng đầu xem thường lên trước mắt a kẹ đủ buộc sardino ngươi chẳng lẽ không biết hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổn nômi no kinh khủng chỉ cần đối trái cây khai phát đúng chỗ nhất định có thể trở thành hải quân đại tướng dạng này cường giả nên tiến về thế giới mới tôi luyện tự thân a kẹ đủ phát ra gầm thét hắn đã sớm coi trọng ổ chủ tụ joe lần này nhất định phải người kéo đến phái chủ chiến hải quân đến nhưng mà liền tại lúc này joe nói thầm tiếng vang lên kiếm thuật của ta cũng không tệ a tiếng nói vừa ra toàn bộ văn phòng đều an tĩnh lại đúng vậy a còn có kiếm thuật a sen cùng ba đại tướng liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được Trần kinh. so với gò rổ gò rổ No Mi năng lực rổ Death tại kiếm thuật bên trên tiên Phú càng khủng bố hơn không không thể dùng kinh khủng để hình dung đây rõ ràng chính là vì kiếm thuật mà thành quái vật với lại lại phối hợp thêm gò rổ gò rổ No Mi bọn hắn phản phất thấy được thuộc về Hải Quân thời đại đến khủng khủng Senko củ Ho Khan hai tiếng đó còn là trước hết khi trợ thủ của ta hừ ạ kẽ đủ hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi ta không có vấn đề ạ kĩ gì chậm rãi mở miệng nói một bên khác kính dâm dưới trong hai mắt mang theo một tia kinh dị hiện tại người thanh niên đều mạnh như vậy, lão phu hẳn là muốn về lưu đầu. Sự tình cư như vậy định ra tới. Sengo cúp vẩy tay, ánh mắt nhìn về phía Rhodes. dù si oai lần sự tình cũng vất vả, người đi nghỉ trước đi. là. Rhodes nhẹ gật đầu, quay người liền nhanh chóng rời đi. rất sợ ạ kẹ nủ cái kia mãng phu đem hắn kéo đến thế giới mới chơi tốc độ cùng kích tình. đúng, không biết tạ sĩ ghi kiếm mới chiêu đã luyện thành không có. nếu là không có hiệu quả, cái kia chính là lừa biếng, cần đi vào trường phạt nâng nâng thần. nghĩ tới đây, Rhodes quyết định vẫn là tiến đến tìm kiếm si thiếu nữ. rất nhanh hắn ngay tại phòng huấn luyện thấy được bóng người, cái kia toàn thân nướt đấm tư thái, xem ra là không có lười biếng a. jodes ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng. ai? đang huấn luyện bên trong tạ sĩ ghi trong nháy mắt biến mất tại trước mắt, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng của hắn, cả người giống như một đạo quỷ ảnh, nếu không có thượng đế thì giáp cái này chuyên môn thiên phú, jodes cảm giác đều kém chút theo không kịp tạ sĩ ghi tốc độ, xem ra người đối nệ cổ mạ tạ trái cây khai phát rất thuận lợi, hệ mi ti quả nhân cường, tạ sĩ ghi mới ăn bao lâu, đã có biến hóa nghiêng trời lệ đất, jodes người trở về mel. Trong thấy trước mắt bóng người, Tạ Sĩ Ghi trên mặt hiện ra tiếu dung, trong lòng nhịn không được kích động, ngay cả, mèo liền kêu đi ra, nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên muốn trở về. Jodes lạnh nhạt cười ánh mắt lại rõ xét tại Tạ Sĩ Ghi trên thân, nhìn một cái, mèo này thai, đuôi mèo, cùng hắc bạch mèo đồng tử, vừa nhìn liền biết thực lực rất mạnh, rất mạnh, mạnh, trở về liền tốt. Nói xong, như là nghĩ tới điều gì, Tạ Sĩ Ghi trong mắt mang theo ánh mắt hứng phấn. Jodes, ta đem người giáo thụ một chiêu kia học xong, cái này đều có thể học xong, không hổ là kiếm sư si thiếu nữ a cho ngươi điểm tán, thi triển đi ra nhìn xem, ta giúp ngươi tìm kiếm ra một chút sơ hở chí mạng. Rồi đẹp mắt lại đến, không nghĩ tới trở về có vui mừng ngoài ý muốn. Tốt. Tạ sĩ ghi thay mèo giật giật. Một giây sau, nàng liền làm ra rút đao tư thế, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ ở trên người đồng thời còn có hắc bạch đàn sen hỏa diễm lan tràn ra. Y tô chú ý a yu thời không chạm. Bốn, Nương theo lấy thanh âm. Tạ sĩ ghi bội đao ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí đột nhiên bộc phát ra, kết lập lạp, như là pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Lập tức lấy nàng làm trung tâm. Không gian bốn phía phản phất đều bị chém vỡ, uy lực kinh khủng đến cực hạn. Liền xem Như Rỗ Đẹt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. "Ta luyện thành công, cái này kiếm thuật." Tạ Sĩ Gỷ nghiêng đầu một chút, lộ ra nụ cười sảng lạn. "Năn, một lần nữa." Rỗ Đẹt nhịn không được tại trên đầu nàng lột hai lần. Mèo, Tạ Sĩ Gỷ híp mắt, liền như là mèo đồng dạng cọ sát. Sau đó nàng tiếp tục thi triển, Ito Duy Ái Ốt thời không chạm, cái này kinh khủng kiếm thuật. "Một lần, hai lần, ba lần." Một lát sau, "Hô," Tạ Sĩ Gỷ thở phì phò, phản phất thân thể đều bị ép gọn nhưng là tại do Des yêu cầu nàng vẫn như cũ chịu được. Ý tổ dưới ý AIO thời không chạm. Kết lạc lạc. Pha Lê vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Không gian bốn phía lần nữa bị chém thành mảnh vỡ. Ngài nhặt đến 540 điểm kiếm thuật. Ngài nhặt đến 520 điểm kiếm thuật. Ngài nhặt đến 1000 điểm ý tổ dưới ý AIO thời không chạm kinh nghiệm. Ngài kỹ năng ý tổ dưới ý AIO thời không chạm tăng lên đẳng cấp. Trước mắt đẳng cấp là l và mười mắt cấp. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng đem kỹ năng này xoát đến mắt cấp. Des kẹp miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng ý cười. Với lại ngoại trừ kiếm chiêu bên ngoài. Kiếm thuật của hắn đẳng cấp cũng sắp thăng cấp, kiếm thuật, Lv 29, 150 triệu, 160 triệu. Cách thức tỉnh chuyên môn tiên phú lại tiến một bước, vui vẻ. Rhodes, ngươi có thể hay không diễn luyện một lần? Ta cũng có thể càng đẹp mắt ra thiếu suất của mình mèo. Tạ sĩ kỳ nháy nháy mắt, lộ ra ngốc manh biểu lộ, lại phối hợp hai mèo, hai đầu lung tung đong đưa đôi mèo. Ai có thể cầm giữ ở a? Khủ khủ, ho khan hai tiếng, Rhodes mới chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ diễn luyện một lần, ngươi muốn xem trọng? Ấn mèo. Tạ sĩ kỳ khẽ gật đầu một cái cũng nhanh ra lui sang một bên đem sân huấn luyện giao cho rỗ đẹp đến thi triển. Ito chú ý a yội thời không chảng. với anh. phong huấn luyện sụp đổ thành phế tích. trực tiếp kinh động đến toàn bộ hải quân bản bộ. chương 49. thời tiết trái cây. dâu trắng cùng tóc đỏ gặp mặt. chương 49, thời tiết trái cây. dâu trắng cùng tóc đỏ gặp mặt. nguyên soái văn phòng. sen gô củ cùng ba đại tướng sắc mặt lập tức của biến. là ai? khí thế thật là khủng bố a. ngoại trừ golden li bên ngoài, thế mà biển có người dám vào xâm hại quân bản bộ. có ý tứ, liền để lão phu nhìn xem là ai bọn hắn ánh mắt chấn động, trong ngay mắt biến mất tại văn phòng, nhanh chóng tiến về bạo tạc phương hướng. rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới huấn luyện khu vực. khi thấy tình huống sau, sengo cù đờ đứng ngay tại chỗ. cái này, cái này sao có thể? hắn lắc đầu hoảng sợ nói, mặc dù biết hắn kiếm thuật cường đại, thế nhưng là cũng phải có cái độ a. một bên chạy đến ba đại tướng thần sắc khác nhau. tại trước mặt bọn hắn, toàn bộ huấn luyện khu vực đã bị phá hủy một nửa, tất cả hải quân đều cứng ngắc tại phế tích bên trên. không núp đít, phản phát hóa đá. thật là khủng khiếp kiếm thuật, ngay cả không gian đều có thể chặn đứt. akiyuki khoe miệng giật một cái lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trở thành đại tướng về sau chấn định, lần nữa bị trước mắt cái này hải quân đánh vỡ. đúng vậy a, ta còn tưởng rằng dâu trắng lao ra hỏa kia tới. a kẽ nụ cảm thán một tiếng, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. nhưng là hắn bị trong mắt kích động ánh mắt bán rẻ, cái này sao có thể bình tĩnh xuống tới a? trước mắt một màn này quá chấn động lòng người. tại dù đẹp bốn phía còn có mấy đạo vạch phá hư không vết chém, tản ra khí tức làm cho người sợ hãi không tiến. liền xem như người bình thường đều có thể cảm giác được, cái kia có thể sẽ rách hết thể lực lượng kinh khủng. lão phu nếu là không có nhìn lầm thực lực của hắn lại tất cả tăng lên. Kizume trong mắt lóe lên một tia kinh hãi quan mang. Quả nhiên, quái vật không phải dùng con mắt của người bình thường đi đối đãi. Hô, Sengo cú hít sâu một hơi. Sau đó hắn liền đi tới. Rhodes chuẩn tướng, nơi này, lời còn chưa nói hết, liền bị Rhodes đánh gãy. Ta thật chỉ là nhất thời không có chú ý. Rhodes bất đắc dĩ giang tay. Hắn không nghĩ tới, một chiêu này so trong tưởng tượng uy lực còn muốn to lớn, rõ rệt còn không có làm dùng ra toàn lực. Huấn luyện khu vực liền sụp đổ. Sengo cú nghe nói như thế, huyết áp liền lên tới. Nhất thời không có chú ý nếu là chú ý, có phải hay không còn muốn phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ? lập tức trang diện rơi vào trầm mặc. cuối cùng vẫn là lão táo bạo nam hạ kệ nụ mở miệng nói, một chiêu này là gõ rổ gõ rổn no mi kết hợp kiếm thuật chiêu thức, không, đây chỉ là phổ thông kiếm thuật thôi. Rhodes lạnh nhạt cười, hắn thời không chạm cùng Tạ Si Ghi không đồng dạng, chỉ cần rút đao rất nhanh, liền có thể chạm phá hết thầy ba. Senko cùng ba đại tướng ngây ngẩn cả người, ngươi gặp qua phổ thông kiếm thuật có thể có cái này uy lực? Lão sư kia dạy ngươi, ngài nhặt đến năm điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến sáu điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ. Ngài nhặt đến 1000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, kiếm thuật tinh thông, ngài nhặt đến 985 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 675 điểm bất sổ sổ cù hạ kỳ. Liên tục không ngừng màu vàng quang đoàn rơi xuống đất. Toàn bộ tràng diện cùng với lóe mắt, Rhodes cũng nhịn không được híp mắt lại. Màu vàng thiên phú, lại là tạ si Rii rơi xuống a. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía một bên lâm vào đờ đẫn kiếm si thiếu nữ. Xem ra tạ sĩ Rii trưởng thành không nhỏ a. Đến nay, đã dâng hiến ba cái màu vàng thiên phú. Kiếm sĩ, si. cơ hợp, kiếm thuật tinh thông. Mỗi một cái đều là siêu cường thiên phú. Mang đến cho hắn to lớn tăng lên đây quả thực là một cái bảo tàng thiếu nữ, cung cấp đại lượng thuộc tính, kỹ năng cùng thiên phú. Chỉ cần khai phát đúng chỗ, tuyệt đối rất thoải mái. Rô Đẹt trở về thần đến, trực tiếp xem xét thiên phú tin tức tầng kẽ. Thiên phú, kiếm thuật tinh thông, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, đối kiếm thuật độ thuần thục tăng lên 60% đồng thời cảm ngộ kiếm thuật hiệu quả tăng lên 100%. Giới thiệu, kiếm thuật cảnh giới không có tận cùng. TT. Nay thiên phú, trực tiếp tăng lên một đợt cơ sở. Quá mạnh. Cái này nếu như chờ kiếm thuật của hắn đẳng cấp đạt tới Lv30, đã thức tỉnh chuyên môn tiên phú vậy còn không đến ngụy tiên nhưng mà ngoại trừ tạ sĩ gỉ thiên phú bên ngoài hắn còn có sổ dội cùng hạ kẻ thiên phú đến lúc đó thực lực không thể chịu nổi so tứ hoàng cũng có chút không nói được nguyên soái ngươi yên tâm ta sẽ toàn bộ bồi thường dội đẹp vô vô ngự một ngụm cam đoàn xuống tới từ khi thu hoạch được sở hai lần bên trên cái kia chiếc hoàng kim thuyền về sau tiền tài với hắn mà nói chỉ là con số thôi Sengoku cụ nhìn thật sâu hắn một chút sau đó liền lắc đầu không cần chỉ là ngươi lần sau thu liễm một chút là được rồi tuyệt đối không nên đang lộng ra động tĩnh lớn như vậy nói xong sen cụ liền cùng ba đại tướng rời đi bọn hắn muốn trở về hảo hảo nghĩ một cái, khủng bố như vậy chiến lược, một mực khi văn chức thật là đáng tiếc cả, nhất là ạ kẹo đủ, ba bước vừa quay đầu lại, còn kém đem rổ đẹp cột vào trên thân, cái này nhìn rổ đẹp có chút tê cả da đầu, Tạ Sĩ Kỳ, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lúc này, Tạ Sĩ Kỳ trong mắt lóe lên màu nước quan mang, nghe tới thanh âm quen thuộc, nàng thần sắc hoảng hốt nhẹ gật đầu, theo bản năng đi theo rổ đẹp sau lưng, vừa mới một màn kia, nàng là nhìn từ đầu tới đuôi, quá khiếp sợ, phán phất cho nàng mở ra thế giới mới đại môn, ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Tranh thủ có một ngày cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cùng này đồng thời, những cái kia vạch phá hư không vết đạo khép lại. Lan tràn trên không trung khí thế khủng bố dần dần tán đi, ở đây hải quân đều từ vi thế ở trong tỉnh táo lại. Không có dấu hiệu nào, bọn hắn tâm bên trong nhịn không được dâng lên dùng cả mình. Tiến tĩnh. tiến tĩnh giống như chết. Vô số người đều đem ánh mắt nhìn về phía rỗ đẹp cùng tạ xì Ly rời đi bóng lưng. Hoàng sợ, kinh sợ, kích động, sùng bái. Một lát sau, mới có người hoảng sợ nói, cái này cũng quá kinh khủng a. Còn có, hắn, hắn thật là nhân loại a. Càng có Hải quân trung tướng Ngư Khí kinh hãi mở miệng nói, ngay cả không gian đều muốn có thể chặt đứt, uy lực đáng sợ cỡ nào. Với lại, thật nhanh rút đạo tốc độ, liền ngay cả là kẻ bùn sổ cũ đều không thể kịp phản ứng. Tiếng nói vừa ra, rất nhiều người đều nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Loại thực lực này, sẽ không có thể so với đại tướng đi. Cái kia, cái kia chính là một cái quái vật a. Có thể vỡ vụn không gian kiếm thuật, cho ta cảm giác liền như là đối mặt dâu trắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghĩ tới, Hải Tặc tứ hoàng thứ nhất dâu trắng. Hắn Vũ Dạ Cụ Dạ Nomi cũng có vỡ vụn không gian năng lực cái này đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ta chỉ sợ là hải quân lúc này cũng nhịn không được lộ ra kinh lý biểu lộ bốn vài ngày sau nguyên soái trợ thủ văn phòng cho nên nói cái này đặc biệt đền bù là một viên trái ác quỷ jones cầm trong tay trái ác quỷ rơi vào trầm tư hắn đang nhớ lại ảo kỳ gì đã nói phải học được cùng hưởng ân huệ không cần một mực đại mặc kệ nhỏ ta xem như tới nói cho ngươi dạng này có ít người sẽ sinh khí nha cùng hưởng ân huệ quản đại mặc kệ nhỏ sinh khí số đào hoa Ả kỳ gì ra hỏa kia? hắn nói là Tạ Si Kỳ cùng Na Mị hai người a. Jodes cho mày, Na Mị thần sắc sắc thực có chút không đúng, có thể là cảm thấy mình thực lực quá yếu, sợ kéo ta chân sau nguyên nhân, cho nên Ả kỳ gì mới tốt tâm đưa tới một viên trái ác quỷ. Các hạng kỹ năng tinh thông hắn, lập tức liền hiểu, vậy liền nhìn xem viên này hệ vạ dẻ mẹ si ạ trái ác quỷ là cái gì. Jodes không chút do dự, một ngụm đem trái ác quỷ ăn hết, sau đó liền mở ra bảng xem xét, trái ác quỷ, thời tiết trái cây, chủ loại, hệ vạ dẻ mẹ si Ả, hiệu quả, chế tạo ra các loại tự nhiên thời tiết, giới thiệu. Hô phong hóa vũ, sấm sét vang rội, sầm la và tượng, cái này một cái trái ác quỷ, hệ lọ gì ạ, hệ vạ dẹ mẹ si ạ, Joe đen ánh mắt ngưng tụ. không hổ là hải quân đại tướng vật siêu tập, viên này trái ác quỷ nếu là dựa theo phân chia lời nói, hẳn là sen vào hệ vạ dẹ mẹ si ạ cùng hệ lọ gì ạ ở giữa, thuộc về đặc thù hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái ác quỷ, nhưng là ngoại trừ không thể nguyên tố hóa bên ngoài, nói nó là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ cũng không có vấn đề, ạ kỹ gì ngược lại là dụng tâm, đem thời tiết trái cây cụ hiện ra đến, Joe đen biết miệng lên một tên ý cười. Loại này đặc thù trái ác quỷ, trình độ hiếm hoi có thể so với hệ mị tỷ cán. Với lại hắn nhưng là biết nà mị có thời tiết chi tử, cái này màu vàng thiên phú, cho nên thời tiết trái cây cùng nà mị phù hợp độ tuyệt đối rất cao. Trời hạ ban liền cho dầu di không vui tiểu tặc miêu một kinh hỉ. Liền tại lúc này một tên hải quân đi đến. Rhodes chuẩn tướng Senko cùng Nguyên Soái đại nhân muốn gặp ngươi. Biết Rhodes nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi tới Nguyên Soái văn phòng. Vừa tiến đến liền nghe đến gen gen như sì bên trong tiếng gầm gừ, tóc đỏ cùng râu trắng muốn chả mặt, nhanh phái một cái đại tướng đến trợ giúp hai người này muốn chạm mặt, Jodes trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. vậy liên chứng minh cách. Hoa Quyền, ạ sợ bị dâu đen đánh bại không xa. ách, Jodes ngươi tới thật đúng lúc. Sengo Ku ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thân ảnh, trong ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười. làm phiền ngươi đi thế giới mới một chuyến. yên tâm, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần coi chừng tóc đỏ cùng dâu trắng đừng làm loạn là được rồi. nói xong, Sengo Ku biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hải tát tứ hoàng, bất luận cái gì một cái đều muốn cẩn thận đối đãi. hiện tại hai cái tứ hoàng chạm mặt, nếu là kết minh. Đối Hải quân tới nói, liền là một cái phiền phức ngập trời a. Đi thế giới mới. Rhodes sờ lên cái cằm. Tại hắn trong trí nhớ, tóc đỏ cùng râu trắng chỉ là đơn giản đụng đụng mặt. Căn bản sẽ không phát sinh chiến tranh, ngược lại là có thể đi một chuyến. Vạn nhất nhặt được tóc đỏ cùng râu trắng chuyên môn thiên phú cũng không đồng dạng. Vì biển cả hòa bình, ta nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Nguy rồi. Kỹ năng di chứng phát tác. Rhodes khẽ ngẩng đầu, liền thấy Sển Go cụ trong mắt ánh mắt tán thưởng. Như thế không sợ sinh tự ý chí, ngươi mới là một tên chân chính ưu tú hải quân chiến sĩ như vậy cùng hạ kẹ nủ cùng một chỗ trông coi tóc đỏ cùng dâu trắng nhiệm vụ liền giao cho ngươi các loại hạ kẹ nủ. rồ thở dài một tiếng sau đó rời đi nguyên xoáy văn phòng bắt đầu tiến về thế giới mới gặp hạ kẹ nủ cái kia mãng vu chương 50. chiến tóc đỏ sars vỡ tan bầu trời chương 50. chiến tóc đỏ sars vỡ tan bầu trời thế giới mới hạ kẹ nủ chỗ hải quân quân hạm phía trên người kia liền là rồ đết chuẩn tướng nghe nói thực lực rất đáng sợ lại là hắn xem ra lần này ổn gõ rồ gõ rồ no năng lực giả tương lai nhất định là đại tướng cấp bậc nhân vật Đám hải quân nhìn xem xuất hiện tại quân hạm bên trên rồi Trong mắt bọn họ lộ ra không dám tin ánh mắt. Rodes, người rốt cuộc đã đến a. A kẻ núm ngầm gà, một mặt hung ác bộ dáng, ngược lại giống như là một cái hắc bang lão đại. Ân. Rodes nhẹ gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía rất xa xa thuyền hải tặc, cái kia tung bay theo gió hải tặc cờ đại biểu cho tứ hoàng thứ nhất băng hải tặc râu trắng. A kẻ nù đại tướng, chúng ta cách gần như thế thật không có vấn đề. Hắn ánh mắt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng đây cũng quá tới gần a. Chỉ cần không phải mù loà, đều có thể nhìn đến đây có mười mấy chiếc quân hạm, không có vấn đề. A Kẻ nù rất phách lối mở miệng nói, nếu không phải kiên kỵ bọn hắn liên thủ, ta đã sớm đem bọn này biển cả rác rưởi thanh lý đi. Mánh liệt, thật hung mánh, không hổ là cuộc chiến thượng đỉnh duy nhất không có vẩy nước Nam Nhân. Rhodes cũng nhịn không được cho hắn điểm tán. Lúc này, có một tên hải quân đi tới. A Kẻ nù đại tướng, băng hải tặc tóc đỏ tới. Biết, các ngươi đi xuống đi. Tên kia hải quân chính muốn rời đi thời điểm, lập tức liền ngã trên mặt đất. Thật sự là tràn ngập hạ kỳ hỗn đản. A Kẻ Nú nhếch miệng cười cười, đáng tiếc lên làm hải tặc. Tại cách đó không xa, một chiếc thuyền hải tặc đi thuyền tới. Zephyr hảo đại biểu nhân vật là Hải Tặc tứ hoàng tứ nhất tóc đỏ Sass. Thuyền trưởng, không nên quên chúng ta là tới gặp dâu trắng. Phó thuyền trưởng bèn bệ màn lười biếng nhắc nhở, "Ta có chữ mực." Tóc đỏ không thèm để ý chút nào cười cười, "Còn có người không cảm thấy Hải Quân dám như thế trắng trợn xuất hiện? Bọn hắn là đang nhìn không nổi ai đây?" Tiếng nói vừa ra, một trận kinh khủng hạ kỳ sắc sông lên mây xanh, liền ngay cả sắc trời đều ảm đạm xuống. Sau đó uy thế kinh khủng bay thẳng quân hạm, thật sự là một đám không cách nào không cách nào ra hỏa. Tính tình nóng nảy ạ kệ nụ toàn thân biến thành dung nham cự nhân. Hắn đang muốn muốn đạp không tiến lên thời điểm, liền cảm giác được bên cạnh bộ phát khí thế khủng bố, ác dạ lĩnh vực, Dù đẹp trong mắt tràn ngập vô hạn sát ý, thứ này lại có thể là sát khí. Đến cùng rết bao nhiêu người mới có thể đạt tới loại tình trạng này a? A kẹ Nù sợ ngây người, trong mắt mang theo không dám tin ánh mắt. Tất cả mọi người cho là hắn hung mãnh tàn nhẫn, nhưng mà, cùng trước mắt cái này Hải Quân so ra, cái kia điểm sát khí không đáng giá nhất tới. Hải Quân nên dạng này. A kẹ Nù sắc mặt dâng lên một vòng ý cười. Một bên khác, chết không được gã Kệ Nù lớn lối như thế, nguyên lai còn ẩn giấu đi dạng này cường giả. Tốc độ khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng. Không khí trung quanh đều xuất hiện bầm mèo. Hạ Kỳ sắc thực chất hóa. Liền để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu." Tóc đỏ mỉm cười. Phản phất có một đầu hung mãnh cự thú từ trên người hắn nhào về phía cách đó không xa quân hạm. "Chăm chú, đã nói xong có chừng mà." Bên bệ mản treo một điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quân hạm. Ngoại trừ hạ kẹ nủ bên ngoài, cái khác tất cả hải quân phải xong đời. Thế nhưng là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một màn phát sinh. Đó là cái gì? Con mắt ta xuất hiện ảo giác. Khí thế thật là đáng sợ, phản Phật liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thật là khủng bố. Đây chính là biển cả đỉnh tiêm quyết đấu a. Một đầu huyết sắc hung thú xuất hiện tại quân hạm trên không, bắt đầu cùng tốc độ hạ ủ số cụ va chạm. Oeng! Kinh khủng tiếng va chạm để vô số tâm thần người chấn động. Có ý tứ, tốc độ biến mất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, quân hạm bên trên hải quân thấy được rộ đẹt biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Ầm ầm, Kịch liệt tiếng sấm tựa như thiên nộ vang lên. Sau đó bầu trời xuất hiện vết nứt. Cái kia hai đạo khí thế kinh khủng mới dần dần tiêu tán. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Bèn mẹ mạn nhìn ngây người, liền ngay cả khỏe miệng thuốc lá đều rơi xuống đất. Tiếp tục đi truyền. Một giọng nói truyền vào trong thai của hắn. "Thu thương." Bẩn bẹ mạn chấn kinh nhìn trước mắt tóc đỏ. "Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." Một bên khác, quân hạ bên trên ạ kệ nù nhìn xem từ trong sấm xét đi ra thân ảnh. Hắn khẽ miệng hơi hạ ra, không biết nói cái gì cho phải. "Tóc đỏ sả, thật sự là một cái hạ kỳ bên ngoài lộ nam nhân a." Dù đẹp trên người lôi điện không ngừng lấp loé ánh mắt thì đặt ở sai chỗ rời đi tóc đỏ trên thuyền hải tặc. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, sau đó đều lộ ra ý cười. "Dâu trắng thuyền hải tặc." Tóc đỏ tới. Marco trong mắt dần dần ngưng trọng lên sau đó hắn kẽ bùn sổ cũ liền cảm giác được cách đó không xa tiếng bước chân đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. Bịch. một số nhân khẩu sùi bọt mép ngã xuống có địch nhân tập kích có hải tặc hoàng sợ nói bịch. bịch bịch bịch rất nhanh liền ngã một mảng lớn mắt cô bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc quả nhiên chính như ta suy nghĩ hiện tại đi trước đã chậm một bên kim cương rộn rộn cổ hơi rung nhẹ vẫn là không có cải biến cái này nam nhân thật sự là bá khí bên ngoài lộ đạp đạp đạp đạp nương theo lấy tiếng bước chân một bóng người xuất hiện tất cả mọi người trước mặt Hải Tặc tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ sặc, hắn một cái kéo lấy bầu rượu, lười biếng đi đến tuyển. Chô đi qua địa phương, hai bên Hải Tặc liền miệng sùi bọt mép, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Giống như trước đây, Marco híp mắt trông đi qua, Quảng Chi nhắm mắt lại, liền biết là ai tới. Vĩ đại hàng tuyến bên trên bá khí nhất nam nhân, Marco đã lâu không gặp a, đi ngang qua Marco bên cạnh lúc tóc đỏ cười cười, cái quái vật này Quảng Chi chỉ là nhìn một chút, ta liền cảm nhận được nguy hiểm. Marco trong mắt tràn ngập nghiêm trọng, hắn phảng phất trở thành thợ săn trong mắt con muỗi, chỉ có thể nói, không hồ là vua Hải Tặc thành viên. Rộn dù thở dài một hơi, thân là kỳ giả kỳ dạng Normi năng lực giả, băng hải tặc dâu trắng tối cường chi thuẫn đối mặt cái kia bá khí bắn ra phong mang khí thế, hắn cũng không nhịn được lui lại một bước. Rất nhanh, Tóc đỏ đi tới dâu trắng trước mặt, hắn cho nên đem rượu ấm đặt ở trước mặt, khoe miệng mang theo mỉm cười. Dâu trắng, quấy dậy, nói thế nào, đây cũng là đi tuyển, ta liền hơi hù dọa bọn hắn một cái, ngươi cũng không để ý à? Bất quá ta cũng không phải đến đánh nhau, mà là có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Vì thế, còn chuyên môn mang theo quê nhà ta nước đến trị bệnh cho ngươi bà. Đang lúc nói chuyện, tốc độ chỉ chỉ bầu rượu. Ân dâu trắng nhìn xuống xem tiếp đi, nhìn ngươi ba khí bắn ra dáng vẻ, còn nói không phải đến đánh nhau, ngươi cái này hỗn đản, nhìn xem tùy thời tùy khắc tản ra hạ kỳ tóc đỏ, hắn trầm mặt một lát sau lộ ra mang tính tiêu chí tiếng cười, thời đại kia người chết thì chết, ẩn lui là lui, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, đúng, ta rất khó tưởng tượng người như ngươi thế mà lại tại Đông Hải mất đi một đầu cánh tay, tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ sạt tại, yếu nhất Chi Hải Đông Hải ném đi một cánh tay, nghe được những tin tình báo này, liền xem như thân kinh bách chiến dâu trắng, trong ánh mắt của hắn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ ta cái này a, tóc đỏ uống một ngụm rượu, nắm chặt tay cụt, lộ ra ý cười. ta đem nó cự tại. thời đại mới bên trên, nhưng cái này căn bản vốn không đau nhất, chỉ có mắt của ta bên trên cái này thường, mới có thể loáng thoáng phát đau. tóc đỏ chỉ vào trên mắt ba đạo mặt xẹo, lưu lại nó liền là ngươi đã từng bộ hạ dâu đen tịt. lời này vừa nói ra, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng ánh mắt đều thả ở trên người hắn, lập tức trang diện hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. chỉ có dâu trắng uống rượu, phát ra tiếng cười. cô lạp lạp lạp lạp, ngươi cái này hạ kỳ tiểu kỳ thật không làm người khác cớ thích đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lộ ra khí thế khủng bố, bất nhân bất nghĩa hàng người, không xứng sống trên thế giới này. Giáo hội tìm đạo lý này, chẳng lẽ không là trách nhiệm của ta sao? Hiểu không? Đồng đốc. Dâu trắng uống một ngụm rượu, nữ khí mười phần cuồn vọng, Còn có. Muốn đối ta khoa tay múa chân, các loại một trăm năm về sau rồi nói sau ba. Ai? Tóc đỏ thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Nếu là không ngăn cản, cái này điên cuồng thời đại, sẽ trở nên không cách nào khống chế. Tiếng nói vừa ra, hắn vối dao ra khỏi vỏ. Một bên khác. Dâu trắng bắt lấy mũ dạ cùm mõ gì gì, thanh này trên thế giới chỉ có 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, có gì phải sợ? Dâu trắng mặt mũi tràn đầy tự tin huy động mũ dạ cùm mõ gì gì. Ta thế nhưng là, dâu trắng a 3 một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra, dung động, im lặng có thể so sánh dung động. Khi dâu trắng nắm chặt vũ khí lúc, tại trong mắt mọi người, hắn phảng phất biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cho dù là cùng là tứ hoàng tóc đỏ, lúc này sắc mặt ngưng trọng lên, không hồ là cùng rô thuyền trưởng tỉnh sương tam đại truyền kỳ hải tặc, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng mà. Thủy Trung không phải cái tia đỉnh phong thời kỳ râu trắng, vậy thì tới đi. Tóc đỏ chậm rãi ngừng đầu, con ngươi của hắn đung nhiên co rụt lại. Trung quanh tựa như rắn độc tia chớp màu đen không ngừng hiện ra đến, kinh khủng đến làm người sợ run hạ kỳ. Bao giờ cũng tại hướng thế giới tuyên cáo hắn cường đại thực lực. Vô hình, hai người đồng thời xuất thủ, kinh hãi nhất lòng người một màn xuất hiện. Thời gian phảng phất đứng tại giờ khắc này. Hai, vũ khí của hai người không có đụng vào nhau, làm sao có thể? Đây chính là thế giới mới tứ hoàng thực lực sao? Tóc đỏ muốn khai chiến, vậy thì tới đi. Biện cả cường giả đỉnh cao chiến đấu. Vậy mà có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Có thể so với thiên thai. Không, so thiên thai càng thêm đáng sợ. Một bên khác. Quân hạm phía trên. Có hải quân khiếp sợ chỉ hướng bầu trời. Mau nhìn, bầu trời đã nứt ra. Dâu trắng, tóc đỏ đây rốt cuộc là cỡ nào hạ kỳ nam nhân. tùy ý một kích, liền bầu trời đều không thể thừa nhận được. Bắt đầu đến sao, Dô đe sánh mắt lộ ra hài lòng ý cười bởi vì từ dâu trắng trên thuyền có từng đạo màu vàng quang đoàn thổi qua đến, ngài nhặt đến 100.000 hạ ủ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 70.000 kiếm thuật, ngài nhặt đến 90.000 sinh mệnh lực, ngài nhặt đến kỹ năng, cạm nịu xà dị, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, uy thế. Tới. Tốc độ thiên phú. Chương 51. Chiến dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân. Chương 51. Chiến dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngài nhặt đến 1.000 điểm cạm nịu xà dị kinh nghiệm, ngài kỹ năng cạm nịu xà dị tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV5, 250-800, ngài nhặt đến 60.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 90.000 điểm hạ hữu sổ cự ha ki ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, không hổ là trên đại dương bao la trần nhà cấp bậc tử giả. Màu vàng quang đoàn chất lượng liền là cao đến quá đáng, chỉ là có chút đáng tiếc là ra một chiêu liền dừng tay. Cũng may, chuyến này không có ngớ ngẩn đến, còn có thể nói có vui mừng ngoài ý muốn. Cạm sứ gì LV5, 250 800, dùng đao cao tốc vùng giả quấn quanh hạ kỳ bay lượn trạm kích mục tiêu công kích, công kích sẽ tránh đi đối phương vũ khí trực tiếp đánh trúng thân thể. Nhắc nhở, tu luyện tới cực hạn, ngay cả thần đều không cách nào né tránh. Ngay cả thần đều không cách nào né tránh chiêu thức. Không nghĩ tới tốc độ thế mà lại chiêu này. Bất quá bây giờ là của ta. Rhodes lệnh nhạt vẻ mặt hiện ra hài lòng ý cười. Cạm Ngự Sạ gì đây chính là Vua Hải Tặc Rhodes tuyệt chiêu a, uy lực kinh khủng, công kích sẽ tránh đi đối phương vũ khí trực tiếp đánh trúng thân thể. Nếu là nắm giữ hạ ủ sổ cụ quân quanh, thậm chí có thể làm được cách không dễ người. Bất quá so với Cam Ngự Sạ gì, Rhodes càng để ý màu vàng thiên phú. Cái này lại là lần đầu tiên từ tứ hoàng trên thân nhặt đến thiên phú, thật là có chút ít chờ mong. Mong ước đừng để ta thất vọng. Thiên phú, uy thế, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, hạ ủ sổ cự hạ kỳ uy lực tăng lên sáu Giới thiệu. Hạ kỳ bên ngoài lộ, uy thế đệ người. Cái này hiệu quả, chỉ là có chút đơn giản sáng tỏ a. Với lại, chắc không được tốc đỏ hạ ủ sổ củ khủng bố như thế, liền ngay cả quỷ khí ngưng tụ ả dạ lĩnh vực đều yếu hơn mấy phần đương nhiên tại kiếm thuật bên trên, quản chi tốc đỏ kiếm thuật đạt đến LV30, cũng không phải là đối thủ của hắn. Không có cách nào. Cái này đáng chết thiên phú không khiến người ta thua. Bất quá tốc đỏ thiên phú tuyệt đối không chỉ cái này một cái. Dành riêng cho hắn thiên phú cũng có thể cùng hạ ự sổ củ có quan hệ. Roderser lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Muốn tìm cái biện pháp gì? mới có thể để cho tốc độ thiên phú rất xuống, rõ rệt hạ kỳ bên ngoài lộ, nhưng lại ngoài ý muốn điệu thấp. Cái này muốn ta như thế nào ra tay a? Tốc độ xuất thủ số lần ít đến thương cảm. Hiện tại cùng dâu trắng gặp mặt tính một lần, sau đó liền là cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc chiến tranh tính một lần. Đang tại dỗ Đẹt tự hỏi thời điểm, quân hạm bên trên quan chiến đám hải quân toàn bộ đều nhìn ngộm. Khai chiến. Sẽ không thật muốn bộ phát tứ hoàng chi chiến a? Uy lực thật là đáng sợ, coi như cách rất xa hải vực, tay chân của ta cũng bắt đầu run rẩy. Nói cách khác, Dodo chuẩn tướng trước đó đối mặt người, là khủng bố như thế tồn tại. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây chính là trong truyền thuyết hải tặc tứ hoàng a. Nghe được bộ hạ hoảng sợ âm thanh, A Kẻ nụ tính tình nóng nảy quát, các ngươi đây đều là biểu tình gì? Nói cho cùng, những này hải tặc chẳng qua là một chút biển cả rác rưởi thôi, căn bản vốn không đáng giá hoảng hốt sợ hãi. Liên quan tới cái này một điểm, các ngươi phải hướng dụ để chuẩn tướng nhiều hơn học tập. Một đám hải quân đều liếc nhìn nhau. Học tập trước mắt cái quái vật này hải quân. Cái này học không được a? Bọn hắn ở trong lòng điên cuồng đấu đen dao muống. A Kẻ nụ đại tướng, liền van cầu ngươi không cần xem trọng ta giữa người và người không có trên lệch, nhưng là người cùng quái vật ở giữa trên lệch liền tựa như vực sâu. Ta khả năng không là người, nhưng ngươi là thật chó, loại lời này cũng nói được. để cho chúng ta học tập dỗ đẹp chuẩn tướng. đầu óc sẽ, nhưng là thực lực không cho phép a. ở trong lòng liền xem như có thiên ngôn và ngữ. bọn hắn mở miệng nói ra, là ba. một bên khác, tóc đỏ trên thuyền hải tặc, muốn mở ra sao? băng hải tặc râu trắng, đã sớm muốn ba vào. truyền kỳ hải tặc nghe tới rất đáng sợ bộ dáng. trông thấy chung quanh ánh mắt, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng bền bẹm nổ một ngụm sương ngủ đừng lộn xộn, thuyền trưởng nói, vẻn vẹn phổ thông ân cần thăm hỏi, sẽ không đánh lên. hắn nói ra lời này lúc, liền ngay cả chính mình cũng có chút không dám xác định. nhưng mà, chính như hắn nói tới, cái tia khí tức kinh khủng rất nhanh liền biến mất. băng hải tặc dâu trắng bên trên, ngoại trừ đội trưởng bên ngoài tất cả hải tặc đều sợ ngây người. liền cái này, trong mắt bọn hắn, lão cha dâu trắng cùng tóc đỏ sặc đồng thời thu hồi vũ khí, sau đó lần nữa rơi lên rượu và chạm một cái. hạ kỳ tiểu quỷ, còn có chuyện gì phải nói? dâu trắng uống một ngụm rượu, lên miệng lên một tên ý cười, xem ở ngươi mang đến thuốc hay phân thượng, nói ra một lượn vậy ta vẫn rất may mắn. Tóc đỏ khoẹt miệng giật một cái, đột nhiên nhớ tới vừa mới gặp phải cái kia hải quân ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. ngay tại trước đây không lâu, ta cùng một cái tuổi trẻ hải quân chiến đấu một trận cũng không có thắng. ba. băng hải tặc dâu trắng toàn bộ sợ ngây người. tóc đỏ, ngươi có phải hay không đang nói đùa? mắt câu ngưng trọng hỏi. có thể đánh bại tóc đỏ lời nói, sức chiến đấu đến cùng khủng bố cỡ nào? hơn nữa còn là tuổi trẻ hải quân đây quả thực là đang nói đùa. chúng ta chỉ là so đấu xuống khí thế. tóc đỏ sờ lên lưỡi thương, bình tĩnh nói, nhưng là cái kia hải quân trên khí thế mặt cũng không so ta yếu còn có cái kia hải quân kiếm thuật rất lợi hại nhất thiết phải cẩn thận cô lạp lạp lạp lạp thế mà còn có giống như ngươi hạ kỳ bên ngoài lộ tiểu quỷ dâu trắng lộ ra mang tính tiêu chí tiểu dung bất quá ngươi có phải hay không quên đi ta thế nhưng là dâu trắng a 3 nhìn trước mắt cái này không ai bị nội nam nhân tóc đỏ liền biết nhắc nhở không có đưa đến tác dụng được rồi các ngươi gặp liền sẽ biết nói tới phân thượng này tóc đỏ cũng không muốn nhiều lời dù sao nói thêm gì đi nữa liền thật có khả năng chọc giận dâu trắng cái này không phù hợp hắn tới đây dự tính ban đầu vậy liền lần sau hữu duyên gặp lại a tóc đỏ đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó bắt đầu rời đi. khi đi đến mắt cô vị trí, lần nữa dừng lại. ngươi khuyên nhiều khuyên dâu trắng, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mắt cô đánh gãy. tóc đỏ, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng là ngươi không được quên, chúng ta là ai? tiếng nói vừa ra, mắt cô chỉ chỉ trên ngực băng hải tặc dâu trắng tiêu trí, dâu trắng ánh mắt trôi hướng chỗ, liền là bọn hắn lươi đao chỉ phương hướng. ai, cùng các ngươi thật nói không thông. thở dài một tiếng về sau, tóc đỏ ánh mắt ngương chọc lên. bất quá các ngươi vẫn là chú ý dưới cái kia hải quân, ta có dự cảm hắn sẽ là để toàn bộ thế giới điên cuồng một trong các nguyên nhân nói xong hắn liền đi xuống dâu trắng thuyền hải tặc jefferson hào lần nữa lên đường liền xem như cách rất xa đều có thể nghe được tốc độ tiếng giống chúng tiểu nhân mở rượu là lão đại đáp lại hắn là một trận tiếng hoan hô dâu trắng trên thuyền hải tặc lão cha bên kia hải quân làm sao bây giờ mắt cô lười biếng chỉ chỉ nơi xa hải vực bên trên quân hạm dung nham tiểu quỷ a đã tới đương nhiên muốn tặng cho hắn một điểm lễ gặp mặt dâu trắng biểu lộ không có chút nào biến hóa chỉ là chậm rãi đứng lên bày ra một cái tư thế Quân hạm bên trên, hạ kẹt đủ con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái tư thế này, thật coi ta không tồn tại. Hắn lập tức xuất hiện ở giữa không trung, trên hai tay nhỏ xuống lấy dung nham đỏ đầu. Đại phun lửa, với anh. Thượng như núi lửa bộc phát dung nham năm đấm phun ra. Đây mới thật sự là thiên thai a. Rhodes cảm thán một tiếng. Trước mắt cái này dung nham năm đấm uy lực, đủ để đem một hòn đảo vỡ nát bước hơi hầu như không còn. Với lại, còn tự mang bắn tung tóe công kích. Tại đại phun lửa bạo liệt sau sẽ hóa thành vô số hỏa sơn đạn. Mỗi cái hỏa sơn đạn uy lực đều có thể tùy tiện hủy diệt một chiếc loại cực lớn chiến thuyền. Đây chính là trái ác quỷ đẳng cấp đạt tới lv 30 cùng lv 25 trên lệnh. Căn bản không phải một cấp bậc vi lực. Ngay tại lúc này, từng đạo màu vàng quang đoàn từ ạ kẹ nủ trên thân rớt xuống. Ngài nhặt đến 70.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 50.000 điểm bờ sổ sổ củ haki, ngài nhặt đến 50.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 90.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu. Các ngươi là thiên phú đẳng, nhưng là cố gắng đẳng cũng không kém. Chỉ cần cố gắng nhặt thủ tính. Một ngày nào đó, hắn trái ác quỷ năng lực sẽ đạt tới ạ kẹ nủ loại vi lực này. Bất quá bây giờ, Dô đẹp ánh mắt nhìn về phía xa xa dâu trắng trên thuyền hải tặc ở nơi đó đứng đấy một đạo dáng người thân ảnh khôn lồ, vẹn vẹn đứng đấy, liền có thể chống lên một mảnh bầu trời đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. hắn muốn xuất thủ, chỉ thấy dâu trắng cánh tay nâng lên, bạch quang trói mắt ngưng tụ tại trên nắm tay. Sau đó bỗng nhiên hướng phía quân hạm phương hướng đập xuống ầm ầm, phản phất tiên băng địa liệt thanh âm vang lên. Không trung xuất hiện ở vết nước, đây chính là gù dạ gù dạ no mi năng lực A. Thật là khủng khiếp, thế giới mạnh nhất nam nhân danh bất hư truyền. Dâu trắng éo đùa lửa ga, thật sự có người có thể giết chết cái quái vật này sao? Vô số hải quân đều chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, quá chấn động lòng người. Lẹt lẹt. Không chung không ngừng có pha lê vỡ vụn thanh âm truyền đến. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vết rách. Kinh khủng chấn động trực tiếp đem ạ kệ nụ dung nham nắm đâm chấn thành mảnh vỡ, như là mưa sao băng rơi xuống. Roen, Roen, Roen. Từng quả núi lửa cầu trên biển cả nổ tung lên, sau đó sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao. Cô lạp lạp lạp lạp lạp. Dâu trắng mở miệng cười nói, thật sự là một trận sinh đẹp pháo hoa. Nương theo lấy thanh âm, màu vàng quang đoàn không đứt rời rơi, ngài nhặt đến 120000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 90000 điểm hạ ủ sổ cự ha ki, ngài nhặt đến 110000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 80000 trái ác quỷ. Ngài nhặt đến 110.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, đánh. Hung hăng đánh. Không phải thực lực khi nào mới có thể tăng lên. Rhodes sắc mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng. À kẹ đủ không hổ là à kẹ đủ. Hải quân giới công việc điên cuồng mà khuyển. Nhất định phải cho hắn điểm cái tán. Ngay tại lúc này, một đạo vỡ tan vết tích thẳng hướng quân hạm phương hướng đánh tới. Làm sao bắt đầu đánh trọng tài A. Rhodes chật chật lưỡi, trên thân dâng lên một đạo vô hình khí thế.